Trưng 536, cưng chiều, trưng 536, cưng chiều. Dù sao thanh tích đầy đủ đơn thuần, bất luận Diệp Lam nói cái gì hắn đều sẽ tin tưởng, liền tính hiện tại Diệp Lam nói cho nàng, bên cạnh mình lao đầu tử, là hắn một đời trước cứu mạng người, nàng cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng. Hoặc là hiện tại liền nói cho thanh tích, bên cạnh lao giả kia không cẩn thận kéo trong túi quần, thanh tích cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng Diệp Lam lời nói. Không có cách nào ai bảo Diệp Lam chính là thanh tích cùng một chỗ, tại thanh tích trong lòng, chỉ một cái đều là Diệp Lam. Đang lúc Diệp Lam nhìn xem Thanh Tích hắc hắc cười ngây ngô lúc, nô Tam Đức ở phía sau dùng túi trỏ đỉnh một cái Diệp Lam sau lưng, nhỏ giọng nói: "Tiểu tử ngươi lắc lư người bản lĩnh gần nhất tăng trưởng a. Như thế xinh đẹp tiểu cô nương ngươi là thế nào lừa gạt tới tay, nếu không phải hiện tại nàng liền đứng tại trước mặt của ta, ta còn tưởng rằng từ trên trời hạ phàm tiên nữ đâu." Kỳ thật đây cũng là Ngô Tam Đức nói lời nói thật, bởi vì thanh tích dung nhan thực sự là quá mức mỹ lệ, loại kia đẹp không có bất kỳ cái gì suy tư, vô cùng tự nhiên, vô luận là người nào, tả nhìn đến tích lần đầu tiên về sau, tuyệt đối sẽ hãm sâu đi vào. Đương nhiên cũng có một cái ngoại lệ. Một bên Quỷ Đế thì là thờ ơ đứng ở nơi đó, có thể cũng chỉ có hắn đối với nữ nhân không có hứng thú a. Nếu không phải nói Diệp Lam hiểu rõ Quỷ Đế, cùng hắn tiếp xúc thời gian dài, nhìn thấy Quỷ Đế cái dạng này, vẫn thật là cho rằng Quỷ Đế không thích nam nhân, mà là coi trọng chính mình. Căn bản là không có cách tưởng tượng đây là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào, bất quá tốt tại Quỷ Đế tâm tư Diệp Lam hiểu, quay người Diệp Lam nhìn thoáng qua Ngô Tam Đức về sau, toát miệng nói: "Đi một bên." Đừng tại trước mặt nàng nói mổ. Nói xong liền quay người liền thanh tích tay rời khỏi nơi này. Đến mức đi nơi nào tự nhiên là tâm tình vấn đề, lúc này Diệp Lam tâm tình rất dễ chịu, mặc dù vừa vặn đánh qua một khung, trên thân thể có loại không nói được cảm giác mệt mỏi. Thế nhưng hiện tại hắn cùng Thanh Tích cùng một chỗ, liền sẽ lại không có loại cảm giác này, chỉ cần Thanh Tích tại, tất cả đều tại trọng yếu. Diệp Lam phát hiện một việc, là rất phía trước không có chú ý tới mình vậy mà đối Thanh Tích có dạng này cảm giác. Khả năng là loại kia mất mà được lại cảm giác điều khiển nội tâm của mình, bất quá bây giờ hắn mong nhớ ngày đêm người tìm tới, như vậy tiếp xuống thời gian bên trong, vô luận phát sinh bộ dáng gì sự tình, Diệp Lam đều phải cẩn thận đi cùng với nàng. Hơn 20 năm không có gặp nhau không có liên hệ, lẽ ra hẳn là chính là lạnh nhạt cảm giác, thế nhưng hai người lại không có như thế ngăn cách, ngược lại bọn họ ở giữa nhớ càng thêm chấp nhất, làm Diệp Lam dắt Thanh Tích tay rời đi nơi này phía sau, Thanh Tích bị cái kia không có cảm thấy nói cái gì mất tự nhiên. Tuy ý Diệp Lam như thế dắt, Thanh Tích tay cho Diệp Lam một loại vô cùng mềm dẻo cảm giác, tựa như là không có xương đồng dạng, mà còn vô cùng bóng loáng trắng nón, tựa như cực kỳ mềm dẻo bạch ngọc đồng dạng. Chờ Diệp Lam tìm đến một chỗ phong cảnh cực kỳ mỹ lệ địa phương về sau, Diệp Lam vất tay trực tiếp tại hệ thống bên trong hô ra một tòa giản dị nhà gỗ biệt càng là ảo thuật là đem xung quanh đổi thành một chỗ trang viên. Mà còn bên cạnh chính là một chỗ loại nhỏ thác nước, nước chạy càng là trong suốt vô cùng, mà Diệp Lam thì là tại bên kia mở ra đến một chỗ hố nhỏ, ngồi xuống mới vừa lúc nước chảy vừa vẫn có thể chớ quá Diệp Lam được. Trong chốc nhoáng này Diệp Lam cũng là linh cơ khế động, hệ thống bên trong lại hỏa linh thạch, một vạn thông thiên tệ cùng một chỗ, nghĩ tới đây càng là trực tiếp đem chôn ở hố nước phía dưới, như vậy trải qua, thượng du thác nước nước có thể một mực giúp bọn hắn thay đổi thay thế trong hố nước. Mà còn hỏa linh thạch đặt ở thấp nhất có thừa nóng công hiệu, trong chốc nhoáng này trực tiếp bị Diệp Lam đổi thành tiên nhiên suối nước nóng, Diệp Lam càng là tìm một bãi cỏ Ở phía trên trải lên thảm về sau, càng là là thành tích xây một chỗ thủy tinh hai sảnh. Hai người có thể ở bên trong nằm nhìn mặt trời, cũng có thể ở bên trong đợi nhìn xem mưa, đối với Diệp Lam dạng này thủ pháp, thanh tích càng là ở một bên vỗ tay bảo hay. Khắp nơi loạn chuyển giống như hiếu kỳ bảo bạo đồng dạng, bất quá có thật nhiều đồ vật đều là hiện đại khoa học kỹ thuật, đây đều là từ hệ thống bên trong hối đoán đi ra, thanh tích tự nhiên chưa từng có qua, cái gì ghế sofa bằng da thật, nệm cao su giường lớn, những này đối với nàng mà nói đều là vô cùng mới lạ đồ vật. Huynh trưởng, người là thế nào làm? Chẳng lẽ ngươi tại ảo thuật sao? Hai người nằm trên mặt đất bày ra Cô hấp lấy thiên nhiên không khí, ánh mặt trời mặc dù có chút chói mắt, Thanh Tích một cái tay che tại chính mình trên không. Một con mắt có chút nheo lại nhìn lên bầu trời bên trên, Diệp Lam cười ha ha, lập tức một cái xoay người trực tiếp đặt ở Thanh Tích phía trên, hai tay chống mặt đất, đem ánh mặt trời toàn bộ ngăn lại. Màu bạc trắng sợi tóc theo bả vai thổi rơi mà xuống, bộ phận màu bạc rơi vào Thanh Tích trên khuôn mặt, dỗng nhiên một màn, để Thanh Tích có chút không được tự nhiên, sắc mặt cũng có chút ít đỏ lên. "Huynh, huynh trưởng." Không đợi Thanh Tích nói xong, Diệp Lam một cái tay nhẹ nhàng điểm tại nàng nhất trên giường, Diệp Lam trên mặt càng là hiện ra một vệt cười xấu xa nhìn xem Thanh Tích lập tức mở miệng nói: "Chẳng lẽ ngươi không có ý định đổi một cái xưng hô? Đều phu con sao?" Nghe Diệp Lam cái giọng nói này, trong lúc nhất thời Thanh Tích trên mặt một mản kia mặt hồng hào đều đến sau hai, càng là có chút cả lâm mà nói: "Ta, không gọi được, vẫn là huynh trưởng em hay." Giờ khắc này lên, Thanh Tích thật làm cái gì đều cảm thấy mất tự nhiên, huống hồ Diệp Lam cách mình gần như vậy, tim đập càng là tăng nhanh, giống như mai con đồng dạng, tại ngực của mình chỗ khắp nơi đi loạn. Không nghe lời nhưng là muốn bị dạy dỗ a. Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn xem thanh tích. thanh tích, thực sự là thẹn thùng đến muốn tìm một chỗ kẽ đất chui vào. Lập tức Càng là dùng hai tay che lại mặt mình, nhỏ giọng nói: "Phu quân." Âm thanh nhỏ giống như con muỗi hừ hừ đồng dạng, Diệp Lam càng là cười tủm tìm túi lầu xuống, tại thanh tích bên thai thổi lên nhỏ giọng nói: "Dạo này mới nghe lời nha, nói cho ta mấy năm nay có hay không mỗi ngày đang nhớ ta." Nghe xong, thanh tích càng là không chút do dự gật đầu, thế nhưng Diệp Lam ở bên thai mình thổi hơi, loại kia TT dại dại khắp thường cảm giác, để thanh tích cảm giác toàn thân run lên, trong mồm càng là nhất thời không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. "Vậy ngươi còn không mau đem đệ tay xuống, để ta nhìn cho thật kỹ ngươi." Thanh Tích cũng không có suy nghĩ nhiều, liền chậm rãi đem hai tay của mình thả xuống, thế nhưng Diệp Lam mặt đã từ từ dạn tới, môi đỏ lẫn nhau dán chặt, thanh Tích tiếng hít thở cũng dần dần dồn dập lên. Rất đơn thuần ôm nhau, đại biểu cho nhớ, yêu quý. Đối với cái này 20 mấy năm, bọn họ song phương không phải là đang chờ giờ khắc này. Lâu dài hôn về sau, hai người từ từ phân ra, Diệp Lam một cái tay đặt ở Thanh Tích trên đầu, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần, có chút tương chiều nói: "Lâu như vậy, chẳng lẽ không cảm giác đói bụng sao? Nếu không ta tự tay nấu cơm cho ngươi làm sao?" Nghe đến đó, Tích điên cuồng gật đầu, không quản là cái gì Chỉ cần là Diệp Lam cho vậy cũng là tốt, coi như thôi Diệp Lam cùng thành tích hai người bắt đầu nấu cơm dã ngoại, bắt mấy con gà rừng thỏ hoang vẫn là vô cùng đơn giản, rau dưa món điểm tâm ngọt càng là cái gì cần có điều có. Không quản là cái gì, chỉ cần Diệp Lam cho rằng tốt, đều sẽ cho thành tích mua, từ hệ thống bên trong hối đối đi ra, không quản là xuất phát từ nguyên nhân gì, không quản là bao nhiêu thông thiên tệ, Diệp Lam làm như vậy chỉ là thích xem đến thành tích ngưng cười. Chương 537, nuôi Bạch Nhã Lang, chương 537, nuôi Bạch Nhã Lang. Bởi vì thích cho nên thích, bởi vì thích trong lòng càng thích, đây là không có lý do. Hai người cùng một chỗ thời gian trôi qua nhanh chóng, dù sao thời gian trôi nhanh luôn là trôi qua rất nhanh, nếu như thời gian có thể tạm dừng tại cái này một khác, Diệp Lam thật rất muốn tại chỗ này cứ như vậy yên tĩnh mang theo cho đến vĩnh viễn, cho đến thế giới hủy diệt. Bọn họ lẫn nhau cũng không muốn lần thứ hai tách ra, ban ngày nấu cơm ra ngoại, Diệp Lam phụ trách làm, mà thành tích thì là phụ trách ăn, phụ trách uy Diệp Lam, buổi chiều hai người thì là ngồi tại thác nước đỉnh, thưởng thức mặt trời lặn, thưởng thức trên trời sao dày đặc, hai người càng là không có gì giống nhau. Diệp Lam càng đem mấy năm này phát sinh sự tình nói cho tích đến nghe, có để nàng vui vẻ vui vẻ. Có để nàng run như cây sấy, khi nghe đến Diệp Lam những năm này kỳ kỳ quái quái kỳ ngộ phía sau, Thanh Tích cũng có thể cảm nhận được, trong thời gian này Diệp Lam vì tìm kiếm nàng, cố gắng không ít. Thế nhưng nhất làm cho người cảm thấy hiếu kỳ chính là Thanh Tích đầu, cùng với ánh mắt của hắn, vì cái gì đều sẽ biến thành cái dạng này, đương nhiên Diệp Lam cũng không có che giấu, tóc là vì lúc ấy trong lòng tuyệt vọng và sáng. Đối với thân nhân, Diệp Lam càng là có rất sâu chấp nhất, lúc trước hòa xuống chết, đối hắn đã kích rất lớn, cho nên tóc liền hòa dâm, mà con mắt của mình thì là bởi vì kế thừa hại thần thân cách, tạo thành Thế nhưng hiện tại Diệp Lam lại không có biện pháp hiện ra cho Thanh Tích nhìn, mặc dù Diệp Lam cũng rất tò bao, muốn vơi bẩy một ít, thế nhưng rất đáng tiếc, lúc trước cứu ra Thanh Tích lúc đi ra, chính mình đã sử dụng qua, hơn nữa còn là quá độ sử dụng. Một chốc thần cách lực lượng không cách nào lại bị kích hoạt, càng là phải cần một khoảng thời gian khôi phục bất quá tốt tại lĩnh vực lực lượng còn có thể sử dụng. Đến buổi tối, Diệp Lam thì là mang theo Thanh Tích đi tới suối nước nóng bên cạnh ngâm tắm, làm Thanh Tích nhìn thấy Diệp Lam cởi quần áo tiến vào hồ nước thời điểm, sắc mặt đều xấu hổ đỏ bừng. Mà con Diệp Lam còn để nàng cũng cùng một chỗ đi xuống. Lúc đầu Thanh Tích cũng muốn cự tuyệt, nhưng lại không nhịn được Diệp Lam quấy rầy đòi hỏi, đành phải đáp ứng. Hai người càng là mỹ mỹ tẩy một cái tắm lương. Chơi bắn nước vui đùa ầm ĩ tất nhiên cũng là có, mặc dù hai người không mảnh vải che thân, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tà niệm ở trong đó. Diệp Lam đem Thanh Tích mái tóc cầm trong tay, hai tay nâng trong hồ nước sạch, một chút xíu giúp đỡ Thanh Tích thanh tẩy, Thanh Tích thì là đưa lưng về phía Diệp Lam nói: "Huynh trưởng, ta thật rất thích đi cùng với ngươi mỗi một phút mỗi một giây, thật rất hy vọng chúng ta có thể một mực tiếp tục như vậy, nếu như chính như như lời ngươi nói như vậy, đợi ngươi xử lý tốt nơi này sự tình." Chúng ta liền tìm một chỗ chỉ có hai người chúng ta thế giới a. Nói xong Thanh Tích sắc mặt hơi có chút đỏ lên nóng lên, cũng không biết là vì suối nước nóng xuất hiện hơi nước nguyên nhân, còn là bởi vì thẹn thùng nguyên nhân. Xử lý một cái như lời người nói long trọng hô lễ, cùng một chỗ đi vào cung điện, mặt trời mọc mặt trời lặn mỗi ngày thật vui vẻ cùng một chỗ, lại nuôi một cái nhi tử, một cái nữ nhi. Thật sao? Diệp Lam tại Thanh Tích sau lưng, dùng tay ôm lấy eo của nàng, gật gật đầu bày tỏ vô cùng tốt, lập tức đem Thanh Tích kéo lên bờ mạ bên, dùng màu trắng tấm thảm giúp nàng chồm lên lò khô. Như lời ngươi nói, đều nhặt về trở thành hiện thực, sẽ có một ngày, cuộc sống như vậy không còn là ảo tưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, một tia nắng tử trong trang viên cửa sổ chiếu vào, Diệp Lam híp mắt đứng dậy vén lên tơ tạm bị, nghiêng người chống đỡ đầu, nhìn xem một bên Thanh Tích, đến bây giờ Thanh Tích còn chưa có tình ngủ, tối hôm qua sớm nắng chiều mưa đoán chừng là một trận tốt dày vò. Chỉ là Thanh Tích con mắt đỗng nhiên hơi chớp một hồi, Diệp Lam biết Thanh Tích đã tỉnh lại, chỉ là thẹn thùng, không dám mở to mắt, Diệp Lam vuốt một cái, cái mũi của nàng. Cười ha hả một tiếng về sau, cái này mới khẽ hơn một cái Thanh Tích cái trán. Hai người quần áo tốt về sau, Diệp Lam liền đích thân xuống bếp, cho Thanh Tích chuẩn bị tối hôm qua sớm đã nghĩ kỹ dinh dưỡng bữa sáng, cơm sáng sau đó, Diệp Lam thì là tự tay ở một bên cho Thanh Tích làm một bộ đồ dây, dù sao những vật này đều là nữ hài tử thích đồ vật. Kể từ đó thời gian nửa tháng qua thật nhanh, nếu không phải Ngô Tam Đức tìm tới nơi này, nói không chừng Diệp Lam có thể tại chỗ này một mực ở lại. Ngày nào đó buổi sáng sáng sớm, Diệp Lam vẫn như cũng là chuẩn bị Thanh Tích bữa sáng, chỉ là làm Diệp Lam lại một lần nữa quay đầu lúc, lúc này mới phát hiện, bên cạnh bàn cơm không biết lúc nào có thêm một cái người, đột nhiên xuất hiện cũng là đem Diệp Lam cho giật dựng. Lao gia Ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Muốn hủ chết người ngươi cứ việc nói thẳng. Diệp Lam có chút không vừa ý nhìn xem Ngô Tam Đức, đến là Ngô Tam Đức, không đau không ngứa nhìn xem Diệp Lam, thuận tay liền đem Diệp Lam đã chuẩn bị tốt cháo hoa mang đi, đây chính là hắn để lại cho thân thích, sao có thể có thể để cho Ngô Tam Đức mang đi. Một nháy mắt công phu, Diệp Lam liền đi đến Ngô Tam Đức bên người, hai tay càng là trực tiếp vỗ một cái, đánh vào Ngô Tam Đức trên mu bàn tay, bị đau ở giữa Ngô Tam Đức cũng chỉ đánh thu về, trông mong nhìn Diệp Lam mang đi. Ngô Tam Đức có chút không phục nói, có Tân Hoan liền quên sư phụ. Con tưởng rằng tiểu tử ngươi trọng tình trọng nghĩa, cũng chính là cái Bạch Nhã Lang. Ai ngờ, còn không đợi Ngô Tam Đức nói hết lời, Diệp Lam trực tiếp bưng một cái mới bát ngồi lên cháo hoa đưa cho Ngô Tam Đức. Đó là thanh tích chuyên dụng bắt búa, ta đều không cần ngươi còn muốn dùng. Có chuyện nói sự tình, không có chuyện gì không nên quấy rầy ta thanh tịnh. Vẹn vẹn nhìn Diệp Lam ngữ khí liền biết, đối với hiện tại Ngô Tam Đức, liền hai chữ: ghét bỏ. Diệp Lam đồ dùng trong nhà, không quản là bàn nan vẫn là khăn trải bàn, cùng với dùng đồ vật, đều là màu trắng, Ngô Tam Đức bàn tay trên mặt, đều là màu xám đen, đoán chừng đi nhà tắm tắm đoán chừng đều có thể trực tiếp đem công thoát nước cho trả lại. Tiểu tử ngươi. Tính toán. Nô Tam Đức vừa định mở miệng, thế nhưng nhìn thấy Diệp Lam cái kia một bộ muốn ăn hắn tư thế, cuối cùng vẫn là vô cùng sáng suốt không nói gì, bằng không tiểu tử này thật muốn cùng chính mình vùng vây dành sự sống. Dù sao lúc trước cái này tiểu hôn đản vì người yêu của hắn, kém một chút liền mệnh đều ném. Chúng ta là thời điểm có lẽ trở về, thú tộc bên kia đã bắt đầu động tâm, nhận được tin tức, hiện tại tất cả thú tộc đều đang thúc dục động kế hoạch, tại thanh Ngai sơn tập kết chuẩn bị thú triều. Thú triều vật này kỳ thật Diệp Lam không hề lạ Trong năm một lần liền sẽ phát sinh thú chiều, hay là tại đặc biệt dưới tình huống cũng sẽ phát sinh thú chiều, chẳng qua là ban đầu Diệp Lam chỉ là cho rằng đây là tự nhiên tạo thành, thế nhưng hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn chính là có người ở phía sau thúc đẩy. Mà còn Diệp Lam cũng không có nghĩ đến, trong lúc bất tri bất giác, vậy mà đã đi qua được tháng, thời gian này thật đúng là qua thật nhanh, bây giờ lại muốn rời khỏi nơi này, trong lòng lại có chút không bỏ được. Thế nhưng trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi hắn đi làm, hiện tại càng không phải là có thể giả mọm thời điểm. Làm bọn họ nói đến đây lúc, Thanh Tích cũng vừa vặn từ trong nhà đi ra, nghe đến hai người bọn họ lúc nói chuyện, Thanh tích một cái tay đắp lên Diệp Lam trên bả vai nói, tóm lại là muốn đi, dạng này an nhàn chỉ có tại chúng ta sau khi an toàn mới có thể hưởng thụ, mặc dù ta không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, thế nhưng bất kể như thế nào. Huynh trưởng ta tin tưởng ngươi, chương 538, không thể chối từ nhiệm vụ, chương 538, không thể chối từ nhiệm vụ. Diệp Lam nặng nặn thanh tích tay, lập tức gật gật đầu bày tỏ chính mình minh bạch, kỳ thật khoảng thời gian này nên hưởng thụ Diệp Lam cũng hưởng thụ, chính như thanh tích nói tới như vậy, có lẽ chính mình đi làm sự tình, tóm lại là trốn không xong. Mà còn hiện tại cũng chỉ có Diệp Lam có thể khơi thông tất cả chủng tộc quan hệ, còn nữa chính mình cùng thú tộc tại một loại nào đó cấp độ bên trên, còn có một chút quan hệ, lập tức Diệp Lam nhìn thoáng qua Ngô Tam Đức nói, "Kế hoạch cụ thể ta đã nghĩ kỹ, tất nhiên hiện tại phải đi về, chúng ta đương nhiên phải bắt đầu kế hoạch của chúng ta." Nói xong Diệp Lam sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến thành nghiêm túc lên, Ngô Tam Đức tự nhiên cũng là chính thức, dù sao chuyện này quan hệ mặt rất rộng, toàn bộ đế quốc đại lục nguy cơ đều bao hàm ở trong đó, thời có bất kỳ sai lầm, trước không nói Diệp Lam sẽ như thế nào, bọn họ tất cả mọi người sẽ rơi vào vạn trường tâm uyên, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Đến mức Ngô Tam Đức, bản thân hắn liền không thuộc về hạ giới, trở lại thần đỉnh liền tốt. Thế nhưng hắn không thể như vậy ích kỷ, cùng lúc đó Ngô Tam Đức yên tĩnh nghe lấy Diệp Lam nói tới kế hoạch. Hiện tại chúng ta muốn trở lại nhân tộc đã là không thể nào, dù sao khẳng định đã có người đem chúng ta giám thị, mà còn ở trong đó cũng bao gồm tu tộc, tại có chúng ta nếu như trở về lời nói, bây giờ rất dễ dàng để phát giác điểm đáng ngờ. Ngô Tam Đức gật gật đầu, bày tỏ Diệp Lam thuyết pháp không sai, thế nhưng hiện tại vấn đề tới, nếu như bọn họ không quay về, có lẽ làm sao đem tin tức mang về? Lại nói quốc bên kia còn không có người khai thông, càng không có người biết Diệp Lam kế hoạch, như vậy trải qua Căn bản là không, có câu thông, lại như vậy giới tình huống rất dễ dàng tại thành hiệu lầm, thế nhưng chính như Diệp Lam nói tới như vậy. Một khi trở về, như vậy tất nhiên sẽ đem Diệp Lam kế hoạch toàn bộ bại lộ, nghĩ tới đây Ngô Tam Đức cũng làm mở miệng hỏi tới. Vậy ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ làm như vậy trở lấy? Hùng chi bọn họ sớm muộn đều sẽ phát ra được. Diệp Lam cười tủm tỉm nói, "Tương kế tự kế, Liên trực tiếp cùng ngoại giới biểu lộ rõ ràng liên tốt, chúng ta đã phản bội đế quốc, cùng Ma hoàng làm bạn chuẩn bị đối đế quốc phát động tổng tiến công, cho đến lúc đó người hai quân giao chiến thời điểm, cũng chính là chúng ta truyền lại tin tức thời điểm." Động nhân ở giữa Ngô Tam Đức tựa như cũng là minh bạch Diệp Lam ý tứ, cái này xoay chuyển thực quả thực quá, như vậy trải qua đã có thể tránh người khác hoài nghi, thậm chí rất có thể đùa giả làm thật, đế quốc thật cho là bọn họ thành phản đồ. Mà còn đến lúc đó ăn dưa xem trò vui thú tộc cũng sẽ hô to náo nhiệt, càng là trực tiếp liền có thể đem bọn họ dẫn ra ngoài. Hạo tiểu tử, buộc cho ngươi đặc biệt em mở không phải đối diện, bằng không lão phu tại mọi thời khắc đều phải nghĩ biện pháp đem ngươi cho diệt trừ, bằng không lão phu về sau tâm ma đều là ngươi. Ngô Tam Đức vỗ một cái chân của mình, càng là làm cho khắp nơi đều là cho bụi, Diệp Lam miệng đều nhếch đi lên trực tiếp tiến lên giật lấy Ngô Tam Đức phần gáy, đem kéo ra ngoài về sau lúc này mới lên tiếng nói: "Tím Quý Đế tụ lại, chúng ta thu thập một chút liền chuẩn bị khởi hành." Nói xong lời này, Diệp Lam bụt một tiếng liền đem cửa đóng lại, Ngô Tam Đức tức giận cái kia theo một cái dựng râu trừng mắt ta, không có cách nào hiện tại ai bảo Diệp Lam cùng hắn cái này, lão quang quân không so được đâu. Thời điểm trước kia, không quản Ngô Tam Đức bẩn thành bộ rắn gì, Diệp Lam cũng sẽ không ghét bỏ, thế nhưng hiện tại tốt, có lao bà quên sư phụ. Ngô Tam Đức một mặt thở xem Diệp Lam, lập tức quay đầu lúc vừa vặn nhìn thấy một bên bể bơi, phía trên còn bừng bừng bốc nóng. Quan hãy nói như thế an nhàn địa phương, nô tam nước trong lòng cũng đi theo bắt đầu nữa, càng là không cần suy nghĩ, trực tiếp tởi quần áo sạch sẽ xanh, xanh, bị một tiếng nhảy vào. Chỉ là, Lam nô tam nước tiến vào bể bơi về sau, bên trong nước một mảnh đen nhánh. Đem tay bỏ vào căn bản đều nhìn không thấy, liền tựa như có vô số chỉ bạch tuộc ở bên trong phun mực giống như. Liền thượng du thác nước, cũng không có cách nào hoàn toàn đem nô tam nước nước tắm liền thành trong suốt nguyên dạng. Tại chỗ này hạ du, nhưng là càng hòng bét, phía dưới tôm cá càng là không biết mắt trợn trắng phiêu phù đi lên bao nhiêu. Hô. Đừng nói Diệp Lam tiểu tử thối này thật đúng là sẽ thu thập, vậy mà đem nơi này đổi như thế âm nhàn. Chính thấp như vậy ước lượng cái này, Lô Tam Đức tựa như chú ý tới có cái gì chỗ không đúng, nơi này nước theo lý thuyết hẳn là nước lạnh mới đối, tiểu tử này là dùng cái gì biện pháp đem nơi này làm nóng. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Lô Tam Đức càng đem tinh thần lực phóng ra ngoài điều tra, coi hắn tại dưới nền đất trăm mét chỗ, phát hiện có cải tạo vết tích lúc, cái này mới mắng to một tiếng Diệp Lam 10 cái hú đàn. Cái kia tảng đá không quản là ở nơi nào, dù cho liền xem như đặt ở thần giới, kia tuyệt đối đều là hi hữu tồn tại, dùng nó đến chế tạo binh khí, không chỉ có thể hòa tan tất cả tạp chất càng là có thể xua tan rất nhiều độc vật Bây giờ lại bị Diệp Lam trở thành giâm thủy, dùng để làm nóng nước tắm dùng. Nô Tam Đức cũng là một tay đập vào trên trán của mình, máng to Diệp Lam là cái phá ra chi tử. Gần tới nửa cái biến mất ngâm tắm thời gian, Lô Tam Đức một thân mát mẻ từ hồ tắm bên trong bò đi ra, tắm xong về sau, toàn thân đều cảm giác được một trận mát mẻ, sau đó liền ung cười tủm tìm thay đổi một thân lễ phục, đi cùng quỷ đế tụ lại. Đến mức về sau Diệp Lam, lúc trở ra cũng là phát hiện hồ tắm biến hóa, lúc ấy còn tưởng rằng là nơi đó do sang, vẫn là có đồ vật gì chảy vào, đang lúc buồn bực. Diệp Lam tăng nhanh dòng nước tốc độ Dù sao cũng là hải thần, tất cả nước hắn đều có thể khống chế. Làm nước hoàn toàn trong suốt về sau, Diệp Lam bây giờ muốn giết Ngô Tam Đức tâm tư đều có. Hồ tắm dưới đáy, trên cơ bản toàn bộ đều là nước bùn, phía dưới trải bằng đá cuội đã không thấy được, đến là còn có thể thấy rõ ràng Ngô Tam Đức đi ra dấu chân. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Ngô Tam Đức kẻ tác, Diệp Lam thì là mặt đen lại, ở trong lòng đem Ngô Tam Đức thâm hỏi mấy trăm lần không chỉ. Khi mọi người hiệp về sau, yêu tộc cái kia lão phu nhân cũng tìm đi lên, Diệp Lam tại nhìn thấy nàng lúc cũng là có chút kỳ quái nhìn xem nàng. Bởi vì tại phía sau của nàng lớn nhỏ gần tới 3 vạn yêu tộc. Thanh niên không có thành niên đều tụ tập tại chỗ này, lập tức Diệp Lam còn có chút ngoài ý muốn, không biết nàng muốn làm cái gì. Thế nhưng sau một khắc bọn họ cử động lập tức để Diệp Lam hiểu rõ ra. Lão phu nhân dẫn đầu té quỳ dưới đất, cung cung kính hành lễ nói: "Gặp qua yêu vương tôn thượng." Ngay sau đó đi theo phía sau một số yêu tộc cùng nhau quỳ trên mặt đất đồng thành hành lễ, cảnh tượng này có thể xưng là hùng vĩ. Diệp Lam vội vàng để lão phu nhân, càng là đi lên phía trước đem dịu dắt đứng lên, mặc dù người tuổi tác rất lớn, thế nhưng lão phu nhân cũng không yếu tại bất kỳ người trẻ tuổi. Làm Diệp Lam tiếp xúc đến Lao phu nhân lúc, bỗng nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, bởi vì nàng quanh thân quấn quanh cái này chơi chơi tử khí cảm giác, tựa như đại nạn sắp tới đồng dạng cảm giác. Tôn thượng, Lao thân từng nói qua, ngươi chính là yêu tộc yêu vương, bọn họ nên tùy ngươi mà đi, còn hướng ngại không muốn chối tử. Nhìn phía sau các vị yêu tộc thành viên, Diệp Lam trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào là tốt, thế nhưng nhìn nàng bộ dáng như vậy, Diệp Lam cũng biết phải làm thế nào đi chối tử, quan trọng nhất đây là hắn trách nhiệm, hiện tại yêu tộc đã bởi vì hắn đến không có nghĩ lại chi địa, hắn chẳng lẽ không đáp ứng sao? Chương 539, thấy chết không chương 539 thấy chết không sờn. Sự tình bởi vì hắn lên, đây là trách nhiệm, Diệp Lam tất nhiên muốn đi gánh chịu trách nhiệm như vậy, đây là không thể tránh khỏi sự tình sao? Đồng dạng đối với hiện tại mà nói, Diệp Lam cũng cần yêu tộc trợ giúp. Mặc dù yêu tộc nhân số lưu lại không phải rất nhiều, hiện tại có là loại kia rất nhỏ quy mô tồn tại, đặt ở ngoại giới cũng chỉ có thể xem như là một cái bộ lạc mà thôi, nhưng chính là dạng này, một cái bộ lạc nhỏ, mỗi cái đều là tay thiện nghệ. Diệp Lam đại khái cảm giác một cái, yêu tộc bên trong trừ bỏ những năm kia tuổi nhỏ, phần lớn tu vi, thấp nhất đều muốn hợp thể kỳ đỉnh phong. Không thể nghi ngờ cái này, một cái đội ngũ thả ra Tuyệt đối là cực kỳ rung động tồn tại, đại thừa kỳ đỉnh phong sơ kỳ cao thủ, càng là không dưới 20 vị, chỉ là cái này 20 cái yêu tộc cao thủ đặt ở đế quốc bên trong, càng là có thể chống lên một mảnh thuộc về bọn hắn thiên địa. Thế nhưng nhưng bây giờ bởi vì thú tộc cấm nguy, dẫn đến tại chỗ này không cách nào tình cảnh, chỉ có thể tại dạng này một cái trong hốc núi kéo dài hơi tàn. Trước không nói những này, có thể nghĩ cường đại như vậy yêu tộc, đều không phải thú tộc đối thủ, cái kia thú tộc cường đại, đến cùng là loại nào trình độ cường đại? Chính là sắp nhất lúc, có thể có bọn họ gia nhập, Diệp Lam đội ngũ thực lực tất nhiên sẽ tại ở mức độ rất lớn được đến tăng lên. Diệp Lam quay người nhìn thoáng qua yêu tộc Lao phu nhân, lập tức mở miệng nói: "Ta có thể mang đi bọn họ, thế nhưng ta không thể mang đi bọn họ quá nhiều người, ngươi không cần quên ta, bằng không ta một cái cũng sẽ không mang, dù sao hiện tại các ngươi yêu tộc tại sinh tử quan trong đầu, điểm này người nếu là tại về không được, yêu tộc nhưng là dị tộc." Diệp Lam cực kỳ nghiêm túc nhìn xem yêu tộc Lao phu nhân, lập tức nàng tại nghe xong Diệp Lam lời nói về sau, thân thể cũng là run lên, Diệp Lam lời nói bên trong ý tứ hắn không phải không hiểu, lập tức gật đầu nói: "Dạng này cũng tốt, đến mức làm sao an bài, toàn bộ nghe tôn thượng ý chỉ." Tại được đến công nhận của hắn về sau, Diệp Lam cũng là gật đầu, trên mặt đồng dạng cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười, kết quả như vậy không thể tốt hơn, lập tức Diệp Lam từ trên vách núi có xuống dưới, trừ bỏ yêu tộc Lao phu nhân bị Diệp Lam nâng đỡ về sau, người còn lại vẫn như cũng là quỷ gối tại tại chỗ, không có nói muốn đứng lên ý tứ. Diệp Lam đối với bọn họ cho như vậy trí cao lễ nghi, có vẻ hơi không được tự nhiên, rất rõ ràng, bọn họ đã đem chính mình trở thành bọn họ vương. Ta không biết các ngươi yêu tộc quy củ là cái gì, càng không biết các ngươi có phải hay không là tự nguyện đi theo với ta, thế nhưng yêu cầu của ta rất đơn giản, toàn bằng các ngươi tự nguyện không cần tới cân nhắc người khác, ta không thích cưỡng cầu bất cứ người nào, cũng tương tự sẽ không truy cứu các ngươi bất cứ người nào. Nói xong Diệp Lam quay đầu nhìn hướng mọi người, thản nhiên nói: "Ấu niên kỳ yêu tộc không cho phép tham dự. Thực lực tại hợp thể kỳ đỉnh phong một cái, đồng dạng không cho phép tham dự, không có bất cứ lý do nào, trừ bỏ hai điểm này, các ngươi nguyện ý đi theo với ta ra chiến trường đứng lên." Hoa một cái, trên cơ bản không có phù hợp Diệp Lam yêu cầu không có đứng lên, trên cơ bản tất cả mọi người từ tại chỗ đứng lên, lần này triệt để để Diệp Lam mắt chóng vắng, mấy vạn người bên trong, dù cho chính là như thế một sẵn chọn, đứng lên nhân số cũng ròng rã có hơn nghìn người. Trong đó Diệp Lam đã sờm chú ý tới cái kia 20 vị đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng là đứng lên. Tại Diệp Lam nói xong câu đó về sau, bọn họ trên cơ bản không có chút do dự nào chi xác, một lòng chính là muốn đi theo cùng Diệp Lam. Ngay sau đó Diệp Lam cũng có chút khẩn trương nói: "Ra chiến trường liền sẽ có hy sinh, các ngươi đã thật nghĩ ki muốn đi theo ta đi." Diệp Lam vừa dứt lời bên dưới, liền có người nhiệt liệt nói: "Chảy máu không đổ lệ, tất cả những thứ này vì cái gì chúng ta lòng dạ biết rõ, tôn thượng không cần có bất kỳ áp lực, tất nhiên ta có thể có thể đứng ra, vậy liền đã làm tốt thấy chết không sợn chuẩn bị, tôn thượng, xin cho chúng ta đi theo cùng người." Tiếng nói vừa ra, nam tử liền trực tiếp quỳ một gối xuống tại trên mặt đất, ngay sau đó những cái kia đứng lên muốn cùng Diệp Lam đi người, cũng đều như thế đồng loạt một gối quá thấp, nam đấm chống tại trên mặt đất, to nói, "Tôn thượng, xin cho chúng ta đi theo cùng người, thấy chết không sợ." Ầm ầm âm, âm thanh, chấn động đến Diệp Lam lỗ thai có chút thủ thai, những người này. Trong lúc nhất thời Diệp Lam thật sự có chút không biết nói cái gì tốt, mặc dù bọn họ chủng tộc không giống, nhưng bọn hắn là ai phụ thân, người nào hài tử. Bọn họ bên trong bất cứ người nào bà bay, đều là một cái tiểu gia đình này. Coi như thôi, Diệp Lam đứng tại trong gió buộc mắt thấy Nhìn xem bọn họ thật lâu nói không ra lời, những người này nguyện ý cùng hắn đồng cam cậu khổ, càng muốn cùng hắn chịu chết chiến trường. Chính mình còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Đã như vậy, ta Diệp Lam cũng không có cái gì có thể cho các người, nhưng ta xin thề, sau này đi theo cùng ta các vinh đệ, các ngươi sẽ là ta người thân nhất, cùng cam. Tổng khổ. Cùng cam. Tổng khổ. Bọn họ cũng tại phía dưới khôi phục cái này Diệp Lam, trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều có một cô không hiểu nhiệt huyết. Quả nhiên, lời nói sẽ không sai. Chỉ có ngày mới là yêu tộc có thể lại xuất hiện chút, giống như ngày hôm nay khí thế Người nào dám can đảm chế nhạo ngài tuổi nhỏ? Có làm sao người dám can đảm cùng trời chống đỡ? lão phu nhân dừng một chút về sau, cười tủng tìm nhìn xem Diệp Lam, lời nói bên trong ý tứ nói rất rõ ràng. Diệp Lam cười không nói, lập tức Lao phu nhân chỉ vào mọi người nói. Người đã tuyển ra đến, đến mức những người còn lại, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn tại chỗ này chờ ngài trở về. Nhiều người như vậy chắc hẳn các người trở về muốn tiêu hao không ít thời gian, ta chỗ này có một châu ngoại tràng truyền tống trận có thể đưa ngài rời đi. Diệp Lam ánh mắt sáng lên đã có truyền tống bên trong, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình, dù sao từ ma tộc đến nơi đây đều muốn hao phí không ít thời gian, trong đó còn không tính bên trên phải xuyên qua rừng cổ cái kia một châu nguy hiểm địa phương. Mà còn môn này nhiều người, Diệp Lam còn muốn cân nhắc đến mỗi một người bọn hắn vấn đề an toàn, muốn đi ra ngoài càng là muốn hao phí không ít thời gian, hiện tại có truyền tống trận tự nhiên là vô cùng tốt. Truyền tống trận cuối cùng địa điểm là địa phương nào? Diệp Lam quay người hỏi, vừa đi theo lão phu nhân bên người, nàng chính dẫn theo mọi người, thương cái kia một châu nói tới truyền tống trận đi đến, bất quá khoảng cách lúc trước Diệp Lam đánh tan không mâu thần thạch địa phương rất gần. Thế nhưng hiện tại nơi này đã có cá biệt chỗ địa phương sụp đổ, rất nhiều đá vụn đều rơi xuống ở phía trên, thế nhưng trận pháp cũng không có bị hư hao. Truy tống đến tiết điểm là ma tộc nhân giới giao tiết điểm, từ nơi nào các ngươi có thể lựa chọn các ngươi muốn đi phương hướng, chắc hẳn ngài cũng có kế hoạch của ngài đi hoàn thành, Lao thân ta không hỏi qua, nhưng lần này từ biệt lao thân hy vọng một lần trở về thời điểm còn có thể tại nhìn thấy ngươi. Nói xong lão phu nhân dùng trong tay quải trượng chỉ một cái trận pháp chô đá vụn, linh lực tràn ra ngoài nháy mắt, không ít tảng đá đều lăng không phủ, toàn bộ đều bị hắn một người đi. Diệp Lam trùng gật đầu nói, hết sức nỗ lực. Đúng. Vật này ngài cầm, đối với ngài có trợ giúp rất lớn. Nói xong Diệp Lam từ chữ nạp giấy bên trong lấy ra một cái chữ nạp túi, trong đó bên trong còn có một phong thư, đây là Diệp Lam xin nhờ hệ thống viết, đặt ở bên trong toàn bộ đều là mệnh thạch, chương 540, trở lại Thanh Phong Tông, chương 540, trở lại Thanh Phong Tông. Mang lão phu nhân đem Diệp Lam trong tay phong thư sau khi nhận lấy, Diệp Lam liền quay người tiến vào truyền tống trận pháp, thanh tích thì là tại Diệp Lam một bên, kéo cánh tay của hắn, sau lưng theo thứ tự là quỷ đế cùng Ngô Tam Đức, lại thứ nhì chính là hơn 3000 người yêu tộc cường giả. Bọn họ không do dự rất tại Diệp Lam sau lưng Tại đến lúc cuối cùng một người tiến vào truyền tống trận về sau, Diệp Lam liền kích phát linh lực, trận pháp bị nháy mắt kích phát. Không thể không nói yêu tộc truyền tống trận pháp thật đúng là huyền ảo cao cấp, liền hệ thống đều kết luận, truyền tống trận này là thượng cổ sản vật, mà còn linh văn áo nghĩa vô cùng huyền ảo, theo lý thuyết không nên xuất hiện ở nơi như thế này. Kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải, dù sao yêu tộc tầng là toàn bộ thế giới chỗ tể, có thể lưu truyền xuống đồ tốt cũng rất nhiều, đây bất quá là một cái nho nhỏ truyền tống trận mà thôi, yêu tộc tất nhiên là có thể nắm giữ. Quang mang lóe lên đồng thời, Diệp Lam mọi người liền biến mất ở tại chỗ, làm bọn họ rời đi về sau. Yêu tộc Lao phu nhân một tay cầm diệp làm cho hắn chữa nạp túi, đem mở ra xem xét phía sau lúc này mới bị hung hăng khiếp sợ tại một bên. Một số mệnh thạch, bọn họ tộc nhân bất cứ người nào đều có thể thu hoạch được một khối 2 đến 2 khối số lượng, đây chính là mệnh thạch. Cùng một chỗ mệnh thạch đầy đủ có thể để cho một người tuổi thọ tăng lên dòng giá 100 năm nô vật. Nhiều như vậy mệnh thạch, tại mở ra một mấy mắt, bàng bạc sinh mệnh khí tức nháy mắt đem Lao phu nhân thân thể bao vây lại, phía trước quanh thân bên trên tán phát đi ra tử khí toàn bộ đều tiêu tán ra. Làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Lam sẽ tại trước khi đi lưu lại như vậy chân quý đồ vật, mới đầu Lao phu nhân cũng muốn đi theo Diệp Lam đi, dù sao nàng tự thân cũng coi là một cố không kém sức chiến đấu, thế nhưng nàng trước mắt còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn đi làm. Mà còn sinh mệnh lực của nàng đã không đủ để chống đỡ chính nàng trên chiến trường cùng Diệp Lam trăm quyết, vì không gia tăng Diệp Lam đánh vác, cho nên lựa chọn lui ra, loại này đem cũng là nàng tiếp đối, thế nhưng hiện tại nàng có thể cảm nhận được lực lượng kéo lên. Sợ rằng không bao lâu liền sẽ trở lại đỉnh phong, cảm nhận được Diệp Lam vì các nàng yêu tộc làm tất cả chân đệm, lão phu nhân nhịn không được đối với truyền thống trận địa phương sâu sắc một quỷ, thế nhưng Diệp Lam người cũng sớm đã đi. Nếu như Diệp Lam rất sớm đã đem những vật này lấy ra, khẳng định là nói cái gì nàng cũng sẽ theo sau, cho nên Diệp Lam cái này mới chọn lựa chọn tại lúc gần đi cho nàng. Làm như vậy dụng ý đã rất rõ ràng, chớ ước chừng gần tới hơn 20 phút, Diệp Lam trước mắt kia sáng dần dần biến mất, ngay tại lúc đó, Diệp Lam cũng là dần dần thấy rõ ràng xung quanh cảnh tượng. Nghe nói chính mình sẽ bị truyền tống đến nhân loại cùng ma tộc giao tiếp điểm, thế nhưng chính mình hiện tại xuất hiện địa phương vậy mà là tại một chỗ đạo tràng chính giữa trận pháp bên trong, đạo tràng trận pháp bên ngoài càng là vây quanh rất nhiều cầm kiếm người, bọn họ đem Diệp Lam vây vào giữa. Diệp Lam nhìn cách đó không xa cảnh tượng, lúc ấy có chút chẳng biết tại sao, chính mình làm sao lại xuất hiện tại đạo trưởng của người khác, thế nhưng tại chính mình nhìn thấy xung quanh cảnh tượng về sau, chính mình cũng xứng sở ngay tại chỗ. Bởi vì bọn họ hiện tại vị trí chiếm giữ hạ nguyên giới, mà còn chính mình vị trí vậy mà là Thanh Phong Tông, mà còn chỗ truyền thống trận này cũng là Thanh Phong Tông địa giới. Lá. Diệp Lam, một trận thanh âm giản mua chuyển tới, không đợi Diệp Lam mở miệng, sau lưng hơn 3000 yêu tộc tướng sĩ toàn bộ đều tự mình vây ở Diệp Lam trước người, tạo thành một cái tuyệt đối an toàn bảo vệ vi, hơn 3000 người yếu nhất đều là độ kiếp kỳ. Bọn họ khí tức phóng ra ngoài, đem Thanh Phong Tông tất cả từ đệ toàn bộ trấn đi ra, dù sao chỉ là Kim đăng kỳ, liền Nguyên Anh đều không có, làm sao cùng độ kiếp kỳ cường giả đến chống lại. Vừa rồi Têu Diệp Lam danh tự người chính là Thanh Phong Tông trưởng lão, Thanh Phong trưởng lão, Diệp Lam cảm thấy cũng là cả kinh, dù sao chính mình cũng là vô ý thức xâm nhập người khác tông môn, nhân ra khẳng định tưởng rằng định nhân, cảnh giới bọn họ cũng là bình thường, có thể lý giải. Thế nhưng lời này còn chưa nói xong vậy mà liền đánh, cái này người nào bị được. Độ kiếp kỳ cường giả, tùy tiện thả ra, đều có thể miểu sát Thanh Phong Tông toàn bộ tông môn trên dưới người. Dương tay Bọn họ là chúng ta quen biết người, không phải địch nhân. Diệp Lam vội vàng mở miệng gọi bọn họ dừng lại, tại được đến Diệp Lam chỉ thị về sau, yêu tộc các cường giả, cái này mới giải trừ đối địch trạng thái, nhưng như cũ Tứ Sư tàn ra, đem chỉnh một cái Thanh Phong Tông bao vây lại, tạo thành cảnh giới đội ngũ tuần tra. Bọn họ huấn luyện vô cùng có làm, căn bản đều không cần đi an bài bọn họ phải làm gì, chính bọn họ liền sẽ đi làm, xem ra tại yêu tộc không ít có qua huấn luyện như thế. Làm Thanh Phong Tông Thanh Phong trưởng lão Vương Tin chính là Diệp Lam lúc, cái này cũng sợ thở ra một hơi. Dù sao bọn họ cũng không tính được địch nhân, không cần thiết như vậy như vậy, huống chi tại cảm nhận được bọn họ khí tức khủng bố về sau, Thanh Phong trưởng lão tự nhiên vô cùng cần trượng. Diệp Lam cười tủm tìm đi xuống truyền tống trận về sau, cái này mới cười nói, "Thanh Phong trưởng lão, gần đây có mạnh khỏe?" Thanh Phong trưởng lão gật gật đầu, thế nhưng sắc mặt vẫn như cũ vô cùng cần trượng, dù sao Diệp Lam hiện tại cường đại căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng đến, mà còn chính mình căn bản là không cảm giác được Diệp Lam khí tức, tại Diệp Lam không có phong thích bất kỳ khí tức gì dưới tình huống. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, vậy mà liền có loại để chính hắn đứng không dậy nổi cảm giác. Càng là có loại không nói ra được lòng còn sợ hãi, hắn rất rõ ràng dù cho hiện tại Diệp Lam bên cạnh không có cái gì hộ vệ, chỉ bằng mượn Diệp Lam chính mình một người, hạ nguyên giới không ai có thể là đối thủ của hắn. Ngài gia không cần thần trương, chúng ta tới đây nhắc tới cũng lời nói dài mà còn chúng ta cũng không biết ngài nơi này chính là nhân giới cùng ma giới giao tập điểm, chúng ta hơi chỉnh đốn một chút liền sẽ rời đi nơi này, ngài yên tâm liền tốt. Chính như Thanh Phong trưởng lão suy đoán như vậy, Diệp Lam quả nhiên không phải đến báo thù bọn họ, huống chi cũng không có cái gì đại thù luân Thanh Phong trưởng lão ổn định một cái tâm tình nói, mau mau vào tân tòa, ta cái này liền phó khẳng định hào hảo chiêu đãi các người, tông chủ bây giờ không tại tông bên trong, nhất định mang theo đệ tử ra ngoài săn giết linh thú, đi ra ngoài lịch luyện đối với trong tông mà nói, là các đệ tử môn bắt buộc, còn mời chờ trách. Diệp Lam gật gật đầu, cũng không hề để ý những này, lập tức quay đầu nói. Ngài già cũng không thể so khách khí, ta cũng chưa từng nghĩ đến sẽ đến hạ nguyên giới, vừa vặn ta có lẽ lâu dài chưa có trở về, liền làm mỗi năm cũ, tại cái này thật tốt đi dạo, ngài cũng không cần hao tâm tổ trí, chúng ta không có định ý. Thực lực cảnh giới khác biệt, phương thức nói chuyện cũng thay đổi, Thanh Phong trưởng lão đối với hiện tại Diệp Lam vô cùng cung kính. Nhưng tại Diệp Lam Cam đoan phía dưới phía sau, cái này mới vững tin thật không phải là đến tìm phiền phức, cái này mới lấy hơi nói. Diệp Lam đời cháu. Không. Diệp các hạ còn mời tùy ý. Thanh Phong trưởng lao kém chút gọi sai, huống chi hắn hiện tại cũng không dám cùng Diệp Lam lôi kéo làm quen, Diệp Lam hơi dùng ánh mắt còn lại quét một vòng Thanh Phong trưởng lão, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện, bọn họ quan hệ trong đó đã rất lạnh nhạt, đã hoàn toàn chính là thượng hạ cấp quan hệ. Nhưng đối với Diệp Lam mà nói hoàn toàn là không có cái gọi là sự tình, mà là cười tủm tìm bay đầu nhìn hướng Thanh Tích nói. "Quên nói cho ngươi biết, nơi này chính là ta sinh hoạt hơn 20 năm địa phương." Chương 541, Diệp ra từ đường, chương 541, Diệp ra từ đường. Thời gian lâu như vậy, Thanh Tích vẫn thật là không có đến ngoại giới thật tốt tự do qua, trong thời gian này một mực bị phong ấn ở không màu thần thạch bên trong, trong thời gian này bọn hệ có thể muốn so Diệp Lam còn muốn thống khổ, tốt tại Diệp Lam không có lựa chọn xa suốt tinh thần. Tại hắn chạy tới thời điểm, Thanh Tích còn có cuối cùng một tia sinh mệnh lực, nếu không, có thể đời này Diệp Lam đều sẽ không còn nhìn thấy Thanh Tích. Trên thực tế Thanh Tích đối với nơi này thế giới cũng không phải là vô cùng hiểu rõ, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, rất nhiều mới lạ địa phương đều đang hấp dẫn nàng. Mặc dù vô cùng lạ lắm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thanh tích thích nơi này, lập tức Diệp Lam càng đem thanh tích đưa đến chính mình ban đầu Diệp ra, ban đầu ở Diệp Lam khi trở về, nơi này bị một cái đại hỏa thiêu thành cho tàn, trên cơ bản cái gì đều không thừa hạn. Diệp ra trên giới, lúc ấy chỉ còn lại chính mình cùng đại ca của mình cùng nhị ca, Diệp ra toàn bộ trên giới càng là thảm tao dị môn, lúc kia không có bất kỳ người nào đứng ra chợ giúp Diệp Lam, dù cho liền xem như cùng Diệp ra quan hệ tương đối tốt một chút gia tộc, đều không có nói xuất thủ qua. Đủ để nhìn ra, những người này cùng với nơi này địa phương, không có bất kỳ cái gì một điểm là đáng giá Diệp Lam có thể lưu luyến chỉ cần có chuyện gì quan hệ đến bọn họ lợi ích, phía trước tất cả quan hệ đều sẽ sụp đổ. Liên Nguyên bản cùng Diệp gia giao hảo mấy cái gia tộc, trong đó còn bao gồm mấy cái đại gia tộc, đều không có xuất hiện qua, mà bây giờ đâu. Diệp gia trên giới chỉ còn lại Diệp Lam một người, đại ca của mình cùng nhị ca, chính mình nhìn tận mắt bọn họ chết trước mặt mình. Nghĩ tới đây Diệp Lam càng là âm thầm bóp một cái nắm đấm của mình, mình không thể đủ lại thua đi xuống, bên cạnh mình không thể lại có ít người, bởi vì chính mình thua không nổi. Huynh trưởng, nơi này chính là ngươi chỗ ở sao? Vì cái gì hiện tại nơi này thành ra này? Diệp Lam ngẩng đầu nhìn qua, Chỗ nào chính là thanh tích chỉ địa phương, phía trước đã từng là diệp ra, bị một cái đại hỏa thiêu hủy về sau, hiện tại đã bị đổi mới, bên trong đến là nuôi không ít hoa cỏ, trong đó có ba lá số lượng là nhiều nhất. Mặc dù là buôn bán, nhưng lại không tiếp đại khách nhân, cái này để Diệp Lam vô cùng kỳ quái, làm Diệp Lam muốn đi vào xem xét một cái lúc, lại bị bên trong 5 người cho ngăn lại, nói không làm buôn bán. Mở rộng cửa lại không làm buôn bán thật đúng là để người cảm thấy kỳ quái, thế nhưng Diệp Lam cũng không có suy nghĩ nhiều, đang lúc chính mình quay người muốn đi lúc, sau lưng lại theo tới không ít Thanh Phong Tông đệ tử, càng là một tuấn mã màu đen theo sau lưng, lập tức mặt ngồi một nữ tử. Mặc trên người chính là Thanh Phong Tông chuyên môn áo khoác, lại nhìn về phía mặt của nàng lúc, Diệp Lam cũng là hơi sửng sở. Thật là ngươi. Diệp Lam. Mặc dù bây giờ Diệp Lam dung mạo đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng trên bản chất lại không có bao lớn biến hóa, chỉ là khí chất của hắn có chút để người không dám tới gần, bởi vì Diệp Lam ôn nu chỉ để lại cho thanh tích, tự nhiên người ngoài sẽ cảm nhận được một chút băng lãnh. Tô Nhã Hiên. Diệp Lam nhìn hướng Tô Nhã Hiên lúc cũng là nhỏ giọng mở miệng thì thầm một tiếng, một bên thanh tích nhìn một chút Diệp Lam, có nhìn một chút Tô Nhã Hiên, cũng không có khe gần nói chuyện, chỉ là để Diệp Lam không có nghĩ tới là, làm Tô Nhã Hiên nhìn thấy Diệp Lam thời điểm trên khuôn mặt vậy mà lóe lên nước mắt. Đây là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới, em đẹp Diệp Lam cũng không biết vì cái gì Tô Nhã Hiên sẽ khóc lên, hắn có chút chẳng biết tại sao nhìn xem Tô Nhã Hiên. Tô Nhã Hiên sau khi xuống ngựa, muốn hướng Diệp Lam địa phương chạy tới, thế nhưng rất nhanh liền dừng bước, tại sắp đến Diệp Lam bên cạnh lúc, Tô Nhã Hiên thì là nói khẽ: "Ta còn tưởng rằng ngươi thật chết rồi. Những năm này ta một mực đang tìm kiếm tin tức liên quan tới ngươi, hoàng thành hạ huyền giới đều không có ngươi thông tin." Diệp Lam người tại thượng giới tại hoàng thành tự nhiên là tìm không được hắn, bất quá Diệp Lam hiện tại sớm có đã không có bất kỳ quan hệ gì, tìm chính mình làm cái gì? Điểm này để Diệp Lam vô cùng không hiểu. Thì ta, Người kỳ thật hoàn toàn không cần tới tìm ta, tại Diệp ra diệt tộc về sau, nơi này cũng đã không thuộc về ta, ta chẳng qua là trong lúc vô tình đến nơi này, nhớ tình bạn cũ mà thôi, trở lại thăm một chút chỉ thế thôi." Thanh Tích ở một bên ôm Diệp Lam cánh tay, mà Diệp Lam thì là một tay ôm lấy Thanh Tích thắt lưng, rất đơn giản một động tác, nhưng lại tại Tô Nhã Hiên trong lòng giống như kim đâm đâm dạng. Kỳ thật nàng thật sự có rất nhiều lời nói muốn đối Diệp Lam nói, chỉ là hiện tại Nhã Hiên thật không biết có lẽ làm sao đi mở cửa ra vào, lập tức Nhã Hiên đầu nói, "Ngươi còn sống liền tốt." Diệp Gia bị phụ thân ta một lần nữa sửa chữa lại, ngươi có thể tùy thời đi bên trong nhìn xem, bên trong có phụ thân ta vật lưu lại, nói bất luận kẻ nào đều có thể mở ra, một ngày nào đó ngươi sẽ trở về nơi này, ngươi cũng sẽ đích thân mở ra. Nói xong Tô Nhã Hiên liền quay người rời đi nơi này, chỉ là tại xoay người một khắc này, Tô Nhã Hiên đã nước mắt sổ đổ, không bay đầu lại nữa rút khí. Bất quá Diệp Lam lại cảm giác có chút kỳ quái, Tô Nhã Hiên tính cách hẳn là loại kia tùy tiện cực kỳ điêu ngoa bộ dạng, nhưng bây giờ thay đổi đến ít có chứng trạng, tựa như không phải một người đồng dạng. Nhưng Diệp Lam cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại đã được đến Tô Nhã Hiên cho phép mà còn hắn còn nói nơi nào có tâu ngạo thúc túc lưu cho hắn đồ vật, nói chính mình nhất định sẽ đi nhìn, tại lòng hiếu kỳ điều khiển hắn cũng muốn biết rốt cuộc là thứ gì. Huynh trưởng, cái kia tiểu muội muội hình như đối ngươi tình cảm có chút không giống. Thanh Tích ở một bên nhìn xem Diệp Lam, mặc dù có chút ghét tị, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Diệp Lam túi đầu cười nhìn xem Thanh Tích, cười tủm tìm nói: "Làm sao? Ngươi ăn dấm?" Kỳ thật đối với nàng Tô Nhã Hiên thật đúng là nói rất dài dòng, tại ta lần đầu tiên tới cái này thế giới thời điểm, ta là tu luyện phế vật, thế nhưng nàng cùng ta gia tộc có hôn trong người, thế nhưng bởi vì ta tu luyện môn nhân Nàng cùng ta tiếp xúc hôn nhân. Diệp Lam cười nhạt một tiếng, vô cùng đơn giản khái quát đi qua, lập tức cười nói: "Đều là rất sớm sự tình trước kia, ta đã nhớ không rõ lắm, huống chi ta bản thân cũng không để ý giải trừ hôn ước, chỉ là ra tộc bên trong mặt mũi này ta nhất định phải giành lại đến." Thanh Tích gật gật đầu bày tỏ chính mình lý giải Diệp Lam ý tứ, nhưng có mấy lời cũng không có nói ra miệng, chỉ là đi theo Diệp Lam bên người đi vào, dù sao vào lúc này, có mấy lời có nên nói hay không nàng cũng không rõ ràng, tại không có cần thiết dưới tình huống, vẫn là không cần nói tốt. Tại Diệp Lam tiến vào Nguyên Lai like Diệp gia về sau, Lúc này mới phát hiện, bên ngoài nuôi đến súp lơ bất quá là xem như che dấu mà thôi, mà bên trong thì là linh đường, trên linh đường xếp hạng đều là Diệp ra người. Thấy cảnh này Diệp Lam cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ đây đều là Tô Nạo Thiên làm? Diệp ra đại sảnh lại bị đổi thành từ đường. Bất quá Diệp Lam cũng là không quan tâm, dù sao Diệp ra đã không có người, làm thành từ đường đến là gặp một lần không thể tốt hơn sự tình, đến lúc đó chính mình cũng có thể đem Nhị Ca Lăng mộ mang về. Chương 542, phong thư, chương 542, phong thư. Lập tức Diệp Lam cũng là thuận tay từ trên linh đài cầm lấy ba nén hương. Cho Diệp ra liệt vào dân hương về sau, Diệp Lam có chút nhắm mắt lại, lập tức đem trong lòng mình khẩu khí kia hô đi ra, Diệp Lam không biết Tâu Ngạo Thiên làm như thế dụng ý ở nơi nào. Nhưng dù sao người chết không thể phục sinh, người sau khi chết lại đi làm nhiều như vậy chuyện tốt chẳng lẽ có làm được cái gì. Nhất cho người nhìn. Mặc dù Diệp Lam cùng Tâu Ngạo Thiên tiếp xúc không nhiều, nhưng lại hiểu rất rõ Tâu Ngạo Thiên là người, hắn căn bản liền sẽ không quan tâm bị người ánh mắt quan điểm, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, tất nhiên liền sẽ đi làm, tác phong của hắn cùng phụ thân của mình rất tương tự mà còn tính cách cũng rất quả cường, chỉ cần mình nhận định sự tình, bất luận người nào khuyên bảo đều là không có ích lợi gì, mà còn Tô Ngạo Thiên cùng phụ thân của mình còn có một những tầng quan hệ, hai người bọn họ là kết bái huynh đệ. Thế nhưng có một chút diệp làm cảm thấy rất kỳ quái, tại chính mình đi Thanh Phong Tông thời điểm, Thanh Phong trưởng lao tựa như nói qua một câu, tông chủ ra ngoài, mang đệ tử thí luyện, mà tại nơi này, tại trên đường phố lại vừa vận động tới Tô Nhã Hiên trở về. Xem bọn hắn phong trần mệnh mỏi bộ dạng, hẳn là buôn bán rất lâu, cũng chính là nói, Diệp Lang từ một điểm này có thể nhìn ra, hiện tại Thanh Phong Tông, tông chủ vậy mà là Tô Nhã Hiên mà còn chính mình tại tiến vào Thanh Phong Tông thời điểm, cũng không có nhìn thấy Tô Ngạo Thiên, điểm này để Diệp Lam vô cùng kỳ quái, vì cái gì Tô Ngạo Thiên không tại tông môn? Vì cái gì hiện tại tông chủ trở thành Tô Nhã Hiên, Tô Ngạo Thiên người tại nơi nào? Diệp Lam cũng không phải là nhìn không ra lý lẽ người, tại bên ngoài ở thời gian lâu như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện bất quá là cơ bản nhất mà thôi, hồi tưởng lại vừa rồi Tô Nhã Hiên nhìn thấy chính mình thời điểm, cái kia tình cảnh, loại kia tình cảm bộc lộ không hề giống là giả dối. Đang lúc Diệp Lam còn tại cân nhắc sự tình lúc, Tích lại tại một bên kéo một cái Diệp Lam cánh tay nói: "Huynh trưởng, Linh đài phía sau có trận pháp, ta có thể cảm giác được phía sau có một chỗ khu vực chân không, tựa như là có người cố ý tạo dựng lên. Diệp Lam lấy lại tinh thần, gật đầu về sau thả nhìn, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì, tự nhiên là bỏ qua điều này, thế nhưng thanh tích đối với linh lực ba động vô cùng mất cảm, dù cho liền xem như trận pháp hắn cũng có thể cảm nhận được, hồi tưởng lại vừa rồi tô nhã hiên tự đủ. Nơi này có phụ thân hắn lưu cho hắn đồ vật, vừa rồi trong lúc nhất thời vậy mà ném ra sau đầu, lập tức Diệp Lam liền bước nhanh về phía trước, hướng linh đài phía sau nhìn Quả nhiên phía sau có một chỗ ba động vô cùng tiểu nhân mà thất, thế nhưng kết giới minh văn vô cùng phức tạp, tu vi tối thiểu nhất muốn tại đại thừa kỳ mới có thể đem mở ra, nhưng nơi này bất quá là hạ huyền giới mà thôi, căn bản không có khả năng có đại thừa kỳ cao thủ tồn tại. Từ nơi này xem ra, cũng chính là nói têu ngạo thiên thực lực, tuyệt đối không phải tại mặt ngoài thoạt nhìn nguyên anh kỳ đơn giản như vậy. Bằng không cũng không có khả năng độc bá hạ huyền giới nhiều năm như vậy, nghĩ tới đây Diệp Lam thì là không chút do dự đem trận pháp bài rơi, bên trong thì là có một cái màu đen cái hộp nhỏ. Diệp Lam đem lấy ra về sau, rất dễ dàng liền đem mở ra. Chiếc hộp màu đen bên trong thả đồ vật để Diệp Lam tại quen thuộc cực kỳ. Vậy mà là một cái lệnh bài, lệnh bài cùng trong tay mình Thánh Kỳ Lân lệnh bài có chút giống nhau, thế nhưng phía trên đồ án lại không phải Kỳ Lân, mà là một cái rùa đen, rùa đen bên trên lượn vòng lấy một cái hung hãn mã xạ, thấy cảnh này Diệp Lam liền biết đây là Huyền Vũ lệnh bài. Thế nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lệnh bài này trừ bỏ trong tay cùng một chỗ, vậy mà còn có thứ hối, tính đến Huyền Vũ, có lẽ còn có Thanh Long bài hổ. Cùng với chút đương nhiên đây cũng là Diệp Lam sơ bộ suy đoán đến kết quả, thế nhưng những vật này đến cùng là dùng để làm cái gì? Chiếc hộp màu đen bên trong trừ bỏ những vật này Còn có hai phong thư, Diệp Lam cũng là thần tốc đem mở ra, từ bên trong ghi chép xem ra, đây cũng là Tô Ngạo Thiên viết xuống đến, tại Diệp Lam nhìn thấy nội dung trong đó về sau, con mắt cũng là cực lớn, nguyên lai like phía trước chính mình cho đụng phải sự tình đều là có dự nhiệm, bao gồm chính mình từ hôn sự tình, cũng là sớm đã có kế hoạch, mà chính mình thì là mấu chốt nhất cái kia quân cờ, không, sắp thực nói chính mình là một bước mấu chốt nhất, mà tôi Nhã Hiên thì là ở trong đó kế hoạch vật hi sinh. Tại chính mình nhìn xong phong thư thứ nhất thời điểm, liền thần tốc đem phong thư thứ hai mở ra, tại nhìn đến bên trong chính mình lúc, cả người cũng vì cái này run lên. Đây là phụ thân lưu cho hắn, hắn biết chính mình sẽ trở về, cũng biết chính mình sẽ đi yêu tộc. Mà còn cũng biết lúc trước chính mình tu vi là đại thừa kỳ, Diệp Vấn Thiên nói cho Diệp Lam, mặc dù lúc trước hắn lựa chính mình, thế nhưng hắn biết mình là bởi vì Diệp Lam sợ hai hắn hiểu lầm, cho nên mới vung dối. Hồi tưởng lại chuyện lúc trước, Diệp Lam đúng là không muốn để cho phụ thân hoảng sợ, cho nên làm ra nguy trang, thế nhưng tất cả những thứ này lại đã sớm bị phụ thân của mình cho nhìn rõ đi ra, mà Diệp Lam cho tới nay lừa gạt người chỉ có chính mình. Diệp Lam bất đắc dĩ cười một tiếng Mối lai mình phụ thân cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, càng là không nghĩ tới phụ thân của mình vậy mà lại giấu như thế sâu, một nhân vật nhỏ thành lập tiểu gia tộc, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là vì che giấu mà thôi, hơn nữa lúc trước Tô Nhã Hiên cùng hắn từ hôn cũng là diệp Vân Thiên kế hoạch. Vì chính là để Diệp Lam rời đi hạ nguyên giới, để hắn đi thượng nguyên giới phát triển, chỉ có tại chính mình tiến vào thượng nguyên giới thời điểm, mới có thể mò lấy một chút dấu vết để lại, tại phát giác được những này về sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hơn nữa lúc trước gia tộc hủy Diện, phụ thân mất tích nguyên nhân, chính là bởi vì thú tộc phát giác bọn họ như muốn tại không có trưởng thành lúc hủy diện, bởi vì Diệp ra sắc thực đủ cường đại thần bí, dù sao lệnh bài chính là đánh bại thú tộc phương pháp duy nhất. Thế nhưng dấu ở bí mật trong đó đến cùng là cái gì? Tại Diệp Lam xem ra những lệnh bài này bất quá chỉ là một chút huyền thiết chế thành bình thường đồ vật mà thôi, cũng không đáng tiền, cũng không có bất kỳ cảm giác thần bí. Diệp Lam căn bản là không hiểu, vì cái gì phụ thân của mình muốn vì một cái nho nhỏ lệnh bài hy sinh nhiều như thế. Trong thư Diệp Vân Thiên còn còn nói cho Diệp Lam một việc, chính là không cho Diệp Lam lại đi tìm hắn, bởi vì hiện tại chỗ của hắn Diệp Lam căn bản không có cách nào tiến vào, dù cho liền xem như cưỡng ép tìm tới. Đi vào cũng là chịu chết. Kế thật Diệp Vân Thiên kỳ thật ở trong lòng viết rất do dự, cũng rất xoắn xuýt, bởi vì Diệp Lam là nhi tử của hắn, nếu như liên lụy vào không những sẽ chết rất nhiều người, thậm chí Diệp gia sẽ vì thế tuyệt hậu. Chết để từ cái này, một mảnh đường lớn bên trong biến mất. Nếu như Diệp Lam không đứng ra, như vậy nhận đến uy hiếp người liền không vẹn vẹn chỉ là Diệp gia, mà là người của cả đại lục. Chuyện này Diệp Vân Tiên có lẽ lại có đã biết, hơn nữa còn có yêu tộc, thú tộc sự tình, hắn cũng biết, Diệp Lam làm sao cũng không có nghĩ đến, phụ thân mình vậy mà có thể thôi diễn ra nhiều độ như vậy. Mà con hắn lời nói cũng toàn bộ đều ứng nghiệm, thế nhưng hiện tại người đâu? Lại tại chỗ nào? Còn sống hay không? Đây đều là không biết, thế nhưng Diệp Lam trong lòng mình minh bạch một việc, có một số việc nhất định vẫn là muốn có người muốn đi làm, chương 543, một người liền đáng giá một túi tiền, chương 543, một người liền đáng giá một túi tiền. Sự tình không đơn giản, gia tộc không đơn giản, phụ thân tự thân cũng không đơn giản. Mà còn chính mình về sau lộ trình đều có bị người phát giác, liền tựa như có một cái vô tâm con mắt, tại mỗi giờ mỗi khắc nhìn xem nhất cử nhất động của mình, loại này cảm giác để Diệp Lam vô cùng không thoải mái. Diệp Lam dừng một chút, sau đó trên tay lôi điện chi lực dõng nhiên hiện ra đến, trực tiếp đem hai tấm phong thư thiêu hủy, một bên Thanh Tích thì là tại Diệp Lam bên cạnh, đồng dạng cũng là nhìn thấy Diệp Lam trong tay phong thư. Tự nhiên Diệp Lam cũng không có ngăn cản nàng, huống chi hai người bọn họ không cần có bí mật, vô luận là chuyện gì nàng không thể biết đây này. Đương nhiên trừ bỏ hệ thống bản thân không thể để Thanh Tích biết. Làm Diệp Lam đem phong thư thiêu hủy về sau, đảo Mắt nhìn hướng một bên Diệp Lam, sắc mặt có chút không phải rất tốt nói. Nguyên lai like để ý bên trong, ngươi bị quấn vào như thế lớn một chảng âm bên trong, cũng có trách. Thanh tích hơi dừng một chút, Đạo Mắt sắc mặt cũng có chút tiếc nói chỉ là vừa mới tiểu muội muội, thực sự là quá đáng thương, vậy mà là kế hoạch bên trong vật hy sinh, vì chính là để ngươi rời đi nơi này, dạng này làm tất cả đều đáng ra không? Diệp Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu liên tục nói, ta đối với Tô Nhã hiên sắc thực không có cái gì tình cảm, mặc dù tất cả những thứ này trong lòng chính nàng cũng đoán được, thế nhưng hiện tại ta đã có ngươi, mà còn chúng ta vốn là không thuộc về cái này thế giới, sẽ có một ngày chúng ta cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi nơi này, trở lại yêu đình. Nói xong Diệp Lam câu lên thanh tích mị nị bổ, nói, chẳng lẽ muốn để ta ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nhà ngươi phụ quân bị một phân thành hai?" Thanh Tích đũa một cái miệng, bày tỏ chính mình không hài lòng, nhưng cũng không có nói thẳng ra, Diệp Lam Lôi kéo Thanh Tích nói: "Đi thôi, ta dẫn ngươi thăm một chút nơi này, chờ chút còn muốn thu thập rời đi nơi này, đi hỏi một chút Tô Nhã Hiên đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà còn chúng ta bây giờ không thể tại chỗ này lưu lại quá lâu thời gian, phải nhanh chạy tới Ma tộc đi." Thanh Tích gật gật đầu tùy ý Diệp Lam Lôi kéo chính mình, mà Diệp Lam lựa chọn địa phương thì là náo nhiệt nhất phiên chợ, người nơi này rất nhiều, mà còn cũng vô cùng náo nhiệt, tự nhiên là chơi tốt nhất địa phương. Thế nhưng Diệp Lam bốn phía có rất nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ, mà còn bọn họ mặc cái gì, phân tán tại khác biệt địa phương, những người này đều là đi theo Diệp Lam đi ra yêu tộc cùng giả, vì không làm người khác chú ý, bọn họ tự nhiên sẽ không thành đàn kết đội đi ra, mà là phân tán tại đám người các nơi. Nhất là Ngụy Trang, tại chỗ này bốn phía người bảo vệ Diệp Lam, đương nhiên những này đều không phải Diệp Lam phân phó, Diệp Lam để bọn họ tại hạ huyền giới tự do hoạt động, thế nhưng không thể đánh khung cũng không thể gây chuyện thị phi, buổi chiều tại Thành Phong tông hiệp. Nhưng không có nghĩ đến, bọn họ vậy mà lại làm như vậy, mà còn như vậy cẩn thận, bất quá nơi này là hạ huyền giới. Có thể làm gì chính mình người còn có sinh ra, căn bản là không cần thiết làm khẩn trương như vậy. Diệp Lam dẫn thành tích, hai người ra tay, một người trong tay một cái mức quả, cùng là ăn quên, cả trời đất, tại đám người phiên chợ bên trên có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, nhưng phần lớn đồ vật thành tích cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái, đi lên xem một chút mà thôi. Đang lúc hai người chơi náo nhiệt thời điểm, bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện một đội xe ngựa, trùng trùng điệp điệp từ đầu tường tiến vào hạ huyền giới. Ngựa vô cùng cương hẳn là cùng linh thú trải qua tạp giao sinh ra, loại này thú vật dáng dấp giống ngựa, nhưng trên thực tế lại vô cùng hung hãn, mà còn tính tình cũng rất táo bạo. Đồng dạng gia tộc căn bản thuần phục không được. Con ngựa trên thân đều chứa màu vàng khôi giáp, đó là dùng vàng dòng tạo ra, mà còn trải qua pháp thuật mình văn tăng lên, lực phòng ngự càng là có thể tưởng tượng được. Đội kỵ mã tại đám người dày đặc địa phương chạy vội, rất dễ dàng tạo thành giấm đạp sự cố, cái kia không. Có một chỗ quầy hàng có chút quá dựa vào bên ngoài, trực tiếp liền bị trà đạp nát bét, mà còn bọn họ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Diệp Lam bên này chạy tới. Cùng lúc đó Thanh Tích cũng là dẫn đầu phản ứng lại, lôi kéo Diệp Lam liền muốn hướng một bên ngang nhiên song qua, nguy hiểm như vậy, vạn nhất thương tổn tới sẽ không tốt. Diệp Lam tự nhiên cũng không có cự tuyệt, mà là đi theo thanh tích hướng một bên tránh đi, dù sao hiện tại chính là người bình thường, vẫn là không muốn gây chuyện tốt, nhìn xem người xung quanh, đều tại nhỏ giọng chửi nhỏ, Diệp Lam cũng là có chút kỳ quái nói: "Huynh đệ, hỏi các ngươi một việc, cái này đội kỵ mã là tình huống như thế nào? Phía trên người đang ngồi là ai a?" Bị người hỏi hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Lam, nhưng rất nhanh liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, cho Diệp Lam giải thích nói: "Sứ khác đến a, xe ngửa kia bên trên người rất lợi hại đâu." Hắn nhưng là hoàng thành quý tộc, trong nhà nghe nói càng là phong quan ngợi ra chúng ta nơi này nghe nói là coi trọng Thanh Phong Tông tông chủ, tới đây kết hôn đến, đã tới 2 3 lần, mỗi một lần đều bị Tô tông tộc cho đuổi đi về. Đại khai ý tứ Diệp làm cũng là nháy mắt minh bạch, dù sao Tô Nhã Hiên tướng mạo cũng không kém, càng là tiên nữ bên trong xếp lên bà người, muốn nói không có người vừa ý hắn mới kỳ quái. Chỉ là người này xác thực có chút khoa trương điểm, tại trên đường phố cứ như vậy, khó trách Tô Nhã Hiên trướng mắt hắn, có chút quyền lực có về tự cho là đúng, loại người này tại thượng huyền giới căn bản là không sống được, tại hoàng thành bên trong, nếu không có cái có chút quyền lực lao cha, đều sớm không biết chết mấy trăm lần, lần này Diệp Lam không tại có chơi tiếp tâm tình, mà là lôi kéo Thanh Tích chuẩn bị trở về Thanh Phong Tông, trước mắt thời gian cũng không sớm, hỏi một chút Tô Nhã Hiên biết rõ sự tình, bọn họ cần chạy tới ma tộc mới là. Đang lúc Diệp Lam muốn lôi kéo Thanh Tích rời đi nơi này, xe ngựa đội ngũ lại bỗng nhiên dừng ở thân thể bọn hắn bên cạnh, trong đó một cái nam tử đệm trong xe ngựa dèm kéo lên gọi bọn hắn lại. "Uy, tiểu tử ngươi đi đi một bên." Đang lúc nói chuyện thời điểm, trong đó một đội người trực tiếp đem Diệp Lam vây lại, thậm chí có người đi lên liền muốn kéo Diệp Lam, trên xe ngựa nam tử cực kỳ phách lối, trong tay lấy ra một bao túi đem ném vào Diệp Lam dưới trấn nói: "Bên cạnh ngươi nữ nhân không sai, tiểu gia ta coi trọng, là các ngươi chịu phục, loại này địa phương nhỏ, cho ngươi tiền đầy đủ nửa đời sau dùng, hy vọng ngươi không muốn không biết điều." Diệp Lam xoay người đồng thời, khỏe miệng hơi giương lên, chính mình không muốn tìm phiền phức, lại có người đi lên tìm phiền thoái. Sách! thật đúng là không biết chết sống hai chữ này có lẽ viết như thế nào sao? Diệp Lam đem dưới mặt đất túi tiền nhặt lên về sau, cười tủm tỉm nhìn xem trên xe ngựa nam tử nói: "Số tiền này có thể mua một người phải không?" Trên xe ngựa nam tử hơi kinh ngạc, lập tức gật gật đầu. Thế nhưng ánh mắt lại không ngừng tại thanh tích trên thân lữ nhìn, nhất là đến bộ ngựa chỗ, căn bản là không rời mắt nội con ngươi. Lập tức Diệp Lam từ chữ nạp dưới bên trong lấy ra một cái mệnh thạch, cùng một cái tử linh tinh, cầm ở trong tay xóc xóc về sau hỏi: "Chắc hẳn hai tên này ngươi cũng biết là cái gì, chỉ là không biết hai tên này có thể hay không mua người mệnh?" Lập tức trên xe ngựa khoát công tử con mắt trưởng, còn không đợi hắn nói chuyện, thị vệ bên người đồng loạt đem trưởng mâu nhắm ngay Diệp Lam. Làm cản. Chương 544, thực lực chính là vương pháp, chương 544, thực lực chính là vương pháp. Tuột về khoát công tử một phương quân đội cấp tốc đem Diệp Lam cho bao vây lại, bọn họ nhân số vô cùng nhiều, trực tiếp đem khu phố đều vây lại, phía trước cái kia cùng Diệp Lam đối thoại người thấy thế, cũng là muốn chạy. Xem xét sự tình làm lớn chuyện, tự nhiên là sợ hãi, dù sao hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, đối với cái này khoát công tử, hắn khẳng định là không chọng đổi, nhưng tại trước khi đi vẫn là ở một bên khuyên can Diệp Lam nói: "Huynh đệ, tự giải quyết cho tốt, vẫn là tranh thủ thời gian cho người bảo mệnh a." Hắn thật dám giết người, trước mấy ngày có người va chạm hắn, bên đường liền bị giết. Thanh Phong Tông tông chủ đều không còn được, lại càng không cần phải nói ngươi. Nói xong tựa như đi ra ngoài, thế nhưng kim giáp hộ vệ đã đem tất cả xuất khẩu bao vây lại, hắn vừa định đi ra, lại bị người trực tiếp một chân đạp đi vào, đến tại trên mặt đất hai ơi ai ơi gì? Các ngươi, các ngươi quá không giảng lý, ta có hay không đắc tội các ngươi, các ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Dựa vào cái gì? Đang lúc nói chuyện nam tử sắc mặt vô cùng thần trường, thôi có hoảng hốt cũng tại trong đó, Diệp Lam đem kéo lên về sau, chỉ nghe được trên xe ngựa nam tử ha ha cười nói, tiểu tử thật sự là không nghĩ tới, trong tay của ngươi lại có như vậy bảo vật. Thử linh tinh, Mạnh Thạch. Cái này bên nào cầm đi ra ngoài? Không phải đều là sẽ để cho người tranh phá ra đầu đồ vật. Chính nói như vậy, khóe công tử trong mắt vẻ tham lam không giảm, ngược lại là có chút liếm lấy một cái bờ môi của mình. "Ta hiện tại đổi chủ ý, ngươi có hai con đường có thể đi, để nhất lưu lại đồ vật cùng với nữ nhân, các ngươi hai cái có thể đi, thứ hai, đem các ngươi hai cái đều giết, sau đó ta mang theo đồ vật cùng với nữ nhân đi, ngươi cảm thấy thế nào?" Còn không đợi Diệp Lam mở miệng nói chuyện, một bên nam tử che lấy ngực của mình nói, "Các ngươi chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Chen ép chúng ta những này phụ thông mất tính, ngươi giặc tâm hiện lành." Xung quanh quân đội ha ha cười to một tiếng, liên quan khoát công tử cũng là ha ha cười nói. Vương pháp, Lao tử đến các ngươi nơi này, chính là cao nhất vương pháp, cùng ta nói pháp. Năm đấm của ai cư rắn, người đó là đạo lý quyết định. Rết, tiếng nói vừa ra nháy mắt, kim giáp thị vệ, nâng trường mâu đối với nam tử lồng ngực đâm tới, ngay tại lúc đó, Diệp Lam một cái tay nháy mắt bắt lấy, muốn đâm xuống lại không có biện pháp từ Diệp Lam trong tay cho rút ra, Diệp Lam vẫn như cũng là như vậy cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ, Phong Khinh Vân đạm cảm ngực, căn bản cũng không phải là giả vờ. Nam tử con mắt cũng lạ lớn, không nghĩ tới đối phương nói rết liền rết. Lập tức nam tử nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói cảm ơn về sau liền đem Diệp Lam trong tay hai khối tảng đá lấy đi. Thẳng tắp nhìn xem khoát công tử nói: Người không phải là một sao? Liền tính chúng ta chết cũng sẽ không cho người. Nói xong liền ném xuống đất, cầm lấy Tử Linh Tinh liền hướng Mệnh Thạch bên trên đột tới, Diệp Lam tại nhìn đến một màn này lúc, cũng là triệt để im lặng. Cái này những tảng đá cứng rắn vô cùng, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể phá vỡ, dù cho đối phương liền xem như độ kiếp kỳ cao thủ, cũng không có khả năng đem đánh tan. Rất rõ ràng khoát công tử cũng là biết điểm này, căn bản liền không có quan tâm nam tử cách làm, nhưng người nào biết, tảng đá kia hắn là đánh không nát thế nhưng không đại biểu hắn không dám ném a. Trong nháy mắt, nam tử trực tiếp cầm cái này, cái này hai khối tảng đá hướng trên trời ném vút bỏ, có thể có bao xa ném bao xa, người nào nhặt đến đều không quan trọng, chính là không cho hắn. Người tự tìm cái chết. Thấy cảnh này, khoát công tử nháy mắt nổi giận, đối với Diệp Lam hai người bọn họ phương hướng phía sau đi, mà lúc này thành tích thì là tại Diệp Lam một bên nhìn xem bọn họ, căn bản liền không có bất luận cái gì thân sắc sợ hãi. Tất cả thị vệ đem Diệp Lam vây quanh về sau, hàng trước nhất người, càng là không chút do dự đâm về phía hắn, mà lúc này Diệp Lam liền nhìn một chút đều lười đi nhìn. Quỷ đế, khói đen tràn ngập mấy mắt. Quỷ đế nháy mắt đem trước nhất một đoàn người toàn bộ lớn bay ra ngoài, ngay tại lúc đó bỗng nhiên sinh ra biến cố để nam tử há to miệng, thế mới biết Diệp Lam thân phận hẳn là cũng không nhỏ. Lập tức giận dữ hết, "Chúng ta nhiều người, sợ cái gì? Toàn bộ đều cho lão tử bên trên, giết chết hắn, chỉ cần giết chết hắn không quán các ngươi là ai, ta đều cho các ngươi một khoản tiền lớn." Thế nhưng quỷ đế thực lực đã vượt quá bọn họ tưởng tượng, dù cho liền xem như có tiền, chỉ sợ cũng không có mệnh hoa, trong lúc nhất thời không có người dám can đảm đi lên, càng không có người sẽ không đem chính mình mệnh không cho rằng mệnh. Diệp Lam nhàn nhạt nhìn xem khoát công tử giễu nói, "Nhiều người sao?" Nếu là muốn cùng ta so nhiều người, ta cảm thấy ngươi thật giống như còn không có tư cách này, ngươi không phòng nhìn xem người xung quanh. Dựa theo Diệp Lam nói, khoát công tử trực tiếp từ trên xe ngựa đi ra, hướng xung quanh nhìn, lúc này mới phát hiện, vây quanh Diệp Lam người cũng không phải bọn họ, ngược lại chính bọn họ bị người bao vây. Tứ xứ lầu các bên trên trên nóc nhà, cùng với bầu trời bên trong phi hành người, nhiều vô số kể, chứ không nói bọn họ thực lực cường đại đến mức nào, vẹn vẹn chỉ là tại nhân số bên trên, đã hoàn toàn nghiền ép hắn, lần này đi ra hắn mặc dù chỉ là mang theo trên giới 100 hào người tiến hành phân công. Thế nhưng hắn lại không có nghĩ đến Diệp Lam mang người vậy mà đã vượt ra khỏi hắn mấy lần, thậm chí có thể tổ kiến trở thành một cái loại nhỏ quân đội cũng có thể. Giờ khác này, khoát công tử Triệt Đế Hoàng Hôn sắc, lập tức thần tốc mở miệng nói: "Cái kia, các hạ, cái này, đây đều là hiểu lầm, cha ta là hoàng thành tứ sĩ. Ngay nhìn cái này hiểu lầm chúng ta có thể nói chuyện sao?" Nói, Diệp Lam ha ha cười lạnh một tiếng, chen ép Bạch tính điểm này liền đầy đủ hắn chết 800 lần, hắn vậy mà còn nghĩ đến cầm hắn thân phận đến ép chính mình. Quả thực là si tâm vọng tưởng, dù cho cha hắn là Đường Kim Đế vương, xúc phạm tiết luật nên giết không lầm. Giết ra lệnh một tiếng, hơn 3000 yêu tộc cường giả nháy mắt xuất kích, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe đến một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm chuyển đến, khi thấy trước mắt cảnh tượng như vậy lúc, khoát công tử nháy mắt hoảng hồn sắc, muốn chạy, thế nhưng hắn hiện tại có thể hướng địa phương nào chạy? Bốn phía đều bị vây quanh, đừng nói là chạy, hiện tại hắn liền quỷ xuống cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Nhưng mà Diệp Lam lại cười ha hả nhìn thoáng qua thanh tích, lập tức lôi kéo tay của hắn hướng Thanh Phong Tông đi đến. Diệp Lam căn bản là không sợ đắc tội người nào, cái này nếu là sợ hắn nhưng là không phải Diệp Lam. Nhớ ngày đó chính mình còn không có tu vi thời điểm, liền cùng đại ca của mình cùng nhị ca đem thành chủ nhi tử đánh, khi đó đều không có sợ, hiện tại làm sao lại sợ. Huống chi tại thượng huyền giới chính mình càng là thế lực bên cạnh bên trên khối thủ, liền nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều muốn khách khách khí khí với mình, lại càng không cần phải nói cha hắn bất quá chỉ là một cái tước sĩ mà thôi, chính mình tùy tiện đều có thể đem nghiền ép dẫn đến tử vong. Đương nhiên Diệp Lam chỉ là sợ hãi tại chính mình đi về sau, bọn họ sẽ đem chuyện này náo đến hạ huyền giới đến, đến lúc đó tại đến khó xử Tô Nhã Hiên, cái này liền có không tốt lắm, dù sao cho đến lúc đó, chính mình khẳng định không tại nhân giới. Khẳng định cũng là không có cách nào quản những chuyện này. Bất quá những chuyện này Diệp Lam đã có biện pháp ứng đối, đồng dạng Diệp Lam còn cần một việc xin nhờ Tô Nhã Yên đi làm. Chương 545, Tô Nhã Hiên đế vương chi tâm, chương 545, Tô Nhã Yên đế vương chi tâm. Diệp Lam chính mình sắp thoát ly nhân tộc, như vậy thứ này cũng ngang với phản bội nhân tộc, đến lúc đó chính mình sẽ trở thành bài địch không nói, càng là sẽ có rất nhiều nhân tộc cường giả truy sắt của mình, thượng nguyên giới chính mình một tay thành lập thế lực, Vạn Thu Cát, cũng sẽ đụng phải thai hoàng lập đầu. Vì cam đoan phía sau của mình không chịu đến cái nhiều. Diệp Lam nhất định phải để Tô Nhã Hiên thay thế mình đi làm một việc, đồng dạng cái này cũng quan hệ đến sau cùng kế hoạch hành trình. Mang Diệp Lam trở lại Thanh Phong Tông thời điểm, Thanh Phong trưởng Lao thì là vội vàng hấp tấp chạy ra, tại nhìn đến Diệp Lam lúc, sắc mặt càng là khó coi quan trọng hơn, bên cạnh còn có mấy cái nhìn như là tới báo tin đệ tử. Đoán chừng vừa rồi tại trên đường phố phát sinh sự tình bọn họ đã biết, về phần tại sao boi dối, hoàn toàn là bởi vì Thanh Phong Tông căn bản không dám đắc tội hoàng thành người, dù sao vị trí không giống, thực lực cách xa chênh lệch càng phi thường lớn, điểm này nghĩ đều dùng suy nghĩ. Vạn Nhất quát công tử trong nhà là trả thù mà đến, muốn diệt đi bọn họ Thanh Phong Tông hoàn toàn chính là chuyện một câu nói, cái này nếu là không hoảng hốt mới gặp quỷ. Tại Thanh Phong trưởng lão nhìn thấy Diệp Lam phía sau, lập tức cũng là phản nàn cái mặt nói: "Ngươi, ngươi thật đem khoát hại công tử giết đi." Thanh Phong trưởng lão lúc nói chuyện, bờ môi đều đang phát run, cũng không biết hắn đây là kích động, vẫn là sợ hãi, có thể giữa hai bên đều có. Diệp Lam nhìn hướng Thanh Phong trưởng lão, cười tủm tìm nói: "Chẳng lẽ cái này còn có giả? Có cái có quyền lợi lão cha liền muốn loạn giết vô tội." Không hợp quy tắc đương nhiên phải giết. Dù cho liền tính hắn là đế quốc thiên tử, đế quốc đế vương, không hợp pháp không hợp lý, cuồng làm người tên ta đồng dạng muốn giết. Mặc dù Diệp Lam giọng nói chuyện vô cùng thông thả lại ôn hòa, mặt ngoài liền cùng tại ở giữa bạn bè phong khinh vân đạm đối thoại như vậy, trên thực chất vô hình ở giữa lời nói bá khí, đã để Thanh Phong trưởng lão hoàn toàn rung động ngay tại chỗ. Đây là muốn có nhiều lá gan, mới có thể nói ra cùng vọng như vậy lời nói đến, liền đế quốc đế vương làm không đối Diệp Lam cũng sẽ đi quản, đế vương bên trong quân chủ đó là cường đại cỡ nào tồn tại. Diệp Lam có thể nói ra những lời này đến lúc, đủ để có thể nói rõ trong lòng hắn không sợ. Rất khó lấy tầm tưởng tượng. Hiện tại Diệp Lam đến tụt cùng đã đã cường đại đến trình độ nào? Thanh Phong trưởng lão ngây người tại nguyên chỗ, thật lâu đều không có nói ra lời, thế cho nên Thanh Phong trưởng lão bên cạnh hắn hai cái tử đệ, bộ ngực bên trên bên dưới chập trùng biên độ rất lớn, rất rõ ràng đã bị Diệp Lam cái dạng cho phát sợ, nếu như Diệp Lam lúc này ngự khí tại nặng một chút, trực tiếp có thể đem hai người bọn họ cho dọa chết. Từ Diệp Lam trong giọng nói, Thanh Phong trưởng lão có thể nghe ra, tại hắn chỗ nào giết chết một cái khoát công tử, hoàn toàn chính là cùng chết một con kiến đồng dạng, căn bản không có bất kỳ cái gì khác nhau. Dẫn ta đi gặp Tô hiên, ta có chuyện muốn hỏi nàng, đến mức kia cái gì khoát tử, chết thì chết. Không có cái gọi là sự tình mà tôi. Thanh Phong trưởng lao gật đầu không nói, gật đầu tại phía trước dẫn đường, làm bọn họ một đoàn người đi tới Thanh Phong tông đại sảnh lúc, Thanh Phong trưởng lao thì là túi đầu nói: "Các hạ, tông chủ liền tại bên trong duyệt văn, ngài đi vào liền có thể nhìn thấy hắn." Diệp Lam gật gật đầu phía sau quay đầu nhìn về phía Thanh Phong trưởng lão, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói: "Thanh Phong ra ra, ngài không cần đối ta khách khí như vậy, mặc dù ta bây giờ khác nhau rất lớn, nhưng ta không phải là loại kêu cao ngạo người, Người ta ở giữa căn bản không cần như vậy câu nệ." Dựa theo bối phận, Diệp Lam đúng là muốn trêu một tiếng Phong trưởng lão gia gia. Dù sao tại phụ thân mình còn tại lúc, đối với Thanh Phong trưởng lão cũng là rất tôn trọng, bối phận không thể loạn, phụ thân của mình đều đối hắn rất tôn trọng, chính mình một tên tiểu bối tự nhiên không có không tôn trọng đạo lý. Dù cho hiện tại Diệp Lam thực lực đã xem vô cùng tương đại, nhưng tình cũ không thể không niệm. Nói xong câu đó lúc, Diệp Lam cũng không có lại quay đầu, mà là đường tính hướng bên trong đại điện đi đến, tại cửa lúc, Tô Nhã Hiên cũng đã nhìn thấy Diệp Lam, thả ra trong tay tư liệu đọc văn về sau, cái này mới nhìn hướng Diệp Lam. Ngươi sát hại giọng biện sự tình ta đã nhận được tin tức, hắn là hoàng thành nổi tiếng công tử. "Rất hẳn đối với chúng ta mà nói sẽ có rất nhiều cái nhiều, chắc hẳn ngươi đã cường đại đến khinh thường mở mắt xem bọn hắn xem xét đi." Diệp Lam gật đầu không hề phủ nhận. Loại người này cặn bã, lưu tại xã hội loài người bên trong cũng là bại hoại, giữ lại cũng vô dụng, ngày đó không phải là kia ngày xưa, dạng này yêu tinh hại người vẫn là càng ít càng tốt, không cần quan tâm." Diệp Lam cao mày nhìn hướng Tô Nhã Hiên, lúc này Diệp Lam có thể phát hiện, hiện tại Tô Nhã Hiên cũng vừa rồi nhìn thấy thì có là một những bộ dáng, nàng bây giờ cao quý lại cao cao tại thượng, có một loại không nói được tôn quý đế vương khí thế, tựa như nàng chính là trời sinh người lãnh đạo đồng dạng. Đối mặt Diệp Lam lúc vẫn như cũng là loại kia không e ngại biểu hiện. Cung mình vừa rồi mới vừa nhìn thấy dáng dấp hoàn toàn là hai thái cực, vừa rồi có thể nói giống như là tiểu nữ nhân đồng dạng, cần bảo vệ cần chiếu cố, cần người thương hại, thế nhưng hiện tại thế nào? Càng giống là mọi người trong lòng cao cao tại thượng nữ vương. Diệp Lam có thể nhìn ra, cái này căn bản liền không phải Tô Nhã Yên nàng đang giả vờ. Bởi vì loại này khí thế vô luận như thế nào cũng không có cách nào ngụy trang đi ra, loại này khí thế càng không phải là một cái không có kinh lịch mưa gió có thể đạt đến. Từ một điểm này Diệp Lam có thể nhận ra, lúc này Nhã Yên đã có đế tâm chỉ cần có đầy đủ cơ duyên ngồi lên một phương sông, trở thành một đời nữ vương cái kia càng là không nói chơi. Đương nhiên Diệp Lam cũng rất kỳ quái vì cái gì Tô Nhã Hiên có thể có dạng này khí thế, nàng là cái gì tu vi Diệp Lam một cái liền có thể xem thấu, bất quá chỉ là một cái hợp thể kỳ trung kỳ tu sĩ mà thôi, còn nữa hạ huyền giới càng lá tức là cường đại chúa tể tồn tại, bất quá đặt ở hoàng thành hoàn toàn liền không đáng chú ý. Diệp Lam không hiểu cũng chính là điểm này, vì cái gì một cái tu vi không cao tu sĩ lại có thể nắm giữ cường đại như vậy khí thế, không chút nào khoa trương đến nói, Tô Nhã Hiên khí thế tới một mức độ nào đó, còn muốn cao hơn tại Diệp Lam phi thế đánh cái so sánh đến nói, Diệp Lam có thể sau này là một phương nào chiến tướng chiến thần, mà Tô Nhã Hiên thì là một phương đế vương. Diệp Lam đem kinh ngạc của mình thu hồi về sau, thẳng nhiên nói: "Hạ Huyền Giới có thể không thích hợp nữa ngươi, có một số việc ngươi biết rõ có thể so ta nhiều, tình hình bây giờ ngươi cũng có thể nhìn ra, sắp gặp phải một chàng đại chiến, Hạ Huyền Giới sẽ là cái thứ nhất bị thôn tính địa phương." Dừng một chút về sau, Diệp Lam quan sát một cái Tô Nhã Hiên biểu lộ, từ vừa rồi Diệp Lam lúc nói chuyện, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tô Nhã Yên tâm tình của người ba độ. Vừa rồi Tô Nhã Yên nhíu mày khẩn trương, nói rõ cách khác Chuyện này mặc dù nàng có phát giác, thế nhưng không hề xác nhận, thế nhưng hiện tại Diệp Lam đã đem chỉ ra, nàng đương nhiên phải đi thật tốt cân nhắc một phen bức kế tiếp có lẽ làm sao đi. Chính như Diệp Lam nói tới như vậy, chiến tranh một khi bộc phát, hạ huyền giới sẽ tại nháy mắt bị thôn tính, biến thành chuyện xảy ra đệ nhất chiến trường. Không quản là nơi này dân nghèo cũng tốt, quý tộc cũng được, đều sẽ biến thành chiến trường pháo hôi. Chương 546, không thể nói sự tình, chương 546, không thể nói sự tình. Làm Diệp Lam nói xong về sau, Tô Nhã Hiên cũng là nhìn hướng Diệp Lam, muốn từ Diệp Lam vẻ mặt đến phán đoán thật ra, thế nhưng Diệp Lam căn bản không có lựa gạt nàng cần phải. Mặc dù hai người phía trước có thật nhiều tranh chấp, nhưng Diệp Lam căn bản không có ý muốn hại nàng. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết nhiều như thế? Thật giống như hai chúng ta hiện tại đã không có quan hệ gì không phải sao? Nói xong, Hưu Ý vô ý ở giữa Tô Nhã Uyên còn đem ánh mắt liếc nhìn tại thanh tích trên thân, người sáng suốt nhìn ra, hiện tại Tô Nhã Hiên nói theo một cách khác, là đang giận, càng giống là đang tức giận. Thế nhưng Diệp Lam không hề biết, hắn cũng không cảm giác được, nhưng thanh tích thân là nữ nhân tự nhiên có thể cảm giác ra trong đó tranh giành tình nhân cảm giác. Không sai. Xắc thực như cùng nói tới như vậy, hai người chúng ta hiện tại đã không có bất kỳ quan hệ gì mà còn vốn là vô duyên, chứ không nói những này, chuyện cũ năm xưa không có cái gì lại nâng cần phải, huống chi lúc trước cũng không phải là ta dạy trừ hôn ước không phải. Nghe đến Diệp Lam lời nói lúc, Tô Nhã Yên sắc mặt trầm xuống, trong lòng càng là có loại không nói ra được như kim châm cảm giác, Tại nhìn hướng Diệp Lam lúc, trong hốc mắt càng là có chút hờn nạn. Nếu không phải vì cha. Nói đến đây lúc, Tô Nhã Hiên nháy mắt ngậm miệng, cắn môi đem phía sau toàn bộ nuốt xuống, giờ khác này nàng có thể nói vô cùng đau lòng, Diệp Lam không biết sự tình rất nhiều, lúc trước nếu không phải vì trong nhà hai vị trưởng bối kế hoạch, vì để cho Diệp Lam rời đi hạ huyện rồi, Tô Nhã Hiên cũng sẽ không giả dạng làm như vậy đi qua bộ dạng, kỳ thật tại lúc còn rất nhỏ, bọn họ đã từng cùng một chỗ chơi đùa qua, về sau, phía sau bởi vì tuổi tác gia tộc quan hệ, càng là cần mỗi giờ mỗi khắp tu luyện, hai người bọn họ tiếp xúc với thiếu. Diệp Lam khả năng sẽ quên, thế nhưng Tô Nhã Hiên xưa nay sẽ không quên, thời điểm đó Tô Nhã Hiên rất nghịch ngợm, thích đi theo Diệp Lam sau lưng cùng một chỗ móc tổ chim chừ con Jun, bị rất nhiều người kêu thành bọ mỏi. Những lúc ấy đều bị Diệp Lam cho đánh lại, kỳ thật từ lúc còn rất nhỏ, Tô Nhã Hiên liền rất thích Diệp Lam, chỉ là một số sự tình. Nghĩ tới đây Tô Nhã Hiên cuối cùng vẫn là không có đem lại nói đi ra. Diệp Lam có chút kỳ quái, nhưng không hề lý giải hắn là tới nơi này nói chính sự, cũng không phải tới cùng nàng lật những này lợ cũ. Diệp Lam ngữ khí có chút không phải rất tốt, Thanh Tích tự nhiên cũng có thể nhìn ra, đồng dạng nàng cũng có thể nhìn ra, kỳ thật Tô Nhã Yên trong lòng cũng là có Diệp Lam, lập tức Thanh Tích cũng là kéo một cái Diệp Lam ống tay áo. Diệp Lam có chút chẳng biết tại sao nhìn xem Thanh Tích, ngay tại lúc đó ngoài cửa Thanh Phong trưởng lão đột nhiên đi đến, nhìn hướng Diệp Lam lúc sắc mặt cũng rất xoắn xuýt, lúc này mới lên tiếng nói: kỳ thật lúc trước Nhã Yên cùng người nước là chủ ý tứ, cũng là ý của phụ thân ngươi, Nhã Yên hoàn toàn là giả vợ." Đông chủ nói chờ thời cơ chín mười về sau liền có thể nói rõ với ngươi, cũng có thể để các ngươi trở lại hồ nước, cũng là vì để ngươi rời đi hạ viện giới a. Không đợi Thanh Phong trưởng lao nói xong, đứng tại trên đại sảnh chỗ ngồi Tô Nhã Yên sắc mặt đống nhiên một lần, lập tức cả giận nói: "Im ngay, những chuyện này không cho phép nói." Diệp Lam chẳng biết tại sao nhìn xem hai người, trong lời này có hàm ý bên ngoài, hoàn toàn để hắn chuyển bất tình đầu. Trong thư từng nói qua, Tô Nhã Yên là vật hy sinh, để Diệp Lam gặp lại nàng lúc thật tốt đợi nàng, thế nhưng câu nói này rốt cuộc là ý gì? Diệp Lam căn bản là không hiểu, nhưng dù sao cũng là phụ thân trong thư căn dặn, Diệp Lam đương nhiên phải đi làm tốt, nhưng hiện tại xem ra mấy người bọn họ ở giữa che giấu sự tình càng ngày càng phức tạp. Các người đến cùng có chuyện gì đang gặp ta? Vì sao không nói rõ? Tô Nhã Hiên lắc đầu, bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ, trong đó nàng cảm xúc bên trong có bị uất, có không cam lòng, càng có thật nhiều hối hận ở trong đó, nhưng toàn bộ đều bị nàng đặt ở trong lòng, đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Mạch khí dâng lên đè nén không được, dẫn đến đạo tâm bị thương. Trong chốc nhoáng này, Tô Nhã Yên khí tức vô cùng không ổn định, giờ khác này thanh tích cũng không tại do dự, mà là trực tiếp xuất thủ, dùng linh lực đem Tô Nhã Yên cái kia một cấu nghịch khí số tán. Trong lòng của nàng là cái dạng gì cảm giác, mặc dù Diệp Lam không hiểu, thế nhưng thanh tích có thể cảm giác được, thanh tích có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra, Tô Nhã Yên trong lòng chôn giấu một cái không dám thích người, thế nhưng người kia nhưng bây giờ lại người trong lòng. Loại này cái cảm giác vô luận là người nào, cho dù là cấm chế, cũng ép không được, Diệp Lam đầu tiên là giận mình, nhưng nhìn thấy tích đã tiến lên vậy sau, liền không có đang xuất thủ, mà là sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem Tô Nhã Hiên. Thanh Tích thì là tại Tô Nhã Hiên bên thai nhẹ nhàng thì thầm thứ gì, cũng không phải là tại dùng chuyên âm, mà là trực tiếp đem Diệp Lam cho tinh thần thăm dò che giấu, nói cái gì tự nhiên là nghe không được. Hai nữ nhân cái này trong lúc nhất thời đều có chút là lạ lạng. Nhưng tất nhiên nàng không muốn nói, Diệp Lam cũng không có tại tiếp tục truy hỏi cần phải, cùng nữ nhân giao tiếp thật rất hao tâm tổn trí, Diệp Lam cũng không nhớ tới dính lửu. Chờ Tô Nhã Hiên khí tức dần dần ổn định về sau, Tô Nhã Hiên lúc này mới lên tiếng nói: Người nơi nào có cái gì sự tình cứ việc gọi tới, nếu như ta có thể làm ta sẽ làm theo, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tại phạm vi năng lực của ta bên trong." Diệp Lam gật gật đầu, không tại đi nói sự tình trước kia tự nhiên tốt nhất, huống chi hiện tại Diệp Lam trong lòng chỉ có thanh thích, căn bản không có khả năng đem thứ nhất chia làm hai, đầu tiên thanh tích không muốn, chính mình cũng làm không được, đối với Tô Nhã Hiên hắn càng là không, có bất kỳ cái gì tình cảm ở trong đó. Ta hiện tại đã gia nhập ma tộc, cũng chính là nói ta sắp là ma tộc một phần tử. Diệp Lam biểu lộ vô cùng bình thản đem chính mình sự tình nói ra, thế nhưng làm Tô Nhã Hiên cùng Thành Phong trưởng lao nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, biểu lộ cũng là cả kinh. Cái? Cái gì? Ngươi bây giờ vậy mà lựa chọn phản bội đế quốc? Ngươi có biết hay không đây đối với ngươi Đối với phụ thân ngươi, ngươi. Tô Nhã Hiên bị tức nói không ra lời, Thanh Phong trưởng lão Cảng Phi thường kinh ngạc nhìn xem Diệp Lam, hiện tại bọn hắn càng là càng ngày càng thấy không rõ Diệp Lam, Diệp Lam cũng không phải là loại kia người xấu, càng là lông mày tà tâm, làm sao lại làm ra chuyện như vậy. Diệp Lam lại nhìn bọn họ tình như vậy tự về sau, cũng là liên tục giải thích nói, không cần kích động, chỉ là tạm thời, ta cùng Ma Hoàng đạt tới giao dịch nào đó, thế nhưng chuyện này ta không thể nói, cũng không thể nói, bởi vì hiện tại chúng ta đều đang giám thị bên trong, cho nên phải biết sự tình không có các người tự nhiên sẽ biết, không thể biết sự tình ta cũng không thể nói. Tô Nha Yên như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Lam, không hề biết kế hoạch của hắn là cái gì, thế nhưng hắn biết Diệp Lam tuyệt đối không phải là người như vậy, huống chi ma tộc đế quốc bên trong tất cả mọi người đều có thủ, ví như không phải bị bức ép đến tới cảnh, không, có người sẽ nguyện ý làm như vậy. Chúng ta cần làm thế nào? Chẳng lẽ cùng ngươi cùng một chỗ cùng ma tộc làm bạn? Nếu như là dạng này, sợ rằng xin lỗi, ta không có cách nào làm đến. Thế nhưng Diệp Lam lại lắc đầu bày tỏ cũng không dạng này, dù cho liền xem như có các nàng gia nhập, cũng hoàn toàn không cần chỗ. Chương 547, chúng ta chỉ là bằng hữu, chương 547, chúng ta chỉ là bằng hữu. Chúng chi liền các nàng những người này, đi ma tộc không những chuyện gì đều không thể giúp Diệp Lam, ngược lại còn rất có thể mang đến không cần thiết phiền phức, Diệp Lam ở nơi nào hoàn toàn là bởi vì nắm giữ đầy đủ cường hành lực lượng năng lực. Càng là có một đội đủ để cùng ma thần quân đoàn chống lại lực lượng, thế nhưng bọn họ đơn độc trong đó tâm của mình, người khác chết qua đều không có quan hệ gì với bọn họ. Gặp Diệp Lam ý tứ cũng không phải khiến các nàng đi ma tộc, trong lúc nhất thời Tô Nhã Hiên cũng là thở dài một hơi, thế nhưng nhìn hướng Diệp Lam lúc biểu lộ cũng là rất nghi hoặc, ngay sau đó Diệp Lam giải thích nói: "Ta cần các ngươi đi địa phương là thượng nguyên giới, hoàn thành hạ huyền giới căn bản không có người cần phải lưu lại." Đến lúc đó có thể chuyển đi bao nhiêu người liền chuyển đi bao nhiêu người, mà còn ta cần ngươi đi thượng viện giới tìm một người, nàng kêu di bảo, là đế quốc công chúa, có một số việc ngươi muốn cùng nàng biểu lộ rõ ràng. Tại Diệp Lam nói đến đế quốc công chúa lúc, Tô Nhã Hiên cảm xúc muốn nhiều hỏng bét có nhiều hỏng bét, làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn hiện tại bên cạnh đã có một cái đẹp như thiên tiên tiểu thị thị, vậy mà còn cùng những nữ nhân khác có quan hệ. Nhưng từ Diệp Lam trên nét mặt, Tô Nhã Hiên cũng không có nhìn ra có cái gì quá nhiều cảm xúc, hoàn toàn là tại bản giao sự tình làm Nhưng nhiều như vậy nữ nhân vây quanh tại Diệp Lam bên người, khó tránh khỏi sẽ để cho người Miên Man bất định, mà còn từng cái thân phận khác biệt, lại tức là tôn quý, tướng mạo cái kia càng là không cần phải nói, đây chính là đế quốc công chúa, thân phận càng là muốn tôn quý rất nhiều, tư xác lại có thể kém đến đi đâu. Nói rõ với nàng tình huống, nói ta hiện tại đã là La Ma tộc người, để nàng bảo vệ tốt vạn thú cát, làm tốt buộc phát chiến tranh chuẩn bị, tại ta không hề lộ diện phía trước, không quản là chuyện gì đều không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tô Nhã Hiên gật đầu, từng cái đem Diệp Lam căn dặn sự tình toàn bộ ghi xuống, thế nhưng đi thượng viện xác thực không phải vấn đề nan gì. Chính nàng ngược lại là cũng có thể đi, chính như Diệp Lam nói tới như vậy. Hiện tại không yên ổn, hạ nguyên giới sắp biến thành chiến trường, chính mình căn cơ tại chỗ này, Thanh Phong tông càng là ra ra của nàng một tay sáng tạo xử lý đứng lên tông môn, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Ra ra thoái vị cho phụ thân, hiện tại phụ thân Tô Ngạo Thiên không tại, có cho mình, nếu như Thanh Phong tông tại trong tay của mình xong đời. Ngày sau nếu như tại nhìn thấy phụ thân của mình có lẽ tại làm sao đi bàn giao Tại suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Tô Nhã Yên vô cùng xoắn xuýt, thế nhưng có hay không biện pháp cùng Diệp Lam mở miệng, dù sao hắn đã nói cho chính mình rời đi hạ nguyên giới. Những chuyện này căn bản không có để hắn quản lý tư cách, mà còn chính mình cũng không thể như thế kỷ. một người đi thượng viễn giới, vậy mình những đệ tử này làm sao bây giờ? Nhìn xem bọn họ chết ở chỗ này phải không? Bọn họ bên trong nội môn đệ tử cao nhất tu vi bất quá mới kim đan kỳ hậu kỳ mà thôi, đặt ở thượng viễn giới căn bản là không đáng chú ý, đừng nói là thượng viễn giới, liền tiến vào hoàng thành đều rất khó. Dù sao nơi đó là như thế nào, Tô Nhã Hiên cũng ở qua mấy năm, nàng tự nhiên cũng là hiểu rõ. Đang lúc Tô Nhã Yên rơi vào xoắn suất thời điểm, Diệp Lam lại thấp giọng hô một tiếng. Quỷ đế Trong lúc nhất thời hội nghị đại sảnh bên trong bỗng nhiên bị khói đen trố lan tràn, một cố vô cùng nguy hiểm khí tức xuất hiện, loại kia vô cùng cảm giác bị đè nén để Tô Nhã Yên ngươi căn bản không có bất kỳ cái gì dám can đảm lòng phản kháng bên trong, tại cái này trong lúc nhất thời nàng cũng là ngơ ngác nhìn dịch làm. Lại nhìn đi qua lúc, khói đen bên trong chậm rãi hiện ra một bóng người, đứng tại Diệp Lam một bên, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là Diệp Lam hộ vệ, cái này để Tô Nhã Yên vô cùng khiếp sợ. Diệp Lam thực lực bây giờ chính như nàng nhìn thấy như vậy, đã cường đại đến không thể địch nổi trình độ, đối phương tu vi tuyệt đối đã cao hơn chính mình rất nhiều, rất có thể càng là đại thừa kỳ đỉnh phong tồn tại cường giả. Không nghĩ tới chính là cường đại như vậy tồn tại vậy mà lại là Diệp Lam thị vệ. Toàn bộ Thanh Phong Tông trên dưới tuyệt đối tìm không ra một cái giống như là Quỷ Đế dạng này tồn giả, Diệp Lam thản như nói: "Ta biết ngươi sẽ cân nhắc Thanh Phong Tông vấn đề sinh tồn, ngươi có thể đem ngươi tử đệ toàn bộ đưa vào thượng nguyên dưới, ở nơi nào ngươi có thể xây dựng thuộc về mình thế lực, quy mô cứ dựa theo Thanh Phong Tông tình huống đến xây dựng, kỳ này ở giữa Quỷ Đế sẽ hộ tống các ngươi trở về, cho đến các ngươi nhìn thấy gì báo về sau." Tô gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng là nhẹ nhọn ý, có dạng này cường ở bên người bảo vệ. Rất nhiều chuyện làm cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, Diệp Lam nhìn hướng Quỷ Đế lúc để hắn trợ giúp Diệp Lam Trong nom Tô nhã y người, chuyện nhỏ có thể không cần đúng tay. Quỷ Đế thần sắc có chút do dự, dù sao Diệp Lam sau đó muốn đi địa phương nguy cơ tứ phía, không có hắn ở bên người, vạn nhất nếu là phát sinh một ít chuyện gì làm sao bây giờ? Mặc dù Diệp Lam hiện tại bên cạnh cường đại có năng lực tướng sĩ có rất nhiều, nhưng dù sao đều là mới vừa gia nhập, đối với bọn họ kỳ thật Quỷ Đế cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Thiếu chủ, thế nhưng ngài tự thân vấn đề an toàn. Dừng một chút, Diệp Lam lại cười phất tay nói không cần lo lắng, dù sao hắn tu vi hiện tại thực lực đã có đầy đủ năng lực tự vệ. Dù cho liền xem như ma thần, một cái đối mặt cũng có thể hoàn toàn tiến hành miêu sát, chỉ cần không phải đụng tới La Sát Ma Thần, hoặc là ma hoàng loại kia tồn tại cường đại. Diệp Lam ứng phó là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, huống chi liền xem như có vấn đề thì phải làm thế nào đây. Diệp Lam bên người hiện tại còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại. Đừng nhìn Thanh Tích mặt ngoài bất quá chỉ là một cái nhược nữ tử, thế nhưng phóng nhãn hiện tại, nàng là Diệp Lam nhận biết người bên trong tu vi cao nhất, thực lực cũng là tồn tại khủng bố nhất. Cái này thế giới đẳng cấp chế căn bản cầm Tích không có bất kỳ cái gì pháp, nàng có thể là yêu đỉnh bên trong yêu soái. Đại La chân tiên cảnh giới. Dù cho liền xem như hiện tại ma hoàng tại chỗ này, thanh tích tùy tiện đều có thể đem Liễu Sát, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ khủng bố sao? Thanh tích hiện tại chính là Diệp Lam bên cạnh mấu chốt nhất con bài chưa lật, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Lam tuyệt đối sẽ không để thanh tích bại lộ chính mình thực lực chân chính. Khi nghe đến Diệp Lam khẳng định về sau, Quỷ Đế cũng chỉ có thể liên tục gật đầu nói có thể, nhưng mình làm xong tất cả những thứ này về sau, không quản chuyện gì phát sinh hắn đều muốn trở về tìm Diệp Lam, tự nhiên Diệp Lam cũng là gật đầu đáp ứng. Lúc này tích lôi kéo Tô Nhã Yên tay, ôn mà cười cười nói: "Nhã Yên liền cùng yên tâm đi thượng giới chính là Huynh trưởng nói không có chuyện gì, cái kia tất nhiên không có chuyện gì, tin tưởng hắn tuyệt đối không có sai. Nói xong, Tô Nhã Hiên cũng là gật gật đầu bày tỏ chính mình tin tưởng, dù sao hiện tại chính mình liền nói không tin Hữu dụng sao? Nàng có lựa chọn sao? Dù cho liền xem như hiện tại không đi, chờ hai bên đột phát chiến tranh, bị hại đệ nhất người tuyệt đối là bọn họ những dân mèo này. Thanh Tích trở lại Diệp Lam bên người về sau, Diệp Lam quay người thẳng như nói: Chiếu cố tốt chính ngươi, mang ta khi trở về, hy vọng ta còn có thể nhìn thấy người, dù sao chúng ta cũng tính được là bằng hữu." Nói xong Diệp Lam liền lôi kéo Thanh Tích đi ra ngoài ở Diệp Lam sau khi đi, trong lúc nhất thời Tô Nhã Hiên lại có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, trong lòng càng là khó chịu không được, thản nhiên nói: "Chẳng lẽ chúng ta chỉ là bằng hữu sao?" Chương 548, đồ chó Hoang Ngô Tam Đức, chương 548, đồ chó Hoang Ngô Tam nước. Thì thầm một tiếng Tô Nhã Hiên cũng là thần tốc đứng dậy, hướng Diệp Lam trừ bỏ phương hướng lại đi qua, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy Diệp Lam thân ảnh mà thôi, không cam lòng ủy khuất nước mắt rơi xuống, nhưng đây đều là người nào một tay tạo thành. Vốn nên cái kia cùng Diệp Lam cùng một chỗ người là nàng, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân hy sinh tình yêu của mình. Chính mình làm tất cả những thứ này đến cùng có đáng giá hay không đến. Thế nhưng phía trước Tâu Ngạo Thiên đã từng nói cho chính mình, nếu như không đi làm như vậy, Diệp Lam sẽ chết, hắn cũng sẽ chết, toàn bộ đế quốc trên giới, ít nhất phải có hơn phân nửa người đều sẽ chết. Thế nhưng Tô Nhã Hiên nàng không hiểu, cũng không hiểu, nàng không có bất kỳ cái gì năng lực đi thay đổi người nào, càng không có bất kỳ năng lực đi thay đổi gì sự tình, vì cái gì chuyện như vậy sẽ rơi vào trên đầu của nàng. Mà còn hiện tại Diệp Lam đã hoàn toàn cùng chính mình là người của hai thế giới, phía trước đi câu nói kia trong lúc vô tình đau nhói nàng tâm. Chúng ta chỉ là vô cùng đơn giản bằng hữu mà thôi mà con liền tại vừa rồi, Tô Nhã Hiên có thể nhìn thấy đi theo Diệp Lam những người kia, không có một cái thực lực lại yếu tại nàng, chỉ một đội ngũ càng là cường đại khủng bố, thậm chí Diệp Lam năng lực đủ để lật đổ đế quốc bên trong bất kỳ một cái nào thế lực tương đại. Cường đại như vậy tồn tại, hiện tại Tô Nhã Hiên cho rằng chính mình căn bản là không xứng với Diệp Lam. Sau lưng quý đế tựa như đã nhìn rõ đến tất cả những thứ này, tại Tô Nhã Hiên sau lưng thẳng như nói: "Tất cả những thứ này rất thống khổ a, thiếu chủ sao lại không phải đỉnh lấy áp lực đi ngược dòng nước? Cái này thiên địa không quyến luyến thương hại thương sinh, lại khổ chúng ta những con dân này, nếu muốn được cái gì, liền muốn chuẩn bị kỹ càng từ bỏ cái gì. Nói xong về sau, quỷ đế liền che giấu tại khói đen bên trong, lưu tại Tô Nhã Hiên một người đứng ở trước cửa ngây người. Quỷ đế lời nói bên trong ý tứ Tô Nhã Hiên cũng không phải là không hiểu, thế nhưng thật liền có thể giống hắn nói như vậy đơn giản như vậy liền tốt. Có nhiều thứ không phải nói bỏ qua liền có thể bỏ qua, vốn nên những chuyện này đều không cần nàng đến, chính mình cũng sẽ không cùng Diệp Lam nói xuống từ bỏ hôn ước chuyện này. Tô Nhã Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Phong trưởng lão thì là thở dài một hơi về sau liền đi ra ngoài, hiện tại Hiên trong lòng không công bằng, cần chính nàng yên tĩnh mới được. Ngay tại lúc đó Diệp Lam đã sớm mang theo hơn 3000 tên yêu tộc cường giả tiến về ma tộc địa giới bên trong, mà kỳ này ở giữa đi chưa từng thấy đến Ngô Tam đức thân ảnh, cũng không biết lao già này chạy đi nơi nào, cũng không cùng Diệp Lam chào hỏi. Dù sao hiện tại Diệp Lam thân phận có chỗ khác biệt, mà còn lại gặp ma hoàng một mặt, liên quan tới hắn sự tình, càng là tại ma thần bên trong truyền khắp, nói cái gì diện mông chính là tại trong tay hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, còn không dám thế nào các loại loại hình. Gặp lại Diệp Lam về sau, những cái kia ma cũng không có đem Diệp Lam trở thành nhân, ngược lại vô cùng nguyện cùng, cùng hòa thành một khối. Tiếp xúc thời gian lâu dài về sau, Triệt Diệp Lam cũng phát hiện ma tộc người cũng không phải hư hỏng như vậy, mà còn trái tim của bọn họ cũng rất đơn thuần, chỉ là tại một loại nào đó sự tình bên trên, bọn họ bất đắc dĩ cùng nhân loại là địch chỉ thế thôi. Nhưng cho dù là dạng này, người còn lại hắn có thể không quản, La Sát Ma Thần là hắn đời này cũng không thể tha thứ, đại ca cùng nhị ca đều chết tại trong tay hắn, chờ chuyện này trôi qua, Diệp Lam tất nhiên muốn cùng La Sát Ma Thần quyết một trận tử chiến. Mặc kệ bọn hắn ở giữa kết quả làm sao, chỉ cần Diệp Lam hiện tại còn sống, như vậy đối với La Sát Ma Thần nợ máu, hắn liền sẽ một mực chuẩn tìm đi xuống. Dù cho liền xem như chân trời góc biển, hay là thâm biên dưới cửu tuyền, Diệp Lam đều sẽ đem La Sát Ma Thần tìm kiếm đi ra, đem hắn tự tay kết thúc. Báo đại ca cùng Nhị ca đỡ máu. Diệp Lam trên đường đi thông suốt, gần như chỉ ở 3 ngày thời gian liền trở về ma tộc, mặc dù là nhân loại cùng ma tộc giao tiếp điểm, thế nhưng ma tộc vị trí vô cùng xa, mà còn bí ẩn, tự nhiên là muốn lãng phí một chút thời gian. Một đến một về đi yêu tộc trở lại, dòng giá hơn 3 tháng thời gian trôi qua, hiện tại Diệp Lam căn bản không có thời gian tại tiếp tục lãng phí đi xuống, bởi vì ở trên đường trở về lúc, hệ thống đã cho Diệp Lam mưa lớn rồi liên quan tới trận này đại chiến cái thứ nhất thủ phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là để chính mình đảo loạn vận sức chờ phát động thú triều, để nhất buộc phát địa điểm quả nhiên chính là tại hạ huyền giới, điểm này cùng Diệp Lam suy đoán một điểm sai đều không có, mà còn thu tộc cách làm rất đơn giản. Chính là muốn dùng vô tận thú triều, đem từ hạ huyền giới một đường đẩy đi qua, liền như là máy xúc đất đồng dạng, trực tiếp đem tất cả địa phương nuốt trứng lấy rơi. Như vậy trải qua nếu như Diệp Lam tại thú triều buộc phát lúc, mang theo ma tộc cùng nhân loại đến một tráng quyết tử đấu tranh, tại tăng thêm thú triều công Hai phe một cách tự nhiên có thể kết bạn trở thành minh hữu, mặc dù thoạt nhìn như là trùng hợp, nhưng trên thực tế tất cả những thứ này đều là Diệp Lam sớm đã kế hoạch tốt sự tình. Hiện tại duy nhất phải làm sự tình chính là suy tính, đem thú chiều lúc bộc phát ở giữa suy tính đến một cái vô cùng chính xác tiết điểm bên trên, để cho người một loại là trùng hợp nhưng cảm giác lại giống là như vậy tự nhiên sự tình, như vậy trải qua Diệp Lam hiểm nghi liền có thể hoàn toàn rửa sạch. Đến lúc đó thu tộc bên kia sứ giả, tự nhiên cũng sẽ không tính toán tại Diệp Lam trên thần, mà quỷ nói tới cái kia hỗn độn đại đế cũng sẽ đem cầu dẫn đi ra. Con mắt của bọn hắn rất đơn giản chỉ cần tại cái kia người đi ra phía trước, đem kế hoạch của hắn toàn bộ đều cho nhiễu loạn, như vậy trải qua hắn liền mất đi cái này một thế giới quân cờ, càng không khả năng tại chỗ này đến thế gian xuất thủ. Mặc dù hắn là phi thường cường đại, nhưng nếu như nói tại chỗ này đại khai sát giới lời nói, không những sẽ gây nên mặt khắc cường đại tồn tại luyện tập chế tài, thậm chí có thể vì thế lại ở chỗ này mất mạng. Điểm này cũng tuyệt đối là cái kia hỗn độn đại đế tuyệt đối không dám đi chạm đến. Diệp Lam 100% khẳng định, trận này bộ phát diệp lam căn bản không dám tưởng tượng sẽ là một loại gì tai nạn. Không quan kết quả làm sao, bọn họ không thể thua, càng là thua không nổi, nếu như diệp Lam thua Hắn trở về không yêu đình, không hoàn thành được hệ thống mới vừa cho hắn nhiệm vụ, nếu như thua, cái này thế giới người đều sẽ trở thành vật hy sinh. Vì thế một trận chiến không có lựa chọn nào khác. Thời gian rút ngắn càng chặt, Diệp Lam tâm tình liền càng là nặng nghề vô cùng, làm Diệp Lam nhìn thấy Ma Hoàng thời điểm, cả người lại mắt chăm vắng. Bởi vì Ngô Tam Đức cũng sớm đã trở về, hơn nữa còn cầm chính mình đưa cho hắn cờ tướng tại cùng Ma Hoàng chiến giết. Diệp Lam buồn bà cũng không biết bao nhiêu ngày rồi, đồ chó hoang nô Tam Đức vậy mà tản bộ nhanh như vậy đến thật sự là chính mình sẽ cho chính mình tìm thú vui, uống trà bên dưới cái này cờ, tựa như chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn giống như, thế nhưng cùng ai bên dưới không sao, mà lại hắn còn tại cùng ma hoàng đánh cờ, hai người lúc nào có thể hòa thành một hối. Theo lý thuyết, hai người bọn họ không phải liền là loại kia gặp mặt liền sẽ vật lộn sao? Hiện tại có thể tốt giống như bằng hữu, quả thực để Diệp Lam Nghị cũng không dám nghĩ. Hắc hắc, thanh này ngươi sẽ phải thua a. Đến lúc đó ngươi ma quật bên trong dạ vò rượu đều thuộc về ta, ngươi cũng không thể hối hận. Chương 549, Liên Hoàn Thảo, chương 549, Liên Hoàn Thảo. Hắc, hắc. Thằng này ngươi sẽ phải thua a. Đến lúc đó ngươi ma quật bên trong già vỏ rượu đều thuộc về ta, ngươi cũng không thể hối hận. Còn không đợi Diệp Lam tiến vào đại điện, liền có thể nghe đến Ngô Tam Đức như vậy hèn mọn tiếng cười, xem bộ dáng là đã tỉnh thế bắt buộc, khó trách La Hôn Đãng kia có thể cùng Ma Hoàng hòa thành một khối, hoàn toàn liền không phải là tại đơn thuần chơi, xem ra hai người bọn họ còn tại đánh cược. Diệp Lam cũng là chỉ vô trán, La Hôn đảng kia hoàn toàn chính là vì rượu đi, bằng không tuyệt đối không có khả năng ngồi ở chỗ này đánh cờ, không cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây cũng là hắn thông thường thao tác, bằng không hắn liền không phải là Ngô Tam Đức. Lâm Diệp Lam đi đến phía sau bọn họ lúc, lúc đầu Ma Hoàng còn muốn đứng lên chào hỏi, thế nhưng Diệp Lam lại xua tay cho biết không cần, để Ma Hoàng đi theo đánh cờ chính là. Sau đó Diệp Lam tại Ngô Tam Đức sau lưng nhìn xem. Lao đầu này đồ vật không coi nghĩa khí ra gì, chính mình trộn cắp chạy về lừa gạt nhân ra rượu ăn, còn nước hiếp Ma Hoàng sẽ không đánh cờ, liền hiện tại Diệp Lam trở về, lao tiểu tử này đều không có chú ý tới. Hoàn toàn bị chính mình sắp thắng Ma Hoàng rượu tại vui mừng, Diệp Lam lực chú ý cũng là hướng trên bàn cờ nhìn, không thể không nói lao già tại đánh cờ vẫn là vô cùng lợi hại. Lúc này Ngô Tam Đức trên bàn cờ còn có một xe hai ngựa một pháo, tiểu binh còn có hai cái thị vệ cũng đều tại, thế nhưng voi nhưng không có, Ma hoàng sẽ không dễ ngoặt, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, hai cái xe đổi hai cái voi xuống. Cái này liền tương đương với hắn dùng hai cái thủ lĩnh tiên phòng, đổi sau lưng hai cái phụ trợ ứng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực công kích phòng ngự binh sĩ, mà còn để Diệp làm cảm thấy đau đầu còn không phải nguyên nhân này. Ma hoàng binh trên cơ bản toàn bộ đều chết tại tiền tuyến, thậm chí liền đường sông đều chưa từng có, lộ ra vô cùng thê thảm, thế nhưng tốt tại còn sót lại hai cái pháo có thể cách sơn đáng yêu, nhưng lại không có những quân cờ làm phụ trợ, cái này một cái xuống, Ma hoàng trên cơ bản đã có thể nói là thua. Muốn lật bàn khả năng càng là rất nhỏ, mắt thấy là phải đi thành nước cờ thua, thế nhưng Diệp Lam có thể từ trong bàn cờ nhìn ra một ít môn đạo, lập tức chỉ vào Ma Hoàng bên trái pháo để hắn hướng Ngô Tam Đức trên bàn cờ qua. Ma Hoàng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là tin tưởng Diệp Lam, đem chính mình pháo trực tiếp đè vào Ngô Tam nước nội địa bên trong, Ma Hoàng pháo chỉ có 3 cái hiệp sinh tồn cơ hội, nếu như cái này 3 cái hiệp không thể làm ra thay đổi, vậy liền sẽ trở thành một bước chân chính nước cờ thua. Gặp Ma Hoàng như thế cái cách đi, lập tức Ngô Tam Đức liền híp mắt ha, ha cười nói: "Ngươi cái lão giả, chỉ còn lại như thế hai cái pháo, ngươi không ở nhà thật tốt chúng coi." Vậy mà còn nghĩ đến tới cùng ta đổi cờ. Người đây không phải là tại đưa cho ta ăn sao? Xem ra Ngô Tam Đức căn bản liền không có chú ý tới trên bàn cờ biến cố, dù sao ưu thế của hắn đã hiển hiện ra, dù cho liền xem như bỏ mặc Ma Hoàng một cái pháo ở nơi nào, cũng căn bản không có lật lên bọt nước có thể. Nói xong Ngô Tam Đức trực tiếp đem chính mình ngựa hướng bên trên ủi một cái, hướng Ma Hoàng bên này đi tới, ngay sau đó Ma Hoàng đem ngăn tại chính mình đem phía trên pháo rời đi, trong chấp nhoáng này quay người, cũng là để Ngô Tam Đức vui cười ha, ha. Lúc này hắn đem cố vô thần, không có thị vệ không giống, liền duy nhất ngăn tại trước người một cái pháo vậy mà đều xe dịch đi ra. Cái này không hoàn toàn tương đương tự tìm cái chết sao? Ngay sau đó, Ngô Tam Đức liền cũng không có lại đi quản chính mình căn cứ bên trong pháo, mà là trực tiếp điều động xe, mạnh mẽ đem tới, hướng Ma Hoàng sư đi đến, chỉ cần tại có một bước, liền trực tiếp có thể lệnh quân. Thế nhưng Ma Hoàng tựa như nhìn ra một tia môn đạo, còn không đợi Diệp Lam nói cho Ma Hoàng có lẽ làm sao đi đi, Ma Hoàng liền trực tiếp đem chính mình căn cứ pháo điều động đi qua, vừa vận mượn dùng sau lương pháo tiến hành cách sơn Đảng lưu. Thướng quân. Ma Hoàng căn bản là hết ra, nhìn chằm chằm Tam Đức cười tủm tỉm nhìn sang, lúc đầu Ngô Tam Đức vừa định lấy xe đem, nhưng lại phát hiện chính mình bị ngược lại đem quân. Cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng bàn cờ của mình chỗ nhìn. Cuối cùng đem một bên sĩ cầm lên, thế nhưng Ma Hoàng phía sau pháo liền sẽ đánh tới, nhưng nếu như nói chính mình tướng sĩ đặt ở chỗ đó tại định từng cái từng cái đi qua, không những sẽ bị ăn không nói, như trước vẫn là sẽ bị tướng quân cho chết. Mà còn trên mặt voi không thể cầm, một cầm liền sẽ bị Ma Hoàng đem chiếu chỉ riêng, trực tiếp liền kết thúc chiến đấu. Trong chốc nhoáng này tiến công cũng không phải, phòng thủ cũng không phải, nháy mắt để Ngô Tam Đức Lâm vào chết lặng bên trong. Ma Hoàng lúc này cũng là ha ha cười nói, "Lão già, thắng lão tử năm thành, để ta thắng một cái không quá phần a." thất hả giận, nhưng Ngô Tam Đức người vẫn cứ có chút không cảm tâm, nhìn xem trên bàn cờ quân cờ muốn làm sao đi sống, ngay sau đó Ngô Tam Đức sau lưng Diệp Lam, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Nhìn như phòng thủ tinh vi, lại không biết chính mình doanh địa sớm đã thất bại, hai bên trái phải cánh khe hở quá lớn, càng là không có đem nút ở nguy hiểm vị trí bên trong quân cờ xử lý, dẫn đến ngươi cả bản đều thua." Liên Hoàng Tháo không quản hiện tại Ngô Tam Đức có bao nhiêu lợi hại, đã là nước cờ thua bàn cờ, căn bản không có liền sống khả năng, trừ tại vừa bắt đầu Ngô Tam nước liền điều động con ngựa đem ma hoàng pháo ăn hết, lấy ít thắng nhiều, lấy kỳ chiêu thắng địch. Muốn nói thua trận trận đấu này nguyên nhân là cái gì? Hoàn toàn cũng là bởi vì Ngô Tam Đức tự đại mà tạo thành, hắn tự đại dẫn đến Ma Hoàng ám khí có cơ hội, nếu như Ngô Tam Đức đầy đủ cẩn thận cũng sẽ không vì cái này tại tuyệt đối thuận phong cục dẫn đến thất bại. Ngô Tam Đức quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lam, ngay sau đó lại quay đầu nhìn hướng Ma Hoàng, giờ mới hiểu được tới, khó trách nói Ma Hoàng có thể như thế lạ thường đem chính mình thắng, đều là Diệp Lam, cái này tiểu quỷ ở phía sau chỉ thị. Không chờ bọn họ hai người mở miệng nói chuyện, Ngô Tam Đức hô to Ma Hoàng giận lận. "Lão già, ngươi đều tuổi đã cao còn chơi xấu, ngươi để hắn đến ở bên cạnh cho ngươi xem." Ta nếu là không mắc nợ mới là lạ. Còn có ngươi, ngươi cái danh con, ngươi không đến giúp sư phụ ngươi vậy thì thôi, ngươi vậy mà giúp đỡ cái người ngoài hố sư phụ. Nói xong Lô Tam Đức càng là trực tiếp đem phiến đá bên trên quân cờ toàn bộ làm tàn, đối với Ma Hoàng nói, "Không phục. Lao phu không phục, có bản lĩnh hai ta tại hạ một cái. Lần này ta nếu bị thua, phía trước thắng ngươi đồ vật ta đều trả lại ngươi." Ma Hoàng cười tủm tìm nhìn xem Diệp Lam nói, "Diệp tiểu hưu nếu không đi lên thử xem, thắng trở về đồ vật đều thuộc về ngươi, ta cũng tốt ở bên bên cạnh học tập một chút, để tránh lão già này tại ngươi không có ở đây thời điểm lén lút giết ta." Tiểu nói này Diệp Lam lập tức cũng có chút ngửa tay, nhìn xem Lô Tam đang nói, "Thế nào? Lão quái vật có dám hay không cùng ta so một cái, nếu bị thua có thể là rất mất mặt đôi. Lô Tam nước đẻ xuống Diệp Lam mặt, càng ngày càng cảm giác thế nào nhìn thế nào không vừa mắt, thật không thể đi lên cắn hắn hai cái. "Đến, ai sợ ai, tiểu tử ngươi nếu bị thua ít nhất phải ra 100 vò rượu." Ma Hoàng đứng dậy nhường chỗ ngồi, Diệp Lam trực tiếp rời qua ghế ngồi ở đối diện nói, "Tới thì tới ai sợ ai, 100 vỏ liền 100 vỏ, nếu không được ta tại nhiều đưa ngươi bà hũ nữ như hổng." Chương 550, nói vượt đuôi, chương 550, nói vượt đuôi. Vậy cứ thế quyết định, nếu ai đổi ý người đó là chó con." Nói xong, Lô Tam Đức lập tức cũng có chút đỏ mắt, bởi vì hắn nghe đến nữ nhi hồng ba chữ này, lập tức liền cấp tốc bắt đầu chỉnh lý tốt chính mình trên mặt bàn con cờ. Đương nhiên Diệp Lam cũng không có không có dừng lại, đem con cờ của mình dọn xong phía sau làm một cái tư thế xin mời. Hậu kỳ là chúng nối, nên tiên cơ, hậu kỳ văn nối, nên phía sau đi. Nô Tam Đức cũng không có để ý, dù sao bất quá chỉ là một cái lê nghi vấn đề mà thôi, lập tức trực tiếp cầm lấy bên trái pháo, di động đến chính giữa tiểu bình sau lưng. Một lần đi Ngô Tam Đức còn tại lẩm nhẩm Diệp Lam giao cho hắn khẩu quyết. Phủ đầu thảo đem ngựa chép, mã tẩu Nhật tượng đầu điền. Đương nhiên cái này toàn bộ đều là thông thường thao tác, phía trước hai bộ hai người đường lối không sai biệt lắm, đều là lên pháo động ngựa, ra xe phòng thủ, tại đến phiên Diệp Lam hiệp về sau, Diệp Lam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ra xe cùng Ngô Tam Đức xe đổi đi qua. Nóc xe tại voi bên trên, Ngô Tam Đức càng là không chút do dự xuống ngựa, trực tiếp đem Diệp Lam xe ăn, ngay tại lúc đó, Diệp Lam cũng không có do dự, trực tiếp đem một những xe cũng đưa cho Ngô Tam Đức ăn, đi qua xe đổi xe, hai người quân cờ nháy mắt liền không có. Bất quá Diệp Lam lại có hai bước quân cờ ưu thế, bởi vì Ngô Tam Đức đem lên ngựa đi trở về. Nếu như còn sớm đi tới, như vậy hắn hành động số lần liền sẽ nhiều hai lần, kỳ này ở giữa hắn sẽ có rất nhiều cơ hội. Tiểu tử ngươi đây là cái gì đấu pháp? Đồng Quy vu tại sao? Lô Tam Đức có chút ngượng bức nhìn xem Diệp Lam, hoàn toàn không có nắm lấy minh bạch, như thế đi ý tứ ở nơi nào, như thế cùng chính mình đổi đối hắn chẳng lẽ còn có cái gì chỗ tốt sao? Diệp Lam không nói gì, mà là đem chạy đi đến lần trước ma hoàng trên bàn cờ vị trí, ngay tại lúc đó Ngô Tam Đức nháy mắt minh bạch hắn là có ý gì, ngay sau đó đem con ngựa vị trí đi lên. Xem ra lần này Ngô Tam Đức muốn đi một bước đều vô cùng cảnh giác. Hắn càng không khả năng tại cùng một cái sai lầm bên trên phạm phải hai lần sai lầm, nhưng mà một bên Ma Hoàng cũng là có chút thấy không rõ lắm Diệp Lam bên giới pháp, càng là đoán không ra Diệp Lam đây là muốn làm cái gì. Kỳ chiêu kỳ chiêu, muốn đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng đi, tựa như lần trước chế tải Ngô Tam Đức đồng dạng, thế nhưng bây giờ người ta đã đối ngơi có lòng đề phòng, cái này lại muốn đi lên đi đồng dạng con đường, không lần xe mới là lạ. Nhưng Diệp Lam vẫn như cũng là cười tủm tìm nhìn xem Ngô Tam Đức, đem chính mình một những chạy cũng điều động đi qua, đem Ngô Tam Đức tiểu bình ăn hết, thế nhưng một bước này, nhưng là Ngô Tam Đức, sau một khắc Ngô Tam Đức càng là không chút do dự đem Diệp Lam pháo cho mã rơi. Lập tức rêu cực nói. Haha, ha. tiểu tư thối. Ngươi thật sự cho rằng sư phụ là kẻ ngu phải không? Còn có thể bên trên ngươi hai lần làm. Lần thứ nhất cũng chính là trùng hợp, để ngươi có cơ hội, lần này thiếu một cái pháo, ta nhìn ngươi dùng như thế nào liên hoàn pháo. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, Diệp Lam trực tiếp dùng một những pháo tiếp lấy nô Tam Đức tiểu binh, đem con ngựa của hắn ăn hết, nô Tam Đức đã sớm sẽ ngờ tới Diệp Lam sẽ như vậy như vậy, nhưng cũng không có để ý. Dù sao hiện tại song phương đều còn lại giống nhau con cờ, một ngựa một pháo, song xe đều đã đưa ra ngoài, nhiều nhất chính là tiểu binh. Bất quá Ngô Tam Đức bên này lại so Diệp Lam Tiểu Bình ít hơn như vậy một cái, nhưng cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn vấn đề. Lập tức Ngô Tam Đức chuyển thủ làm công, trực tiếp khoa trương ngựa tiến vào Diệp Lam doanh địa đại sát đặc sát, đầu tiên là đem Diệp Lam Tiểu binh ăn không sai biệt lắm về sau, liền bắt đầu nhằm vào lên Diệp Lam gọi. Thế cục càng ngày càng căng trương, rất rõ ràng tại Ngô Tam Đức mạnh như vậy lực đả kích phía dưới, Diệp Lam bản cờ đã lâm vào hạ phòng, thậm chí rất có nguy hiểm, nếu như một không chú ý cẩn có khả năng vì đó bại trận. Ma Hoàng nhìn hướng Diệp Lam lộ, thế nhưng Diệp Lam vẫn như cũng là như vậy tìm không có để ý. Dường như tất cả đều tại hắn khống chế bên trong giống như, Diệp Lam đang cười, Nô Tam Đức cũng đang cười. "Ta liền không tiếp vậy ngươi tiểu tử bây giờ còn có thể lật lên cái gì bọn nước đến không được, còn không lui về phòng thủ, chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ đưa cho ta ăn sao?" Diệp Lam đem con ngửa của mình cầm lên, không ngừng đang di động vị trí, sau đó điều chỉnh phương hướng, thỉnh thoảng sẽ còn đi hoành ngày hoặc là dựng thẳng ngày, một mực tại một cái địa phương điều chỉnh, thỉnh thoảng sẽ còn trở lại chính mình trong doanh địa phòng thủ một cái Diệp Lam tiên công. Thế nhưng Diệp Lam trên sân cũng bất quá chỉ còn lại một con voi, hai cái si thêm một sĩ si binh mà thôi, đối với hiện tại Ngô Tam Đức mà nói, Hắn hai cái sĩ một cái ngựa hai cái pháo, hoàn toàn có thể ở một mức độ rất lớn treo lên đánh Diệp Lam. Nhưng dù vậy Diệp Lam vẫn không có bất kỳ khẩn trưng gì, đem Ngô Tam Đức mỗi một bước sắp liền muốn đem quân quân cờ phá giải rơi, mỗi một lần tại Ngô Tam Đức liền muốn đem con lúc, Diệp Lam luôn có thể tìm tới biện pháp ứng đối. Làm Diệp Lam con ngựa đi đến pháo phía sau lúc, cái này mới vẻ mặt tươi cười thản như nói: "Ngựa ngủng, tướng quân. Từ đầu đến cuối ở đây bên trên kêu tướng quân người chỉ có Ngô Tam Đức nhiều nhất, thế nhưng Diệp Lam chỉ bất quá mới kêu một tiếng mà thôi, lập tức đi đến một bước này về sau, Diệp Lam liền đem trong tay quân cờ thả xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Thiết nói: Chúng ta đi thôi, thật tốt để lao quái vật đi nhìn đi học. Tại lúc gần đi, Diệp Lam vẫn không quên dặn dò, "Đồ vật ta cũng không muốn rồi, đừng quên a đồ vật còn cho nhân ra ma hoàng." Nô Tam Đức đầu tiên là sửng sở, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên bàn cờ, thử đem binh lính của mình đi lên, thế nhưng Diệp Lam ngựa trực tiếp liền có thể đem hắn xoá ăn hết, sau đó hắn thử đem xoá đi lên, thế nhưng không có che lớp quân cờ binh sĩ, thế nhưng Diệp Lam pháo lại có thể tiếp lấy ngựa của hắn đối với chính mình tiến hành đả kích. Trong chốc ngắn này, Ngô Tam nước mới ý thức tới, sở dĩ vừa rồi Diệp Lam trực tiếp đi lên cùng chính mình cờ. Vị trí là như vậy kết quả cuối cùng, để con cờ của mình bước cờ trách phía sau cùng hắn, mặc dù chính mình là tiền cơ trước thời hạn một bước, nhìn như có rất lớn ưu thế. Thế nhưng đến cuối cùng về sau lui trở về hai bước bên trong, chính mình nháy mắt bị kéo về trở thành thế yếu, nhìn là trên chiến trường tất cả địa phương đã bị chính mình cho khống chế, nhưng trên thực tế trên chiến trường tùy có động tĩnh đều bị Diệp Lam bắt rõ rõ ràng. ràng. Vì thế, Ma Hoàng cũng là độc lên đến quan sát Diệp Lam cất bước cùng với rơi vị, mỗi một cái hướng đi hắn đều ghi xuống, sau đó càng là đập cái này, Ngô Tam Đức Bạ vai nói, "Ngươi thua không an ổn, ngươi tên đồ đệ này nao sống, mà còn tưởng" Cái này cỡ tướng liền tựa như chiến trường chém giết đồng dạng, mỗi một bước đều muốn vừa đúng, hắn dùng mỗi một chỗ hy sinh bác bỏ mỗi một cái cực kỳ trọng yếu lợi ích điểm, cường. Thật là quá mạnh. Nói xong Ma Hoàng còn ở bên cạnh đập hai lần nhậm nói, muốn nói thực lực ta tuyệt đối ở trên hắn, nhưng muốn nói có bảy miêu nghị kế kỹ, hắn tạo nghệ tại ngươi ta bên trên, nếu như ta ma tộc có thể có dạng này nhân tài, lo gì không thể trở thành bá chủ một phương. Nói xong Ma Hoàng liền quay đầu hướng Diệp Lam đi phương hướng nhìn sang. Lô Tam Đức thì là cười tủm tìm nói, "Đập gen tỷ lão độ khiến cho ngươi cửu hận." Ta có thể nói cho ngươi, lao tử hiện tại chỉ như vậy một cái đồ đệ, hiện tại càng là làm nhi tử đến xem, ngươi nếu là tại đánh cái gì làng lơ chú ý, lao phu thật sự cùng ngươi liệu mạng A chương 551, không thể không báo thủ, chương 551, không thể không báo thủ. Nghe ngô tam đức ngữ khí nghiêm trọng như vậy, ma hoàng thì là cười ha hà nói. Bản tọa cũng không tiết vũ cước, bất quá bây giờ mà nói chúng ta đều là cùng một căn trên sợi dây châu chấu không phải sao. Bất quá nói cách khác, tiểu tử này ngược lại cho chúng ta bên trên bài học, ngươi không dạng này cảm thấy sao. Nói xong Ma Hoàng nhàn nhạt nhìn hướng Ngô Tam Đức, kiểu nói này Ngô Tam Đức bỗng nhiên cũng cảm thấy tựa như cũng có lý, nhìn xem trên bản cờ những biến hóa kia, Ngô Tam Đức thản như nói: "Tiểu từ này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đem muốn nói lời nói đều đặt ở chờ đợi bên trong? Khả năng là bởi vì Ngô Tam Đức là trưởng bối nguyên nhân, Diệp Lam không thể nói thẳng mở miệng nói ra, dù sao mặt mũi vẫn là muốn có, lại một phương thức như vậy đến nói cho chính mình." Ma Hoàng ngồi tại Ngô Tam Đức đối diện, chỉ vào chờ đợi bên trong nói: "Kỳ thật hắn ý rất rõ ràng, hắn lại nói cho chúng ta biết bọn khép đến, có bỏ mới có được." Cùng với hai người chúng ta phong cách hành sự, chẳng lẽ từ vừa rồi đối cục bên trong còn nhìn không ra sao? Ma Hoàng Cười Tùng tìm nhìn xem Nô Tam Đức, lập tức lại đem toàn bộ bàn cờ phục hồi như cũ, gặp cùng Diệp Lam đi mỗi một bước đều nhất nhất cái Nô Tam Đức xem như trẻ giấu Phương thức của ngươi tương đối lúc, cũng tương đối độc, ngươi thích đơn độc tác chiến, bất luận là chuyện gì, chỉ để ý buồn bực đầu xông về phía trước, từ trước đến nay đều không để ý lo hậu quả, mà ta thì là rất dễ dàng bị đại cục che đậy hai mắt, làm việc thời điểm dễ dàng sợ hãi rẻ, lộ ra không quá quyết Kỳ thật hai người bọn họ bản thân đều là rất cường đại tồn tại, thế nhưng nếu như đem mở ra, liền sẽ bị chú ý đánh tan, tất nhiên hiện tại là quan hệ hợp tác, muốn làm tự nhiên chính là muốn lẫn nhau hiểu rõ. Ma Hoàng đảo mắt nhìn hướng Lô Tam Đức, ngón tay ngươi Lô Tam Đức dùng tay sờ soạn chính mình hai lần tóc, có chút không vui nói: "Tiểu tử này còn học được cảm nữ, nương mặc nhiều như thế con cứ như vậy mấy câu ý tứ, có cái gì không thể nói?" Ma Hoàng nhìn xem Lô Tam Đức, cười không nói, kỳ thật giống như là hắn cường đại như vậy tu sĩ, đối với mặt mũi đều vô cùng nhìn chúng. Càng là không thích bị người ở trước mặt chọng nặng, ngược lại như thế biện chuyển phương thức, lập tức cũng là phương pháp tốt nhất, Diệp Lam sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là nói muốn phải để Ngô Tam Đức đi tình ngộ, mà là lập tức tình thế cấp bách trước mắt, bất kỳ sai lầm đều không có, rất có thể cuộc chiến tranh này sau khi phát sinh, mỗi một cái người lãnh đạo đều là cực kỳ trọng yếu, vạn nhất nếu là đi một chút xíu sai lầm, đại cục thất bại, cái kia cũng sẽ là không thể tránh khỏi. Cái này liền giống như là mỗi một cái trên bàn cờ quân cờ, bọn họ tác dụng khác nhau rất lớn, mỗi một cái đều có mỗi người có lẽ am hiểu vị trí, tiến hành lợi dụng, cho dù là ngực gió Cũng có thể đi ngược dòng nước lấy được một chàng bản lĩnh không có khả năng thắng lợi. Ngay tại lúc đó tại Diệp Lam từ ma hoàng điện đi ra về sau, liền tiêu chuẩn xác định một cái phương hướng, lần này trở về mặc dù cùng ma tộc hợp tác, nhưng không hề đại biểu Diệp Lam có thủ không báo. Là sát ma thần. Hắn là Diệp Lam đời này đều không thể đi tha thứ người, tại không có giết chết hắn phía trước, Diệp Lam nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính mình hai cái duy nhất còn có thể làm bạn thân nhân, hiện tại cũng chết tại ma chảo của hắn phía dưới. Trong chốc lát này, Diệp Lam sắc mặt cũng biến thành vô cùng lạnh lẽo, tại cảm nhận được Diệp Lam khí tức biến hóa về sau, Thanh Tích thì là ở một bên vụ một hồi Diệp Lam bắt tay, rất hiển nhiên nàng cũng là vô cùng gấp gáp. Diệp Lam túi đầu nhìn thoáng qua Thanh Tích, lập tức khẽ mỉm cười nói: "Yên tâm, sẽ không có chuyện gì, ngươi cũng không muốn quên ta, có một số việc là ta nhất định phải đi làm, nếu như ta không đi làm, có thể đợi này ta cũng không có cách nào chạy qua cái này khảm." Mặc dù Diệp Lam khí thế vô cùng lạnh lẽo, nhưng tại phương thức nói chuyện bên trên lại vô cùng nu, Tích thì là nhẹ nhàng gật đầu nói: "Huynh trưởng, có chuyện gì ngươi cứ việc đi làm." Vô luận là chuyện gì, ta mãi mãi đều sẽ bầu thứ ngươi, dù cho bất luận sinh, bất luận là chết, ta đều sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Mặc dù nói thanh tích âm thanh không phải vô cùng lớn, nhưng từ trong giọng nói đầy một loại chém đinh chà sắt cảm giác, Diệp Lam gật gật đầu phía sau, cũng không có lại đi nói chuyện. Lập tức Diệp Lam tinh thần cảm giác lực nháy mắt bộc phát, trừ bỏ sau lưng ma thần điện, thật quy cách ma thần điệu tiếp toàn bộ đều bị Diệp Lam tinh thần cảm giác lực nơi bao bọc, rất nhanh liền phát hiện La Sát Ma Thần ma thần trụ. Tại một tòa tháp cao bên trên bế quan La Sát Ma Thần, thì là nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần tham dò lực. Lượng. Ánh mắt bên trong nháy mắt buộc phát màu tím ánh sáng mạnh, đem Diệp Lam Tinh Thần thăm dò lực tướng đánh tan về sau, lúc này mới có chút giận dữ nói: "Tốt một cái thứ không biết chết sống. Bản tọa không có đi tìm hắn, bây giờ lại dám can đảm tới cửa khiêu khích cùng ta." Người anh! La Sát Ma Thần sau lưng cánh nháy mắt mở ra, trực tiếp phá vỡ lầu chót, tốc độ cực nhanh hướng Diệp Lam phương hướng bay tới, đồng thời La Sát Ma Thần trực tiếp đem Diệp Lam Tinh Thần thăm giọ lực tiến hành khóa chặt, cũng liền tương đương với một loại phản truy vết tích thủ đoạn. Bất quá Diệp Lam cũng không quan tâm, hắn vì chính là muốn để La Sát Ma Thần đi ra, nếu như nói hắn hiện tại nếu là trốn đi, Diệp Lam vẫn thật là không có cách nào. Bất quá bây giờ tất nhiên đi ra, Diệp Lam tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đồng thời Diệp Lam cũng là cấp tốc đẳng không, hướng La Sát Ma Thần Phương hướng cấp tốc bay lượn mà đi, rất nhanh Diệp Lam liền có thể tại cách đó không xa địa phương nhìn thấy La Sát Ma Thần thân ảnh, ngay tại lúc đó hai người lẫn nhau đụng vào một cái đối mặt. Nhưng Diệp Lam căn bản liền không nghĩ cùng hắn có bất kỳ nói nhảm. Lôi điện chi lực cấp tốc phát động, tại phương diện tốc độ càng là nhanh không chỉ một cái cấp bậc, đồng thời tay phải càng là nháy mắt kích phát lôi điện chi lực, hóa thành tiến công thủ đoạn, dựa vào tự thân bình thường trưởng pháp hướng La Sát Ma Thần mặt bên trên đánh tới. Nhưng La Sát Ma Thần thì là cười lạnh một tiếng nói: thứ không biết chết sống. Lần trước chiến đấu bên trong, bởi vì La Sát Ma Thần rút lui, dẫn đến hư không khe hở sớm hơn đóng lại, Diệp Lam đem lợi dụng cắt đứt hắn một cái cánh tay, đến bây giờ bất quá mấy tháng đi qua, mặc dù mới cánh tay đã bị La Sát Ma Thần bóp đi ra, nhưng thủy chung là có chút không quá thính, nhưng đối phó Diệp Lam, trong mắt hắn đã hoàn toàn đủ, dù sao Diệp Lam trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái vừa vặn cảnh giới là Đại Thừa kỳ sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Dù cho chính là hiện tại chỉ có một cái tay, cũng hoàn toàn đầy đủ có thể đem hắn cho treo lên đánh một trận coi như thôi, La Sát Ma Thần cánh chim nháy mắt vung dậy, nhìn như chỉ là cánh nhưng đối với La Sát Ma Thần mà nói, đây cũng là một cái cực kỳ có lợi vũ khí, Diệp Lam một trường đánh vào La Sát Ma Thần cánh chim bên trên, thuận giá cả đồng thời phát ra vô số đốm lựa nhỏ, cùng lúc đó, La Sát Ma Thần lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Lam cho lật tung đi ra. Quả nhiên, vẻ mặt sức mạnh Diệp Lam vẫn như cũ không phải La Sát Ma Thần đối thủ, bất quá xa so với lần trước loại kia cảm giác bất lực đã không có, dù sao kỳ này ở giữa Diệp Lam nhìn như nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám buông lòng tiến độ tu luyện của mình. A, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lực lượng lại mạnh lên. Khó trách người dám can đảm cùng ta chống đỡ. Chương 552, vô cùng khát vọng chiến đấu, chương 552, vô cùng khát vọng chiến đấu. Người muốn nói Diệp Lam không dám cái kia hoàn toàn là không có khả năng, chỉ cần bên trên chiến trường, Diệp Lam chỉ cần là động thủ, không quản đối phương là ai, Diệp Lam đều sẽ không sợ hãi đem chiến đấu tiến hành tới cùng. Nếu như đụng tới tu vi mạnh hơn chính mình người, vậy liền sợ hãi rụt rè không dám cùng một trong chiến, vậy tu luyện chuyện này để làm gì? Chỉ là dùng để ức hiếp yếu hơn mình người sao? Vậy căn bản liền không phải là tác phong của mình. Dù cho hiện tại La Sát Ma thần mạnh hơn chính mình lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Diệp Lam chiến lược thật liền yếu tại mẹ nó? Hai người dây lát đánh về sau cấp tốc tách ra, cũng kéo vì chính là để tránh la sát ma thần đem chính mình cho chiến đấu ở. Nếu như nếu là không xa rời nhau, Diệp Lam tình cảnh sẽ càng thêm hòng bét, ngay sau đó Diệp Lam ánh mắt liền lạnh léo. Ngay tại lúc đó la sát ma thần khí tức thì là liên tục tăng lên, gặp Diệp Lam cùng chính mình kéo dài khoảng cách, thế nhưng la sát ma thần càng là không chút do dự truy kích mà bên trên, Diệp Lam chứng mắt, lập tức thần tốc về sau thả nẻ tránh. Ngay tại lúc đó, Thiên Tàn trưởng trực tiếp liền bị Diệp Lam cho kích hoạt, đồng thời trực tiếp từ không trung bên trong cho đè ép xuống, thấy thế Bàng Bạc Uy thị nháy mắt phô thiên cái địa, liền La Sát Ma Thần cũng bị Diệp Lam cái này một cố khí thế làm chấn kinh ở. Rất rõ ràng Diệp Lam sử dụng cái môn này võ pháp phi lực không nhỏ, khí thế như vậy Bàng Bạc, liền xóa bỏ Ma Thần đều cảm thấy một tia như có như không có hoảng hốt uy áp cảm giác, nhưng lạ thường chính là La Sát Ma Thần tại cảm nhận được uy áp về sau, hắn cũng không có quay người tránh né. Hắn cao ngạo không cho phép chính mình bước, nếu không phải là bởi vì lần trước có nguyên nhân đặc biệt phát sinh, Hiện tại Diệp Lam căn bản không có khả năng tiếp tục đứng ở chỗ này cùng hắn như vậy đánh nhau, cũng sớm đã thâm nhập Cửu U hạ địa ngục đi cùng Diêm Vương đưa tin đi. Hùng Chi là sát ma thần bản thân liền so Diệp Lam cường đại, nếu là liền như vậy tránh né Diệp Lam tiến công, cái này chẳng phải tại nói rõ hắn cũng có e ngại đồ vật sao? Hơn nữa còn là đang sợ Diệp Lam cái này một cái tu luyện đẳng cấp, so với mình thấp kém rất nhiều người. Hùng Chi liền tại hai người đánh nhau ngáy mắt, xung quanh đã tụ họp rất nhiều ma tộc trước đến vây xem, thậm chí không ít người đều là La Sát Ma thần một phương này trận doanh phía dưới bước, tại nhìn đến lão đại của mình bị người công kích phía sau, làm sao có thể không hiểu ý gấp? Trong lòng mình Vương bị người khác xâm phạm, cái này liền tương đương với tại đắc tội bọn họ. Một chút có năng lực phi hành ma tộc, toàn bộ đều từ mặt đất vọt nhảy mà còn đón Diệp Lam Di Tích tiên tàn trưởng bay thẳng mà bên trên. Vì chính là muốn cùng La Sát Ma Thần cộng đồng đánh bại Diệp Lam, thế nhưng cường giả ở giữa chiến đấu không cho phép có bất kỳ người quá nhiều, không đợi La Sát Ma Thần quát lớn bọn họ, Diệp Lam sau lưng bỗng nhiên dần hiện ra một số thân ảnh, bọn họ đều là đi theo Diệp Lam đến yêu tộc cường giả. Từng cái thế lực đều không kém. Thậm chí có một ít người tu vi thậm chí đã vượt qua Diệp Lam hiện tại trình độ, trên thực tế những này yêu tộc niên kỳ tuổi thọ đều vô cùng lớn, thậm chí có đều là tại mấy trăm tuổi trở lên lao yêu. Tại bọn họ xuất hiện đồng thời, trực tiếp đem những cái kia không liên quan ma tộc nháy mắt chấn áp xuống dưới, đồng nhiên xuất hiện một cố cường đại thế lực, để ma tộc mọi người có chút không kịp phản ứng, một cái đối mặt liền toàn bộ đều bị đánh tới, cũng không phải là nói ma tộc quá yếu, mà là bởi vì yêu tộc người thực sự là cường có chút biến thái không những cá nhân thực lực rất mạnh, mà còn chỉnh thể thực lực càng thêm cường hãn, thậm chí bọn họ ở giữa phối hợp đều lộ ra vô cùng có ăn ý, ngày mai không phải một ngày hai ngày chiến đấu có thể huấn luyện ra. Tại nhìn đến một màn này về sau, La Sát Ma Thần nháy mắt quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Diệp Lam, còn không đợi nói chuyện, bầu trời bên trong bàn tay khổng lồ ẩm vang rơi xuống, trực tiếp đem La Sát Ma Thần nhập vào lòng đất bên trong. Oeng, đá vụn tập hợp nứt ra. Ở phía dưới một chút ma quân khoảng cách áp sát quá gần, trực tiếp liền bị Diệp Lam cái này một kích cho đánh chết. Diệp Lam cũng không muốn ngộ thương bọn họ, thế nhưng bọn họ nhất định muốn chứng minh đi lên chịu chết. Diệp Lam cũng không có biện pháp, dù sao chính mình kỹ năng đã đánh ra, đang suy nghĩ thu hồi hoàn toàn là không có khả năng. Huống chi là chính bọn họ muốn lên đến tìm cái chết, chẳng lẽ Diệp Lam còn muốn cho bọn họ mặt mũi sao? Cái này một kích đem La Sát Ma Thần đánh vào tại hố sâu phía dưới phía sau, Diệp Lam cũng không có vì thế có chỗ ngừng, mặc dù trong lúc này không thể trực tiếp phóng thích cái thứ hai kỹ năng, nhưng Diệp Lam vẫn như cũng là cưỡng ép ngăn chặn, trực tiếp kích phát Thiên Vương ấn. Bởi vì Diệp Lam biết, vẹn vẹn chỉ là trình độ như vậy, căn bản không có thể không cho La Sát Ma Thần tạo thành bao lớn tổn thương. Nhiều nhất tối đa cũng chính là vết thương nhẹ mà thôi, nhưng đây đã là Diệp Lam trong tay cường lực nhất võ pháp, nếu như lúc này ngưng xuống, Mang là sát ma thần kịp phản ứng, như vậy chính mình tất nhiên chỉ có một con đường chết, sinh tử chi chiến dung không được hắn có một chút xíu do dự. Hùng chi hai người là tử thủ, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể tiến hành điều hòa có thể, cái này một chạm xuống không phải hắn chết chính là Diệp Lam chết. Kết quả liền hai cái này. Diệp Lam cắn hàm răng, gân xanh trên trán tựa như từng đầu mãng xà ở phía trên di động. Cũng trong lúc đó Diệp Lam sau lưng bỗng nhiên dần hiện ra mấy đạo kỳ quang. Diệp Lam cưỡng ép đem hai đại kỹ năng chồng chất lên nhau phóng thích, làm như vậy mặc dù có thể làm được không có khe hở kết nối. Thế nhưng đối với Diệp Lam tiêu hao cũng là lớn vô cùng, nếu không phải Diệp Lam tự thân có đầy đủ linh khí khôi phục đàn, cùng với tự thân linh lực bản thân liền vô cùng bằng bạc, sợ rằng một cái trực tiếp liền có thể để Diệp Lam thân thể sụp đổ. Mặc dù Diệp Lam tự thân tính bền dẻo đã đầy đủ cường đại, thế nhưng đây đối với hắn mà nói vẫn như cũng là một chỗ không nhỏ phụ tải, mà còn tổn thương cũng vô cùng lớn. Tại cái này một kích sau đó, Diệp Lam chỉ cảm thấy tự thân đều lâm vào không thể cảm giác mệt mỏi. Thiên vương ấn sau đó, La Sát Ma thần một lần nữa đứng lên bất quá xem toàn thể đến hắn tình huống cũng không phải là rất tốt, khỏe miệng thậm chí còn mang theo một vệt máu, xem ra tại vừa rồi Diệp Lam, cái kia một kích sau đó cũng là bị thương. Diệp Lam cũng là sửng sở, mặc dù hắn không phủ nhận La Sát Ma thần rất mạnh, nhưng ăn chính mình hai kích trực tiếp, vậy mà đến bây giờ đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại, thực sự là có chút khó mà để người tiếp thu. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi chỉ những thứ này thủ đoạn sao? Có thể tại ta chỗ này người còn chưa đáng kể. Nói xong La Sát Ma thần bàn tay tại trên không hơi hợp lại, từ hư vô không gian bên trong rút ra một thanh khủng lồ trường thương. Vung vậy lúc đều có thể nghe đến cộng minh âm thanh, ngay sau đó Diệp Lam cũng chỉ cảm giác linh hải chỗ sâu nào đó một chỗ ngay tại rung động. Nhưng đó cũng không phải đáng sợ, ngược lại là một loại nào đó không nói được hưng phấn khát vọng. Là Hạ Nguyệt, hắn cũng tại khát vọng cuộc chiến đấu này, Diệp Lam ánh mắt lạnh lùng định hướng La Sát Ma Thần, đồng dạng tay phải hướng một bên bắt lấy, hư không vỡ vụn tách rời đồng thời, hai cái màu tím đen cong lưới đao xuất hiện tại Diệp Lam trong tay, ngay tại lúc đó Diệp Lam có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, lúc này Hạ Nguyệt ngay tại có chút Tựa như hắn đối với cuộc chiến đấu này đã đói khát khó nhịn như vậy, đồng dạng Diệp Lam cũng rất khát vọng cuộc chiến đấu này. Đã như vậy, vậy liền, chiến, chương 553, không có thắng lợi một trận chiến đấu, chương 553, không có thắng lợi một trận chiến đấu. Diệp Lam khát vọng là báo thủ, muốn đem trước mặt La Sát Ma Thần chém giết cùng mình dưới đao, đồng dạng La Sát Ma Thần cũng khát vọng đem Diệp Lam đánh giết, dùng máu tươi của hắn đến tế tự chính mình gai đao, đồng thời chứng minh cho Ngô Tam Đức nhìn, chỉ có chính mình mới là thích hợp hắn nhất truyền thừa người kia, La Sát Thần văn chỉ có chính hắn mới có thể có tư cách kế thừa, người khác đều không có bất kỳ tư cách Ngay tại lúc đó, thân ảnh của hai người nháy mắt hóa thành tàn ảnh, xung kích lẫn nhau đồng thời, có thể nói khó bỏ khó phân, nắm giữ Hạo Nguyệt phụ trợ, Diệp Lam sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, nguyên bản đối với La Sát Ma Thần còn có một chút áp lực. Thế nhưng hiện tại có thể nói, tới một mức độ nào đó Hạo Nguyệt đền bù Diệp Lam không đủ, để Diệp Lam sức chiến đấu phi top kéo lên, càng đem phía trước cách xa chiến lực lôi kéo trở về, hai người trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân. Đồng dạng động tính lớn như vậy, cũng là đem Ma Hoàng cùng Ngô Tam Đức cho dẫn đi ra, lúc ấy Ngô Tam Đức vốn định muốn ngăn cản Diệp Lam như vậy hành động, dù sao hiện tại là bọn họ có chuyện nhờ cùng người khác. Nếu như Diệp Lam hiện tại gặp phải dạng này nhiều loạn, rất có thể tạo thành nội loạn. Vừa định đi lên ngăn cản, thế nhưng Ma Thần lại tại một bên giữ chặt Nô Tam Đức, thế thế, Nô Tam Đức cũng là có chút tức giận nói: "Chẳng lẽ ngươi trước nhìn xem hai người chết một cái ngươi trong lòng mới dễ chịu?" Kỳ thật hai người bọn họ đều cùng Nô Tam Đức có một ít quan hệ, một cái là đương nhiệm sắp kế thừa chính mình chuyển thừa Diệp Lam, một cái là tiền nhiệm đồ đệ, cũng muốn lấy được chính mình chuyển thừa La Sát Ma Thần, kỳ thật Nô Tam Đức đối với La Sát Ma Thần vẫn còn có chút tình cũ. Mặc dù bọn họ hiện tại cũng không phải là người một đường, mà còn Ngô Tam Đức cũng vô cùng giận hắn. Nhưng dù sao tới một mức độ nào đó đến đem, nô tam Đức đối với La Sát Ma thần vẫn còn có chút không đành lòng. Hung chi hiện tại Diệp Lam căn bản cũng không phải là La Sát Ma thần đối thủ, hắn hiện tại còn có ma thần trụ không có sử dụng, loại kia cường lực tăng phúc hiệu quả, chắc hẳn Diệp Lam cũng là thấy qua, cuộc chiến đấu này căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng ma hoàng lại thản nhiên nói, tại ma tộc tự nhiên có ma tộc quý củ, tại nhân loại các người thế giới, tự nhiên cũng là có nhân loại thế giới quý củ, nhân loại các người đem chính là có thủ tự báo, mà chúng ta ma tộc ngông nên cũng không thể cho bất cứ người nào đi xâm phạm. Ma thần lời nói bên trong ý tứ đã nói đến phi thường minh bạch, đơn đà độc đấu chính là đơn đà độc đấu, không cho phép bất cứ người nào nhung tay, trừ phi hai người bọn họ phân ra thắng bại, hoặc là tự mình dừng tay, nếu không ma hoàng căn bạn sẽ không để bọn họ bất cứ người nào đi lên nhung tay. thấy thế Ngô Tam Đức cũng chỉ có thể dừng tay, dù sao hắn cũng là từ một lần kia biết được, Diệp Lam đại ca cùng hắn nhị ca đều chết tại la sát ma thần trong tay, nếu như Ngô Tam Đức lúc này đi lên ngăn cản cuộc chiến đấu này, Diệp Lam không những sẽ không cảm kích hắn, thậm chí còn có thể sẽ tại trình độ nào đó chống đối hắn thậm chí càng có khả năng sẽ không tại đáp ứng đón lấy chuyển thừa của hắn, lưu tại nơi này thời gian không nhiều lắm, Nô Tam Đức căn bản không dám cầm chuyện này đi làm tiền cược, dù sao chuyển thừa không những đối với hắn mà nói rất trọng yếu, càng là đối với tại mạch này trọng yếu hơn. Coi như thôi, Nô Tam Đức cũng là sâu sắc thở dài một hơi nói, xem ra hôm nay giữa hai người chiến đấu tất nhiên là muốn chết một cái, chỉ là khổ lão phu, một cái có thể dưỡng lao đưa mà cũng không có. Ma Hoàng cười ha ha, nhìn hướng Nô Tam Đức biểu lộ, lập tức cười nói, "Lão giả, ngươi còn cần có người cho ngươi dưỡng lao đưa mà?" Bất quá xem bọn hắn hai người đánh thành trận này, Chưa chắc sẽ là ngươi nghĩ loại tình huống kia. Nói xong Ma Hoàng liền không tại nói chuyện, mà là đem ánh mắt hướng trên chiến trường nhìn, lập tức Ngô Tam Đức cũng là hiếu kỳ suy đoán nói: "Ngươi nói cuộc chiến đấu này kết quả sẽ là cái gì? Ngươi cảm thấy Diệp Lam tiểu tử kia sẽ càng thêm xuất sắc một chút đâu, vẫn là La Sát thủ đoạn càng thêm độc ác một chút?" Ma Hoàng thì là cười tùng tìm nói: "Hai người bọn họ đều phi thường không tệ, bất quá nếu không phải là bởi vì tự hận, hai người bọn họ có lẽ có thể tại cái này đánh một trận xong trở thành bằng hữu, thế nhưng La Sát đối với một số sự tình chấp nhất vô cùng sâu, ta rất xem trọng hắn, nhưng trận chiến đấu này thắng lợi sẽ không thua tại bọn hắn bất cứ người nào." Ma Hoàng ngữ khí rất bình thản, chắp tay sau lưng nhìn xem trên chiến trường thay đổi trong mắt, đối với dạng này đánh nhau, Ma Hoàng có so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều kinh nghiệm, đại cục làm trọng hắn có thể nhìn thấy đồ vật đương nhiên phải so Ngô Tam Đức nhìn thấy nhiều. Mà Ngô Tam Đức chỉ là một cái sẽ nhìn bề ngoài người mà thôi, đừng nhìn Ngô Tam Đức bình thường không thế nào ăn thịt tỏi, hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực duyên cớ, nói hắn thông minh, kỳ thật Ngô Tam Đức không có chút nào sẽ móc lấy con nói chuyện, muốn nói hắn đần à. Hắn lại so bất cứ người nào biết xử lý tình cảm, kỳ thật đối với Ngô Tam Đức đánh giá, tại Ma Hoàng trong miệng kỳ thật rất tốt đến nói, Ngô Tam Đức cũng không phải là thật thông minh mà là bởi vì hắn đầy đủ tiện. anh, khí lưu cường đại nháy mắt đem toàn trường đều bao trùm, ma hoàng góc cáo đều tại trên không bị thổi lung tung vũ động, cái này trong lúc nhất thời hai người chiến đấu bộc phát đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Liền trên chiến trường lẫn nhau chiến đấu hai phe đội ngũ nhân viên, cũng là chậm rãi ngừng tay đến, đi theo Diệp Lam những cái kia yêu tộc cường giả, đứng tại cách đó không xa nhìn xem Diệp Lam, đồng dạng La Sát Ma thần thị vệ cũng đều ở một bên nhìn xem La Sát Ma thần, thậm chí có còn trợ giúp La Sát Ma thần La Sát Ma thần tuổi còn trẻ, tu vi lại vô cùng cao. Tư lịch mặc dù không phải dài nhất sâu cái kia, thế nhưng hắn tiên phú lại cực kỳ khủng bố, nghiên cấp nhẹ nhàng liền ngồi lên ma thần vị trí, càng là một cái chuẩn ma hoàng tồn tại. Cũng chính là nói, tại ma tuộc bên trong, tất cả cường giả ma thần bên trong, la sát ma thần là trên một người, dưới vạn người tồn tại. Mà Diệp Lam cũng nhỏ không được la sát ma thần bao nhiêu, như thế tuổi trẻ mà còn thực lực cường hành như vậy, nếu không phải tu vi hơi thấp một chút, sợ rằng hôm nay la sát ma thần liền đã cắm lại Diệp Lam trong tay. Mặc dù Diệp Lam tu vi chỉ là có đại thừa kỳ sơ kỳ mà thôi, nhưng lại có thể cùng một cái thực lực tương đương tại đại thừa kỳ hậu kỳ Định Phong tồn tại chiến đấu đến ngang tay, giống như là bọn họ dạng này đẳng cấp tồn tại, không có kém một cấp đều là ngày kém từ biệt. Thế nhưng không biết vì cái gì Diệp Lam lại có thể đem dạng này tình cảnh cái xoay chuyển, hai người lẫn nhau nắm chặt riêng phần mình binh khi đánh nhau cùng một chỗ, không ai nhường ai, càng là ngang nhau, Diệp Lam đang luyện cấp sau đó, bởi vì không kịp làm ra phòng ngự, bị La Sát Ma thần nháy mắt bắt lấy cơ hội, nháy mắt liền đem tay trái cánh tay cho Đâm xuyên. Cũng trong lúc đó, Lam Thanh Tích nhìn thấy nơi này thời điểm, Lôi lòng bàn tay càng là ra không ít mồ hôi, nhưng sự sốt nhịn xuống không có lên phía trước trợ giúp Diệp Lam, lúc trước thời điểm, Diệp Lam đã dặn dò qua, trong thời gian này không quản chuyện gì xảy ra, cho dù là chính mình chết tại trên chiến trường, đều không cho phép thành tích xuất thủ. Tất nhiên nàng phía trước đáp ứng Diệp Lam, tất nhiên cũng là muốn tuân theo chính mình cùng Diệp Lam lời hứa, lại không dám tùy tiện xuất thủ đi trợ giúp Diệp Lam. Chương 554, không thể nghịch chiến đấu, chương 554, không thể nghịch chiến đấu. Diệp Lam chịu đánh đồng thời, trên thân liên tiếp xuất hiện vết thương, mà còn mỗi một đạo vết thương càng là sâu đủ xương, đây đều là La Sát Ma thần tặng thành. Trái lại La sát ma thần, lúc này hắn tình trạng cũng không khá hơn chút nào, tại vừa rồi kích thương Diệp Lam lúc. Diệp Lam cũng không chút do dự cho hắn bổ mấy đau, lấy thương đổi thương đấu pháp Diệp Lam không có chút nào sợ hãi, dù sao hiện tại Diệp Lam đã nắm giữ bản thánh thể, trên nhục thể trình độ căn bản không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Mặc dù La Sát Ma Thần lực công kích rất mạnh, mà còn lực phòng ngự cũng rất mạnh, nhưng tại nhục thể trình độ bên trên, hắn cũng không phải Diệp Lam đối thủ, vừa rồi tất cả tạo thành tổn thương, hiện tại Diệp Lam liền đã tại khôi phục bên trong. Liên vừa rồi những cái kia vết thương sâu tới xương, bây giờ còn chưa có quá nhiều thời gian giải cũng đã bắt đầu chậm rãi khép lại, dám hỏi dạng này khép lại thủ đoạn ai có thể có. Như vậy biến thái năng lực khôi phục, không những để ma hoàng bản tôn cũng vì đó sợ hai tháng phục, La sát ma thần trong lòng càng là khô năng rất, khó trách vừa rồi Diệp Lam dám can đảm cùng chính mình lấy thương đổi thương đánh xuống, nguyên lai hắn cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị. Nếu không hắn cũng không có khả năng tự tin như vậy, ngay tại lúc đó hiện tại hai người đánh trên cơ bản liền binh khí đều bắt không được, hai tay hai chân đều đang không ngừng run lên Diệp Lam trên thân còn lại linh lực, trên cơ bản liền lôi điện chi lực cũng không có cách nào ngưng tụ ra. Lại càng không cần phải nói bây giờ tại vận dụng ác linh chi hỏa Diệp Lam đứng dậy cắn răng vọt tới trước, hét lên quyền phong không lưu tỉnh chút nào chào hỏi tại La Sát Ma Thần trên mặt, tả hữu vênh kích đồng thời, La Sát Ma Thần càng là dùng tay chụp lại Diệp Lam hai bờ vai. Lập tức liên quan cái này chính hắn, bỗng nhiên ngựa ra sau tới, hai người đồng thời té lăn trên đất, miệng lớn thở hổn hển, hai người liền tựa như đang chạy mạ dạ tổng tranh tài đồng dạng, người nào thể lực có thể chống đỡ đến cuối cùng, như vậy người nào liền sẽ là vốn dưỡng thắng lợi bên trong cái cuối cùng bên thắng. La Sát Ma Thần vì thế chợt vật từ dưới đất bò dậy, đồng thời ngón tay hướng trái tim của mình chỗ chụp tới. Nháy mắt đem đánh xuyên đồng thời, một giọt tinh huyết từ La Sát Ma Thần trong cơ thể phiêu phù đi ra, làm Ma Thần thấy cảnh này lúc cũng vì cái này chấn động. Huyết tế. Tiểu gia hỏa này bọn họ thật sự tính toán liều mạng sao? Tục xương huyết tế thì là Ma Thần cùng có kỹ năng, bình thường tu sĩ có thể thiêu đốt tự thân tinh huyết, làm đến ngắn ngủi năng lực tăng cường, đồng dạng ma tộc tu sĩ cũng có thể, thế nhưng cái này một kỹ năng chỉ tại Ma Thần trên thân, một khi mở ra huyết tế, như vậy quá trình đem không cách nào bị đình chỉ, mà còn Ma Thần năng lực sẽ tại nguyên bản bên trên tăng lên một cái bội số gia tăng, mà còn không có thời gian hạn chế, trừ phi mình chết trận. Hoặc là thoát lực tự mình từ bỏ cuộc chiến đấu này, đừng nhìn ma thần năng lực này rất cường đại, thế nhưng một khi sử dụng, sẽ khấu trừ 20 năm tuổi thỏ. Đồng thời tinh huyết sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không cách nào một lần nữa ngưng tụ, đồng thời sau đó, sử dụng huyết tế người sẽ tại trong vòng 5 năm không có bất kỳ cái gì tu vi tăng lên, mặc dù cường đại, thế nhưng đại giới thực sự là quá mức cường đại. Mà còn sau đó, huyết tế mang tới tác dụng phụ chính là suy yếu, cái này quyết định ở ma thần tự thân tu vi cường độ có quan hệ, thực lực cường đại ma thần mang tới suy yếu tổn thương cũng sẽ càng cường đại, nếu như thực lực hơi yếu một chút ma thần, như vậy nhận đến phản phệ cũng sẽ hơi tương đối ít một chút. Đừng nhìn chỉ là đơn giản suy yếu hai chữ, loại này suy yếu cũng không phải vô cùng đơn giản thể lực suy yếu, mà là chính thể, bao gồm sinh mệnh lực cùng với tinh thần lực, nếu như ma thần ý chí lực không cường đại, một khi nga xuống, đời này trên cơ bản liền không có biện pháp lại bò dậy. Liên Ma Hoàng bản tôn cũng chỉ sử dụng qua một lần huyết tế mà thôi, lúc ấy vẫn là tại cùng Ngô Tam Đức tiến hành cuộc đối chiến sử dụng, hồi tưởng lại lần trước mang tới cảm giác sợ hãi, Ma Hoàng liền xin thể sẽ không còn tùy tiện sử dụng năng lực này. Thế nhưng trái lại hiện tại La Sát Ma thần vậy mà lại không chút do dự sử dụng đi ra, đây là tại bọn họ ngoài dự liệu. Tại Diệp Lam nhìn thấy La Sát Ma thần khí tức tại một chút xíu kéo lên lúc, trong lòng đống nhiên cũng bắt đầu bắt đầu chắp chòm không yên, không nghĩ tới hai người bọn họ đánh thời gian lâu như vậy, cho đến bây giờ La Sát Ma thần vậy mà còn cất giấu một tay, sợ rằng đây mới là hắn chân chính con bài chưa lật. Diệp Lam cười lên bộ dạng có một ít mấy liệt, có thể trận chiến ngày hôm nay có chút không thuận, thậm chí có khả năng trong lòng mình một mực tin tưởng nữ thần may mắn sẽ không tại đứng tại bên cạnh mình, lập tức Diệp Lam đột nhiên định hướng La Sát Ma thần. Đồng dạng tiêu đốt tinh huyết của mình, ngay tại lúc đó Hải Thần Thần văn lực lượng bỗng nhiên hiện lên tại Diệp Lam chỗ trán, La Sát Ma thần Ma thần trụ cũng bỗng nhiên xuất hiện dưới chân hắn, phía sau hắn cánh mở lớn ra đến, tại sao lưng tùy ý vũ động, tựa như từ trên trời rơi xuống ma tôn đồng dạng. Khi thế càng là cường thịnh vô cùng, cùng lúc đó, là Ma Hoàng nhìn thấy Diệp Lam thần vất lúc, cũng là vội vàng quay đầu nhìn về phía Ngô Tam Đức. Ngươi không phải muốn đem La Sát thần truyền thừa cho tiểu tử kia sao? Vì cái gì bây giờ lại bị người khác trước cho truyền thừa? Thật đúng là không nghĩ tôi à, các ngươi hai cái dấu thật là đủ sâu, vậy ngươi thần văn truyền thừa làm sao bây giờ? Ngô Tam Đức cũng bày tỏ chính mình rất bất đắc dĩ, ai biết ngựa đường rẽ ra tới một cái hải thần, hiện đem Diệp Lam đoạt mất, bất quá không có người nói liền không thể tiếp tục truyền thừa, Nô Tam Đức đối với Ma Hoàng nói: "Ta người nào xét một người chỉ có thể có một cái thần vị. Ta ngược lại là không ngại cho hắn la sát thần vận truyền thừa, thế nhưng tiểu tử kia có chút không vui lòng, thật vất vả đáp ứng, nhưng bây giờ lại không có thời gian tiếp thu, bất quá ta tính toán lân cận đoạn thời gian hoàn thành truyền thừa, dù sao ta có thể ở lại chỗ này thời gian không lâu." Ma Hoàng gật g đầu, dù sao Ngô Tam Đức thực sự nói thật, bằng không hắn cũng không non cùng Ngô Tam Đức chơi đến cùng đi nhị ta không có ai biết Nô Tam Đức ý tứ, đem truyền thừa cho Diệp Lam về sau, chính mình liền sẽ không tồn tại ở một phương này thế giới. Đồng thời hắn tự thân sẽ hóa thành một loại khắc vô hình trạng thái tồn tại cùng thần giới, nơi này sẽ bị vĩnh cửu phong ấn, bất kể là ai, sau này Ngô Tam Đức cũng không thể tại nhìn thấy, bao gồm Diệp Lam bản nhân. Bất Đắc dĩ nhìn một chút trên sân Diệp Lam, Ngô Tam Đức cũng không biết tiểu tử này, lần này có thể hay không khiêng qua đi, dù sao La Sát Ma thần cường đại là rõ như ban ngày, liền tính hiện tại có hải thần thần lực lượng chỉ, nhưng bây giờ là từ đâu tới lực lượng giúp hắn tăng phúc. Mỗ nói Diệp Lam có thể thắng xác suất, vậy đơn giản liền thấp đáng sợ. Vậy anh? Giống. Hai người đồng thời bộc phát ra một trận giống như là manh thu đồng dạng gầm rú, linh lực ngưng tụ ra ánh sáng càng là lẫn nhau chồng chất tại cùng một chỗ. So sánh với nhau, là Sát Ma thần lực lượng có thể hơi mạnh hơn một chút, nhưng Diệp Lam vẫn như cũ không nhượng bộ mày may, trong bất quá địa phương, Diệp Lam càng là trực tiếp dùng thân thể đến tiếp nhận. Cuối cùng hai người va chạm vào nhau ở cùng nhau, cuối cùng đồng thời té quỵ dưới đất, thoát lực té xỉu. Chương 555, Ma thần trụ tuyển chọn chủ, chương 555, Ma thần trụ tuyển chủ. Chính như bọn họ suy đoán như vậy, đây là một trận tuyệt không thắng lợi chiến tranh, Ma Hoàng cũng sớm đã nhìn rõ tất cả, cho nên mới sẽ không lo lắng, dù sao hai người bọn họ đều thuộc về thế hệ này thiên kiêu. Đi thôi, chỗ này không có gì để mắt, để phía dưới người đem bọn họ mang về chính là, hảo hảo chiếu cố một đoạn thời gian, khôi phục không bao lâu, đến lúc đó, bọn họ lại có thể trở lại chiến trường sinh động. Nói xong Ma Hoàng dẫn đầu quay người rời đi, thế nhưng Ngô Tam Đức lại không có động, mà là một cái tay kéo tại Ma Hoàng trên cánh tay, vốn là đang nói cuộc chiến đấu này là không có chút ý nghĩa nào tồn tại căn bản là không có tiếp tục xem tiếp dục vọng, nhưng Ma Hoàng bị Ngô Tam Đức như thế lôi kéo, Ma Hoàng lập tức cũng là phát giác có chỗ nào không đúng. Ngay sau đó Ma Hoàng xoay người đồng thời, chỉ thấy cách đó không xa nằm Diệp Lam, ngay tại một chút xíu bỏ lên, hắn có thể cảm ứng được. Lúc này Diệp Lam thân thể không có bất kỳ cái gì một tia linh lực, cái gì đều kích phát không đi ra, mà còn thể lực cũng cùng nhau tự đến cực hạn nhất định. Có thể bỏ dậy quả thực liền xem như kỳ tích, cũng có thể nói Diệp Lam lúc này chính dáng chống đợi ý thức của mình, một chút xíu hướng đi la sát ma thần, chính hắn con bài chưa lật ra hết, tất cả vô địch kim thân thể đều dùng tại nơi này, nếu như lần này không thể đem trăm huyết như vậy hắn sẽ bỏ lỡ cái này duy nhất báo thủ cơ hội, Diệp Lam vốn là loại kia có thủ tất báo tính cách, vô luận là làm chuyện gì, chỉ cần hắn không chết, nhận định sự tình tất nhiên sẽ không hết tất cả đi hoàn thành. Cái này, tiểu tử này tình huống như thế nào? Nô Tam Đức cũng là lắc lắc đầu nói, tiểu tử này trong lòng nhẫn nhịn một hơi, đến bây giờ đều không có lòng, cái này mới dáng chống đỡ bỏ lên, chính là để người cảm thấy đáng sợ ý chí lực. Không cần Ngô Tam Đức đi nói, Ma Hoàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, thế nhưng trong lòng bàn tay của hắn cũng bóp một cái mồ hôi, dù sao nói theo một cách khác, La Sát Ma thần là hắn bức kế tiếp Ma Hoàng tiếp ban người ứng cử. Nếu như hắn chết, Ma Hoàng vị trí liền không có người lại đi kế thừa, mặc dù trong lòng là khẩn trương, nhưng hắn lại không thể đi làm quấy nhiễu cuộc chiến đấu này, dù cho liền xem như bọn họ trong đó hai người có một cái muốn chết. Ngay tại lúc đó, Diệp Lam đem trên mặt đất hạ nguyệt nhặt lên, thế nhưng rất rõ ràng hắn đem không không được, bắt lại lúc, đều dùng không ít khí lực, liền cầm trong tay, đều sẽ tại có chút run rẩy, chỉ là trong nháy mắt này, Diệp Lam liền trực tiếp nhảy lên, dùng hết cuối cùng một tia thể lực, hướng về La Sát Ma Thần nơi ngược đâm tới. Cuối cùng La Sát Ma Thần tại vô ý thức dưới tình huống tử vong, mà lúc này Diệp Lam thì là ghé vào hắn trên thi thể. Sợ rằng cuộc chiến đấu này là Diệp Lam từ trước tới nay gian nan nhất một trận chiến đấu a. Vô luận là tinh lực vẫn là linh lực, hay là thân thể bên trên phụ tải, hắn chưa từng có giống như là hôm nay như vậy qua, có thể bất cứ người nào tại chấp nhất một việc thời điểm đều là đáng sợ, Diệp Lam cũng không ngoại lệ. Ngay tại lúc đó, bởi vì La Sát Ma thần bị đánh giết mấy mắt, hắn Ma thần trụ tại trên không đột phát ra một trận hào quang sáng chói, đây chính là Ma thần tử vong phía sau, Ma thần trụ tàn đi lực lượng. Mỗi một thời đại Ma thần cùng Ma thần trụ đều là có tinh thần kết nối, bọn họ liền tựa như cùng một chỗ lên tiếng huynh đệ đồng dạng càng là có thể tâm linh cảm thụ, Diệp Lam dưới thân La Sát Ma Thần cũng huyễn hóa thành điểm điểm tinh quang. Xung quanh cùng một chỗ ma binh hai mắt đỏ tươi, đây đều là La Sát Ma Thần thân binh, La Sát Ma Thần chết, tự nhiên là đem bọn họ phẫn nộ trong lòng kích phát đến cực hạn, tự nhiên là muốn giúp La Sát Ma Thần đòi nợ. Chỉ có đem Diệp Lam giết, mới có thể tế điện trong lòng bọn họ thần. Thế nhưng không nên quên, Diệp Lam bên này còn có hơn 3000 người yêu tộc cùng giả, bọn họ cũng không phải ăn chay mặc người năn bó, bọn họ thế lực càng là không kém gì bất luận một vị nào ma thần. Muốn đi lên cho La Sát Ma Thần báo ma binh, toàn bộ đều bị Diệp Lam thủ hạ yêu tướng toàn bộ Diệp Lam chính là bọn họ yêu tộc vương. Vô luận là người nào muốn đối Diệp Lam bất lợi, bọn họ đều sẽ vì thế liều mạng tin số mệnh đem bảo vệ, điểm này mãi mãi đều sẽ không thay đổi. Đang lúc trên chiến trường tiến vào gay cấn giai đoạn lúc, La Sát Ma Thần Bốn có ma thần trụ tia sáng đông nhiên tiêu tán. Cũng chính là vào lúc này, ma thần trụ đột nhiên phát sinh bất khả tư nghị biến cố. Bởi vì hắn hiện tại đã là vật vô chủ, muốn có được hắn người sẽ rất nhiều, phần lớn đều là ma tộc có năng lực, lại vô cùng cường đại. Đối với ma thần trụ khát vọng, càng là không cần đi nói, chỉ có được đến ma thần trụ, như vậy bọn họ liền sẽ nhảy lên, trở thành một đời mới ma thần. Địa vị cũng sẽ tùy theo được đến cải biến đột lớn. Đổi lại là ai không muốn đi làm trên một người rưỡi vạn người tôn chủ. Nhưng ma thần trụ biến hóa để mọi người cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì ma thần trụ từ trước đến nay cũng sẽ không đi tự chủ hành động, thay lời khác đến nói, trên thực tế ma thần trụ chính là vật chết, một cái có thể cản cường lực lượng trận pháp tầng đá, bọn họ căn bản không hiểu, vì cái gì ma thần trụ sẽ tự mình kích phát truyền thống năng lực. Liên Ma Hoàng bản tôn, cường đại như vậy tồn tại đều không có nói nhìn thấy qua hôm nay như vậy tình cảnh, nhìn xem La Sát Ma Thần vốn có La Sát Ma Thần trụ, trong lúc nhất thời Ma Hoàng cũng có chút không biết nên nói cái gì tốt quay đầu nhìn hướng một bên Ngô Tam nước lúc, sắc mặt của hắn cũng có chút rung động. Chẳng lẽ là, tuyển chọn chủ? Hai người trăm miệng một lời nói ra, cái này có hai chữ đủ để tại mọi người trong lòng rung động rất lâu, bởi vì tình huống như vậy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong đó vật chết liền sống, có ý thức của mình, chính là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, lại càng không cần phải nói tuyển chọn chủ nhân của mình. Ma thần chủ đột nhiên xuất hiện, đem Diệp Lam thật cao nâng lên, cùng lúc đó Diệp Lam mặc dù tạm thời không cách nào hành động, thế nhưng ý thức của hắn còn tại, chính hắn biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại không có cách nào hành động, bị ma thần trụ thật cao nâng lên về sau. Diệp Lam thần thức chỗ vậy mà giếng khoăn đến một loại nào đó một cố khác xa lạ khí thức, thế nhưng cùng chính mình cũng không có bất kỳ tổn thương, ngược lại vô cùng ôn hòa, liền tựa như đang thử thăm dò, muốn có được Diệp Lam tán thành đồng dạng. Thế nhưng Diệp Lam tiềm thức căn bản không muốn tiếp nhận, bởi vì hắn là nhân loại, hắn còn không có nhập ma, vì sao lại được đến ma thần trụ tán thành? Với bắt đầu Diệp Lam muốn điều động từ bản thân ý thức, đem ma thần trụ xua tăng ra, thế nhưng chính mình lôi điện chi lực đương nhiên không bị khống chế, tựa như vô cùng chờ mong giống như, trực tiếp tràn vào tới. Lúc này ngoại giới, Diệp Lam toàn thân đều tản ra như có như không dòng điện hay tại một chút xíu đem ma thần trụ toàn bộ đều cho bao vây lại, từ đầu trên bắt đầu một chút xíu đem ăn mọn, mà Diệp Lam hiện tại phát tán đi ra lôi điện chi lực căn bản không nhận khống chế của hắn. Bởi vì đây là lôi điện chi lực bản nguyên lực, lượng, loại này dao động cảm giác, Diệp Lam cũng không biết là vì cái gì. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Lam chỉ cảm thấy sau lưng của mình có một loại vô cùng cảm giác đột, như có thứ gì muốn theo trong thân thể trui ra ngoài đồng dạng. Chương 556, hai cố cực đoan, chương 556, hai cố cực đoan. Kèm theo cái này một loại cảm giác, phía sau hai chỗ cổ sưng ra, vậy mà còn có một loại xé cảm giác. Loại này cái cảm giác vô cùng để người khó mà chịu đựng, quay đầu nhìn lên, Diệp Lam kém một chút bị một màn trước mắt kinh sợ, bởi vì chính mình sau lưng vậy mà xuất hiện một đen một trắng cánh, ngay tại không nhận khống chế của mình trên giới vũ động. Đây chẳng phải là lúc ấy La Sát Ma Thần lúc ấy nắm giữ cánh sao? Chỉ là cùng hắn khác biệt, La Sát Ma Thần nguyên bản sau lưng cánh giống như sắt thép đồng dạng, là đen nhánh, thế nhưng hiện tại Diệp Lam sau lưng có cánh thì là một đen một trắng, một đôi cánh nhìn qua có một loại vô cùng cảm giác thần thánh. Ngược lại không có nguyên bản phía trước cái chủng loại kia ma lực tuôn ra, mà lúc này ma thần trụ bị kích hoạt, lôi điện chi lực bản nguyên tiếp thu ma thần trụ. Tự mình cùng Diệp Lam kết nối thần hải ý thức, ma thần trụ bên trong năng lượng cũng là bắt đầu một chút xíu thoải mái Diệp Lam thân thể, nguyên bản thương thế trên người còn tại một chút xíu khôi phục, tăng thêm ma thần trụ tạm bộ phụ trợ, hiện tại Diệp Lam vết thương trên người toàn bộ đều đã khôi phục. Mà còn tốc độ của nó nhanh chóng, nhanh đến khó mà để người tưởng tượng. Mà còn hiện tại Diệp Lam cũng có thể vô cùng minh sắc cảm giác được, chính mình mất đi linh lực ngay tại một chút xíu nghịch hồi phục, ma thần trụ bản thân màu đen cũng bắt đầu có biến hóa. Nguyên bản đen như mực thể, thậm thế nào một tia không phải vô cùng sáng tỏ màu tím, hiện tại ngay tại một chút xíu thoát thay đổi, nhan sắc cũng tại một chút xíu biến. Vậy mà bắt đầu xuất hiện một loại chưa từng thấy qua màu ngà bạch. Bên trong càng là có một loại để người thoạt nhìn vô cùng thoải mái màu ngà sữa, phía trên minh văn ba động càng thêm rõ ràng, mỗi một đạo minh văn đều bị vẽ sinh động như thật. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để mọi người có chút không biết làm sao, liền vừa bắt đầu còn tại tranh đấu ma minh, cũng bị Diệp Lam tự thân biến hóa dung động đến. Màu trắng ma thần trụ, lao ma đầu. Đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ ngươi không cùng Lao phu giải thích một chút sao? Một bên Ngô Tam đức sắc mặt có chút quái dị, cũng không biết hắn là đang tức giận chất vấn, vẫn là bị khiếp sợ đến, nhìn hướng ma hoàn lục. Nét mặt của hắn trên cơ bản cùng ngô tam đức đổng dạng, căn bản là không biết vì sao lại biến thành cái dạng này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Đây là lịch đại ma thần bên trong không có phát sinh sự tình, cổ phát ghi chép bên trong càng là chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, mà còn ma thần trụ biến hóa ta cũng là lần đầu tiên gặp qua. Sở dĩ ma hoàng không hiểu rõ ma thần trụ, nhưng thật ra là bởi vì hắn căn bản là không biết ma thần trụ đến cùng xuất từ chỗ nào, Chậm nhìn mỗi một cái ma thần ma thần trụ đều có được màu sắc khác nhau, cũng vô cùng dễ dàng liền có thể nhìn ra bọn họ là thuộc về cái nào ma thần. Nếu là hỏi ma hoàng vì cái gì không biết Kỳ thật cũng hoàn toàn là bởi vì ma thần trụ, bởi vì tại ma thần khống chế ma hoàng chủ lúc, hắn cần làm chính là cảm ứng, chỉ có cảm nhận được ma hoàng trụ năng lượng bản nguyên mới được. Thế nhưng giống như vậy, ma thần trụ tự mình tuyển chọn chủ tình huống bọn họ vẫn là chưa bao giờ thấy qua, cũng là chưa hề phát sinh. Tiểu tử này thật đúng là để người không tưởng được, cũng không biết chuyện này phát sinh ở trên người hắn là tốt là xấu, tóm lại trước mắt xem ra, đối hắn cũng không có bất kỳ chỗ hại. Ma hoàng lắc lắc đầu nói, đạo này không phải cái vấn đề lớn gì, bởi vì ma thần trụ chỉ là lực lượng phụ trợ, cũng không đối bản thân thể ký chủ tạo thành bất kỳ tổn thương, làm bản thể chủ nhân tử vong về sau. Ma thần trụ sẽ tự mình giải trừ cảm ứng, chờ đợi nó vị kế tiếp người sử dụng mà thôi. Nô Tam Đức trận nhìn Ma Hoàng Đồng Dạng, âm thanh lạnh lùng nói: "Vẫn thật là cùng các người ma tộc người Đồng Dạng, không tim không phổi." Nghe Ngô Tam Đức nói như vậy, Ma Hoàng thì là cũng có chút bất đắc di chia đều một cái tay, dù sao cái này quy củ cũng không phải hắn quyết định, khả năng là hai người sinh hoạt hoàn cảnh khác biệt, cho nên bồi dưỡng hai người bọn họ cách sống cũng khác nhau rất lớn. Một cái thế giới nắm giữ một cái thế giới phát tác, ma tộc có ma tộc quy củ, cường giả vi tôn. nhỏ yếu chính là có lẽ tự vong tiến hành đạo bởi vì sống cũng không có bất kỳ tác dụng. Ma nhân tộc tự nhiên cũng có nhân tộc cách sống, bọn họ tồn tại không quản là nhỏ yếu, vẫn là cường đại, đều nên được đến lẫn nhau tôn trọng, không có kẻ yếu phụ trợ, thật khả năng sẽ có cái gọi là cường giả. Phần lớn nhân tộc vẫn là vô cùng yêu quý hòa bình, chỉ có một bộ phận số ít tồn tại thích tranh đấu, thích tàn sát, nhưng tại theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nhân loại cùng ma tộc căn bản không có bất kỳ cái gì khác nhau, chỉ là tại bên ngoài hình tượng khác biệt mà thôi. Ngay tại lúc đó ở đây bên trên Dịch Lam, khí tức dần dần khôi phục đến đỉnh phong, bất luận là hắn lực lượng, còn là hắn tu vi, càng là một lần hành động đột phá. Tại ma thần trụ phụ trợ phía dưới, Diệp Lam tu vi càng là một lần hành động vượt qua đại thừa kỳ sơ kỳ đỉnh phong, trực tiếp tiến vào đại thừa kỳ trung kỳ cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách đại thừa kỳ hậu kỳ càng là chỉ có một bước ngắn khoảng cách. Ma thần trụ mang tới chỗ tốt tự nhiên là vô cùng tương đại, Diệp Lam hiện tại không chỉ có thể cảm nhận được ma thần trụ tự thân mang tới lực lượng, càng là có thể điều động ma thần trụ phía trên khắc ấn minh văn lực lượng. Mỗi một đạo lực lượng minh văn mặc dù rất nhỏ yếu, thế nhưng cả một cái ma thần trụ minh văn gia chỉ tạo thành trận pháp gia trì đâu. Loại này lực lượng càng là không thể lịnh. Mặc dù cường lồ, nhưng loại này nguyên bản không thuộc về hắn lực lượng hiện tại thuộc sở hữu của mình cảm giác cũng không tốt, dù sao không phải tự thân lực lượng chân chính, vạn nhất xuất hiện một loại nào đó không thể lịnh tình huống. Như vậy cái thứ nhất người bị hại tất nhiên là chính mình, kỳ thật hiện tại Diệp Lam chẳng những không có cao hứng, ngược lại còn có một loại âm thầm sợ hãi, bởi vì ma thần trụ thật vô cùng cường đại, loại kia trở nên cường đại, để Diệp Lam rất không thoải mái. Diệp Lam thích đem hết thể tất cả đều nắm giữ trong tay của mình, loại này bên cạnh tùy thời tùy khắc đều có uy hiếp cảm giác, để hắn tự thân vô cùng không có cảm giác an toàn. Ngay tại lúc đó còn có tự thân thay đổi Phía trước vì cái gì nói La sát ma thần cường đại như vậy, hắn lực lượng toàn bộ đều đến từ ma thần trụ, mà còn sau lưng cánh càng là lực lượng truyền mấu chốt. Huynh trưởng, Thanh Tích kêu một tiếng Diệp Lam, lập tức thần tốc hướng Diệp Lam bên này chạy tới, Diệp Lam quay người khẽ động, thế nhưng không hề nghĩ tới, thân thể của mình vậy mà nhẹ nhàng mà còn bay thẳng, trực tiếp vượt qua Thanh Tích đỉnh đầu. Trong chốc ngắn này đem Diệp Lam cho hạ nhệ dựng, bởi vì dựa theo hắn hiện tại chính mình thân năng lực, cũng là có thể tiến hành phi hành, thế nhưng tương đối hao phí tự thân linh lực, thế nhưng sau lưng cánh tựa như cho mình một loại lực lượng gia trì. Tại không sử dụng linh lực dưới tình huống có năng lực phi hành, Thanh Tích lúc này cũng là ngơ ngác nhìn bầu trời bên trong Diệp Lam, bởi vì hiện tại Diệp Lam biến hóa thực sự là quá lớn, mà còn trên người hắn khí tức còn có một loại không nói được biến hóa. Loại kia vừa chính vừa tà cảm giác, có Quan Minh cũng có Hắc Ám, chính như phía sau hắn cánh đồng dạng, đại biểu cho hai thái cực, chương 557, Ma tộc thiết luật, chương 557, Ma tộc thất luật. Một đen một trắng, màu đen thay mặt Hắc Ám, mà màu trắng thì là đại biểu cho Quan Minh, chính như cùng nhìn thấy như vậy, Diệp Lam khí chất cũng phát sinh một cô biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại cảm giác này để Thanh Tích không có cách nào nói ra. Làm Diệp Lam chậm rãi rơi vào trên mặt đất lúc, vừa vừa nhìn hướng Thanh Tích, trong lúc nhất thời thành tích thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. "Huynh trưởng, ngươi có thể cảm giác được thân thể có thay đổi gì sao? Vì cái gì phía sau ngươi cái kia cây cột cùng bọn hắn đều không giống, hoặc là nói ngươi bây giờ có phải là đã trốn vào ma đạo?" Thanh Tích hỏi lời nói có chút không phải vô cùng xác định, thế nhưng điểm này nàng vô cùng muốn biết, Diệp Lam dừng một chút, lập tức nhìn pháng qua sau lưng cánh phi, con mắt có chút đóng lại về sau, sau lưng cánh liền huyễn hóa thành ngôi sao điểm sáng, biến mất tại Diệp Lam sau lưng. Mặc dù nói Diệp Lam cũng không biết tình huống bây giờ là như thế nào. Nhưng nếu như chính mình trả lời không xác định, khó tránh khỏi còn La sẽ để thể tích cảm thấy không an lòng, lập tức Diệp Lam nhàn nhạt, nhạt cười nói: "Chính như ngươi bây giờ nhìn thấy như vậy, ta thực lực không những được đến lớn vô cùng tăng lên, đồng thời còn được đến lực lượng mới có không có tiêu hao năng lực phi hành, bất quá thanh tích như lời ngươi nói mà. Ngươi cảm thấy ta giống sao?" Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn hướng Thanh Tích, lập tức mở ra hai cánh tay của mình, chờ Thanh Tích có thể ôm nhau. Nghe xong Diệp Lam lời nói về sau, Thanh Tích thì là cười nhạt một tiếng, lập tức nhào vào Diệp Lam trong ngực. "Huynh trưởng, ta cũng mặc kệ ngươi là người hay là yêu vẫn là ma." chỉ cần ngươi còn tại, không quản ngươi liền thành bộ dáng gì, ta đều sẽ tại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không rời đi. Ngay sau đó, Diệp Lam bỗng nhiên hé miệng, cắn một cái tại thanh tích trên cổ, nhưng lại không dùng lực, nhẹ nhàng mút một cái, chọc cho thanh tích cười khinh khách. Ta nếu là liền trở thành hấp huyết quỷ, cái thứ nhất trước hết ăn ngươi. Thanh tích thì là có chút hẹn thùng đánh một cái Diệp Lam lực, sắc mặt cũng có một chút đỏ nói, ngươi làm cái gì? Nơi này như thế nhiều người đều nhìn đâu. Chúng ta có phải là làm có chút không quá tốt? Cứ như vậy nói chuyện, Diệp Lam lúc này mới phát hiện, bốn phía ánh mắt mọi người đều hướng chính mình cái phương hướng này nhìn lại, trong lúc nhất thời bọn họ đã trở thành toàn bộ trên sân tiêu điểm, mặc dù Diệp Lam cảm giác không có cái gọi là dù sao thành tích vẫn là nữ hài tử, tự nhiên khó tiếp thụ. Thế nhưng dù cho liền tính Diệp Lam ra mặt tại giày, hiện tại nhiều người như vậy nhìn hướng chính mình, khó tránh khỏi vẫn còn có chút xấu hổ, lập tức Diệp Lam trực tiếp lôi kéo Thanh Tích, giẫm tại Ma Thần trụ bên trên về sau, cả người biến mất ngay tại chỗ. Gặp Diệp Lam biến mất ngay tại chỗ, mọi người lập tức thay đổi không có quan tâm đối tượng, mà phía trước những cái kia La Sát Ma Thần nguyên lai cấp dưới, muốn yêu tộc cường giả trầm Lúc này Ma Hoàng lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi thế cường đại uy áp trực tiếp đem mọi người ngăn chặn, ma tộc người tại nhìn đến Ma Hoàng về sau, Càng là Quý một gối xuống tại trên mặt đất, dâng lên cao quý nhất ý chí, dù sao Ma Hoàng tồn tại chính là bọn họ chủ tâm cốt, càng là bọn họ đế hoàng, bọn họ tuy nói nghe lệnh tại từng cái ma thần. Thế nhưng có thể đem bọn họ đều nắm ở trong tay người lại cũng chỉ có Ma Hoàng một người mà thôi, là Ma Hoàng xuất hiện phía sau, tại trên không nhìn xuống phía dưới ma tộc. Lưng lại một hồi về sau, cái này mới không lạnh không nói, ta biết trong lòng các ngươi có thật nhiều không phục. Thế nhưng dựa theo ma tộc quy củ, hiện tại La Sát Ma Thần có mấy người thừa kế, mà các ngươi nên tuân theo ma tộc quy củ thực hiện. Vẫn là nên khư khư cố chấp. La Sát Ma Thần đã chết, bọn họ cũng đã không có tiếp tục phục tùng La Sát Ma Thần ý nghĩa, thế nhưng Diệp Lam thuộc về một cái kẻ ngoài lai, bản thân vẫn là một nhân loại, muốn nói là phục tùng, tùy tiện cái nào ma tộc kế thừa ma thần chủ năng lực, trở thành La Sát Ma Thần, bọn họ đều sẽ phục tùng. Thế nhưng hiện tại thế nào? Một nhân loại nắm giữ ma thần chủ năng lực, trở thành một cái ma không ma, người không ra người tồn tại, cái này để bọn họ làm sao có thể nguyện phục tùng? Cấp dưới chỗ đi theo người tất nhiên sẽ dùng tính mạng của mình đuổi theo theo, thế nhưng hiện tại thế nào? Cho dù là nghĩ, chỉ sợ bọn họ tâm cũng không cho phép ta. Thế nhưng hiện tại ma hoàng tại chỗ này, hắn uy áp vô cùng khủng bố, người ở chỗ này không có bất kỳ người nào dám can đảm nói chuyện, thế nhưng không nói ra trong lòng có khu phục, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì tốt. Ma tộc bên trong bọn họ chế độ đẳng cấp là phi thường nghiêm khắc, thân là tiểu binh ở đây là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì có thể nói chuyện tư cách, lúc này một cái ma tướng đột nhiên đứng dậy nhìn xem ma hoàng, vô cùng tôn kính nói: "Ma hoàng hạ, Chúng ta nên phục tùng hiện tại La Sát Ma Thần, thế nhưng có mấy lời tại hạ không thể không nói, bất luận sau đó ngài giết ta cũng tốt, ta đều cao nguyện nơi này." Ma hoàng đem ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt rời đi qua, chính là như thế một cái mắt, ma tướng phía sau đều cảm thấy phát lạnh, mồ hôi càng là ngăn không được chảy xuống trôi, nhưng dù vậy, tại cái này sao kinh khủng y áp phía dưới, hắn vẫn là run dậy thân thể đem chính mình lời nói nói ra. "Vừa rồi cái kia là, mặc dù đã nắm giữ La Sát Ma Thần Ma Thần trụ, nhưng hắn cũng không phải là chúng ta ma tộc một thành viên, mà hắn bất quá là nhân loại mà thôi, mà còn Ma Thần trụ ngài cũng nhìn thấy, sớm đã không phải nguyên lai ma thần trụ, chúng ta tha thứ khó tầm mình. Nói xong hắn liền từ trong ống tay áo lấy ra một cái lưỡi dao, đối với mình cái cổ nháy mắt đâm đi xuống, một lòng suy nghĩ không người có thể thuê, thế nhưng sau một khắc, cõi hắn dao trong tay nhọn liền muốn đâm ném cổ của hắn lúc, lại có một cô không cách nào phản kháng lực lượng đem khống chế được. Vô luận như thế nào hắn cũng không có cách nào đem đâm nem xuống, Ma Hoàng huy vũ một cái chính mình tay, ma tướng trong tay lưỡi dao nháy mắt rơi xuống đất. Ma Hoàng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn, thế nhưng trên mặt cũng lộ ra một vẻ nụ cười, lập tức mở miệng nói ra: "Có ma thần chủ chính là ma thần, đây là không cách nào thay đổi sự thật, mà ngươi cũng không cần một lòng suy nghĩ, bà Tôn khi nào nói muốn lấy tính mạng của ngươi. Trong chấp nhoáng này thay đổi, để ma tướng có chút không biết làm sao, theo lý thuyết hắn đã xúc phạm bọn họ Vương, chỉ có một đường chết mới có thể tạ tội, thế nhưng hiện tại ma hoàng lại không giết hắn. Ngươi trung tâm đại biểu cho ma tộc, giết ngươi chẳng lẽ đối ta có chỗ tốt gì sao? Giết các ngươi tại tại giết ta ma tộc căn cơ, ngươi tuyệt bản Tôn là không biết chuyện người sao? Sau một khắc ma tướng bịch một tiếng liền quỵ dưới đất, nhưng ma hoàng thì là mở miệng nói, ta biết trong lòng các ngươi có thật nhiều khinh phục, thế nhưng các ngươi có thể có đánh giết ma thần năng lực Các người bất cứ người nào đều có thể trở thành ma thần, dù cho chính là ma hoàng cũng không ngoại lệ, đây là ma tộc thiết luật. Bất cứ người nào đều không được vi phạm. Nói xong câu đó về sau, ma hoàng liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, tuy nói ma hoàng cũng không có đi giết ai, nhưng cái này cũng vẹn vẹn cảnh cáo, ma hoàng khủng bố muốn so ma thần càng thêm cường đại, không có người dám can đảm đi hoài nghi ma hoàng tồn tại. Chương 558, sắp bộ phát tiết điểm chi chiến, chương 558, sắp buộc phát tiết điểm chi chiến. Nhưng mà lúc này Diệp Lam đã sớm mang theo thành tích rời đi ma tộc, nắm giữ ma thần trụ truyền tống lực lượng, có thể nói chỉ cần tại hắn cảm ứng phạm vi bên trong Diệp Lam muốn mang nàng đi nơi nào liền mang nàng đi nơi nào, căn bản liền sẽ không nhận đến bất kỳ hạn chế. Ma tộc sát phạt khí tức rất nghiêm trọng, Diệp Lam không muốn để cho thanh tích thời gian dài ngốc tại đó, nếu như tâm cảnh bị hao tổn, sẽ tạo thành rất nhiều không cần thiết nhân tố phiền phức, dù sao ma tộc tiếp đối với Diệp Lam mà nói cũng không phải là địa phương tốt gì. Huynh trưởng, người nói chúng ta còn có thể có cơ hội trở lại yêu đình sao? Thanh tích tựa sát tại Diệp Lam trong ngực, nói thật rời đi lâu như vậy, điểm này chưa từng không phải Diệp Lam muốn, thế nhưng hiện tại bọn hắn cũng không thể rời đi nơi này bởi vì nguy cơ trước mắt còn không có tiếp xúc, mà nơi này Diệp Lam còn có rất nhiều chuyện không có làm. Hắn còn có rất nhiều quan tâm người, nếu như hắn không quản những này, tự mình rời đi, như vậy bọn họ cũng đều vì cái này chết ở chỗ này, dù sao bọn họ trực thuộc ở cái này thế giới, vô luận Diệp Lam năng lực tại làm sao lớn, cũng mang không đi bọn họ. Lô Tam Đức không thuộc về cái này thế giới thế điểm, hắn căn bản không cần lo lắng, sớm muộn có một ngày hắn đều sẽ rời đi nơi này, thế nhưng nào liệu đâu? Còn có chính mình cái này thế giới mất tích phụ thân đâu? Còn có vạn thú các những cái kia đi theo chính mình huynh đệ đâu? Còn có những này yêu tố huấn đệ, cùng với thiết kỷ những thị vệ kia đâu? Hỏi chính mình có thể yên tâm cứ như vậy đi sao? Cái kia tất nhiên là không có khả năng. Ngay tại lúc đó Diệp Lam vừa định tốt trả lời thế nào thanh tích, trong đầu bên trong đỗng nhiên nhảy ra một đạo nhiệm vụ chỉ lệ. Leng Hạn thời gian nhiệm vụ, ký chủ muốn trong vòng 3 ngày ngăn cản sắp buộc phát thú triều, địa điểm hạ huyền giới lối vào, phòng thủ thành công dị thời không tiết điểm này gọi, phòng thủ thất bại thế giới này sẽ bị đặc kích. Quả nhiên, nên đến luôn là sẽ một tới, chỉ là để Diệp Lam không có nghĩ tới là, một ngày này vậy mà lại nhanh như vậy, mà còn như thế đột nhiên Vẹn vẹn chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị cho mình. Thú chiều. một cái trong truyền thuyết mấy trăm năm mới sẽ bộc phát một lần tai nạn, lại làm cho chính mình cái này tại một thế này, giới sống 20 mươi mấy năm tiểu tử chạm thẳng vào nhau. Thế nhưng nếu như không có lần này tai nạn có lẽ đời này Diệp Lam cũng không thể trở lại yêu đình, có thể đây đối với hắn mà nói là một lần tuyệt vô cận hữu cơ hội a. Thanh Tích, sợ là chúng ta tiếp xuống có chuyện muốn đi làm. Cái này thế giới thai nạn đã bắt đầu, ta vừa rồi đã cảm nhận được, 3 ngày sau đó sẽ triệt để bộc phát, hiện tại sợ là chúng ta không có bao nhiêu thời gian lại đi lãng phí. Đối với điểm này Thanh Tích không có bất kỳ hoài nghi gì, Diệp Lam nói sẽ tại 3 ngày sau đó buộc phát chiến tranh, như vậy ba ngày sau đó tất nhiên liền sẽ bộc phát, dù sao Diệp Lam cảm ứng chính là chuẩn xác như vậy. Huynh trưởng, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Muốn hay không đi thông báo bọn họ? Diệp Lam đứng dậy, lập tức nhìn thoáng qua Thanh Tích nói, Cần, mà còn chúng ta bây giờ muốn làm tốt tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị." Diệp Lam nói cho Thanh Tích, tất cả toàn bộ đều dựa theo nguyên kế hoạch đi tiến hành, nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, tất cả mọi chuyện đều sẽ dựa theo suy đoán của mình đi phát sinh. Dù sao hệ thống đã cho chính mình truyền đạt chỉ lệnh, như vậy nhất định sẽ không xuất hiện bất kỳ lỗi lầm. Lập tức Diệp Lam rất mau dẫn Thanh Tích về tới Ma Thần Điện, là Ma Thần nhìn thấy Diệp Lam về sau, dùng vui đùa giọng nói, "Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ không trở về, mang theo ngươi cô bạn gái nhỏ bỏ trốn thiên ngay đâu Thế nhưng Diệp Lam biểu lộ cũng không khá lắm nhìn, từ trong Ma Hoàng tựa như cũng là chú ý tới chỗ nào không đúng, lúc này mới lên tiếng hỏi Diệp Lam làm sao vậy? Diệp Lam đầu tiên là dừng một chút, đem ba ngày sau đó muốn bộ phát chiến tranh nói cho Ma Hoàng, nhưng Ma Hoàng cũng không có xuất hiện cùng Diệp Lam đồng dạng giật mình, ngược lại cười nói: nên đến tiểu gì cũng sẽ là một tới, cái này có cái gì, nhân loại các ngươi không phải có câu nói tốt sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất trạng, cứ việc đến chính là chúng ta đều tiếp lấy. Dạng này sĩ khí quả thật không tệ, thế nhưng đặt ở cái này về sau, sợ rằng dạng này khí thế cũng giữ lại không được bao dài thời gian, đây rốt cuộc là một tràng bộ dáng gì chiến tranh? Không có người sẽ biết, thế nhưng thu tộc cường đại, càng là vô cùng thần bí, càng là không ai có thể dự đoán đến sự tình. Chúng ta bây giờ cần chuẩn bị tốt tất cả quân đội, song ngang hạ huyền giới nhập cậu, ta hy vọng có thể đến trợ giúp. Diệp Lam nhìn trước mắt Ma Hoàng, Lập tức Ma Hoàng liền trực tiếp đứng lên nói: "Không có vấn đề, trên chiến trường tất cả trạng thái bố trí toàn bộ từ ngươi một tay điều khiển nếu như cần cái gì chi viện ngươi cứ mở miệng chính là." Diệp Lam đem trước đó đã chuẩn bị xong bản đồ chia đều tại trên mặt bàn, lập tức đem mấy cái có thể xuất hiện thú tộc lối vào toàn bộ vẽ ra, lập tức mở miệng nói: "Ta cần người bao gồm ngươi ở bên trong, cái này năm cái lối vào toàn bộ đều muốn xếp vào Ma Thần quân đội, cái này cũng muốn nhờ ngươi đến trấn thủ cửa ải thứ nhất hệ, nếu như không có biện pháp nên đón chiến đấu, trực tiếp rút lui đến cuối cùng thả, ta sẽ tại phía trước nên đón ngươi." Ma Hoàng gật gật đầu, bày tỏ đáp ứng. Dù sao hiện tại trên chiến trường bố trí quyền đã giao cho Diệp Lam, như vậy hiện tại Ma Hoàng tự nhiên là muốn lựa chọn tin tưởng Diệp Lam, sẽ không đi hỏi nguyên nhân, bởi vì hiện tại một khi nói, như vậy toàn bộ chiến trường kế hoạch động tĩnh liền sẽ bị phá hư. Ta hiện tại liền sẽ dẫn người đi an bài, chỉ có nhân tộc bên kia, phát giác được chúng ta tới về sau, khẳng định sẽ tại ngay lập tức phái binh tới, dạng này chúng ta sẽ trở thành hai bên bao vây thế. Kỳ thật điểm này Diệp Lam hỏng bét liền đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, sợ rằng lúc này Tô Nhã Hiên đã đem thông tin mang cho Di Bảo. Có sắp xếp của hắn Đế quốc bên kia tất nhiên đã có phát giác, đến lúc đó một khi thú triều tiến vào chính mình có thể khống chế phạm vi bên trong. Như vậy tất cả chiến đấu động tinh trên cơ bản cũng liền bị Diệp Lam nắm trong tay tại tay, đến lúc đó chỉ cần hơi động động một mép, tất cả mọi chuyện đều có thể kết thúc mỹ mãn, mà chính mình cũng có thể rời đi nơi này trở lại yêu đình. Đến mức cái kia chết tiệt lục gáp cùng côn bằng, bọn họ làm hại chính mình tất cả, đều sẽ bị Diệp Lam một chút xíu toàn bộ lật ra đến. Thật tốt đem những này tội nợ còn trở về. Lập tức khởi hành, tiến về chiến trường đem tất cả địa phương đều bố trí tốt. Cuộc chiến đấu này sợ rằng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy." Diệp Lam một tiếng nói, cùng lúc đó Ma Hoàng cũng là biến mất tại Diệp Lam trước mặt, mang xuống một khắc Ma Hoàng âm thanh vang vọng toàn bộ ma tộc doanh địa, tất cả ma thần nháy mắt tụ tập ở cái này, dựa theo Diệp Lam yêu cầu, Ma Hoàng thì là xuất lĩnh lấy bộ đội của mình ngay lập tức chạy tới chiến trường. Kì này ở giữa, ma tộc trên giới toàn bộ bắt đầu chuyển động, không quản là quản lý bếp sau, vẫn là quét dọn vệ sinh, hay là những cái kia đang tu luyện ma thần, toàn bộ đều bị điều động, ma tộc trên dưới càng là khoảnh khắc động, phía sau doanh địa càng là không còn một núng. Ngay tại lúc đó Ngô Tam Đức cũng là chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng Diệp Lam phương hướng đi tới. Chiến tranh muốn bắt đầu sao? Chương 559, Vu tộc đứng đầu Huyền Minh đế tôn, chương 559, Vu tộc đứng đầu Huyền Minh đế tôn. Gặp Nô Tam Đức đi ra, Diệp Lam gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, cuối cùng chi chiến, chắc hẳn nhẫn nhịn mấy trăm năm tu tộc, tích góp lên lực lượng vô cùng cường đại khủng bố, cuộc chiến đấu này khả năng là chủng tộc sinh tồn chi chiến." Nô Tam Đức nhàn nhạt gật đầu nói: "Ta biết sẽ có một ngày như vậy, chúng ta đồng dạng cũng là một ngày này, có thật nhiều sự tình cũng là phải tại một ngày này đi làm, tiểu tử ngươi chuẩn bị sẵn sàng a." Nói xong, Lô Tam Đức liền muốn muốn gác tay rời đi, nhưng như có nghĩ đến cái gì, ngay sau đó quay đầu đối Diệp Lam nói: "Vẫn là câu nói kia, cuộc chiến đấu này ta không thể nhúng tay, nếu như ta xuất thủ, sẽ gây nên càng khủng bố hơn chiến tranh, vị kia tồn tại cũng sẽ dáng lâm, cái này nhất thời trong không, nơi này thiên đạo không cách nào gánh chịu hắn mang tới hoàn hốt." Nô Tam Đức lời nói bên trong ý tứ rất đơn giản, chính là tại nói cho Diệp Lam, cuộc chiến đấu này hắn không phải là không muốn tham ra, mà là không thể. Nếu như hắn động thủ, trận này nhìn như ngang hàng chiến đấu, sẽ biến thành đơn phương nghiền ép chiến tranh. Dĩ nhiên không phải bọn họ đến nghiền ép Mà La Thu tộc cái kia phía sau người khủng bố nhất đem bọn họ nhền ép. Nói xong nô tam đức cái này mới rời khỏi nơi này, đến mức hắn muốn đi đâu Diệp Lam cũng không biết, dù sao nô tam đức thân phận tồn tại vô cùng đặc thủ, Diệp Lam không đi miễn cưỡng, càng sẽ không đi cương cầu tại hắn. Huynh trưởng chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Diệp Lam nhìn thoáng qua thanh tích, trong lòng càng là có loại không nói được hận trương cảm giác, nhưng ngay sau đó hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì dạng này sẽ cho thanh tích mang đến không cần thiết áp lực. Dựa theo chúng ta phía trước nói tới đi làm liền tốt, không đến mấu chốt thời điểm, dù cho liền tính ta luân ham chiến trường, Ngươi cũng không thể xuất thủ, trận chiến đấu này thắng lợi mấu chốt liền tại trên người ngươi. Ngươi là tất cả mọi người hy vọng, đồng dạng cũng là ta sau cùng con bài chưa lật. Diệp Lam biểu lộ vô cùng nghiêm túc, làm Thanh Tích nhìn thấy Diệp Lam ánh mắt về sau, cũng là trùng điệp điểm một cái mục đích bản thân đầu, lập tức Diệp Lam liền mang Thanh Tích truyền tống rời đi ma thần điện, mà bọn họ địa phương muốn đi, đây là hạ huyền giới cửa vào thứ nhất ra. Chỗ nào sẽ là đệ nhất chiến trường bộ phát địa phương, đồng dạng cũng là đệ nhất chiến trường luân h địa phương, Diệp Lam còn cần rất nhiều hoàn thiện bố trí, chỉ có làm đến đầy đủ chuẩn bị mới có thể đánh một trận đầy đủ sinh đẹp chiến tranh. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Một cái chớp mắt liền đi qua, kỳ này ở giữa Diệp Lam vì để cho chiến đấu thoạt nhìn tự nhiên một chút, cũng là cùng nhau tự an bài còn lại ma thần cùng nhân tộc đánh mấy trận quy mô nhìn như rất lớn chiến đấu. Bọn họ hình thức thoạt nhìn rất khâm lồ, nhưng trên thực tế hai bên đều tại gặp dịp thì chơi, đang lúc mỗi lần cũng nhanh muốn bộc phát đại chiến thời điểm, tướng lĩnh tiểu gì cũng sẽ vô cùng có án ý, lập tức liền sẽ ra lệnh yêu cầu hai phe chiến đấu thành viên, ngay lập tức rút lui chiến trường bộc phát điểm. Người ở bên ngoài xem ra, lần này toàn diện tiến công tựa như là đang thử thăm dò đẳng cấp, nhưng trên thực tế bất quá chỉ là tại gặp dịp thì chơi mà thôi. Diệp Lam nhìn một chút hệ thống cho ra thời gian, Khoảng cách thu tộc buộc phát bất quá còn có mười mấy phút. Thường thường đến cuối cùng cái giai đoạn này là gian năng nhất, nhưng càng là lúc này, chính mình trận cước càng không thể loạn. Lúc này mơ hồ trong đó Diệp Lam cũng có thể cảm giác được mặt đất có một trận rung động. Loại này rung động cũng không phải là động đất như vậy rung động, mà là có vô số người tại trà đạp đại địa lúc phát ra chấn động. Đương nhiên không chỉ là Diệp Lam một người có thể cảm nhận được. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được biến cố này, cùng lúc đó thanh tích ánh mắt cũng nhìn hướng Diệp Lam, Diệp Lam thản nhiên nói tới Diệp Lam theo chấn động phương hướng hướng nơi xa phóng tầm mắt tới, nơi xa cũng không biết là khi nào mở ra một đạo tiếp lấy một đạo chuyển trống trận, hư không đen không có chỗ trống, cho người một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Mọi người nghe lệnh, tại chỗ không nên động, làm tốt xung kích chuẩn bị. Đồng loạt một mảnh ma tộc nhắm ngay lỗ đen phương hướng cảnh giới, nhân tộc đại quân lúc này cũng đi tới, hai phe cũng không có tại bộ phát chiến tranh, thế nhưng lẫn nhau cũng không phải là vô cùng tín nhiệm. Lâu dài tốc địch, người tới ta đi chém giết mấy năm lâu, nhưng bây giờ bỗng nhiên kết thành minh hữu, dạng này chuyển biến trong lúc nhất thời cũng rất khó để người tiếp thu. Lúc này Di Bảo cũng là đi tới Diệp Lam bên người cười tủm tỉm nói: "Diệp Lăng Ca." Diệp Lam hơi gật gật đầu, lập tức nhìn hướng nơi xa Tiết điểm nói: "Thông tin ngươi đã nhận được, không nghĩ tới đối phương vậy mà đến nhanh như vậy, chắc hẳn cuộc chiến đấu này cũng không phải là dễ dàng như vậy đâu lấy." Di bảo đầu tiên là nhìn một chút thinh tích, lập tức lúc này mới lên tiếng nói: "Vô luận như thế nào, sinh tồn chi chiến chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn, dù cho hiện tại cùng địch nhân kết minh có chút không tính đứng, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, lập tức hoàn cảnh nhân tố có biến, ta hy vọng ma tộc bên này có thể cùng bên ta thả xuống lẫn nhau đề phòng, cộng đồng cự lần này ngoại địch." Di Bạo sắc mặt vô cùng nghiêm túc lại nghiêm túc Bởi vì chiến trường rất nhiều yếu tố, nếu như lẫn nhau lẫn nhau không tin nhiệm, như vậy rất có thể buộc phát không ra tất cả lực lượng, điểm này không có người tại So Diệp làm rõ ràng hơn. Yên tâm đi, ma tộc người không có các ngươi nghĩ nhỏ mọn như vậy, huống chi các ngươi là tộc địch, lẫn nhau ở giữa ân ân oán mặc dù rất nhiều, nhưng bây giờ không phải là đặc thù thời kỳ, tin tưởng bọn họ có thể hiểu được. Di Bảo gật gật đầu về sau, là trực tiếp cầm lấy chỗ ngực cái còi lay động, trong lúc nhất thời có Đặc Lan dẫn đầu đội ngũ cấp tốc xuất hiện, dẫn đầu người trên cơ bản đều là đại thừa kỳ cao thủ, không ai là kẻ yếu, lúc này càng không có một người là nhát bọn họ lẫn nhau giao nhau trực tiếp đâm vào ma tộc đội ngũ, cùng ma tộc cùng một chỗ đứng ở tiền tuyến bên trên. Mà lúc này đây cái thứ nhất lỗ đen lối vào đã mở ra, hay đi ra cái thứ nhất độ vật vậy mà để Diệp Lam vì thế cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì đi ra người vậy mà là chính mình người con biết, mà con người này phía trước cùng yêu Đình mở rộng qua một lần liều chết chém giết. Nếu không phải lúc ấy thông thiên xuất thủ đem chấn áp, lúc kia nói không chừng yêu Đình đã là thiên hạ của hắn. Lam Thanh Tích nhìn thấy người kia thời điểm, cũng vì cái này hơi kinh ngạc, lôi kéo Diệp Lam nói: Minh, thế nào lại là hắn? Hắn cùng trận chiến đấu này có liên quan gì?" Xem ra chuyện này cùng mình nghĩ không có đơn giản như vậy, trước mắt người này không những cường đại, hơn nữa còn vô cùng khủng bố, chứ không nói sự cường đại của hắn, chỉ riêng hắn là nam đại vu trong tộc cái cuối cùng cường đại vu tộc thân phận đủ để đem tất cả mọi người khiếp sợ. Sợ rằng dù cho liền tính lần chiến đấu này có ma tộc cùng nhân tộc kết hợp cũng không phải đối thủ của hắn, Diệp Lam vội vàng đối với Thanh Tích nhỏ giọng nói, để ma hoàng dẫn người thu hồi đến, hắn không phải huyền minh đối thủ. Thanh Tích gật gật đầu về sau, liền thần tốc lách mình biến mất tại mọi người trước mặt, nhìn Diệp Lam sắc mặt, Di bảo cũng có chút suy đắn nói, "Diệp Lam ca, người có phải hay không nhận biết người kia?" Diệp Lam gật gật đầu, nhưng không có trực tiếp biểu lộ rõ ràng đi ra, nói nhận biết đúng là nhận biết, hai người xác thực còn có chút thận đoán, chỉ là không nghĩ tới có thể tại cái này một chỗ không gian lại một lần nữa đụng tới mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ âm ưu cùng yêu đình chiến đấu có cái gì chăn đệm phải không? Chương 560, Tuyệt địa chiến, chương 560, Tuyệt địa chiến. Diệp Lam sở dĩ như vậy suy đoán, cũng là bởi vì huyền minh quan hệ, tại Vu tộc chi chiến bên trong, huyền minh bị thông thiên đánh lui, từ đó vậy sau này không còn tin tức, mà chính mình lại vừa vận chạy ra yêu đỉnh, nhiều năm chưa từng biết được chỗ đó thông tin. Thế nhưng có một chút Diệp Lam khẳng định, chính là từ sau lúc đó, Huyền Minh mặc dù đã là bản thánh, nhưng tuyệt không trở về có thể, dù sao thông thiên đã cho hắn cảnh cáo. Hùng hổ dựa theo thời gian này đến suy tính, thông thiên hiện tại đã gọi là thánh giả, Huyền Minh muốn lại một lần nữa xông lên yêu đỉnh, nhất định phải làm chính là tăng lên chính mình thực lực, để chính mình nắm giữ có khả năng đối phó thông thiên năng lực. Thập nhị vũ tổ lực lượng vi nhất, toàn bộ đều tập trung ở Huyền Minh trên thân, hắn cái này mới có bán thánh lực lượng, thế nhưng cuối cùng vẫn là ngoại lai nhân tố thành tự hắn, căn bản cũng không phải là thuộc về hắn lực lượng chân chính, đối với điểm này Diệp Lăng có thể nói là 100% khẳng định. Thế nhưng trước mắt chỗ này, nhỏ thiên đạo thế giới Vì cái gì có thể được bọn họ để mắt tới? Bọn họ để mắt tới lý do cùng mục đích lại là cái gì? Điểm này vô luận như thế nào Diệp Lam đều đoán không được. Hiện tại chỉ có một điểm có thể được đến khẳng định, đó chính là bọn họ đã tại kế hoạch phải làm thế nào tiến công yêu đỉnh. Muốn nói huyền Minh biết chính mình tại chỗ này, đây là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì chính mình dù cho liền tính cùng hắn có thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, đối với một cái không có uy hiếp tồn tại, giống như là người như hắn, đồng dạng đều sẽ không quá mức tại tính toán, bởi vì bọn họ căn bản là không có bất kỳ cái gì thời gian có thể đi lãng phí. Trước không nói chính mình chỉ là yêu đình bên trong cái kia một chút yêu xoá, bọn họ đối với Huyền Minh mà nói đều là chi thủ có thể diện, tự nhiên cũng sẽ không để ở trong mắt, đối với Huyền Minh mà nói, chưa bắt lại yêu đình nguyên nhân liền chỉ có một cái. Đó chính là thông thiên biến cố này, nghĩ tới đây Diệp Lam khỏe miệng cũng hơi dương lên. Bởi vì Huyền Minh hiện tại hành tung tất nhiên chạy tới nơi này, thông thiên sẽ không không có phát giác, mặc dù hai người bọn họ hiện tại không có bất kỳ cái gì liên hệ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không đi quan tâm Huyền Minh hành tung. Thanh tích, ngươi đối đầu Minh có thể sinh tỷ lệ có bao nhiêu? Diệp Lam vội vàng nhìn hướng một bên Tích. Dừng một chút về sau Thanh Tích đem cảm giác lực hơi phóng ra ngoài, tại sắp chạm đến Huyền mình cảm giác phía sau, Thanh Tích liền nhanh chóng đem cảm giác lực thu hồi, lập tức về sau càng làn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh có chút kinh hay nói: Hán, hắn so trước đây phải cường đại rất nhiều, hiện tại ta không có cách nào cảm ứng được hán sát thực thực lực, tóm lại tuyệt đối tại trên ta bên trên, cùng hắn đối đầu ta không có tỷ lệ còn sống." Thanh Tích có chút khiếp sợ nhìn hướng Huyền Minh phương nào, nhưng Huyền Minh tựa như cảm nhận được cái gì giống như, ánh mắt lập tức liền khóa chặt đi qua, sau một khắc Thanh Tích trực tiếp đóng hút, đem chính mình tu vi khí tức toàn bộ xuống đến đến điểm đẳng băng. Huyền Minh đầu tiên là kỳ quái Sau đó chính là liên tiếp không có cái gọi là, nhưng chính là như thế xem xét, tiền Sử không có áp lực đập vào mặt. Trong nháy mắt đó kém một chút để Diệp Lam có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Loại này cường đại. Liên tính lúc ấy Diệp Lam tại đụng tới Ma Hoàng lúc đều không có áp lực như vậy, thế nhưng hiện tại chân chính đại khủng bố đang ở trước mắt, cái này một trạm Diệp Lam trong lòng liền cũng là xuất hiện mới định nghĩa, bọn họ không có chút nào thắng lợi có thể nói. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Lúc này để chúng ta trở về làm cái gì? Ma Hoàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lam trên không, lập tức Diệp Lam vội vàng để xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chúng ta kéo Đánh quanh có chiến, cho ma tộc trên giới toàn bộ bản đồ ma thần hạ lệnh, một khi đối đầu quái vật kia liền chạy. Tuyệt đối không cần có khác ý nghĩ, về kéo đánh phòng thủ. Nhìn Diệp Lam cái này, thần sắc căn bản liền không giống như là tại nói đùa, theo Diệp Lam ngón tay đi phương hướng ma hoàng cũng là rõ xét một phen, nhưng cũng không có nhìn ra thứ gì, có lại kỳ quái nhìn xem Diệp Lam. Chúng ta không phải muốn mai phục sao? Đánh một đợt phía trước tinh huệ, chúng ta tại rút lui như vậy trải qua phía sau áp lực có thể sẽ giảm bất rất nhiều. Tiên tâm đi kế hoạch không muốn thay đổi, gia đích thân tọa sẽ không có chuyện gì. Nói xong ma hoàng liền theo ma thần trụ biến mất ngay tại chỗ, trong chấp nhoáng này Diệp Lam đi lên kéo cũng không kịp. Chết tiệt. Thời điểm fen chốt như xe bị tụ xích. Nói xong tất cả chiến cuộc đều có ta một tay lên án. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Diệp Lam liền với ba cục chết tiệt, gần xanh trên trán đều phừng lên, đủ để nhìn ra hiện tại Diệp Lam cũng không phải là tại khẩn trường, mà là hoàn hốt. Hắn kiêng kỵ viện minh thực lực, nhưng là lại không dám khẳng định sẽ có đại năng giả chú ý nơi này, nếu như là dạng này, Diệp Lam một điểm thủ đoạn bảo mệnh đều không có, không những hắn sẽ chết, người nơi này đều sẽ chết. Sinh linh đồ thán không nói, thậm chí nơi này tiên đạo vận linh cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Diệp Lam kế hoạch có biến, thế nhưng Ma Hoàng căn bản là không biết Huyền Minh chỗ kinh khủng ở nơi nào, hắn hiện tại hoàn toàn là một cái chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, đừng nói là Ma Hoàng không có cách nào ngăn cản hắn, sợ rằng một phương thế giới này người đều không có cách nào đánh bại Huyền Minh. Ma Hoàng thủy chung là quá tự phụ, tự nhận là chính mình thực lực thiên hạ vô song, liền có thể ngăn cơn sóng giữ. Điểm này là hắn mãi mãi đều không thay đổi được sự tình, mặc dù nhìn cục thế thấu triệt, nhưng lại không hiểu rõ bên địch toàn bộ thực lực dưới tình huống, căn bản không nên như vậy xúc động. Thanh Tích đem ánh mắt nhìn hướng Diệp Lam, lúc này Thanh Tích cũng biết Diệp Lam trong lòng đang suy nghĩ cái gì, đồng dạng trong lòng nàng đồng dạng cùng Diệp Lam vô cùng gấp gáp, nhưng lúc này Diệp Lam thân là chủ tâm cốt hắn không thể loạn. Huynh trưởng, thời khắc mấu chốt trái tim của ngươi không thể loạn, đừng quên ngươi có chỗ dựa, ngươi còn có thể cùng Thiên Đạo giao lưu, ngươi cũng vô cùng cường đại, thực lực có thể kém nhưng đạo tâm không thể rung động. Thanh Tích lại nhìn hướng Diệp Lam lúc vô cùng nghiêm túc, đồng dạng lời nói ra cũng là xuất từ phế phủ, đối với nàng mà nói, Diệp Lam chính là nàng ngày nàng, không có Diệp Lam không hoàn thành được sự tình. Diệp Lam khi nghe đến Tích lời nói về sau, cả người đầu tiên là dừng lại, Lập tức suy nghĩ một chút, cái này mới tỉnh hồn lại, chính mình làm sao từng thua ở cái này Huyền Minh? Hắn có thể ở trên tay mình ăn một lần thua thiệt, như vậy liền tuyệt đối có thể ăn lần thứ hai thua thiệt. Vì cái gì đến như thế mấu chốt trên miệng chính mình hiểu ý kinh hãi. Càng không nên quên, trên người mình còn có một cái phi thường cường đại lại nghịch thiên hệ thống. Chính mình làm sao lại không có lực đánh một trận? Có thể sở dĩ là dạng này, Diệp Lam còn tại nơi này trưởng thành lâu như vậy, cho tới nay đều là xôi gió xôi nước, không có đụng tới giống như là Huyền Minh áp lực như vậy mới sẽ như thế đi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Diệp Lam nhếch miệng cười một chút, lập tức đối Thanh Tức nói. Tổ chức nhân viên, để phía sau tất cả nhân viên rút lui, không quản là ma tộc vẫn là nhân tộc, toàn bộ hướng hoàng thành rút lui, ở nơi nào đánh đợt thứ nhất phòng thủ, giới hạn thời gian 3 ngày, chuẩn bị kỹ càng rời đi tất cả vật tư, chuẩn bị rút lui thượng huyền giới nhập cậu, liền nói yêu cầu của ta, chúng ta muốn ở nơi nào đánh một đợt toàn bộ phương diện tuyệt địa chiến. Chương 561, không thể nổi, chương 561, không thể nổi. Thanh Tích gật đầu đáp ứng, lập tức liền chuẩn bị mở rộng toàn bộ phương diện thông báo, nhưng nàng vừa nghĩ tôi muốn đi, nhưng ngay lúc đó quay đầu lại hỏi nói, huynh trưởng, ngươi đây, chẳng lẽ ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Thanh tích nhìn xem Diệp Lam, còn tưởng rằng hắn muốn cùng chính mình cùng một chỗ rút lui, thế nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, Diệp Lam cũng không tính rút lui nơi này, Diệp Lam quay đầu nhìn hướng thanh tích, khẽ mỉm cười nói. Người nói qua, ta không thể loạn, cho dù là huyền minh lại có thể thế nào. Nhiều năm như vậy, chưa từng đánh với hắn một trận, dù cho liền tính ta thực lực không phải bây giờ đính phong, nhưng ta thì sợ gì có. Dừng một chút về sau, Diệp Lam hít sâu nói. Húng chi hiện tại ma hoàng Hãm sâu nguy hiểm. Hắn đối với chúng ta mà nói là một cỗ phi thường cường đại sức chiến đấu, trận chiến đấu này hắn đối với ma tộc mà nói chính là chủ tâm cốt, không có hắn, ngươi cảm thấy ma tộc quân tâm có thể vững chắc sao? Thanh Tích nghe đến đó, nháy mắt liền minh bạch Diệp Lam có ý tứ là cái gì, hắn muốn trở về đem Ma Hoàng cứu trở về, nhưng Nguyên bản Thanh Tích còn muốn nói điều gì, nhưng rất nhanh liền đem bên miệng lời nói nuốt xuống, thật lâu về sau rồi mới lên tiếng, "Chú ý an toàn, ta tại hoàng thành lúi vào chờ ngươi." Nói xong Thanh Tích liền che giấu đi phía sau, mà Diệp Lam thì là gắt tay, từng bước từng bước hướng Ma Hoàng Mai phục địa phương đi đến, chỗ nào là đạo tứ nhất chiến trường, giây Đồng dạng chỗ nào cũng là ma hoàng mai phục quân đội địa phương, đối với chính mình một phương này mà nói, chỗ nào tuyệt đối không phải tốt nhất tiến công địa điểm, nhưng tuyệt đối là tốt nhất mai phục cứ điểm, chỗ đó địa thế hơi cao, mà còn từ hẻm núi khe hở tạo thành, ở nơi nào tiến hành tập kích, sẽ cho thu tộc cùng với huyền minh mang đến rất nhiều cái nhuễu, nhưng có một chút bọn họ nhưng lại không biết. Điểm này phiền phức đối với huyền minh mà nói, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, chính như cùng câu nói kia nói tới đồng dạng, trước thực lực tuyệt đối, tất cả kỹ xảo đều là lời nói vô căn cứ. Oen. Theo một tiếng chấn động to lớn âm thanh, Diệp Lam ánh mắt nháy mắt hướng Ma Hoàng Phương hướng nào nhìn, cũng chính là lúc này, Ma Hoàng Ma thần trụ đột nhiên lẽ lên màu vàng qua mang, xem ra Ma Hoàng đã vận dụng Ma thần trụ tăng phúc lực lượng, chẳng lẽ là chống lại Huyền Minh? Theo lý thuyết xem như Tiên Phong người hẳn là Huyền Minh thị vệ, hắn tuyệt đối không có khả năng tiên phong, mà còn chính mình mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn ra sân, làm sao lại nhanh như vậy chạy tới đệ nhất chiến trường? Chẳng lẽ là phát giác cái gì khí vị phải không? Lập tức Diệp Lam cũng là dị chuyển nhanh chóng, càng là nháy mắt phát động bóng đen kỹ năng, cả người trực tiếp trốn vào không có ánh mặt trời bóng tối bên trong đi, cái này mặc dù là gặp không thể ánh sáng kỹ năng Thế nhưng đối với hiện tại mà nói, lại trở thành Diệp Lam đệ nhất đại sát khí kỹ năng, đồng dạng nó có thể đem chính mình khí tức hoàn toàn lẫn tránh, tại chính mình không bại lộ điều kiện tiên quyết, cho dù là hiện tại Huyền Minh cũng rất khó phát giác được chính mình tồn tại. Quả nhiên, Lam Diệp Lam chạy tới nơi khởi nguồn điểm lúc, Ma Hoàng đã cùng Huyền Minh đánh vào cùng một chỗ, hộ tống Ma Hoàng trong đó 5 cái ma thần, hiện tại đã toàn bộ đều bị Huyền Minh bức đi ra, tại cảm nhận được Huyền Minh, cái kia một cốt không thể nghịch khí tức về sau, Ma Hoàng cũng là càng ngày càng nghiêm tú Căn bản không có chút nào do dự, đem chính mình thời kỳ toàn thị trạng thái toàn bộ đều đem ra cả hai đối đầu nháy mắt cường đại sóng ánh sáng chấn động nháy mắt bị kích phát, thế nhưng Ma Hoàng cùng những ma thần khác biệt, hắn kích phát ma thần trụ cần thời gian, bởi vì Ma Hoàng ma thần trụ sinh ra chất biến, năng lượng tăng mập mặc dù chậm chạp, nhưng lực lượng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Ngược lại cái này trong lúc nhất thời cũng là Ma Hoàng yếu đất nhất, làm Huyền Quy Ma Thần nhìn thấy Ma Hoàng sắp liền muốn nhận đến uy hiếp lúc, không chút do dự đem ma thần trụ triệu hoán đi ra, đem tất cả tăng phúc lực lượng hấp thu về sau, nháy mắt ngăn tại Ma Hoàng trước người, nhưng rất đáng tiếc. Cho dù là tại ma thần trụ gia trì phía dưới, hắn cũng không phải Huyền Minh một kích địch. Huyền Quy ma Thần trụ trọng phong ngữ. Tại thập đại ma thần bảng xếp hạng bên trong, càng là khuất tại tại người thứ 10, bởi vì không có cái gì cường đại tiên tông, cho nên xếp hạng tự nhiên có chút thấp. Thế nhưng lực phòng ngự của hắn là tất cả ma thần đều không thể bại trừ, dù cho liền xem như vận dụng ma thần trụ, cũng rất khó đem phòng ngự của hắn vò ngoài phá vỡ, nhưng dù cho liền xem như lực phòng ngự có thể nói đệ nhất hắn, nháy mắt chết tại ma hoàng trước mặt. Ngay sau đó hắn ma thần trụ cũng bị Huyền Minh bàn tay lớn một cái nắm, càng là một quyền đem đánh nát, ma thần trụ bắt đầu rạn nứt rác, cường đại như vậy lực lượng nhìn người khác trong lòng phát lạnh, thế nhưng nếu như Quy không làm như vậy, chết người chính là ma hoàng. Bản Tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngoan. Giờ khác này ma hoàng khí tức kéo lên đến điểm cao nhất, hai mắt tỏa sáng kim quang này, nguyên bản toàn thân ma khí hắn, lúc này lại có một loại không nói được tôn quý khí tức, đưa tay huy động mấy năm, tựa như chỉ như vậy một cái động tác, ma hoàng đều có thể đem không khí quanh thân cho xé rách. Lâm Viễn Minh thấy cảnh này về sau, cũng không có vì thế nhắc an, thậm chí liền một điểm linh lực ba động đều không có sử dụng, cười ha hả nói, có ý tứ. Ha ha ha. Thật có ý tứ, không nghĩ tới một phương này tiểu thiên địa cũng có thể sản sinh ra ngươi dạng này tồn tại, sát thực đệ bản đế hơi kinh ngạc. Tư chất của ngươi không còn, nguyện ý cùng bản đế chúa một phương này tiểu thế giới sao? Có lẽ người khác sẽ cười nhạo huyền minh, thế nhưng Diệp Lam sẽ không, bởi vì nơi này đối với huyền minh, đối với Diệp Lam mà nói, đúng là một phương rất nhỏ trực tiếp, thậm chí có thể nói nơi này thiên đạo, vất quả chỉ là đại năng giả dục ra đến linh bao hàm mà thôi. Thánh nhân bao hàm địa, tạo thế giới thủ có thể diện, tay có thể sáng tạo, tay hái sao trời quyền nát v.v. Các đại căn bản đều không phải một cái tiểu thế giới, hắn liền ma thánh đều không có đến làm sao lại là Huyền Minh đối thủ. Si tâm vọng tưởng. Bản Tôn liền xem như chết cũng sẽ không đi theo vẫn cùng một người, Người có tư cái gì? Huyền Minh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung ma Tôn, đưa tay ở giữa khí tức nháy mắt sóng gió nổi lên, chỉ là dạng này mặt đất cũng đã có chút không cách nào gánh chịu hắn lực lượng, bắt đầu một chút xíu dạng nước sụp đổ. Chỉ bằng chỗ này tiểu thế giới bản đế muốn đem hắn hủy diệt liền đem hắn hủy diệt. Các ngươi sâu kiến đồng dạng tồn tại, há có chất vấn bản đế. Nói xong Huyền Minh bàn tay lớn trực tiếp hướng về ma hoàng bắt đi. Dù cho không có sử dụng nguyên minh linh lực, chỉ là bằng vào nhục thể như thế một chảo, Ma Hoàng cũng có thể cảm giác được một cỗ xoay chuyển trời đất diệt địa đồng dạng phi thế. Và anh, Ma Hoàng không chút suy nghĩ, cho dù là chính mình cảm nhận được đối phương tu vi cao hơn chính mình rất nhiều, nhưng dù vậy Ma Hoàng cũng không có bất luận cái gì nhượng bộ ý nghĩ, hoàng giả ở giữa chiến đấu, người nào chạy người đó là kẻ thất bại. Không những cả đời này đều sẽ trở thành đối phương bóng tối, thậm chí rất có thể đạo tâm của mình nhận đến ngăn cản. Chương 562, có thể tùy tiện bóp chết con kiến, chương 562, có thể tùy tiện bóp chết con kiến. Ma Hoàng vốn cho rằng coi như mình lực lượng cường bất quá đối phương, nhưng cũng không đến mức thua quá khó nhìn, vì thế càng là cũng có thể đối hắn tạo thành cùng mình không kém bao nhiêu tổn thương. Thế nhưng đến cuối cùng nên kích ngay mắt, Ma Hoàng phát hiện chính mình sai. Mà còn sai thậm chí có chút không hợp tối thường, bởi vì bọn họ hai người căn bản cũng không phải là tại một cái cấp độ, càng không phải là tại một cái cấp bậc bên trên. Ma Hoàng thực lực thậm chí liền một nửa của hắn đều không có, đừng nói là làm cho đối phương tụ thương, có thể liền đối phương ra thịt phá vỡ đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ nên tiếp Huyền Minh một tát này về sau, Ma Hoàng thân thể giống như chặt đứt huyền trợ diều, cả người lúc hướng phía sau bay ra ngoài. Phốc. Ma Hoàng ổn định thân hình về sau, một cái nịch huyết trực tiếp phiên chào đi ra, một cách phía dưới trực tiếp thụ trọng thương, cũng trong lúc đó chính mình tập hợp đi ra thuộc về Ma Thần trụ lực lượng toàn bộ đều bị đánh tan. Lại một lần nữa muốn ngưng tụ, sợ rằng liền không phải là sự tình đơn giản như vậy. Cùng lúc đó Huyền Minh cũng là nháy mắt đến mang theo Ma Hoàng trước người, đồng thời nhấc chân máy mắt, liền trực tiếp có thể đem Ma Hoàng cho kết thúc, từ đó cái này một thế giới bên trong cường thịnh nhất ma tộc một đời hoàng giả như vậy chết. Một tiếng tiếng vỡ vụn đồng thời vang vọng mà đến, Ma Hoàng quay đầu nhìn hướng chính mình Ma Hoàng trụ, lúc này mới phát hiện màu vàng kim Ma thần trụ phần dưới đã có vỡ vụn vết tích, vừa rồi Huyền Minh cái kia một kích cũng không vẹn vẹn chỉ là đánh vào Huyền Minh trên thân. Cang La đánh vào Ma thần trụ bản nguyên lực lượng bên trên, bị phá hư về sau, Ma Hoàng trụ Hạch Tâm cũng là bị không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Cũng trong lúc đó, cô sáng màu trắng nháy mắt xuất hiện, Diệp Lam thân ảnh cũng là hiện lên ở Ma Hoàng trước người, Diệp lưng một đen một trắng cánh bảo vệ ở hậu phương. lập tức Diệp Lam sau lưng màu trắng Ma thần trụ phát ra chói mắt hào quang sáng chói. Tại Diệp Lam xuất hiện một cái mắt, liền đem vận dụng thuộc về ma thần trụ lực lượng, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng ma thần trụ tăng phúc, tại cảm nhận được thần bí lực luyện ra trì về sau, Diệp Lam toàn thân tràn đầy lực lượng, vào thời khắc ấy Diệp Lam thậm chí có một loại ảo giác. Phản phất chính mình nắm giữ có thể tiện tay xé bỏ giữa thiên địa bất luận cái gì tất cả lực lượng. Diệp Lam khoanh tay, ngăn tại trước mặt mình, ngăn cản Huyền Minh một cước này rơi xuống, cùng lúc đó tại đón lấy Diệp Lam một chiêu này về sau, Diệp Lam chỉnh một cái thân thể đều hướng phía sau thần tốc di động, cánh tay bị chấn động đến đau nhức không nói, Diệp Lam chí cũng cảm giác mình cánh tay muốn chặt đứt. Tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Ma hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Lam, ngay tại lúc đó còn sót lại 4 vị ma thần toàn bộ thở phào được một hơi, cũng trong lúc đó 4 đến ma thần trụ nháy mắt tướng lĩnh tại bốn phía, giờ khác này 4 vị ma thần đồng thời tướng lĩnh, ở đây khí tức càng là vô hạn bắt đầu kéo lên. Bọn họ toàn bộ bảo vệ tại ma hoàng trước mặt, để tránh ma hoàng lại một lần nữa bị nói bên trong dài. Diệp Lam ho khăn một tiếng quay người nhìn hướng ma hoàng nói: "Ha, ta nếu là lại không đến, về sau ma tộc nhưng liền không có với ma hoàng tồn tại." Nói xong Diệp Lam nhìn hướng sau lưng 4 vị ma thần nói: "Đi, toàn bộ các ngươi đều không phải đối thủ của hắn, hiện tại liền chạy." mang theo các người ma hoảng, thật sự nếu không đi các ngươi người nào đều đi không được." Diệp Lam nhìn phía sau bốn vị ma thần, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đó cũng không phải tại cảnh cáo bọn họ, ngược lại, Diệp Lam đây là tại cứu bọn họ, nhưng Huyền Minh đã phát giác được bọn họ muốn làm cái gì. Vẫy tay một cái bàng bạc vô tộc lực lượng đem bốn phía triệt để phong tỏa, loại này từ trường trận pháp nhìn như vô cùng yếu kém, thế nhưng nó phát tán đi ra lực lượng vô cùng tương đại, ngay tại lúc đó Diệp Lam cũng phát giác biến hóa. Sắc mặt đỗng nhiên thay đổi đến có chút khó coi, Huyền Minh thì là cười ha hả nhìn xem bọn họ nói, đánh không lại liền đi đi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Tất nhiên tới vậy liền đều ở lại chỗ này à, ta nghĩ các ngươi tất nhiên không muốn đi theo, là chết cũng là sớm muộn, không bằng ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường, ta cũng nếm một cái làm người tốt đến cùng là cái dạng gì cảm giác. Anh, Diệp Lam không cần suy nghĩ lấy ra thiên tản trưởng trực tiếp đánh vào huyền minh ngay phía trên, nhưng lại không có bài trừ hắn từ trường trận pháp, lập tức Diệp Lam lách mình vận dụng lôi điện chi lực đồng thời, ác linh chi hỏa nháy mắt kích phát, trên bàn tay hỏa diễm tại cận thân huyền minh một khắc này, một bàn tay đánh vào ngực của hắn chỗ Ác linh chi hỏa hỏa diễm là căn bản không có cách nào đem dập tắt, hắn chỗ kinh khủng cũng không phải là ở chỗ ác linh chi hỏa nhiệt độ, mà là ở nó linh hồn từng bước xâm chiếm, vô luận là người nào bị ác linh chi hỏa đốt cháy, linh hồn đều sẽ có loại vốn từng bước xâm chiếm thống khổ. Chỉ cần Huyền Minh chúng triều, Diệp Lam có nửa phần trăm lòng tin có thể đem hắn chỉ hoãn một đoạn thời gian, nhưng sau một khắc xuất hiện một màn triệt để để hắn giết con mắt. Bởi vì Huyền Minh tại nhìn đến Diệp Lam sử dụng ác linh chi hỏa lúc, đầu tiên là sững sờ lập tức liền trực tiếp đem tóm lấy, dùng nó tự thân linh lực thôn không có chút nào còn lại, tựa như giống như một đầu quái vật hình người đồng dạng. Làm sao sẽ Lâm Diệp Lam thấy cảnh này thời điểm, nguyên bản cũng có một chút không tin chuyện phát sinh trước mắt, nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mắt của mình, dù cho liền xem như hắn không nghĩ tin tưởng, cũng vô pháp đi thay đổi sự thật này. Huyền Minh đem chính mình ác linh chi hỏa toàn bộ thôn phệ. Một cái bản lĩnh thôn phệ linh hồn cường đại tồn tại, nhưng bây giờ ngược lại bị thôn phệ, loại này kinh khủng tồn tại còn để người như thế nào? Nhưng thấy cảnh này về sau Diệp Lam cũng không có cảm thấy bất kỳ nhắc gan, ngược lại đối với Huyền Minh ha ha cười nói, "Ha ha, Huyền Minh quả nhiên cao thủ đoạn, bây giờ đã đi vào thánh nhân cảnh đi. Không nghĩ tới lúc trước thông thiên không có đem người cho xem biết." Thật đúng là lưu lại một mối họa lớn a. Huyền Minh hiện thực khẽ giật mình, những chuyện này chỉ có trong tộc người biết, trước mắt người này chính mình không những chưa từng gặp qua, mà còn khí tức của hắn chính mình cũng chưa từng cảm nhận được qua, hắn là thế nào biết những chuyện này? Mặc dù không nói được là cái gì bí mật, thế nhưng một phương thế giới này bất quá chỉ là cái nông thôn mà thôi, đối với Huyền Minh mà nói, Diệp Lam liền tựa như sinh ra ở đáy giếng ít xanh, hắn có chút không sắc thực tin, lại mang theo một tia khiếp sợ nhìn xem Diệp Lam nói, Người là người phương nào? Vì sao biết bản đế sự tình? Vốn là muốn động thủ Minh cũng là khiếp sợ ngay tại chỗ. Muốn cẩn thận cảm thụ một chút Diệp Lam khí thức, thế nhưng vô luận như thế nào điều tra hắn tu vi bất quá chỉ là một mực sâu kiến, mà còn khí thức của hắn chính mình cũng chưa từng gặp qua tiếp xúc qua, vậy dạng này vừa đến hắn lại là làm thế nào biết những chuyện này. Thương giao phía dưới, Diệp Lam thản nhiên nói: "Ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng so muốn đem một phương này từ trường kết giới tản đi, dù sao đối với ngươi mà nói, bọn họ không phải đều không có uy hiếp sao? Ngươi cần gì phải vì thế như vậy cảnh giác?" Huyền Minh gật đầu gật đầu, cảnh giác đã trở thành hắn hàng ngày, thế nhưng trước mắt sâu kiến nói cũng không sai, đối với hắn mà nói, bao gồm trước mắt Diệp Lam, bọn họ đều là sâu kiến chính mình tùy tiện duỗi duôi tay đều có thể đem móc chết, chương 563, ma thần trụ vỡ vụt, chương 563, ma thần trụ vỡ vụn. Ngươi hãy nói, nói cho bản đế ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao thánh nhân cảnh thông tiên thánh ngươi cũng biết, cái này một thế giới căn bản nghe không được danh hiệu của hắn. Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn xem Huyền Minh nói, là nghe không được, nhưng liền xem như thông thiên tại chỗ này, cũng muốn gọi ta một tiếng huynh trưởng, ngươi nói ta đến cùng là ai? Nghe được câu này thời điểm Huyền Minh thân thể hiện thực run lên, thông thiên huynh trưởng? Loại kia tồn tại cường đại. Thông thiên đã đầy đủ cường đại, thế nhưng chưa hề thấy qua hắn huynh trưởng. Huyền Minh nội giận nói: "Không có khả năng, tiểu tử ngươi đang lừa ta." Huyền Minh vừa định phát tác, Diệp Lam lại đưa tay đem ngăn lại nói: "Ta cũng không có thời gian rảnh rỗi tại chỗ này mọi người, hình như tại ngươi dẫn đầu thập nhị vu tổ bên trong tản dạng năm vu tộc tiến công yêu đình lúc ta liền tại trạng. Hơn nữa lúc ấy ngươi hấp thụ tự sát năm đại vu tộc đạo ẩn, cái này mới trở thành chuẩn thánh cấp tồn tại, chẳng lẽ điểm này có giả?" Nói xong Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn xem Huyền Minh nói: "Lúc trước ta để đem ngươi trấn áp, có thể có một lần liền sẽ có lần thứ hai. Ngươi thật sự cho rằng liền xem như một chỗ tiểu thế giới?" Cũng là người tùy tiện nghị trà đạp liền trà đạp sao? Nói tới chỗ này lúc, Diệp Lam ngự khí lăng lệ vô cùng, có chất hỏi có chất cứ, thậm chí có chất móc, không chỉ là liền phía sau hắn ma hoàng ma thần kiếp sợ, liền trước mặt Huyền Minh đều có chút kinh ngạc, thậm chí có chút bối rối. Thật sự là hắn không phải thông thiên đối thủ, thông thiên danh hiệu thậm chí đã trở thành hắn tâm ma đồng dạng tồn tại, dù sao thua ở hắn trong tay một lần, mà còn người kia, đối chính là cái kia nho nhỏ nga thú, để đạo tâm của mình bất ổn, kém chút vỡ vụn, nghĩ tới đây Huyền Minh nhiên nhìn hướng Diệp Lam nói, "Là ngươi, cái kia nho nhỏ nga thú?" Làm sao cũng muốn không vậy mà có thể ở nơi này đụng phải chính mình đối thủ một mắt một còn, hơn nữa còn là cái kia có thể làm cho mình đạo tâm vỡ vụn đáng ghét na thú. Vậy mà lại tại chỗ này đụng tới, cái này trong lúc nhất thời, Huyền Minh ngược lại không có đang e sợ, cũng không có nghi vấn trong lòng, ngược lại ha ha cười to nói: "Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, hôm nay dù cho liền xem như thông thiên tới lại như thế nào, hôm nay không ai có thể đem ngươi cứu, bản đế liền hảo hảo đùa với người một chơi." Nói xong Huyền Minh dẫn đầu chấp động thân thể, một quyền trực tiếp vung kích đi ra, đánh về phía Diệp Lam thân thể, ngay tại lúc đó Diệp Lam trong lòng cũng là giật mình. Lúc đầu hắn chỉ muốn lừa gạt khiếp sợ một cái Huyền Minh, để cho hắn kiêng kỵ sau lưng của hắn Thông Thiên, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến. Lần này Huyền Minh không có tốt như vậy bị lừa, ngược lại còn đem trong lòng hắn cừu hận cho kích phát đi ra, thậm chí một lần muốn đem chính mình cho giết chết, dù sao cũng có trách, chính mình phía trước kém một chút để hắn tu vi toàn bộ tàn đi, đạo tâm càng là nhận lấy ngắt gạn. Nếu là hắn không hận chính mình liền mới là lạ. Cũng trong lúc đó Diệp Lam cấp tốc kích phát vô địch kim thân thể, nên tiếp Huyền Minh đồng thời, đồng dạng ấn nháy mắt đánh giá, đối với phong tới, cũng trong lúc đó Vương ẩn còn bao vây lấy lôi điện chi lực, lực lượng. Dù cho liền xem như Diệp Lam không cách nào cưỡng ép đối cưng, rắn, nhưng có ma thần trụ, tại trên máy vô địch kim thân thời gian ra gia chỉ, chính mình cũng có thể ngăn kháng cái này một kích. Nhưng dự đoán là tốt, trên lệch thường thường là khổng lồ, trong chấp nhoáng này tại Diệp Lam chạm đến Huyền Minh về sau, toàn bộ thân thể trực tiếp không có chút hồi hộp nào bay ra ngoài, không quản là tại lực lượng cảnh giới bên trên, vẫn là uy thị bên trên, chính mình còn lâu mới là đối thủ của hắn. Thậm chí một hiệp Diệp Lam hắn cũng không có cách nào tiếp xuống, cái này trong lúc nhất thời Diệp Lam đã hoàn toàn trợn tròn mắt, nếu không phải tăng phúc tại còn, sợ rằng cái này một kích đủ để đem chính mình cho chớp nhoáng chết chết. Khủng bố Trước mắt Huyền Minh thực sự là có chút quá mức kinh khủng, làm Diệp Lam bị đánh đi ra phía sau, Ma Hoàng cũng là nên đón tiếp lấy, thế nhưng tại không có ma thần trụ lực lượng ra chỉ bên dưới, Ma Hoàng làm sao có thể là Huyền Minh đối thủ, dù cho Ma Hoàng đem hết toàn lực, nhưng như cũng không cách nào dung chuyển Huyền Minh mảy may. Ngay tại lúc đó một lần nữa bộc dậy Diệp Lam nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng Huyền Minh. Rít. Tứ đại ma thần nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời, cũng là đi theo xuống tới, thế cảnh này Huyền Minh cảm thấy có chút khinh thường, mấy con kiến mà thôi, đã từng vọng tưởng đẩy con voi. Đây là cỡ nào chuyện cười lớn. Nhưng cũng trong lúc đó Diệp Lam cũng không có trực tiếp đối đầu với mình, quái dị một màn phát sinh để Viền Minh cũng có chút buồn bực. Bởi vì Diệp Lam phóng đi địa phương cũng không phải là hắn, mà là cùng Diệp Lam cùng một chỗ bốn vị ma thần. Diệp Lam trở tay đem bọn họ bắt lấy đồng thời, bằng bạc khí tức trực tiếp đem ma thần trụ tấn công kích phát chuyển tông trận, đem bọn họ người chết toàn bộ đều mang đi. Phía trước Diệp Lam có thể cảm nhận được ma thần trụ vận chuyển lực lượng, đồng dạng hiện tại không chỉ là hắn ma thần trụ có thể sử dụng cảm nhận được, liền còn lại ma thần trụ hắn cũng có thể cảm thụ đồng thời vận chuyển lực lượng. Thế nhưng Diệp Lam lại không cách nào cảm nhận được ma hoàng ma thần trụ có thể hắn lực lượng độc lập với mặt khác Ma Thần Ma Thần trụ, rơi vào đường cùng Diệp Lam chỉ có thể đem Ma Hoàng bắt lấy, đồng thời văng ra ngoài, trong chốc nhoáng này Diệp Lam kích phát Thuôn Vệ Quyết, đối mặt Huyền Minh. Ma Thần trụ ở sau lưng trợ giúp Diệp Lam gia trì lực lượng, tại trên máy hắn Thuôn Vệ Quyết có thể hấp thụ Huyền Minh lực lượng, trong lúc nhất thời hai người vậy mà ngang hàng, đây là một kiện bao nhiêu bất khả tư nghị sự tình. Nhắc tới cũng là Diệp Lam tự thân cường đại nhục thể phát huy ra cực hạn tác dụng, dù sao Diệp Lam nhục thể đã trở thành bán thánh cấp bậc, tới một mức độ nào đó tới nói, đây là ưu thế của hắn, thậm chí đã vượt ra khỏi Huyền minh, có thể đem cưỡng ép bảo vệ cũng là tính lý bên trong. Thế nhưng thiệt vui trong cản, lực lượng thực sự là quá mức cách xa, lẫn nhau ngang hàng gần tới 30 giây, Diệp Lam thôn phệ quyết mơ hồ xuất hiện một loại đã bao hòa trạng thái, đã không cách nào tại đi hấp thu huyền minh lực lượng. Đồng thời vô địch thời gian thẻ còn giữ lại thời gian cũng vẹn vẹn chỉ còn lại một phút đồng hồ, mắt thấy lực lượng tại dần dần suy yếu, nguyên bản bị Diệp Lam vậy đi ra ma hoàng bỗng nhiên sơ xuất hiện, kéo một cái Diệp Lam đem từ lực lượng chống đỡ bên trong rút lui đi ra. Cương đại ngạch lực lượng ba động bỗng nhiên nhận lấy không bình hẳn, một cái toàn bộ tràn vào ma nơi này, tốt tại vị trí của hắn tốt hơn rất nhiều, không có trực tiếp đem ma hoàng nuốt lấy. Bất quá tay trái của hắn cánh tay bị toàn bộ nuốt trừ lấy, trực tiếp biến thành cho tàn. Cũng trong lúc đó Diệp Lam con người cũng đi theo thiết chặt một cái, lập tức Ma Hoàng thảm đạm cười một tiếng, nguyên lai tưởng rằng cứ như vậy muốn treo thời điểm, Diệp Lam mang theo chính mình ma thần trụ định đi lên, vừa vặn ngăn tại Huyền Minh quyền phong bên trên. Hèn, khí tức cường đại ba động trực tiếp đem Diệp Lam ma thần trụ cho trấn vỡ, cũng không phải là giận tức, mà là nháy mắt vỡ nát, bị phản phệ Diệp Lam cũng là nháy mắt bay ngược ra ngoài, cũng trong lúc đó trọng thương trong lòng hắn cũng là cho tàn một mảnh. Giờ này Ma Hoàng kích phát truyền tống trận pháp, đem Diệp Lam mang theo đi ra. Kỳ này ở giữa Diệp Lam sau lưng cánh cũng là hóa thành điểm điểm tinh quang, tại Ma Hoàng Đường hầm chuyển tống bên trong dài dác. Diệp Lam Ma thần trụ trực thuộc ở La Sát Thần, thế nhưng hiện tại Ma thần trụ vỡ nát, lại không nương tụ có thể, từ nay về sau, Ma tộc lại không La Sát Thần, chương 564, muộn phòng cấp huyết, lấy chứng nhận thiên địa, chương 564, muộn phòng cấp huyết, lấy chứng nhận thiên địa. Ma Hoàng Ma thần trụ đã không tồn tại ở bao nhiêu ma lực, có thể chuyển tống chạy trốn phạm vi cũng là vô cùng có hạn, làm hai người lại một lần nữa xuất hiện tại điểm, trên cơ bản đã tại Hoàng thành phạm vi cảnh giới bên trong. Huyền minh căn bản liền không có muốn truy sát để bọn họ ý nghĩ, càng là một đường đẩy. Từ hạ huyền giới bắt đầu, một đường giết tới hoàn thành, cái này cùng một chỗ trong đó, có thể nói huyền minh chỗ đi địa phương trừ bỏ chính bọn họ người, lại không còn sống sinh linh tích chữ. Kỳ này ở giữa có thể nói huyền minh là một lần hành động đẩy ngang tới, thú chiều giống như thủy triều đồng dạng, càng đem tất cả nhân loại xây dựng đi ra các ốc, doanh điệu toàn bộ phá hủy, triệt để lệ vị trí đã bằng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, hạ giới liền bị triệt để tàn an, càng là không có chút hồi hộp nào có thể nói, trong thời gian này mặc dù hai phe đế quốc quân đội cũng làm ra phản kháng, Thế nhưng cũng không có đưa đến gì đó tác dụng, không những tổn thất nặng nghề, mà còn một điểm để bọn họ tiến công chậm chạp xu thế đều không có. Vậy mà lúc này Diệp Lam bị Ma Hoàng mang ra kéo về sau, liền tiến vào một loại nào đó bế quan bên trong, bởi vì hắn thôn phệ quyết tại đánh nhau Huyền Minh lúc, có bộ phận lực lượng bị hắn triệt để hấp thu, vì luyện hóa một cố lực lượng, Diệp Lam có thể nói hao phí không ít thời gian. Mặc dù những lực lượng này đối với Huyền Minh mà nói căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng hắn không giống với Diệp Lam, những lực lượng này đối với Diệp Lam mà nói, có thể nói là trở thành lần tiếp theo đột phá lúc cần thiết chuyển đổi năng lượng mà còn tồn phệ quyết tác dụng thì là dùng để xem như chúng truyện, có thể đem Diệp Lam bản thể chúa thể hấp thu tới lực lượng triệt để hóa thành chính mình, có thể coi như đòn sát thủ dùng để hấp thụ chí mạng một chiều, cũng có thể từ trong thu hoạch được lợi ích to lớn. Cũng chính là lợi dụng điểm này, Diệp Lam mới có thể có đầy đủ thủ đoạn bảo mệnh, cái này mới có thể từ Huyền mình trong tay thoát đi đi ra, bất quá vì thế cũng là trả giá nặng nề. Ma thần trụ vỡ vụn không nói, Ma hoàng vì thế còn chặt đứt cánh tay, là Ma hoàng nhìn thấy hôn mê Diệp Lam lúc, giờ mới hiểu được vì cái gì phía trước Diệp Lam yêu cầu mình muốn rút lui chỗ nào, chính mình quá mức tự ngạo khư khư cố chấp. Dẫn đến hiện tại Diệp Lam cả bản đều thua, thậm chí kém một chút hai người bọn họ chính ở chỗ này mất mạng. Làm Diệp Lam tỉnh táo lại lúc, mặc dù trên thân có không ít nội thường, nhưng cơ bản đã không có cái gì ngăn cản, thậm chí linh lực trạng thái đều đã bạo hòa, loại này khôi phục có thể nói là biến thái, dù sao huyền minh linh lực khổng lồ, đủ để chống đỡ lấy Diệp Lam. Tự nhiên cũng không cần kỳ quái, Ma Hoàng lúc này đã đem tay cụt ra thương thế trị tốt, thế nhưng thiếu một cái cánh tay, sức chiến đấu tự nhiên là muốn giảm bất đi nhiều rất nhiều. Ta nhìn đến Diệp Lam thanh lúc, còn không đợi hắn mở miệng hỏi Diệp Lam thân thể thế nào, Diệp Lam dẫn đầu từ trên giường sợ Nhìn thoáng qua thời gian mới đi qua nửa ngày thời gian, thế nhưng huyền minh đoán chừng đã đánh tới cách mình cho không xa. Thế nào? Huyền minh có hay không đánh tới, chúng ta tình hình chiến đấu làm sao? Diệp Lam vò một cái đầu của mình, lập tức nhìn hướng ma Hoàng chờ đợi hắn cho ra kết quả, lập tức ma Hoàng cũng gật đầu nói. Hàng sau thị vệ đều đã rút lui đến thượng huyền giới, chúng ta những này lưu lại đều là tiền phong, có ta ở đây nơi này ngươi yên tâm, có lẽ an bài song xuôi đã toàn bộ an bài, thành trì ra đã bố trí song trận pháp, tất cả cao giai cấp trận pháp đã toàn bộ phát huy Diệp Lam gật đầu về sau, liền trình lý quần áo một chút, tối thiểu nhất để chính mình thoạt nhìn không có trật vật như vậy, lập tức từ ma hoàng dẫn đầu, hai người thần tốc đi tới đầu tường, thế nhưng làm Diệp Lam nhìn thấy trước mắt kết giới bố trí lúc, lại liên tiếp lắp đầu. Trung cấp phòng ngự trận pháp ba chỗ, phạm vi không lớn, chỉ có thể bao trùn ngoại tràng một chỗ, thành trì phía sau bên cạnh nếu như bị đánh lén, trong thành sẽ nháy mắt luôn hãm, mà còn cao cấp trận pháp mặc dù cường đại, nhưng chỉ có một cái, mặc dù có thể đem toàn bộ bao trùn thế nhưng hoàn toàn không đủ để địa phương Huyền Minh thu tộc đại quân, một hiệp tất nhiên luôn hãm, cấp thấp trận pháp hơn 10 cái, mặc dù thắng tại số lượng, nhưng không có chỗ ích lợi gì, tùy tiện một cái đại thừa kỳ cao thủ đều có thể đem phá hủy. Đây chính là cái gọi là bố trí xong. Sợ rằng những vật này cộng lại, tính cả rác rưởi đều không phải, đừng nói là Diệp Lam nhìn không thuận mắt, liền Ma Hoàng bạn tôn đều có chút khó mà mở miệng. Nhưng dù sao trước mắt bọn họ tại nguyên liền nhiều như thế, có thể lợi dụng đã toàn bộ lợi dụng ở bên trong, căn bản là không có cái gì đồ vật có thể lấy ra được tới. Diệp Lam biết điểm này, nhưng cũng không có đi nói người nào không phải. Dù sao tình hình chiến đấu chính là như vậy, lập tức Diệp Lam thần tốc tìm kiếm lên hệ thống thương thành bên trong tự mang trận pháp giao diện. Coi trọng một cái còn tính là không sai phòng ngự trận pháp, thế nhưng cần hơn 5000 thông thiết tệ, Diệp Lam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem mua về đến, Thái cực hấp nạp trận pháp, có thể hóa mới vừa là nhỏ nặn. Chính là phù hợp lập tức tình cảnh, Diệp Lam có thể hoàn toàn đem lợi dụng, chỉ cần không phải có quá mạnh xung kích, Thái cực hấp nạp trận pháp hoàn toàn có thể ngăn kháng, dù cho liền xem như là bị phá hủy cũng không có sự tình, dù sao bọn họ cần phải làm lá là chỉ hoãn, chờ đợi phía sau bố trí thành công về sau, chính mình mới có thể rút lui trở về. Chỗ nào sẽ là bọn họ cuối cùng chiến trường, có thể hay không thắng được trận này thắng lợi đó chính là mấu chốt. Diệp Lam nhìn một chút bọn họ trang bị, toàn bộ đều là dùng huyền thiết chế tạo trung cực khôi giáp, những cái khôi giáp mặc dù có thể đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng, thế nhưng bọn họ đối mặt địch nhân có thể là thú triều. Trong đó năm sao linh thú lại nhiều, dù cho liền tính một cái đối mặt xuống không có chuyện gì, thế nhưng lần thứ hai chưa hẳn có thể ngăn cản thành công. Cả tòa thành bên trong có gần tới 100 vạn đại quân, tại Di bảo trước khi đi, đem tất cả binh quyền toàn bộ giao cho Diệp Lam. Mặc dù những người này có phá hôi tính chất tồn tại, thế nhưng Diệp Lam không thể để bọn họ toàn bộ hy sinh vô ích tại nơi này. Cũng trong lúc đó Diệp Lam lại tại hệ thống bên trong đổi một sao màu cam phụ ma trang bị, dòng giá 30 vạn bộ, tiêu phí gần tới hơn 100 vạn thông thiên tệ, nhưng Diệp Lam không có chút nào bất kỳ đau lòng. Vì cổ Vũ Xi si khí Diệp Lam càng là trực tiếp đứng ở trên đầu thành, đối với các vị tướng sĩ quát, các tướng sĩ, một trận chiến này sinh tử tồn vong lúc, nếu không huyết chiến làm sao đến bình yên? Thiên đạo không công bằng muốn tru sát chúng ta, lại ác lại thiện bất luận, một trận chiến này liền để kẻ ngoại lai nếm thử ác quả. Trong chốc nhoáng này, Quân Lâm Thiên Hạ khí thế nháy mắt bộc phát, tựa như giờ khắc này Diệp Lam mới là quốc gia này đế vương. Muốn phong cấp huyết, lấy chứng nhận tiên địa. Chư vị chúng ta thấy chết không sờn giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Giết. Giết. Giết. Trong lúc nhất thời trên chiến trường tất cả chiến sĩ khí huyết cuộn, sắt thép đồng dạng khí tức bao phủ tại không khí bên trong, tất cả mọi người ánh mắt cũng biến thành hung hăng, không quản là nhận biết Diệp Lam cũng tốt không quen biết Diệp Lam cũng được. Thế nhưng hắn nói không sai. Cái này một trạng nếu như bọn họ không thể sống chết nếu như, đổi lấy chính là máu chảy thành sông, càng là tàn nhẫn đồ sát. Phía sau bọn họ bình dân Sau lưng thê nhi lần bé, sau lưng chính mình chỗ thích người, đều đem bị tàn sát. Một trận chiến này không chỉ là vì hắn bọn họ, cũng là vì chính mình. Chương 565, tinh chuẩn nổ hạt nhân, chương 565, tinh chuẩn nổ hạt nhân. Thanh Tích đã dựa theo Diệp làm kế hoạch tiến về thượng nguyên giới trấn đệm, ở nơi nào tài nguyên muốn so hạ nguyên giới tốt hơn nhiều, từ nơi này trở lại thượng nguyên giới, dù cho có trận pháp đặc biệt gia trì, cũng cần ít nhất 3 ngày thời gian. Nếu như không cần truyền tống trận, chỉ là dựa vào phi hành, hoặc là dùng linh thú đến đi đường có thể thời gian 3 tháng cũng không có biện pháp trở về, thế nhưng hiện tại tình hình dưới mắt tương đối trương. Đế quốc bên kia khẳng định sẽ bỏ vốn sử dụng truyền thống trận pháp, cũng chính là nói Diệp Lam chỉ cần trì hoan 3 ngày đến 4 ngày thời gian, như vậy hắn nhiệm vụ cùng với những này tướng sĩ nhiệm vụ cơ bản đã xem như là hoàn thành. Cái này một trạm Diệp Lam tin tưởng, Huyền Minh tuyệt đối sẽ không lần thứ nhất liền lên chiến trường, dù sao hắn là tối cường cái kia tồn tại, nếu như không ôm ấp mảnh duồng nghịch nghiền ép tâm thái, là tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù Diệp Lam có thể nhìn ra, thế nhưng phía sau mình cái kia một chút tướng sĩ cũng không nhất định có thể nhìn ra, dù sao một nháy mắt củng, một chút xíu từng bước xâm chiếm ý chí là không giống. Loại này chậm rãi tử vong là phi thường đáng sợ, mỗi người đều biết do chính mình sẽ chết, có thể vừa bắt đầu không sợ hãi, quyết trí tiến lên. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, loại này trạng thái khả năng sẽ một chút xíu giảm bớt xuống, trở thành e ngại hoảng hốt. Cuối cùng ý chí lực dần dần sụp đổ, tự tin nhạt vua. Chờ đợi lúc kia, đều không cần Huyền Minh đích thân xuất thủ, ngồi đợi tin tức thắng lợi chính là. Diệp Lam dừng một chút, nhìn hướng nơi xa chân trời, lúc này đã là lúc xế chiều, khoảng cách trời tối còn có 3 canh giờ thời gian, kỳ này ở giữa, Huyền Minh bên kia dẫn đầu thú quân đoàn, tất nhiên sẽ đối với bọn họ mở rộng lần đầu tiên tiến công. Lần đầu tiên buộc phát không thể nghi ngờ là phi thường cùng bố, mặc dù tấn công từ xa pháp khí rất nhiều, thế nhưng đối phương nhưng là ngàn vạn cấp bậc trở lên thú triều, nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa đến một tia chỉ hoan tác dụng mà thôi. Nhìn phía xa giáng đỏ, trong lúc nhất thời đại gia tinh thần căng cứng, tất cả mọi người biết, một trận chiến này là không thể địch, thế nhưng bọn hắn hiện tại vẫn cứ tại nội tâm còn ôm lấy một tia có thể hy vọng còn sống. Không có người sẽ nguyện ý cứ như vậy chết đi, có thể còn sống chính là một loại yêu cầu xa vời. Thú triều cái này nói chuyện bọn họ không phải là không có nghe nói qua, tại trở thành tu sĩ về sau, đây là mỗi người nhất định đều muốn học tập bài học. Bởi vì đế quốc đã sớm có dự cảm, tại không biết cái gì thời gian đoạn lúc nào, nếu như bạo phát kinh khủng thú triều, không có đầy đủ tâm lý năng lực chịu đựng, là tuyệt đối không cách nào sống ở trên chiến trường. Bọn họ tới. Ma Hoàng nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, phóng nhãn hướng chỗ nào nhìn, mơ hồ trong đó đến là có thể nhìn thấy bụi đất tung bay, cây cối sụp xuống cảnh tượng, lúc này Ma Hoàng sắc mặt vô cùng gấp gáp, không biết cái này một trạm kết quả làm sao, nhưng đối phương tuyệt đối là một cô không thể nghịch chiến lược. Phía trước tại Diệp Lam nói với hắn tộc chỗ đáng sợ lúc, làm nhiều cũng liền cho rằng là cái gì tu vi địch nhân cường đại, nhưng không nghĩ tới vậy mà là loại này quy mô của chiến. Chứ không nói đối phương còn có cái cực kỳ cường hãn tồn tại, chính là số lượng này định nhân. Liền xem như chính hắn bị xa bảo, trên cơ bản có thể nói là thập tử vô sinh. Tiểu tử, vòng thứ nhất tiến công có lẽ làm sao đánh. Chúng ta nếu như rán mặt phòng thủ, sợ rằng trận pháp này không có một chút tác dụng. Ma Hoàng nhìn một chút bốn phía, lập tức gáp lực cảm giác tăng gấp bội, Diệp Lam đảo mắt nhìn hướng Ma Hoàng, lúc này hắn tình trạng ngược lại là còn tốt, thế nhưng sau lưng ma thần ma quân hiển nhiên khí thế có chút kém. Thậm chí có mấy vị từ trên chiến trường trở về Ma Thần, đều đã lâm vào một loại nào đó hoảng hốt bên trong, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng bọn họ tâm tình chập chững Diệp Lam là có thể cảm nhận được. Loại này cảm xúc sẽ phi thường dưới ảnh hưởng sắp sĩ chiến đấu, nếu như trên chiến trường, tướng quân lạnh mình, như vậy phía dưới tướng sĩ cũng sẽ mất đi bọn họ nên có khí thế, hiện tại Diệp Lam thật vất vả dựng nên nảy lòng tham nghĩ đối địch huyết khí, hiện tại nếu như liền đánh mất, đó chẳng khác nào là tại chính mình cho chính mình phán tử hình. Đợt thứ nhất chiến đấu tấn công từ xa, cái này một trạm sẽ không duy trì liên tục quá lâu, sao không phải đơn đấu. Tối đa cũng chính là tham dò tính tiến công, nếu như ngay lập tức không có cách nào đem chúng ta nơi này chém đoạn, như vậy đối phương khẳng định sẽ rút quân trình đốn. Nói trắng ra Diệp Lam chính là tại hệ thống bên trong mua một số vũ khí hạt nhân, mặc dù loại người này tạo vũ khí tại chỗ này phát huy không đến cái gì tính thực chất tổn thương, thế nhưng xem như quá nhiều vũ khí, tuyệt đối là tốt nhất lợi khí. Giống, Theo một tiếng thú vật ế, vạn thú đều xuất hiện, không ít dẫn trước tác chiến ngũ tinh rực long dẫn đầu đến chiến trường phạm vi, bọn họ tại Diệp Lam phía trên xoay quanh điều tra, tựa hồ tại truyền lại tin tức, ngay sau đó, Diệp Lam càng là không chút do dự phát hào tiến công tín hiệu. Mọi người ngưng tụ ra linh lực tập hợp thành đơn giản nhất viễn trình sóng ánh sáng, bắt đầu tiến hành bao trùm đả kích, ngũ tinh rực long am hiệu nhất chính là cha xét, thêm đánh lén, muốn nói là tiến công, bọn họ sức chiến đấu hoàn toàn không đáng chú ý. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, mấy trăm con rực long nháy mắt từ không trung bên trong rơi xuống, trong lúc nhất thời không ít người đều bắt đầu hoan hô lên, cũng trong lúc đó Diệp làm để phía dưới nhân mã đem rực long thi thể toàn bộ thu hồi. Dù sao cuộc chiến đấu này có thể đánh bao lâu bọn họ cũng không biết, trên chiến trường tướng sĩ rất nhiều, tất cả lương thảo vấn đề cũng không nhỏ, bởi vì phía sau không có tiếp tế, bọn họ chỉ có thể tự sinh tự diệt. Toàn bộ trong thành lương thực, trên cơ bản bọn họ có thể ăn một ngày, dù sao phần lớn tiếp tế đã mang về, Diệp Lâm nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức quát: "Mọi người chuẩn bị vòng thứ nhất tiến công. Chỗ cửa thành giới hạn phòng thủ chú ý, định tăng thêm nhân viên, hậu cần công tác người chú ý điền vào chỗ trống." Một đạo tiếp lấy một đạo chỉ lệnh nháy mắt phát không đi xuống, tất cả mọi người trong lòng trong lúc nhất thời cũng đi theo dân trào, thậm chí đã có loại kích động cảm giác. Hệ thống 3 giây phía sau tiến hành vũ khí hạt nhân sân bãi bao trùm, đệ nhất bút thú triều xuất hiện trực tiếp phát động. Leng Chỉ lệnh đã tiếp thu, đếm ngược chuẩn bị 3, 2, theo đếm ngược về không, bầu trời bên trong bỗng nhiên rung động ầm ầm. Thế nhưng không cách nào che giấu lại 1000 vạn cấp bậc thú triều tiếng gào thét, cùng lúc đó thú vật quân đã lao tới chiến trường khoảng cách Diệp làm vị trí thành chỉ chỗ bất quá ngàn mét không đến phạm vi. Theo tiếng thứ nhất nổ vang, đệ nhất phát đạn hạt nhân đã rơi xuống, ngay sau đó mặt đất rung động, bụi đất tung bay, một nháy mắt cơ phù, thú triều lập tức bồi dồi lên, khoảng cách gần lính thú, có một ít bị tinh chuẩn đả kích, trực tiếp ngay tại chỗ tử vong. Làm cấp tướng sĩ thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên. Ngay sau đó trên tường thành liền bắt đầu bị xâm lấn, dẫn đầu ứng đối chính là một vị đại thừa kỳ sơ kỳ cao thủ, không chút do dự nháy mắt phát động sát chiêu, lưỡi kiếm loé lên máy mắt, cái thứ nhất năm sao linh thú nháy mắt bị tháo thành tảng khối. Ngay sau đó cái thứ hai, con thứ ba, 100 con, 1 vạn con linh thú đập vào mặt, trong lúc nhất thời trên chiến trường vang lên mấy đạo tiếng chấm giết, tiếng gầm gào giận dữ, chương 566, chú trọng sắp phạt, chương 566, chú trọng sát phạt. Lý này ở giữa thậm chí xung quanh còn có không ít thuộc về nhân loại tiếng kêu thiết, dù cho thành trì bên trên bị xâm lấn, nhưng rất nhanh liền bị nhân bổ khuyết đi lên, sinh tử chi chiến. Không có người dám can đảm, có một tơ một hào dung lòng, hơi có một chút không chú ý, như vậy mất đi chính là cái mạng nhỏ của mình. Không có người dám can đảm không chú ý, càng không có người dám can đảm vùng lòng trên tường thành phòng ngự, một khi bị phá trừ, như vậy tất cả mọi người muốn đi theo gặp nạn, ngay tại lúc đó, Ma hoàng cũng nháy mắt hạ lệnh. Yêu cầu tất cả ma thần dẫn theo ma tộc quân đội, xuống thứ sứ chống chỗ khu vực tiến hành bổ huyết, một khi bị đả kích trí mạng, dù cho liền xem như muốn dùng mệnh đi lốc, cũng nhất định phải đi. Bên này là Ma hoàng hạ tử mệnh lệnh. Cũng trong lúc đó đi theo Diệp Lam 3000 vị yêu tộc cường giả, cũng ngáy mắt lâm vào chiến hỏa bên trong. Diệp Lam hướng bốn phía điều tra nhìn, nếu là như thế đánh xuống tuyệt đối không phải biện pháp, dù cho trải qua đạo thứ nhất nổ hạt nhân, mặc dù cho bọn họ bị một chút phiền toái. Thế nhưng phía sau số lượng địch nhân thực sự là quá nhiều, vô dụng 5 phút đồng hồ thời gian, liền nháy mắt bổ khuyết đi lên, lúc này Diệp Lam dưới tưởng thành đều đã xếp lên mấy thức linh thú thi thể, phía sau linh thú đạp phía trước thi thể cố gắng ngầm bên trên. Liền tại ngây người nháy mắt, bên trái cách đó không xa phương hướng bỗng nhiên xoay quanh đi lên một con chằn rắn, thân hình to lớn không nói, một cái liền đem trên đầu thành thị vệ nuốt vào trong bụng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người chú ý tới nơi này. Bắt đầu phòng ngự đồng thời, Vũ khí trên tay càng là không lưu tình chút nào hướng trên người của nó chào hỏi, thế nhưng mãng xà này cũng không phải đồng dạng mãng xà, mà là một đầu năm sao ra mãng. Thế nhưng so ra đi yêu tộc một lần kia, cái này mãng xà hiện nhiên có chút không đáng chú ý, nhưng lại có thể đem toàn bộ chiến trường bên trên thế cục bày yếu vô cùng hỗn loạn. Ma Hoàng một tay trực tiếp hướng nó bắt tới, ngay tại lúc đó trọng kích trực tiếp đập vào trán của nó bên trên, nhìn như cứng rắn vỏ ngoài nháy mắt sụp đổ, trực tiếp liền bị Ma Hoàng cho miệu sát. Lập tức Ma Hoàng cũng là hướng Diệp Lam cái phương hướng này đi tới, gặp Diệp Lam lâm vào một loại nào đó mê man, cái này mới không ngừng gầm thét hắn, để hắn bảo trì thanh tỉnh. Vừa rồi Diệp Lam cũng không biết là vì cái gì, trong đầu vang lên ào ngọng, ngọng, chuyện phát sinh trước mắt hắn đều có thể nhìn thấy, cũng có thể phát ra được, nhưng lại không có cách nào làm ra phản ứng chút nào, cả người mộng tại nguyên chỗ, thậm chí liền âm thanh đều tại một chút xíu biến mất. Liên Diệp Lam chính mình cũng không biết đây là vì cái gì, trong thời gian này phát sinh cái gì, hắn cũng không có chút nào phản ứng chút nào, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn từ trong ánh mắt của mình chợt thấy ở ngoài ngàn Dạm Huyền Minh. Tại Huyền Minh sau lưng có một cái cực kỳ khổng lồ bàn tay, tại cuối cùng có một cái phi thường to lớn cự nhân đứng ở sau lưng hắn, thân hình giống như mênh mông ngôi sao, cầm tay ở giữa liền có thể hủy diệt ngôi sao. Tô Lôi áp để Diệp Lam sau lưng lông tơ đều dựng đứng lên, từ sau lúc đó Diệp Lam chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên bị lắc lư mấy lần, cái này mới phản ứng tới, nhìn hướng trước mặt Ma Hoàng lúc, lúc này mới phát hiện, tóc của hắn có vẻ hơi tán loạn, thế nhưng mắt phải của mình như có loại không hiểu đau nhức, lại như có nước mắt chảy xuống, còn tưởng rằng là thời gian dài mở mắt dẫn đến con mắt khô, dùng tay sắt qua đi lúc, Diệp Lam lúc này mới phát hiện lưu lại nơi đó là cái gì nước mắt, rõ ràng chính là máu tươi. Thính giác khôi phục về sau, cái này mới nghe được Ma Hoàng đang kinh hoàng gọi mình, thình lình dị trạng kém chút hù ngã Ma Hoàng. "Ta, ta không có chuyện gì." Vừa rồi ta rất muốn nhìn thấy một cái không có khả năng tồn tại cái này thế giới người. Người kia hình như, hình như chính là hỗn độn. Cái tên này cũng không biết là thế nào xuất hiện, dù sao chính là tại loại này thình lình cảm giác, trong lúc nhất thời Diệp Lam cũng có chút không rõ, nhưng rất nhanh liền đem chính mình cái chủng loại kia cảm giác vứt bỏ. Tại sao mình lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy? Đây không phải là không có ngủ ý, càng không khả năng không có báo hiệu, lúc này tưởng thành ra bỗng nhiên bước vào đến một cái to lớn bàn chân, chính một thành trì đều đi theo một trận run dậy. Diệp Lam quay đầu nhìn lại, Lúc này mới phát hiện cả người cao gần tới trăm mét cự nhân bỗng nhiên từ trong lòng đất leo lên đi ra, nhưng cũng chỉ có một con mắt, hắn còn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy sinh vật, nhìn thân hình cùng nhân loại rất giống, càng giống là người nguyên thủy, phía sau hắn còn có ba cái. Ngay tại lúc đó có bọn họ vào tràng, trong lúc nhất thời trên chiến trường vô cùng hỗn loạn, lúc này Diệp Lam tay hướng nắm vào trong hư không một cái, Nguyệt Luân xuất hiện trong tay của mình, cũng trong lúc đó Diệp Lam thân hình báo động, Tam Thiên Lôi động nháy mắt bị tôi phát, cả người giống như huyễn ảnh động dạng, đạp cự nhân thân thể xuống tới. Lộ ra chói mắt ánh mặt trời mọi người miễn cưỡng có thể nhìn thấy Diệp Lam thân hình Ngậy lên thật cao nháy mắt, Diệp Lam cầm trong tay nguyệt luân trực tiếp đâm vào cự nhân hốc mắt bên trong. Cự nhân phát ra một tiếng giống như trâu được gọi tiếng, vung đẩy hai tay của mình hướng Diệp Lam chụp tới, thế nhưng con mắt của mình đã ngủ, căn bản không nhìn thấy Diệp Lam người ở nơi nào, cũng chính là trong nháy mắt này, Diệp Lam đi vòng qua cự nhân sau lưng, đồng thời hoạt động nguyệt luân lưới đao, trực tiếp đem chém đầu, trong chốc nhoáng này đầu của hắn lăn xuống tại trên mặt đất, giống như một tòa cẩn thận sơn lĩnh đồng dạng, ngay sau đó cự nhân hướng phía sau ngã bên dưới, cũng trong lúc đó Diệp Lam cũng từ không trung nhảy xuống. Và trên không đồng thời, Diệp Lam nháy mắt đánh ra một đạo huyền ảo dấu tay, vạn thú tháp từ trước ngực của mình chăm sóc đi ra, thất thải sắc quang mang dị thường rực rỡ, ngay sau đó vạn thú cùng vang lên gào thét. Lấy Diệp Lam làm trung tâm xung quanh hắn nháy mắt bị che giấu, cũng trong lúc đó xông lên linh thú nháy mắt cùng hắn chiến đấu thành một đoàn. La mọi người nhìn thấy phát sinh một màn này lúc, cũng đều đi theo bắt đầu hoan hô lên, cũng trong lúc đó Diệp Lam đã giết ra ngoài thành, giữa thành áp lực nháy mắt giảm bớt. Trong chốc này ma thần cũng cười, đây mới là hắn có lẽ có bộ dạng. La sát ma thần chủ sắp phạt, không có giết không thành thần. Dù cho hắn hiện tại ma thần chủ đã tăng vỡ, Nhưng hắn vẫn như cũng là cái kia vị cuối cùng La sát thần, hắn tính cách gây ra nặng sát phạt, chính là hắn nên đi đường. Theo sát lấy Ma Hoàng dẫn theo hơn 10 vị ma thần nháy mắt đằng không mà ra, toàn bộ rơi vào chiến trường. Chính diện cứng rắn bọn họ không quan trọng, cho dù là chết lại có thể thế nào? Giết một cái kiếm một cái. Cùng lúc đó, gặp Diệp Lam giết ra ngoài nháy mắt, 3000 vị yêu tộc cường giả theo sát phía sau, theo sát tại Diệp Lam sau lưng chú trọng hai bên trái phải cánh phòng thủ, mặc dù dạng này rất nguy hiểm, nhưng thì tính sao? Chỉ cần Diệp Lam tại địa phương tất nhiên liền có bọn họ, bất luận sinh bất luận chết, tất nhiên muốn đi theo, vậy liền một mực đi theo đi xuống là chết lại có thể còn gì phải sợ. Cái này trong lúc nhất thời đoạn trên chiến trường hình thức cũng bị nháy Lam đích truyện ra, mấy ngàn vạn thú tộc quân đoàn bắt đầu từng bước một bị Diệp Lam bức lui, dù cho liền tính lợi dụng biển người chiến sĩ, như cũng không có cách nào đem Diệp Lam phòng tuyến cho bài trừ. Kỳ này ở giữa các tướng sĩ sĩ khí đại thịnh, cũng không quản là như thế nào, trực tiếp mở rộng cửa thành, trừ bỏ đóng giữ người ở trong thành đề phòng, tất cả mọi người liền sông ra ngoài. Chương 567, vong linh chi địa, chương 567, vong linh chi địa. Diệp Lam trong lòng rõ ràng, lúc này muốn lấy được một trạng không có khả năng thắng lợi. Đầu tiên việc cần phải làm liền đem sinh tử của mình độ thân bên ngoài chỉ có một viên không sợ hai tâm mới có thể ứng đối tình cảnh trước mắt nếu là trong lòng có chỗ cố kỵ cái kia chết liền sẽ càng nhanh huố hổ sau lưng những người này đều từ diệp Lam đến phụ trách hắn thân là tướng lĩnh đầu tiên điểm thứ nhất phải bảo đảm chính là xung phong đi đầu chỉ có chính mình khí thế đủ mạnh đựng đằng sau tướng si mới có thể buộc phát ra 100% chiến đấu cao trào lấy mấy trăm bạn bảo vệ mấy ngàn vạn phòng thủ chiến vậy mà tại trong chấp đóng này đánh thành tiếng công chiến đây là làm cho tất cả mọi người cũng không đi tới làm huyền Minh chú ý tới trên sân biến cố về sau cũng là ha ha cười lạnh một tiếng Bởi vì trước đó hắn liền biết, Diệp Lam không chỉ có thể mê hoặc nhân tâm, vậy mà còn có thể chủ đạo chiến trường đứng đi. Dù cho trận chiến đấu này thất bại đối với hắn mà nói đều là không quan trọng sự tình, dù cho liền xem như 10 cái đổi 1 cái, cuộc chiến đấu này cũng là có thể thắng được, huống chi huyền mình cần phải làm là tiêu hao, đem cái này một thế giới người, vật, thú vật, hoặc là ma cũng được, tất cả đem bọn họ toàn bộ đều cho sở diệt trừ, bọn họ đánh càng là vui sướng, đổ sắt càng là hung ác, như vậy chính hắn càng là nhẹ nhõm, bởi vì làm cái này thế giới sinh linh đều đồ sắt xong xôi về sau, Phía sau hắn vị kia mới có thể đem chỗ này độc lập ngôi sao không chế. Cái này cũng chính là hắn đi tới nơi này mục đích, coi hắn sau lưng vị kia có đầy đủ nịch chuyển thời không lực lượng, không quản là thông thiên cũng được, vẫn là cái kia làm cho cả thế giới đều sẽ run dày lao tổ, bọn họ đều sẽ bị giấm tại dưới chân. Haha! Ha. Huyền Minh hướng bầu trời xa xăm nhìn, hắn biết trận này nhìn như vô cùng nguyên thủy chiến đấu, cũng đã bị thượng tầng tất cả đại năng giả chú ý tới, nói trắng ra, cuộc chiến đấu này đối với có ít người mà nói, khả năng sẽ là một quyết tử chiến tranh cũng có thể là sinh tồn chi chiến, càng có khả năng chỉ là một chàng náo kịch, một chàng sáng trộn, 12 sao thần bên trong, trong đó hai đại ngôi sao đã bị chính mình cho khống chế, lấy phương thức giống nhau phương pháp, đồng dạng kết quả chấm dứt. Dù cho lần này đụng phải cái kia có thể làm cho mình đạo tâm bị ngăn trở trở ngại tiểu tử, hắn kết quả như trước vẫn là đồng dạng. Tự chịu diệt vong mà thôi. Cuộc chiến đấu này về sau, chính mình sẽ đoạt được 12 sao thần bên trong ba đại ngôi sao, bất quá cuộc chiến đấu này thật đúng là có ý tứ, không biết bọn họ song vương hai đại chủng tộc đến cùng người nào mới có thể là cuối cùng còn lại nhiều nhất cái nào. Huyền Minh ngồi tại chính mình vương tọa bên trên, Rồi cái lưng mệt mỏi về sau, bung mình ngồi tại trên đế cười tủng tìm đem tinh thần lực của mình bao chuồng đi ra, coi hắn nhìn thấy mấy trăm vàng người, đem mấy ngàn vạn thú chiều đẩy lui phía sau, ngược lại không tức giận, còn một mặt cười ha hà rằng dốc. Không hổ là yêu tộc khôi thủ, có thể có năng lực như vậy hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc sự tình, bất quá vì cái gì hắn lại trở thành loại này tính cả sâu kiến cũng không bằng tồn tại, tu vi không những không có bất kỳ cái gì tăng lên, ngược lại còn rút lui rất nhiều, điểm này là để huyền mình cảm thấy vô cùng ngoại ý muốn sự tình. Bất quá muốn nói không có áp lực cũng là hoàn toàn không có khả năng, dù sao Diệp Lam sau lưng sát thực còn có một cái chính mình bây giờ không có cách nào đối phó người, người kia sợ rằng hiện tại đã chú ý tới nơi này, chỉ là không có xuất thủ lý do mà thôi. Người kia chính là Thông tiên. một cái thánh nhân cảnh tồn tại đại khủng bố, hiện tại hắn đang chờ một cái có khả năng xuất thủ lý do, như vậy chính mình làm sao cũng không phải là đang chờ, đang chờ một cái không cho hắn xuất thủ lý do. Kỳ thật tại một cương bắt đầu, Huyền Minh liền có thể đem tất cả xuất khẩu phong tỏa, để Diệp Lam cùng Ma Hoàng ở lại nơi đó chết không có chôn cát sinh chi địa, thế nhưng nếu như hắn lúc ấy nếu là làm như vậy, Thông Thiên tất nhiên sẽ không chút do dự dám đến nơi này, đem chính mình kế hoạch làm hỏng rơi. Nếu là như vậy phía sau vị kia kế hoạch liền hoàn toàn bị làm rối loạn, chứ không nói chính mình có thể hay không mang binh trở lại yêu đình, đem nơi đó đồ sát, thậm chí rất có thể liền nơi này đều đi ra không được, điểm này trong lòng hắn muốn so bất cứ người nào đều muốn rõ ràng nhiều. Sở dĩ hiện tại thế cục rối loạn huyền minh cũng không quan, vì chính là muốn để những này thú tộc lâu la đem Diệp làm cho tiêu hao chết, chỉ có hắn chết tại loại này nhỏ yếu chủng tộc bên trong, đối với hắn mà nói cũng chính là một loại ngoài ý muốn, như vậy Thông Thiên cũng không thể xuất thủ tiến hành nghị cách cứu viện. Ha ha muốn xem người nào có kiên nhẫn, cái kia Viễn Minh chính hắn hoàn toàn chờ được, mấy cái thế kỷ cũng chờ, còn kém cái này mấu chốt điểm mấy ngày sau. Hắn hoàn toàn không quan tâm, cho dù là cái này thế giới vật sống đều đã chết, hắn cũng không quan tâm, vong linh chi điệu mới là hắn muốn kết quả cuối cùng. Nói trắng ra chính là một tràng âm như bên trong âm nưu mà tôi, đối phương muốn độc tài cái này một thế giới, mà mình muốn thì là hủy diệt. Cùng lúc đó Diệp Lam cường lực bộc phát, tại tăng thêm hệ thống phụ trợ trong lúc nhất thời trên chiến trường lấy được vô cùng hài lòng kết quả, mặc dù tự thân bên này tổn thất nặng nề, nhưng đổi lấy tới đợt thứ nhất phòng thủ thắng lợi. Giáp trụ tổng tất cả quân đội tạm thời rút lui trình đón, Diệp Lam tự nhiên cũng sẽ không tiến hành cường lực truy kích, dù sao thấy tốt thì lấy đạo lý hắn không phải không hiểu, huống chi nhân số của đối phương là chính mình mấy lần. Cuộc chiến đấu này có thể đánh thắng vốn là một trạng ngoài ý muốn, nếu như tại không biết tốt xấu, tiến hành ngoại trạng truy kích, như vậy rất có thể sẽ bị toàn bộ tiêu diệt, cái này được không bù mất kết quả mình cần gì đâu. Mọi người trở lại thành trì về sau, cũng không có ngưng xuống, thương binh cần cứu chữa, tiền tuyến cần dự bị, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu lên, tường thành trận pháp tổn hại địa phương cũng cần chữa trị bổ không có người tại cái này một khắc thanh nhàn xuống. Diệp Lam đại khái là một cái thương vong đồng cấp, trận này chiến đấu chính mình có thể nói là toàn thắng, đối phương ngàn vạn cấp bậc thú triều, tổng tổn thất bất luận mạnh yếu dòng dã giết gần tới 100 vạn linh thú. Ngang nhau khắp cả thành trì bên trong đem gần một nửa nhân số, mà chính mình như vậy tổn thất cũng rất thảm trọng, Hóa Thần Kỳ phía dưới tu sĩ trên cơ bản đã bỏ mình, chỉ có số rất ít một bộ phận người kéo dài hơi tàn xuống dưới. Dù sao cuộc chiến đấu này đã vượt quá bọn họ ứng đối phạm vi, rất nhiều linh thú đều tại bọn họ tu vi bên trên, có thể còn sống xuống cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Đến mức những thương vong, tổng tử vong người là 20 vạn. Tổng trên tay lượt người vị 60 vạn, không ít người đều là trọng thương, đợt thứ hai chiến đấu đã không có khả năng tại tiến hành chiến đấu. Cho nên Diệp Lam liền an bài một bộ phận người, đem bọn họ dẫn đầu tiến hành rút lui, toàn bộ mang về thượng huyền giới tinh dưỡng, đến mức yêu tộc 3000 cường tướng, trên chiến trường ứng đối một đầu 6 sao hoàng muối nhỏ cự nhân lúc tổn thất 3 người. Trong đó mười mấy người khác biệt trình độ thụ thương, cái này đã coi như là kết quả tốt nhất, tiếp xuống Diệp Lam việc cần phải làm chính là ứng đối ngày thứ hai vòng thứ hai tập kích chiến tranh. Cái này một trạm Diệp Lam cũng tiến hành một chút cơ bản suy tính. Dựa theo tiến độ này đến xem, đối phương tuyệt đối sẽ không dựa theo trước đó dự đoán đoạn thời gian đến tiến công, nhất định là lúc rạng sáng tiết điểm bên trên tiến hành tập kích. Chương 568, các ngươi tới nhà, chương 568, các ngươi tới nhà. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng dám như thế đánh. Cũng may mắn đối phương sợ, bằng không lần này à, nếu là hơi có một chút ngoài ý muốn, trực tiếp liền bằng diện. Ngay tại cái này trong lúc nhất thời Ma Hoàng cũng là vỗ một cái Diệp Lam vào vai, ở phía sau hắn nói, Diệp Lam quay người cười ha ha, lập tức đem trên người mình Nguyệt Luân thu vào, lúc này mới lên tiếng nói, Ngươi thật sự cho rằng ta đây là một chàng không có chút nào chuẩn bị chiến đấu sau. Cuộc chiến đấu này đối phương muốn căn bản cũng không phải là một lần hành động đẩy lên đến, mà là một chàng trên tinh thần chết ép, vô luận như thế nào, cho dù là chúng ta ảm đạo, bọn họ cũng sẽ rút quân. Nghe Diệp Lam nói xong câu đó về sau, Ma Hoàng cũng là sửng sở, lập tức có chút không hiểu hỏi, ngươi là thế nào biết rõ? Đối phương vì cái gì muốn như vậy đi làm? Chẳng lẽ vì thắng lợi, không phải duy nhất một lần lật đổ chúng ta càng tốt hơn một chút sao? Mà Diệp Lam thì là lắc lắc đầu nói, bởi vì đối phương tướng lĩnh ta từng cùng hắn rằng qua, qua, trong lòng hắn có cái gì bộ dáng ý nghĩ. Ta một cái liền có thể đem xem thấu, bất quá hắn lại không có nhìn thẳng vào chúng ta, đồng dạng đây đối với chúng ta mà nói không phải cũng là tăng lên sĩ khí tuyệt dai cơ hội tốt. Ma Hoàng mặc dù có thể hiểu thấu đáo chiến cuộc bên trên không đủ, nhưng lại không có cách nào đi đoán được đối phương bố cục, cái này cùng chơi cờ tướng đồng dạng, chỉ có tại thấy rõ tất cả dưới điều kiện, mới có thể nghĩ đến về sau dự đoán chuyện sắp xảy ra. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Diệp Lam liền nháy mắt nắm lấy cơ hội, đem lợi dụng. Đang nói Diệp Lam từ chữ nạp giới bên trong móc ra một số quân dụng súng đạn, bất quá bên trong để đó đồ vật, toàn bộ đều là có uy lực cực mạnh bạo tác tính phóng xạ vũ khí, mà lên vẫn là trải qua hệ thống hối đoái thông thiên tệ tiến hành tăng cường hệ thống đạo cụ. Tại đối phó 4 sao linh thú đủ đầy đủ, mặc dù không thể đem dẫn đến tử vong, thế nhưng tạo thành diện tích lớn quấy nhiều không được vấn đề gì. Gặp Diệp Lam lấy ra nhiều đồ như vậy về sau, Ma Hoàng cũng có chút không do nói, ngươi cầm những vật này là cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiến hành kế hoạch đánh bất ngờ? Diệp Lam đầu nói, cũng không phải là tập kích, trận chiến đấu tiếp theo sẽ là gian nan nhất lại gian nan phòng thủ chiến. Những này toàn bộ đều là cải tạo sau đó chiến đấu, uy lực của bọn nó không thua gì hợp thể kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Ma Hoàng cũng là sửng sở, lập tức từ dương lấy ra một cái thiết cầu, từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra bất luận cái gì không giống, chỉ bất quá chính là tướng mạo có chút quái gì mà thôi. Lập tức Ma Hoàng có chút không tin nói. Thứ này thật có lợi hại như vậy. Phía trên không có linh lực ba động, cũng không có phủ văn tăng thêm, liền vật này dùng như thế nào? Diệp Lam cười ha ha, lập tức kêu lên một vạn người đến, tiện thể còn để Ma Hoàng mang lên 3000 mã quân, lấy phương hướng khác nhau bắt đầu bố trí, ít nhất tại 60 km bên ngoài diện tích lớn bao trùm những này địa lôi đại chiến, không yêu cầu bay lên bí tịch, thế nhưng mỗi một cái bạo tác tổn thương thiết điểm có thể cho đến một cái rất đủ bạo phá đốt, đồng dạng Diệp Lam cũng là dẫn đầu cho bọn họ làm một cái làm mẫu, đem nhỏ hố đất đào xong về sau, nói tiếp địa lôi bom vùi vào đi. Đồng thời đem bọn họ chốt mở ra về sau, chỉ cần có người giẫm lên trên, liền sẽ nháy mắt dẫn nổ, đến lúc đó đưa đến mắt xích tác dụng đủ để đem một cái ma thần cấp bậc tồn tại người cho giết chết. Tại Diệp Lam lần thứ nhất làm mẫu về sau, Ma Hoàng cũng là bị triệt để cho khiếp sợ đến, thậm chí còn một lần mở miệng nói, thật sự là vui mừng cuộc chiến đấu này. Đem ngươi ta toàn bộ chói tại một sợi dây thường bên trên, hiện tại ta còn thực sự không nghĩ cùng ngươi trở thành địch nhân. Cái này trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều ha ha cười một tiếng, bầu không khí một lần vô cùng hòa hợp, dù sao Diệp Lam lấy ra vật này mà tộc có thể bị không lên, có thể còn không đợi đợt thứ nhất chiến đấu đánh nhau. Tại tiến công đồng thời, bọn họ liền sẽ dẫn đầu chết một đống lớn người, mang cuối cùng liền xem như đến, có thể cũng mời không còn một, Diệp Lam cười cười cũng không có nói chuyện, toàn thể tản ra ngồi xổm trên mặt đất đào đất hố. 6000 người cộng lại, hướng phương hướng khác nhau tản ra, đào một lần chính là 6000, hai lần chính là 1 vật 2. Mà còn Diệp Lam cho bom đủ để đem toàn bộ mấy trăm phạm vi cho vây quanh, một đêm thời gian, bọn họ trên cơ bản đều tại lặp lại cùng một cái động tác. Đào hố, trôi lôi, kéo an toàn cái chốt. Kể từ đó đi ra Diệp Lam mặc dù tại hoàn thành an toàn phạm vi bên trong, cho đến rạng sáng lên, bốn phía trên cơ bản đã không có có thể trôi đặt chân. Cũng trong lúc đó không ít người mặc dù đều là tu vi cực cao tồn tại, thế nhưng tại đối mặt cách làm như vậy phía dưới. Khó tránh khỏi vẫn còn có chút khiến người giàu dĩ lúc trở về không ít người đều thẳng không đứng dậy, mặc dù trên thân thể đúng là có chút thương khổ, thế nhưng chỉ cần có thể đánh thắng cuộc chiến đấu này, cho dù là vất vả một điểm cái kia lại có thể thế nào. Đợi đến lúc rạng sáng, Diệp Lam cũng là ngay lập tức chạy tới trên tường thành, lúc này xuyên thấu qua ngôi sao chi nhãn, hắn có thể vô cùng rõ ràng thấy được ban đêm tất cả mọi thứ. Không những thị lực vô cùng tốt, mà còn nhìn ra khoảng cách cũng vô cùng xa xôi, liền tựa như tự mang kính viễn vọng động dạng, đồng dạng loại này thị giác hiệu quả là Diệp Lam có thể điều khiển, đây cũng là hắn ngẫu nhiên ở giữa phát hiện tác dụng. Quả nhiên Tại dạng sáng vừa qua một khắp đồng hồ thời điểm, nơi xa liền có động tính, thú tộc đại quân ngóc đầu trở lại, thế nhưng nền bọn họ không biết dưới tình huống dẫn nổ khóa thứ nhất bom. Cũng trong lúc đó, Diệp Lam bố trí đài cao bên trên để đó xa chỉ riêng đèn, toàn bộ đều hướng phương hướng nào chiếu tới, cũng trong lúc đó, thú tộc muốn đánh lén thân ảnh toàn bộ đều bại lộ đi ra, cái này trong lúc nhất thời bọn họ cũng không tại trốn chốn chênh tránh. Toàn bộ đều bật lên, chỉ là cái này xông lên không sao, bốn phía bọn họ vị trí, nhất là thú tộc dày đặc nhất địa phương ầm vang nổ vang, trong lúc nhất thời hàng phía trước tất cả thú tộc toàn bộ đều nổ lên trời thậm chí có chút liên tiếp ăn mười mấy viên địa lôi bom thú tộc, đều có chút gánh không được. Trực tiếp liền bị nổ đi lên ngày, làm bọn thị vệ thấy cảnh này lúc, tất cả mọi người đi theo hoan hô lên, cái kia bị bắt một chỗ biến mất ba phủ, trong lúc nhất thời mặt đất căn bản là không, có địa phương tốt, toàn bộ đều bị nổ ra tới một cái tiếp lấy một cái hô to. Không những xe đối với bọn họ tiến lên tốc độ tạo thành rất lớn quá nhiều, mà còn trận hình trong lúc nhất thời cũng bị xáo trộn, thậm chí vào lúc này, có người bắt đầu trả phúng, hướng nơi xa thú tộc quân đội quát, các ngươi tới nhà, các ngươi tới nhà. Vừa mới bắt đầu vẫn là một hai cái Về sau tại có người dẫn đầu xuống, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đi theo giống lên, mặc dù nhiều người, thế nhưng ngữ điệu không hề loạn, ngược lại lộ ra vô cùng chỉnh tề, đối với dạng này khiêu khích, trong lúc nhất thời thú tộc có chút khí huyết cuộn. Đối vu chiến huống mà nói, bọn họ có tuyệt đối đầy đủ thắng lợi năm chắc, chưa từng nghĩ đối phương vậy mà hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, lại vào lúc này còn có thể chào phụ bọn họ. Giống. Thú tộc liên tục gào thét, đối với trước mắt như vậy hình thức bọn họ chỉ có thể cùng nhìn đối phương chào phụ, lại không cách nào bước ra một bước, ai cũng không biết chỗ này bên trong nơi nào có bom, đối với dạng này quấy rối bọn họ cũng không thể tránh được. Tuần thương mặc dù không lớn, nhưng vũ lực tính cực mạnh, thú tộc không cam lòng, nhưng cũng không dám dễ như trở bàn tay cất bước tiến lên, chỉ có thể ở vòng ngoài ra đối với các vị tướng sĩ gào thét gầm thét. Chương 569, quấy rối kế hoạch, chương 569, quấy rối kế hoạch. Ma hoàng gặp bộ dáng như vậy liền cũng ha ha bật cười, lập tức đối với phía dưới tướng sĩ rêu cẩn nói: "Ha ha, cái này thú tộc khí thế hung hung dáng dấp thật nhìn đến là dã người, không nghĩ tới cũng bất quá như vậy, dù cho liền xem như số lượng cao hơn chúng ta mấy lần, lai like cũng có sợ." Tiếng nói vừa ra liền dẫn tới mọi người một trận mọi người càng là một bộ xem náo nhiệt dáng dấp, mặc dù bắt đầu tất cả mọi người lòng có lạnh mình. Thế nhưng hiện tại trải qua Diệp Lam như thế một bố trí, dù cho liền xem như đối phương nhân mã đông đảo, khí thế như hồng. nhưng vẫn không có một điểm biện pháp nào bài trừ Diệp Lam phòng tuyến, mới đầu còn tưởng rằng cái này nho nhỏ bom cũng liền có một chút đe dọa tác dụng. Thế nhưng không nghĩ tới cái này đơn nhất một cái bom không có cái gì tác dụng, thế nhưng sâu chối tạo thành một đạo nổ dây truyền phòng tuyến, tùy ý đối phương ra giày thịt béo cũng rất khó xông lại. Mắt thấy như vậy làm việc, thú tộc tất cả cường giả trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm thế nào là tốt, hiện tại như vậy hình thức lùi cũng không xong cũng không được. Cùng lúc đó, một trận vang vọng bầu trời âm thanh bỗng nhiên chuyển đến, hồn nhiên bá khí làm cho tất cả mọi người trong lòng một trận run dậy, thậm chí tính cả thú tộc quân đội cũng vì cái này cảm thấy hồn nhiên run lên. Làm sao vậy? Một cái nho nhỏ đồ chơi vậy mà liền để các ngươi nhìn mà dừng lại. Chẳng lẽ các ngươi bạn lĩnh chỉ một điểm này? Vậy thật đúng là để ta thất vọng a. anh? bầu trời bỗng nhiên rách ra chỗ trống, lôi đỉnh vạn quân lẫn nhau giao nhau, tất cả đám mây biến thành màu xanh, tất cả đám mây nghịch kim giờ bắt đầu lẫn nhau xoay tròn, chợt nhìn lập tức để người có một loại áp lực tâm lý tăng gấp bội cảm giác. Nghiêm nghị ở giữa, Tất cả người lập tức đều yên lặng xuống, thú tộc người càng là run như cây sấy, liệt tốt đội hình đồng thời hai mắt hướng xuống thả nhìn, toàn bộ đều túi đầu không dám nhìn Huyền Minh một cái. Huyền Minh lúc này giống như trên bầu trời rơi xuống ma thần đầu dạng, lúc này liền ma thần cũng đi theo hơi khẩn trương lên, thuận thế còn nhìn một chút chính mình tay cụt. Ngay tại lúc đó Diệp Lam ánh mắt cũng theo nhìn về phía Ma Hoàng, lúc này hắn biết, cái này Huyền Minh sợ rằng đã là Ma Hoàng trong lòng hắn gạn, nếu như không có biện pháp qua cửa này, sợ rằng sẽ chậm rãi tại Ma Hoàng trong lòng sinh sôi ma. Trong lúc nhất thời Diệp Lam bàn tay cũng nắm chặt, trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc Diệp Lam có thể nhìn ra, Ma Hoàng bản thân hắn mặc dù có ma đầu danh sưng, thế nhưng làm người chính trực, làm rõ sai trái, chỉ là bọn họ vị trí lập trường có chút khác biệt. Loại này đến nay, bọn họ ở giữa khó tránh khỏi có chút không cùng, thế nhưng hiện tại tình thế bên phải, bởi vì Huyền Minh xâm lấn, dẫn đến bọn họ trời đất xuôi khiến đứng ở một đầu nơi xuất phát bên trên. Diệp Lam cười vỗ một cái Ma Hoàng bạ vai, Ma Hoàng thuận thế nhìn qua về sau, Diệp Lam cái này mới cười tủm tìm nói, không muốn sinh ra gánh nặng trong lòng, cái này Huyền Minh không phải ngươi tốc địch, cũng không cần vì thế quá mức để ý, huống chi hắn xuất sứ không tại cái này trong lúc nhất thời thiết điểm. Hắn cùng ngươi không giống với cái này một cái thế giới, cảnh giới của hắn cũng hoàn toàn không phải cái này một thế giới đại năng so với giống như. Thế nhưng Diệp Lam tuy nói đã rất rõ ràng, thế nhưng Ma Hoàng lông mạnh nhưng như cũ thích chặt, thậm chí trên mặt biểu lộ cũng là đầu góc mơ hồ, có chút không biết do nói, không biết lời này là ý gì. Chúng ta cùng với nơi này sinh ra, làm sao đến một cái thế giới khác nói tới? Chẳng lẽ là cái kia cách làm phi thăng? Nhưng phi thăng người sao có thể hạ xuống cái này phàm giới? Diệp Lam sững sờ, lập tức cũng hiểu được, nguyên lai like cái này một thế giới tiệt địa người, không hề biết bọn họ chỗ thế giới bất quá là một chỗ vô cùng tiểu nhân sát thịt mà thôi. Cái cái này bên ngoài còn có một mảnh càng lớn thiên địa, thế nhưng hiện tại Diệp Lam cũng không có biện pháp cùng Ma Hoàng giải thích rõ ràng, dù sao bọn họ không giống với một cái thế giới người, dù cho liền xem như Diệp Lam đem tất cả mọi chuyện cùng Ma Hoàng nói rõ, hắn cũng sẽ không minh mạch. Hung chi trước mắt nghiêm trọng nhất sự tình, không phải đi cho Ma Hoàng giải thích những đạo lý này, mà là hiện tại Viện Minh đi ra, tất nhiên là muốn xuất thủ, điểm này cũng là để Diệp Lam không nghĩ tới, đây chỉ là ban đầu chiến trường, cũng không có đến loại kia chém giết người chết ta sống tình trạng. Đang suy nghĩ, còn không đợi Diệp Lam tại cùng Ma Hoàng bố trí, ở giữa Viện Minh một tay huy động, chỉ ở trong chớp này công vụ. Diệp Lam bố trí ở xung quanh tất cả bom toàn bộ ầm vang lửa dối vang, cũng trong lúc đó, liền tại trên mặt đất đất này cũng đi theo toàn bộ lật qua lật lại một lần. Giờ khác này tất cả người nháy mắt ngốc ngay tại chỗ, cái này vất vả một đêm bày xuống cả bẫy, ngay trong nháy mắt này toàn bộ hủy, lại nhìn về phía cách đó không xa thú tộc quân đội, đang hung hung áp định hướng mọi người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút khẩn trương lên. Cùng lúc đó Diệp Lam trong lòng cũng đi theo có chút siết chặt, nhìn bộ dạng này Huyền mình cũng không tính tại cùng bọn họ rong muốn tại hôm nay một lần hành động đem nơi này chiếm lĩnh, không cũng không có khả năng vào lúc này tọa trấn chiến trường. Chuẩn bị phía sau rút lui trận pháp, sợ là chúng ta một trận. Chúng ta đánh cùng lâu. Ma Hoàng lập tức sướng sở, có chút đờ đỡ, đỡ nói. Chúng ta không phải muốn nói tại chỗ này tử thủ ba ngày. Cái này mới ngày thứ hai không đến, vì sao chúng ta muốn rút quân rời đi. Húng chi hiện tại phía sau còn chưa bố trí phòng vệ nếu là chúng ta bây giờ rút lui, chẳng phải là... Chẳng phải là tương đương đào binh. Chuyện thế này bản tôn lá sẽ không đi làm. Diệp Lam vô một cái trán của mình, lập tức cũng có chút ngại lời, bực này lời nói nếu như nói tại trên chiến trường. Khẳng định sẽ vì cái này nhiệt huyết dị thường, chỉ là sự tồn tại của đối phương cũng không phải hắn cùng mình có khả năng đối phó. Cái này ma hoàng cái gì cũng tốt, duy trì có chính là cái chết đầu óc. Một khi quyết định chuyện gì, tất nhiên sẽ túi đầu đi làm. Đây cũng là để Diệp Lam vô cùng im lặng sự tính, huống chi hắn bây giờ còn chưa có muốn nói đi làm cái gì, trước mắt ma hoàng liền trực tiếp cự tuyệt. Diệp Lam hiện tại muốn ma hoàng rút lui cũng không phải thật rút lui, mà là cùng đối phương đánh quanh có chiến, dù sao địch nhân là Huyền Minh. Thập Nhị Vu tổ bên trong nhất là làm lớn Vu tộc, mặc dù đến cuối cùng chỉ còn lại năm đại Vu tộc, thế nhưng bọn họ lực lượng toàn bộ gia chỉ tại Huyền Minh trên thân. Hắn hiện tại không khác thông thiên đồng dạng cường đại, liền xem như hiện tại có 10 cái ma hoàng, cũng không dứt khả năng là đối thủ của hắn, chính diện đối bính lấy cái gì cùng hắn đấu. Hùng chi còn có trăm ngàn vạn thú tộc đại quân ở phía đối diện. Gặp ma hoàng bộ dáng như vậy, Diệp Lam giữ chặt ma hoàng nói, "Ngưng ngưng ngừng. Người hoàn toàn lý giải ta ý tứ, ta để ngươi mở chuyển tống trận cũng không phải là kéo cách, mà là để ngươi đánh quân co." Ma hoàng sững sờ, nhưng hoàn toàn không hiểu Diệp Lam là có ý gì, thế nhưng nhìn Diệp Lam bộ dáng như vậy cũng không giống là cái gì cũng không có chuẩn bị bộ dạng, lập tức mở miệng dò hỏi. "Tiểu Hữu có ý tứ là?" Diệp Lam gật đầu nói, Tiên tâm đi, ta ở hậu phương sớm có bố trí, bọn họ trăm ngàn vạn quân đội, trong lúc nhất thời khẳng định không thể toàn bộ đuổi theo, tất nhiên chỉ có thể một cái truyền tống, càng nhiều bộ đội thì là lựa chọn đường đường, căn bản không có khả năng đuổi tới chúng ta, không chỉ có thể ở một mức độ rất lớn trì hoãn thời gian, còn có thể đem bọn họ kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Chương 570, một mực bị mơ mơ màng mà người, chương 570, một mực bị mơ mơ màng mà người. Đang nghe Minh Bạch Diệp Lam kế hoạch về sau, Ma Hoàng lập tức cũng là cả kinh, cái này lúc nào chuẩn bị hắn cũng không biết, Diệp Lam đây quả nhiên còn có lưu một tay, khó trách nhân tộc bên trong cung chúa sẽ đem đại quyền giao cho tại Diệp Lam. Ma Hoàng biết bây giờ căn bản không phải chính mình khư khư cố chấp thời điểm, Diệp Lam đã có bố trí, mặc dù nhìn không thấu, nhưng hắn nói tuyệt đối sẽ không sai. Lần trước không có nghe Diệp Lam ý kiến, không chỉ kém một điểm chết tại bên ngoài, mà còn tăng giá trị kém một chút còn đem Diệp Lam cho hại chết tại chỗ nào. Cuối cùng vậy mà còn dẫn đến Diệp Lam ma thần trụ vỡ vụt, ví như không phải Diệp Lam đi đầy đủ kịp thời, sợ rằng hiện tại chính hắn sớm đã là cái kia trên đất một bộ thi cốt, đối với Diệp Lam bố cục Ma Hoàng tuyệt không nửa điểm hoài nghi. Lập tức Ma Hoàng chợp mắt một cái con mắt, nhìn một chút tưởng thành bên ngoài mấy vạn thú tộc địch, gật đầu nói: Yên tâm, ta hiện tại liền sắp xếp người đi làm, tất lực đem truyền tống trận pháp làm đến nhất là tinh chuẩn, thế nhưng trước mắt bọn họ sợ là muốn tiến đánh tới, chúng ta có thể kịp sao?" Vừa dứt lời, tất cả thú tộc lập tức chạy về phía thành trì, gặp Huyền Minh đã truyền đạt tiến công chiến lệnh, trong lúc nhất thời Diệp Lam cũng không kịp cùng Ma Hoàng lại đi nói cái gì đạo lý, để hắn tranh thủ thời gian đi đem truyền tống trận pháp an bài thỏa đáng, từ Diệp Lam tự thân lên trận phòng thủ trì hoãn thời gian. Ma Hoàng lập tức cũng không dám lại đi trì quay người liền dẫn đi mấy tên ma thần, dựa vào bọn họ lực lượng xem như chắc đệ, tại tăng thêm ma thần trụ đặc thủ truyền tống cơ chế, Từ bọn họ ma thần trụ xem như con suối trận pháp là không thể tốt hơn, trước mắt thời gian cấp bách cấp bách, ma hoàng cấp tốc rút lui phía trước trận. Thượng đại hậu phương tiến đến chuẩn bị trận pháp, trong chấp nhoáng này tất cả gánh nặng, toàn bộ đặt ở Diệp Lam một người trên đầu vai, mặc dù thời gian cấp bách nhưng tình thế cũng không phát sinh đến loại kia không thể vãn hồi hoàn cảnh, ngay tại lúc đó Diệp Lam bên phải bỗng nhiên tràn ra một trận khói đen, lập tức loại kia quen thuộc cảm giác an toàn lập tức để Diệp Lam trong lòng một trận. "Quý đế, ngươi, ngươi trở về." Khói đen tản đi đồng thời, đi ra người một thân áo bào đen áo giáp trên mặt còn mang theo để người thấy rõ khuôn mặt mặt nạ, trừ bỏ quỷ đế còn có thể là ai? Thiếu chủ, tại hạ tới chậm, để ngài bị sợ hãi." Diệp Lam vội vàng đưa tay đem đỡ lên, dọc theo con đường này ba, chắc hẳn quỷ đế không có chút nào trì hoãn, lập tức lúc này mới hỏi, "Thế nào? Đã xem đem các nàng đưa đến khu vực an toàn." Quỷ đế gật đầu nói, "Dựa theo thiếu chủ ý tứ, đã đem bọn họ toàn bộ thu xếp thỏa đáng, chỉ là trước mắt trận này đại quy mô chiến đấu, không phải chúng ta có khả năng ứng phó, thiếu chủ, nhưng có cái gì cách đối phó?" Quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa thú tộc, bọn họ đã gần ngay trước mắt, sắp công lên thành trì, một khi để bọn họ tìm một cái chỗ đột phá, như vậy thú tộc đại bộ đội liền sẽ tại trong khoảnh khắc đem công chiếm xong đến, đến lúc đó liền tính Diệp Lam có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mặc dù bây giờ có quỷ đế gia nhập, đội ngũ bên trong áp lực giảm bất không ít, nhưng như cũng không cách nào cùng thú tộc đi nổi, dù sao cũng là ngàn vạn cấp bậc thú triều, tại tăng thêm huyền minh dạng này một cái cương định, dù cho liền Tĩnh hiện tại miễn cưỡng đem thú triều đánh lui, nhưng cũng rất khó đem huyền minh chen Diệp Lam lắc lắc đầu nói: Trước mắt ta mặc dù đã tại phía sau để thành tích bố trí xong, thế nhưng chúng ta vẫn cứ không cùng đối phương chống lại lực lượng. Diệp Lam dừng một chút, còn muốn tại nói cái gì, thế nhưng lập tức liền để Quỷ Đế đánh gãy. "Tiểu chủ, kỳ thật ngươi có biện pháp, chỉ là ngươi bây giờ một mực không biết phải làm thế nào sử dụng phương pháp này mà thôi." Diệp Lam sững sở, Quỷ Đế nói có biện pháp vậy liền nhất định có biện pháp, chỉ là không biết biện pháp này đối với bọn họ mà nói có thể làm được hay không, Diệp Lam lập tức có chút kích động lên, liền vội và hỏi: "Ngươi mau nói tới nghe một chút, chúng ta bây giờ còn có cái gì có thể cách đối phó?" Mặc dù không cần ăn thua đủ, chúng ta chỉ cần đem trì hoãn liên tốt, dù sao chúng ta trước mắt nhiệm vụ là trì hoãn quân địch, mà không phải cùng đối phương chém giết cái ngươi chết ta sống. Quỷ đế cười ha hả chỉ vào Diệp Lam được nói: "Thiếu chủ có trâu không biết, ngươi sử dụng Vạn Thú Tháp. Chính là cuộc chiến tranh này kết thúc lợi khí, cái này Vạn Thú Tháp ngươi cũng đã biết vì sao gọi là Vạn Thú Tháp." Diệp Lam lắc đầu bày tỏ chính mình không biết, thế nhưng thứ này hiện tại đã trở thành đan điền của mình một bộ phận, nhiều nhất dùng để địa phương chính là tu luyện, tại chính là chứa vào ma thú linh thú, lại không, cái gì những tác dụng Lập tức Diệp Lam cũng là đem cái nhìn của mình nói cho Quỷ Đế, thế nhưng Quỷ Đế lại cười tủm tìm nói: "Không phải vậy, cái này Tục Xưng Vạn Thú Tháp, như thế nào vạn? Như thế nào thú vật tháp? Chỉ cần là thú vật đó chính là nó quản, Tục Xưng là vạn cũng không phải là một vạn, hai vạn, mà là ngàn vạn đứa vạn." Thiếu chủ bây giờ chỉ là đạt thông một tầng thu nạp, cũng không đạt thông Vạn Thú Tháp tầng 2 tầng 3, thậm chí tầng 7. Diệp Lam sững sở, thật tình không biết làm bạn chính mình ngày đêm tu luyện Vạn Thú Tháp, vậy mà còn có cường đại như vậy bản lĩnh, bất quá cũng đúng như Quỷ Đế lời nói. Cái này Vạn Thú Tháp tổng cộng có tầng 7 một tầng Bạch Quang Bình thứ nhất, mà tầng 7 bên trên thì là Thất Thải Chi Quang, cũng là thần bí nhất của mang. Trong này cất dấu huyền cơ, chính mình đến bây giờ còn chưa từng phát hiện, thế nhưng hiện tại mình đã là đại thừa kỳ, nhưng cũng chỉ có thể tại một tầng ngồi hồi, cũng không có đem phía trên tầng 6 mở ra dấu hiệu, thế nhưng nhìn Quỷ Đế cái dạng này, có vẻ như đã biết phương pháp sử dụng. Quỷ Đế, ta nhớ ra rồi, ngươi cùng thánh Kỳ lần cùng một chỗ nhiều năm, cái này Vạn Thú Tháp cũng là từ các ngươi chỗ nào được đến, vậy ngươi tất nhiên biết cái này Vạn Thú Tháp sử dụng phương thức phương pháp, đem hắn cho ta. Tất nhiên là đã biết sẽ có một ngày như vậy, cũng chính là nói ngươi cũng tại trợ. Quỷ đế gật gật đầu, cũng không phủ nhận Diệp Lam lời nói, ngay sau đó túi đầu nói: "Xin lỗi thiếu chủ, che giấu ngươi thời gian lâu như vậy, kỳ thật Thánh Kỳ lần sớm đã biết ngươi xuất xứ, đến từ yêu đình bên trong, sở dĩ có thể xem thấu chính là có thể cảm nhận được trên người ngươi huyết mạch, vì thế mới sẽ chọn chúng ngươi, mà còn ngươi bây giờ cũng là vạn thú tháp chủ nhân, mà đối phương muốn có được chính là một phương này ngôi sao, thế nhưng hiện tại trời xui đất khiến bị ngươi đoạt được. Bị ta đoạt được." Diệp Lam hơi sững sờ. Lập tức nhìn hướng Quỷ Đế ánh mắt, tại quay đầu hồi tưởng một chút lời hắn nói, lập tức Diệp Lam một tay bưng kín mắt phải của mình, làm sao cũng không có nghĩ đến, con mắt của mình vậy mà là một phương thế giới này tiên đạo ngôi sao, cũng chính là nói mình bây giờ con mắt, chính là một phương thế giới này thiên địa. Nhưng mà Quỷ Đế sớm đã biết chuyện này, mà chính mình lại cái gì cũng không biết bị mơ mơ màng màng, trước mắt Quỷ Đế chính mình càng là càng ngày càng có chút nhìn không thấu. Diệp Lam hiếp mắt nói, "Quỷ Đế, ta hiện tại thật có chút càng ngày càng thấy không rõ ngươi, ngươi đến cùng đến từ phương nào, lại có gì mục đích? Lại vì sao muốn trợ giúp ta đáp ứng cuộc chiến tranh này?" Mặc dù ngươi cùng Thánh Kỳ Lân lập trường là tốt, nhưng ta không biết các ngươi ý đồ đến. Không có người sẽ vô duyên vô cớ cho như thế lớn một cái chỗ tốt, muốn nói không có mục đích hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chương 571, nghỉ trưa cái chết, chương 571, nghỉ chưa cái chết. chết. Sở tại phía trước Diệp Lam đã có suy đoán, cũng hỏi qua Quỷ Đế, thế nhưng Quỷ Đế cho chính mình trả lời chắc chắn tìm không ra bất kỳ chỗ sơ xuất, từ khi nhìn thấy Huyền Minh về sau, những chuyện này mới một chút xíu nổi lên mặt nước, Diệp Lam liền cũng cảm thấy những chuyện này cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tất cả những thứ này phía sau đi ra người kia, lại có là Diệp Lam sau lưng yêu định. Huyền Minh mục đích tất nhiên là công chiếm yêu đình, thế nhưng chính mình sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ trở lại chỗ nào, Huyền Minh nhất định không thể lưu, nếu như có thể để cho ở lại chỗ này, cũng là một kiện chuyện không tồi. Thế nhưng lập tức có thể cùng Huyền Minh địch nổi người ít càng thêm ít, tối thiểu nhất một phương này tiểu thế giới còn không có dạng này cường giả, thú tộc công chiếm lúc, Diệp Lam ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua quỷ đế, lập tức thản nhiên nói: "Đại địch trước mặt, nên đi à, chờ phía sau trận pháp ngưng tụ xong xuôi, chúng ta chuẩn bị rút lui nơi này, nếu như Minh can đảm đuổi vào thượng miền giới, ta tất nhiên để hắn chịu không nổi." Nói xong Diệp Lam liền đem Nguyệt triệu hoán đi ra. Cùng lúc đó mang theo 3000 người nhiều yêu tộc cường giả lao tới chiến trường, Song phương tại tiến vào chiến đấu một cái mắt, thú tộc liền trong nháy mắt đem bọn họ cho vây quanh, Diệp Lam cũng không có nghĩ đến yêu tộc sẽ đem tất cả tiến công trung tâm đặt ở trên người mình. Càng không có nghĩ tới vừa rồi trải ra tán loạn trận hình vậy mà là giả, vì chính là đem chính mình dụ dỗ đi xuống, trong chấp nhoáng này đội hình nháy mắt biến ảo thành từ trận, đem bọn họ mọi người gắt gao vây quanh. Hoàng Bết, chúng ta bị gài bẫy. Diệp Lam muốn hướng Huyền Minh Phương hướng nhìn, nhưng lại tìm không được cái bóng của hắn, chắc hẳn cái này hỗn đản cũng muốn tại chỗ này đem hắn cho giật trừ. Gặp Diệp Lam bị vây công, Sau lưng tướng sĩ lập tức vài lần, bắt đầu chậm chạp tạo thành công kích trận, thế nhưng khổng lồ thú chiều trực tiếp liền đem mọi người cho tách ra, căn bản là không có cách đi vào, thậm chí bắt đầu có kết giới bại lui dấu hiệu. Nếu là tiếp tục như thế không những Diệp Lam sẽ bị vây chết tại chỗ này, thậm chí rất có thể chúng binh tướng không cách nào an toàn từ nơi này rút khỏi. Còn không đợi bọn họ trận doanh bên trong cao nhất chỉ huy ra lệnh, Diệp Lam vị trí liền phát sinh biến cố, bọn họ chỉ có thể cảm giác một trận hào quang bảy màu tại trên không chiếu rọi, tia sáng lập lòe dị thường chói mắt. Không mẹn mẹn khiến cho bọn hắn, liền cách đó không xa bên cạnh nhìn Huyền Minh trong lúc nhất thời cũng từ trên ghế đứng lên. Có chút khó tin nói, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Ha ha ha. Vậy mà lại tại cái này tiểu tử trên thân. Vạn thu tháp xuất hiện trong náy mắt, vạn thú nháy mắt thần phục, Diệp Lam chỗ thu phục linh thú ngay lập tức lao tới chiến trường, đến mức Huyền mình mang tới thu tộc, thì là có chút lạnh mình, nhưng cũng không có nói muốn thần phục, cũng mèn mèn chỉ là đứng tại chỗ không có tiếp tục động mà thôi. Thế nhưng bọn họ e ngại cũng không phải là vạn thu tháp, mà là Diệp Lam bên chân vô hữu, giờ khắc này Huyền Minh cũng là chú ý tới Diệp Lam bên chân vật nhỏ. Lập tức ánh mắt cũng biến thành toán lệ, gần như chỉ ở nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở Diệp Lam trước mặt. Đưa tay nháy mắt trực tiếp đánh về phía Vô Hưu, Vô Hưu cũng là vô cùng cảnh giác, tại Huyền Minh xuất thủ một khắc này, Vô Hưu thần tốc né tránh, nấp ở Diệp Lam sau lưng, đối với Huyền Minh một trận gặp thét, cũng trong lúc đó Diệp Lam cũng cảm giác không đối, Nguyệt Luân xuất kích đồng thời, ngang tại Huyền Minh trước mặt. Cùng lúc đó tiếp lấy Huyền Minh lực lượng, Diệp Lam xoay người lại về sau thả đánh tới, yêu nháy phản ứng, đội hình bên liền bắt đầu phá, tộc bởi vì hoảng sợ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nháy liền bị đây. Bố lưu theo sát tại Diệp Lam sau lưng, ba cái đầu phun ra ba loại thuộc tính khác nhau công kích, trợ giúp Diệp Lam đám người làm ra hiểm hộ tác dụng. Đi. Lúc này Ma Hoàng Âm Thanh cũng chuyển tới, truyền tống trận pháp đã xây dựng xong xuôi, có thể đồng thời tiếp nhận toàn bộ doanh địa, thế nhưng đại giới cũng vô cùng lớn, không những hao phí hơn trăm vạn linh thạch, mà còn bốn vị ma thần ma lực đồng thời về không, trong vòng 7 ngày căn bản là không có cách khôi phục lại tốt nhất trạng thái chiến đấu. Diệp Lam lật đầu đáp ứng đồng thời, mang theo mọi người phi rút lui, cũng trong lúc đó tộc bên kia cũng nhìn thấy Diệp Lam muốn chạy, Từ Huyền Minh dẫn đầu, khí thế hung hăng đuổi đi theo đang lúc truyền tống trận trận pháp sắp đóng lại thời điểm, Huyền Minh một cái tay trực tiếp cưỡng ép đem trận pháp mở ra. Theo sát lấy để thú tộc bộ đội theo thật sát thân thể bọn hắn phía sau, dù cho mọi người chỗ sâu đường hầm chuyển tống bên trong, thú tộc người vẫn như cũ không chịu buông tay, vậy mà tại nơi này phát động tiến công, đường hầm vách tường không ít chỗ thậm chí đều bị sụp đổ vỡ vụn. Trong đó có rất nhiều yêu tộc cường giả mang theo thú tộc người rơi vào thời không chừng hạ, trên cơ bản ngang nhau tại hy sinh, nhưng vị Thế Diệp Lam cũng không có, có thể ra sức, bởi vì bọn họ rơi vào địa phương giống như hư vô, ra không được cũng vào không được, nếu như Diệp Lam như muốn đem bọn họ đều cứu ra, Trừ phi hắn cũng có thể cùng Huyền Minh đồng dạng, nắm giữ có thể cưỡng ép mở ra truyền tống trận lực lượng. Loại năng lực kia ít nhất cũng là muốn tới gần thánh nhân cảnh, bằng không căn bản là không thể nào làm được, Diệp Lam lúc này chỉ có thể làm nhìn xem, lập tức hắn càng là từ hệ thống thương thành bên trong hối đoán ra cấp top bomb, ném ra 3 giây phía sau tất nhiên sẽ bạo chiếu. Cũng trong lúc đó Diệp Lam căn bản là không do dự, trực tiếp đưa tay đem sau lưng đường hầm toàn bộ đổ nát, để thú tộc quân đội tại chỗ này mai táng a. Cái này một truyền tống gần tới 4 phút, nhưng chỉ vẹn vẹn chính là tại cái này 4 phút thời điểm, Song Vương tử thương gần tới hơn phân nữa. Không thiếu chủ lực quân đối thậm chí đều mất mạng ở nơi nào, yêu tộc cường giả càng là vẫn là không ít, đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi yêu tộc cường giả trọn vẹn vẫn lạc hơn 10 vị. Thú tộc người lại càng không cần phải nói, đi vào hơn phân nửa người trên cơ bản toàn bộ đều lưu tại chỗ nào, trong lúc nhất thời Huyền Minh cưỡng ép tạo ra ngay tại đóng lại trận pháp, vào lúc này cũng là sổ đổ, Huyền Minh nháy mắt rút lui đồng thời kém một chút còn gặp phải phản vệ. Tốt tại hắn thực lực quá mức cứng rắn, hư lệnh một tiếng đồng thời, Minh một lần nữa xé ra một đạo truyền tống không gian, mang theo thú tộc đại bộ đội đổ tới. Cũng trong lúc đó Diệp Lam đám người đã đến thượng miên giới. Thành nơi cửa cảng là có mấy trăm vạn quân đội lại lần nữa tuần tra cảnh giới, tại Diệp Lam xuất hiện đồng thời thành tích cũng cùng đi theo đến nơi này. "Huynh trưởng, người bàn giao đã toàn bộ bố trí xong, tất cả vũ lực quân đã tại bên ngoài mai phục, chỉ cần chờ bọn họ tới." Diệp Lam gật đầu đồng thời, nhịn không được cũng là thở dài một hơi, cũng trong lúc đó Diệp Lam cách đó không xa một bên bỗng nhiên bị xé nứt, Huyền Minh bàn tay dẫn đầu lộ ra, đồng thời một tay chụp vào vô hưu, Diệp Lam gầm thét không tốt nhưng muốn làm ra phản ứng căn bản không kịp. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Huyền Minh vậy mà có thể theo tới nhanh như vậy, thậm chí đều không e ngại có hay không mai phục, trực tiếp xuất hiện tại mọi người trong tấm mắt, tay phải càng là nắm Vô Hưu, tùy ý hắn làm sao dễ rựa đều không thể chạy ra Huyền Minh bàn tay. Đột nhiên ở giữa Huyền Minh trực tiếp đưa tay đem Vô Hưu cho ấn trên mặt đất, huyết vụ càng là trực tiếp bạo tán, cái này trong lúc nhất thời Diệp Lam con mắt đều trở lớn, Vô Hưu cứ như vậy chết tại trước mắt của hắn. "Cỏ, Huyền Minh lão tử muốn giết chết người. Diệp Lam nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời, xách theo Nguyệt Luân liền xông tới. Giờ khắc này Diệp Lam gần như đã lâm vào điên Vô Hưu đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì đáng yêu sủng vật, mà là cùng một chỗ chiến đấu bằng hưu đồng bạn. Từ vô Hưu sinh ra một khắc này, Diệp Lam liền đưa cho làm bạn, lại không nghĩ rằng hôm nay nó sẽ chết tại trước mắt của mình. Tất cả những thứ này thực sự là phát sinh quá mức đột nhiên, đột nhiên đến Diệp Lam căn bản không kịp đi cứu nó. Diệp Lam cầm trong tay nguyệt luân đối với Huyền Minh bên hông chằm đi, phẫn nộ không cam lòng các loại xanh dạy bảo nháy mắt buộc phát tại Diệp Lam trong lòng. Chương 572, thấy rõ phát giác, chương 572, thấy rõ phát giác. Thế nhưng đối với Diệp Lam tiến công, Huyền Minh vô cùng khinh thậm chí liên tục né tránh động tác đều không có trực tiếp một tay chộp vào Diệp Lam trên lưỡi đao, ánh dao lướt qua đồng thời, Huyền Minh gắt gao bắt lấy ngửa luân, Diệp Lam càng là không cách nào huy động mấy may. Lúc này hai người dính vào cùng nhau, Diệp Lam sắc mặt vô cùng dữ tợn, gân xanh trên trán cũng đi theo bạo cổ vũ sĩ khí đến, hai người mặt đối với mặt lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Trái lại lúc này Huyền Minh, ngược lại cười ha hả nhìn xem Diệp Lam, lập tức đối hắn cười nói: "Tiểu tử, ta nói qua, ta sẽ đi tìm ngươi, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, ta vậy mà có thể tại chỗ này đụng tới ngươi." Mà còn ngươi bây giờ sớm đã không phải yếu thể, trở thành lịch đại chủng tộc bên trong yếu nhất cơ thể người, ngươi đã không có tư cách để ta giết ngươi." Nói xong Huyền Minh cười ha ha, hai tay hơi giương lên, trực tiếp đem Diệp Lam cho hất tung ra ngoài, cũng trong lúc đó, Diệp Lam tại trên không ổn định thân hình, đồng thời đối với Quỷ Đế phương hướng đánh ra một kích thiên tảng trưởng, nếu như trưởng phong đánh tới, cũng trong lúc đó trực tiếp đem Huyền Minh chỉnh một cái cho bao vây lại. Cùng lúc đó, cách đó không xa thành tích cũng tại không ngừng đối Diệp Lam tiêu to, kế hoạch lúc trước cũng không phải an bài như vậy, dẫn bọn hắn trở về về sau, đối đổi theo Huyền Minh phát động trận pháp tác phía không những đã mai phục tốt mấy tên cứng, giả, Chính giữa càng là có giết địch đại trận, hiện tại Diệp Lam nộ nhập trong đó, thanh tích căn bản là không dám đem kết hoạt. Nguy rồi. Thiếu chủ hiện tại đã nổi khủng, muốn đem hắn ngăn lại. Sợ là chậm. Quỷ đế ở một bên nhệ hạn, bình thường Diệp Lam là một cái gì bộ dáng người, hắn hiểu rõ nhất cực kỳ, trọng tình trọng nghĩa không nói, càng là có thủ tất báo tính cách, cho dù là đối phương tu vi vô cùng cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không vì cái này có nửa phần phải hiệp. Oeng. Thiên tàn trưởng rơi xuống đồng thời, cùng huyền minh vị trí phát sinh to lớn xung kích, trong lúc nhất thời mọi người ở đây đều có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất có chỗ rung dậy, nhưng trái lại huyền minh Hắn quyền phong đánh vào Diệp Lam Thiên Tàn trưởng bên trên thời điểm, thậm chí bất luận cái gì linh lực ba động đều không có phát ra. Chỉ dựa vào mượn tự thân nhục thể đến bảo vệ, nháy mắt đem Diệp Lam công kích cho trở điêu, cũng trong lúc đó Diệp Lam cũng không có từ bỏ tiến công, ngược lại thần tốc mở ra Tam Thiên Lôi Động, đem tự thân tốc độ kéo đến cao nhất, chạy nhanh đồng thời sẽ không có chút nào tiết tấu tiến đánh Huyền Minh bốn phía. Đồng thời Diệp Lam càng là sử dụng lôi điện chi lực xem như lưới điện, đem bốn phía tất cả có thể di động địa phương toàn bộ phong tỏa, chỉ cần Huyền Minh có hành động, Diệp Lam liền sẽ ngay lập tức bắt giữ, mặc dù đây đối với Huyền Minh tổn thương không lớn. Nhưng đối hắn khiêu khích đã coi như là một loại vũ nhục. Huyền Minh là bực nào tồn tại? Chính là vu tộc bên trong lịch đại cường đại nhất một vị, trên thân nắm giữ 5 vị vu tộc khí vận gia chỉ, tự thân tu vi càng là thánh nhân cảnh, vừa xa Diệp Lam mấy lần tu vi, bây giờ lại bị Diệp Lam đánh chỉ có thể phòng thủ không thể tiến công. Trong lúc nhất thời Diệp Lam cũng là phát giác một chút manh mối, thậm chí cố ý cho Huyền Minh một cái thân thể sơ hở, hắn đều không có tiến công, ngược lại vẫn như cũng là phòng thủ, nguyên bản còn ở vào nỗi giận dưới trạng thái Diệp Lam, nhiên ở giữa cảm giác được một tia không đối. Theo lý thuyết Huyền Minh tu vi vượt qua tự thân quá nhiều, Tuy tiện một chiêu đều có thể đem chính mình hạn chế, thậm chí có thể làm cho mình nháy mắt rơi vào tử cảnh, chính mình căn bản là không có lý do có thể cùng Huyền Minh đối kháng chính diện. Ngay tại lúc đó Diệp Lam trong đầu cũng bỗng nhiên dần hiện ra một cái suy đoán, đó chính là Huyền Minh không dám đem chính mình ra đi. Bởi vì hắn biết Diệp Lam đứng phía sau người là ai, thế nhưng hiện tại cả hai thời không đều không tại một cái tiết điểm bên trên, hắn vậy mà còn đang lo lắng chuyện này. Như vậy nói rõ cách khác, cuộc chiến đấu này đã có người đang chú ý, chỉ là không có xuống cứu thế lý do, mà chính mình chính là cái kia có thể để bọn họ xuất thủ lý do. Diệp Lam khệ miệng bỗng nhiên hơi dương lên, đồng thời lộ ra thân thể cố ý để Huyền Minh bắt lấy sơ hở, cũng trong lúc đó quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau như lúc. Huyền Minh vẹn vẹn chỉ là tại sử dụng lực lượng của thân thể đến tiến công chính mình, trưởng phong của hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, Huyền Minh cũng không muốn muốn tính mạng của mình. Không, không thể nói là không nghĩ, đối với hắn mà nói giết chết một người liền như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Chính mình tu vi cùng hắn không tại một cái cấp độ, đối với hắn mà nói, Diệp Lam có thể nói vô cùng có tự mình hiểu lấy, chính mình bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi, thế nhưng hắn không dám Bởi vì nếu như nếu là hắn giết chính mình, trận này nghiền ép thức chiến đấu tính chất liền thay đổi. Đại năng giả bọn họ sẽ nhộn nhịp dáng lâm cái này một thế giới chiến đấu, trái lại một cái huyền minh là hoàn toàn không đáng chú ý, thế nhưng huyền minh sau lương vị kia cũng đầy đủ cường đại. Cường đại đến thông thiên không dám tùy tiện xuất thủ nhúng chàm cuộc chiến đấu này, Diệp Lam cố ý bị huyền minh đánh trúng, đồng thời thân thể bay rất ra ngoài, lại bị quỷ đế đón lấy đồng thời, Diệp Lam yêu cầu mọi người rút lui, kế hoạch không thay đổi. Cũng trong lúc đó minh đem bốn phía lỗ hổng trận kéo ra, đồng thời đem thu tộc bộ đội toàn bộ ra, cũng trong lúc đó xuất hiện, trên chiến trường đống nhiên tập kết ra một số cỗ thú tộc quân đội. Mọi người lên nhau, liền không do dự nữa, bắt đầu về sau thả rút lui, đồng thời thành tích thần tốc kích hoạt trận pháp, đem Huyền Minh đám người mang tới thu thập toàn bộ vây ở trận pháp bên trong, ngay tại lúc đó bầu trời bên trong cũng vang dội tín hiệu, đồng thời chỗ sâu phía sau sớm đã mai phục đã lâu bộ đội ẩm vang mà bên trên. Trong lúc nhất thời trực tiếp cùng thú tộc người đánh thành một đoạn, ngay tại lúc đó Ma Hoàng cũng đi tới Diệp Lam bên người chào hỏi tình huống. "Làm sao? Tiểu tử ngươi không có bị thương chứ?" Diệp Lam sắc mặt tuy nói có chút tâm trầm, nhưng vẫn là ép đem ẩn đi, đối với Ma Hoàng nói. "Vấn đề không lớn, hắn hiện tại còn không dám làm tổn thương ta, đối ta có chỗ cố kỵ." thế nhưng đối với các người lại không được, bọn họ muốn chiếm đoạt nơi này, mà còn hình như cùng ta cái này một con mắt có quan hệ. Nói xong Diệp Lam chỉ vào mắt phải của mình, mọi người đi theo nhìn sang, nhưng đi ra thanh tích không có bất kỳ cái gì phản ứng, trái lại Ma Hoàng cùng với Quỷ Đế thậm chí đều đi theo du lên, vội vàng tránh đi Diệp Lam ánh mắt. Ma Hoàng càng là lòng vẫn còn sợ hay nói: "Hô, vì sao lại có một loại nào đó lực kéo, bản tọa kém chút rơi đi vào không cách nào khống chế." "Quái thai." Diệp Lam cũng là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền mình bạch hiểu rõ, bọn họ sở dĩ sẽ như vậy cũng không phải là đơn thuần lại nhìn, mà là cảm giác dẫn đến bọn họ ý thức ham sâu trong đó, tốt tại kịp thời thoát ly đi ra, nếu không liền không về được. Hồi tưởng lại phía trước Huyền Minh tự đủ trong lúc nhất thời con mắt của bọn hắn Diệp Lam cũng là dần dần sờ soạng đi ra, lập tức cười ha ha nói: "Trận này khoáng thế chi chiến ta đã có ứng đối biện pháp, chỉ bất quá bây giờ còn không phải bộ phát thời điểm, phía sau hắn có cực kỳ cường đại tồn tại, ta cũng không phải không có. Chỉ cần ta có thể trở thành nhân tộc chi phụ, như vậy cuộc chiến đấu này tính chất liền sẽ diễn biến, mà còn chúng ta cũng có thể bình an vô sự." Chương 573, nhân tộc thánh chương 573, nhân tộc thánh phụ. Nhân tộc chi phụ Cái này thân phận hình như có chút huyền, dù sao nhân tộc Chi Mâu chính là viễn cổ lư hoa, ngươi một cái đại thừa kỳ đại viên mãn đều chưa từng đi đến tu sĩ, làm sao thu hoạch được cái này một thân phận. Trước không nói chúng ta, đế quốc bên trong người có ai nguyện ý cam nguyện xưng ngươi là cha. Trước không nói chuyện này có cỡ nào khó làm, chỉ là hiện nay Diệp Lam uy tín còn chưa đủ lấy nắm giữ dạng này thân phận. Nghe quỷ đế kiểu nói này, Diệp Lam lập tức cũng là trầm tư xuống. Phía trước còn tại nói là cái gì hệ thống sẽ cho chính mình như thế một cái nói nhảm nhiệm vụ, đến bây giờ Diệp Lam cũng rốt cục làm minh bạch, hệ thống vì chính là chờ một ngày như vậy. Bản thân hắn sớm đã biết tất cả những thứ này, chỉ có hắn bị hệ thống mơ mơ màng màng mà thôi. Chỉ là phía trước Diệp Lam đều không có đem cái này nhiệm vụ để ở trong lòng, dẫn đến hiện tại có chút nửa bước khó đi, đến bây giờ Diệp Lam đem hệ thống nhiệm vụ giao diện rút ra về sau, cái này mới nhìn đến độ hoàn thành, bất quá mới vẹn vẹn 5% tiến độ mà thôi. Đây cũng chính là tự sát hiện tại đã nắm giữ uy tín. Mặc dù rất nhiều người đều nhận biết mình, thế nhưng muốn để bọn họ sùng bái chính mình là hoàn toàn chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời Diệp Lam bản thân cũng có một chút khó khăn, dù sao mình quả thật là không có làm cái gì khá lớn cống hiến ra đến, nghĩ tới đây Diệp Lam cũng là gật đầu nói. Các người nói không sai, ta hiện tại xác thực không có trở thành nhân tộc thánh phụ điều kiện, thế nhưng cái này không hề đại biểu không có khả năng, cái này một thế giới bên trong, cao nhất đã biết cảnh giới chính là Đại Thừa Kỳ, sau đó là thần cách là ấn, thế nhưng tại cái này bên trên các ngươi biết là cái gì sao? Mọi người lắp đầu, bọn họ bị phong bế tại chỗ này, tự nhiên không biết, cũng không hiểu Diệp Lam lời nói bên trong ý tứ, liền ma tộc tối cường ma hoàng cũng không biết Diệp Lam ý tứ, dù sao tại bọn họ lý niệm bên trong, Đại Thừa Kỳ định phong bên trên bình cảnh căn bản là không có cách bài trừ trừ phi nam giữ chân chính thần cách, mới có thể vì cái này phi thăng, thế nhưng từ sau lúc đó cũng không biết, dù sao không ai có thể lao ra dạng này cảnh giới. Diệp Lam nhìn mọi người một cái, lập tức thản nhiên nói: "Thần cách bên trên là phi thăng, sau khi phi thăng luận là phi thăng, cái này một loại cảnh giới, cũng chính là quỷ đế, cùng với lao quái vật cảnh giới bây giờ, cũng chính là tiên thể, nhưng tiên thể cũng không phải là tiên nhân cảnh, chẳng qua là nắm giữ tiến vào tiên nhân cảnh tư cách mà thôi." Đối với cái này một thế giới tu chân hệ thống, Diệp Lam trên cơ bản đã thăm rõ, thế nhưng làm Diệp Lam đem câu nói này nói ra về sau, quỷ đế cũng đi theo run lên. Ma Hoàng nghiêng đầu càng là nhìn về phía Quỷ Đế, đầy mặt bất khả tư nghị. Quỷ Đế cũng có chút chẳng biết tại sao nhìn xem Diệp Lam, mặc dù không nghĩ tới hắn sẽ nhìn ra đến, nhưng nhất giai phạm nhân thân thể là như thế nào biết nhiều như vậy. Điểm này để Quỷ Đế vô cùng kinh ngạc, mặc dù sớm đã biết Diệp Lam thân phận khác biệt, nhưng hắn không hề hiểu rõ Diệp Lam thực lực chân chính. Diệp Lam cười ha hà nói, tiên thể về sau chính là tiên nhân cảnh, tại cái kia bên trên cùng bình thường tu sĩ đồng dạng, có thật nhiều cảnh giới phân loại, tiên nhân cảnh đối với phương nào thế giới người mà nói, bất quá chỉ là chúng ta cái này một thế giới luẩn khí kỳ mà thôi. Tại cái kia bên trên còn có nguyên thần cảnh, Kim tiên cảnh, thánh nhân cảnh trở. Diệp Lam nhìn xem mọi người, đem cái này một chút cơ bản nhất hệ thống nói cho bọn họ nghe, lập tức càng đem huyền minh thân phận nói cho bọn họ, đối với hắn dạng này uy hiếp, một phương thế giới này người, không, có người sẽ là đối thủ của hắn. Bởi vì hắn là thánh nhân cảnh, tối cường cảnh giới, huyền minh đủ để chi thủ đem một phương thế giới này cho hủy diện, nếu như muốn đem cái nhiều trận này bị nghiền ép chiến tranh, Diệp Lam cũng chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm, thế nhưng cũng không hề hoàn toàn nói rõ, bởi vì hắn không muốn để cho Tích lo lắng cho hắn. Làm Diệp Lam giải thích xong sau, Ma Hoàng đội vàng mở miệng nói, "Vậy ngươi nói có biện pháp?" Là biện pháp gì? Nghe ngươi kiểu nói này, tại chúng ta những người này bên trong, căn bản không có đối thủ của hắn a." Diệp Lam gật gật đầu, cũng không có phủ nhận Ma Hoàng lời nói, ngẫu nhiên giải thích nói, Đối. chúng ta đúng là không người nào có thể đối phó hắn, thế nhưng cái này không đại biểu phía sau chúng ta không ai có thể đối phó hắn, mà còn ta muốn trở thành nhân tộc thánh phụ điều kiện, cũng tại trên người của người kia, chỉ cần được đến một phương thế giới này tán thành, như vậy ta liền có biện pháp có thể đem cuộc chiến đấu này kết thúc." Nói xong Diệp Lam còn đảo mắt xem ra một cái thanh tích, thấy nàng như có điều suy nghĩ rằng, dấp, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, lập tức kích động nói, Huynh trưởng, ngươi nói người kia, không phải là Thông Thiên?" Diệp Lam cười gật gật đầu, nhưng cũng không có nói ra đến, dù sao lúc trước yêu đình cùng Vu tộc chi chiến bên trong, bọn họ yêu đỉnh kém một chút so đổ, cũng là bởi vì Diệp Lam đi về binh, mà còn người kia chính là Thông Thiên, bởi vì có hắn chi viện, yêu đỉnh cái này mới miễn đi tan vỡ. Thánh nhân cảnh tồn tại, đều muốn xưng hô ta là một tiếng huynh trưởng, cái kia sau đó, các ngươi cảm giác ta sẽ không nắm giữ dạng này tư cách." Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn xem mọi người, lập tức thanh tích cũng cười theo, thế nhưng cùng ma hoàng bọn họ không hề hiểu rõ thánh nhân cảnh ý vị như thế nào. Nhưng là thấy Diệp Lam như vậy tràn đầy tự tin bộ dạng, bọn họ cũng không muốn thất bại Diệp Lam lòng tự tin. Cái này trong lúc nhất thời, liền tại bọn hắn nói chuyện kỳ này ở giữa, hai phe chiến trường nháy mắt chém giết ở cùng nhau, thế nhưng hiện tại nhiệm vụ cùng ma tộc mặc dù đã liên thủ, thế nhưng đối mặt thú tộc cường đại như cũ ở vào hạ phong. Nếu như không phải trước thời hạn bố trí tốt trận pháp, cùng với thanh tích tiềm hộ, hiện tại nhân tộc quân đội sợ rằng đã sớm bị thua, tốt tại còn có thể miễn cưỡng nâng hàng, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không tiến đánh đi vào, thượng huyền giới sau cùng phòng vệ nếu như không có, tất cả cũng đều xong. Lập tức Diệp Lam xoay người đồng thời, để Ma Hoàng cùng Quỷ Đế đi tiền tuyến chiến viện, tận khả năng đem thương vong xuống đến thấp nhất, bảo vệ tự thân đồng thời, yểm hộ bọn họ bắt đầu lui về sau lui, đến mức phía trước lưu lại có trận pháp đã vô dụng. Đáp ứng phía sau mọi người liền cấp tốc tách ra, mà Diệp Lam hiện tại muốn làm một việc chính là đi thánh điện, cùng cái này Đế quốc Đế vương đàm luận một kiện liên quan tới một tràng trì đề y trọng yếu kế hoạch, cái này một kế hoạch thậm chí quan hệ đến nhân tộc có thể hay không còn sống sót. Từ thanh tích dẫn đầu, Diệp Lam cùng nhanh liền đi quốc trung tâm thánh điện, bởi vì trước khi tới, di bảo cho Đế quốc khiến Thánh tích vô luận đi nơi nào đều có thể thông suốt, thế nhưng làm Diệp Lam tiến vào thánh điện thời điểm, lại bị ngăn lại. "Xin lỗi, đế vương ngay tại nghị sự, còn mời hai vị ngoài điện chờ." Hiện tại Diệp Lam nơi nào có cái gì thời gian tại chỗ này chờ? Chờ lâu một phút đồng hồ trên chiến trường biến cố liền sẽ nguy hiểm một phần, thế nhưng trong coi ngoài điện người thực lực cũng không yếu, đại thừa kỳ sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng muốn ôm lại Diệp Lam khó tránh khỏi có chút khó khăn. Thế nhưng tại cảm giác được Diệp Lam muốn cứng rắn sông thánh điện lúc, đột nhiên bốn phía xuất hiện mấy chục đạo cường hãn tức, thậm chí trực tiếp đem Diệp Lam cho khóa chặt, chỉ cần Diệp Lam có một chút chỗ không đúng, Những người này sẽ lập tức hành động, nháy mắt đem trăm giết. Thậm chí ở trong đó, Diệp Lam còn có thể cảm nhận được ba đạo đại thừa kỳ trung kỳ đỉnh phong khí thức. nếu như trong khoảnh khắc đó giao thủ, Diệp Lam căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Chương 574, ta không muốn tìm phiền phức, chương 574, ta không muốn tìm phiền phức. Nhưng dù cho nơi này cao thủ nhiều như mây thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ Diệp Lam bên người liền không có cao thủ như vậy? Mặc dù tiền tuyến trên chiến trường đã phái đi ra hơn 1000 người để bọn họ chiếu cố tiền tuyến tướng sĩ, thế nhưng trong đó còn có hơn 2000 người đều là yêu tộc cứng, giả. Thậm chí trong đó căn bản liền không thiếu đại thừa kỳ cao thủ, huống chi lúc này đế quốc trung tâm trên cơ bản không có cái gì binh lực. Trăm ngàn vạn quân đội, trên cơ bản đã toàn bộ ném vào đến chiến trường bên trong đi, trừ bỏ đế vương bên người cấm quân không có động, trên cơ bản nơi này đã có thể nói tính được là một chỗ thành công, tăng thêm Diệp Lam bên người một đám cao thủ, dù cho bọn họ muốn ở chỗ này ngăn lại Diệp Lam, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng Diệp Lam cũng không có làm như vậy, dù cho hắn trên người bây giờ có rất nhiều gánh đè lên, nhưng cũng không thể cùng đế quốc đế vương phát sinh xung đột, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, Diệp Lam còn cần hắn đến giúp đỡ. Tứ chế đế quốc binh lực đều tại đế vương trong tay. Nếu như lúc này không cẩn thận làm việc, nói không chừng ngoại địch còn không có ứng đối, người một nhà cũng đã bắt đầu ổn ảo nội chiến. Cùng lúc đó, Diệp Lam nhìn hướng ngăn đón chính mình người, lập tức chắp tay nói: "Tại hạ Diệp Lam, còn mời các hạ hiện tại thông báo một chút đế vương, tại hạ có chuyện trao đổi, cái này liên quan đến toàn bộ chiến trường hướng đi, nếu có chỗ trì hoãn, chúng ta lại không chiến thắng có thể." Nghe nói như thế lúc, sắc mặt của hắn biến đổi, lập tức sắc mặt có chút khinh thường nhìn hướng Diệp Lam nói: "Ngươi là người phương nào? Ngươi thế nào biết đế quốc quân đội sẽ thua tại cuộc chiến đấu này?" Chẳng lẽ ngươi liền có biện pháp kết thúc trận này khoáng thế lại chiến? Đối phương có thể là thu tộc, có thể dẫn phát toàn bộ đế quốc đại lục thú triều, tiểu tử ngươi biết khái niệm gì sao?" Nói xong có chút khinh thường nhìn hướng Diệp Lam, lập tức càng là tại ngoại sáng bên trên cảm giác hắn tu vi, bởi vì giống như là Diệp Lam bên này niên cấp người, tu vi có lẽ cũng sẽ không quá cao, nhiều nhất bất quá chỉ là cái độ kiếp kỳ tu vi mà thôi. Diệp Lam sắc mặt đầu tiên là biến đổi, lập tức cũng là dần dần lạnh lẽo xuống, giáng can đạm trắng trợ thăm chính mình tu vi. Rõ ràng là không có đem chính mình cho thả tại trong mắt, lập tức Diệp Lam càng là không hề có kỵ, đem chính mình tu vi khí tức toàn bộ bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời cường đại khí chàng nháy mắt đem ba phủ, thậm chí linh lực của hắn khí tức ba động trực tiếp để lui về phía sau hai bước, từ sau lúc đó thăm dò hắn người con mắt trở lớn, bởi vì hắn Diệp Lam tu vi vậy mà giống như hắn, thế nhưng nói theo một cách khác, Diệp Lam linh lực hùng hậu trình độ vậy mà so hắn đều muốn thâm trầm. Trong khoảnh khắc đó hắn càng là không có phòng bị, bị đẩy lui đi ra mấy bước, tại ổn định thân hình đồng thời, sắc mặt có chút khó coi nói, làm cản. Đế quốc trọng yếu địa giới Hà có thể dung ngươi làm cản. Tiếng nói vừa ra đồng thời, bốn phía bỗng nhiên ở giữa xuất hiện mấy đạo thân ảnh, tạo thành vây quanh đồng thời, đem Diệp Lam cho bao bọc vây quanh, nhưng vì thế Diệp Lam nết miệng mỉm cười, cũng không có đem để ở trong lòng. Tay tại trên không có chút huy động đồng thời, mấy cái kia đem Diệp Lam vây người nháy mắt liền hôn mê. Bởi vì bọn họ có thể vô cùng minh sắc cảm giác được, tại cái này xung quanh đã đã bị một số cố khí tức khóa chặt, không thể đếm hết được. Trong lúc nhất thời bọn họ có chút kinh hãi, đồng thời tại nhìn hướng Diệp Lam lúc cũng có chút nói không ra lời. Dù sao đối phương nhân số vượt qua bản thân thân mấy lần, mà còn từng cái tu vi đều không thấp, cái này nếu là động thủ Đối phương một người một miếng nước bọt đều có thể đem chính mình cho chết lưới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Đế quốc đại điện, ngươi nếu là tại chỗ này làm cản, cẩn thận chết không có chôn cát sinh chi điện. Diệp Lam khoát tay một cái nói, "Ta không phải đến tìm phiền phức, ta nói, để ngươi đi vào thông báo một tiếng, làm sao? Chẳng lẽ cho ngươi đi ngâm cái chân thật rất tốn sức sao? Nếu như ngươi nếu là cảm thấy tốn sức, ta cảm thấy chân của ngươi hôm nay có thể ở lại chỗ này." Nói xong Diệp Lam khí tức bỗng nhiên lăng lệ, Đông dưng nhìn về phía hắn, cái này trong lúc nhất thời người kia mặc dù cùng là đại thừa kỳ trung kỳ, Thế nhưng bị Diệp Lam như thế xem xét, bất thình lình vậy mà dùng mình một cái, Càng là cũng không quay đầu lại hướng bên trong chạy đi. Vẹn vẹn Diệp Lam vừa rồi cái nào ánh mắt, vậy mà kém một chút đem hắn sợ mất mật, cũng không phải là nói Diệp Lam tại đe dọa hắn, mà là hắn tự thân thật cảm nhận được khí tức tử vong, nếu như hắn bây giờ tại không hành động, sau một khắc Diệp Lam thật sẽ giết hắn. Diệp Lam căn bản lười đi để ý tới, nếu như hắn thật còn tại lãng phí thời gian, Diệp Lam thật sẽ không chút do dự đem giết chết, dù sao trận chiến đấu này kết thúc, chậm trễ chuyện lớn, đừng nói là Diệp Lam, bọn họ những người này sớm muộn đều là muốn đi theo chết. Chết sớm chết muộn đều là chết. Còn không bằng chết tại trong tay của mình, dạng này còn tới thông khoái, đang lúc người kia quay đầu thông báo lúc, bên trong đại điện vang lên một thanh âm, hướng Diệp Lam, cái phương hướng này chuyển đến. Không cần, trực tiếp mang người vào đi." Diệp Lam theo âm thanh nhìn sang, lập tức nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Thanh Tích, hai người liền hướng đại điện bên trong đi đến, hiện tại Diệp Lam có thể căn bản không có thời gian đi thưởng thức, mặc dù nói đại điện bên ngoài vàng son lộng lẫy, thế nhưng so với Ma Hoàng Ma Thần Điện, nơi này cũng liền như thế. Làm Diệp Lam nhìn hướng đại điện phía trên người lúc, đế tọa bên trên người chính là toàn bộ nhân tộc đế vương, Diệp Lam mực cung kính cúi một cái tay. Còn không đợi hắn mở miệng, liền dẫn đầu hỏi: "Ngươi nói ngươi có biện pháp ngăn cản chiến thắng cuộc chiến đấu này, không biết ngươi có cái gì bộ dạng biện pháp? Ngươi hãy nói nghe một chút, nếu như có thể được, ta có thể vô điều kiện ủng hộ ngươi, nếu như ngươi đang trêu đùa cùng ta, chắc là kết quả gì? Ngươi cho so ta muốn rõ ràng." Diệp Lam trong lòng có chút khinh thường, đều lúc này vậy mà còn có thể nói ra lời như vậy, tâm đến cùng lớn bao nhiêu? Toàn bộ đế quốc đều sắp hủy diệt, còn như thế tự cho là đúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thật đúng là có dạng này bản lĩnh, dù sao cũng là đế quốc quân vương, không có điểm thủ đoạn, làm sao có thể tại chỗ này xưng vương? Lập tức Diệp Lam chắp tay nói: "Chắc hẳn ngài đã phát ra được, đối phương có người cũng không phải là xuất từ cái này trong lúc nhất thời điểm nhiệm vụ, thân phận của hắn chính là Vu tộc, Càng là Thánh nhân cảnh tổ tại, ngài cảm thấy hiện tại có ai có thể đối phó hắn." Làm Diệp Lam nói tới nơi này lúc, Đế vương đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức con mắt chợp mắt một cái, mở miệng nói: "Ngươi biết hắn? Chẳng lẽ ngươi cũng không phải cái này trong lúc nhất thời tiết điểm người?" Diệp Lam gật đầu cũng không có phủ nhận, điểm này kỳ thật Diệp Lam căn bản không cần thiết đi che giấu, dù sao vương thủ đoạn rất mạnh, có chỗ phát giác cũng không đồng nhất ngoại ý mớn, chỉ là lập tức hắn không có cách nào đi làm sáng tỏ điểm này mà thôi. Ta mục đích rất đơn giản, toàn thể phát động tổng tiến công, liều chết đánh cược một lần, cuối cùng ta đến chủ đạo hoàn thành cuộc chiến đấu này, nhưng điều kiện là, đại điện bên ngoài muốn đến lập ta pho tượng, ta lấy nhân tộc thánh phụ thân phận xuất chiến. Khi mọi người nghe đến Diệp Lam Câu nói này lúc, còn không đợi Đế Vương mở miệng định đoạn, xung quanh nghị sự quân thần liền luyện một chút mở miệng nói. Hồ đồ, nhất tộc thánh phụ há lại ngươi nói có thể làm liền có thể làm. Nữ Hoa đến thế gian đó là cỡ nào uy năng? Tái tạo nhân loại không nói, còn có thể giữ nhân tộc phương, ngươi bất quá chỉ là một cái đại thừa kỳ tu sĩ, có tài đức gì dám đương như vậy thân phận? Chương 575 ta không dám giết người, trong 575, ta không dám giết người. Cho tới nay lịch đại nhân tộc chỉ có Thánh mẫu, đó chính là trong truyền thuyết khoáng thế thần mình nữ hoa, nhưng chưa bao giờ có Thánh Ngẫu nhân tộc Thánh phụ, nếu để cho Diệp Lam nắm giữ dạng này danh hiệu, cái kia chẳng phải cùng nữ hoa bình khởi bình loạn. Không phải nói không thể được, đây là tuyệt đối không thể. Càng không phải là hắn từng cái thay mặt đế vương có khả năng chủ trì, huống chi dụ cho liền xem như hắn gật đầu đáp ứng, phía dưới con dân đâu? Bọn họ sẽ tán thành Diệp Lam thân phận mới sao? Ô nào. Đế vương mua một cái cái ghế của mình, bốn chu lập ngựa yên trở lại. Nhưng bí mật vẫn là có người tại thảo luận, nhưng cũng không có dám quá lớn âm thanh, Đế vương nhìn Diệp Lam một cái, lập tức dừng một chút, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Cái này một thân phận cũng không phải là ta nói có thể cho ngươi, ta liền có thể cho ngươi, pho tượng ta có thể giúp ngươi liên lập, nhưng đến mức nhưng vẫn là muốn chính ngươi tranh thủ mới là. Diệp Lam nhìn hướng Đế vương, kỳ thật trong lòng hắn sớm đã biết nói, Đế vương sẽ không vì hắn chuyện này đi hỗ trợ, nhiều nhất tối đa cũng chính là mặt ngoài làm tấu triệt một chút. Diệp Lam gật đầu nói, ngài đồng ý liền tốt, chỉ cần dựa theo ta nói tới như vậy, đồng ý tiến công, lao tới chiến trường để ta tới chỉ huy. Tại cái này về sao đều không cần ngươi đến quan tâm, đế quốc một chuyện, một trận chiến này tất thắng, tóm lại trong lòng ngài minh mạch, vô luận ngài hiện tại quốc lực làm sao, đối mặt thánh nhân cảnh cường đại như vậy tồn tại, người nào đều không thể địch nổi, sớm muộn là chết, vì sao không dựa theo ta nói đến? Đến mức Diệp Lam vì cái gì có thể có như thế lớn lòng tin, trên thực tế hắn cũng không biết, thế nhưng hiện tại có một chút rất rõ ràng, đó chính là Diệp Lam cũng không phải cái này trong lúc nhất thời tiết điểm người, hắn đến từ thượng thừa giới, chắc hẳn thân phận của hắn cũng khác biệt, liên tục cân nhắc, đế vương tay vức cho Diệp Lam một cái lệnh bài nói, cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý, nâng nhất quốc tri trị toàn bộ tứ ngươi phân công, nếu như không cách nào chiến thắng ngoại địch, tự mình tự sát." Diệp Lam tiếp nhận đồng thời quay người liền đi, cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đứng dậy quỳ gối tại đế vương trước mặt, đều tại phản kháng Diệp Lam như vậy làm việc, cách làm như vậy không khác cùng đối phương Đồng Quy Vũ Thận, nếu như toàn quân bị diệt, như vậy bọn họ cuối cùng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Kỳ thật hai người đều có tại đánh cược thành phần, Diệp Lam phát giác được cuộc chiến đấu này không bình thường, chỉ cần đặt mình vào nguy hiểm, thông thiên tất nhiên đến thời gian, mà một quốc quân vương thì là tại đánh cược, cuộc có thể đem chiến thắng. Cùng lúc đó, Diệp Lam tại được đến lệnh bài về sau, ở ngoài điện giơ cao Cũng trong lúc đó Triệu Tập Đế Quốc trên giới tất cả quân đội, cũng trong lúc đó lao tới chiến trường, tại Diệp Lam dẫn người lao tới chiến trường lúc, trên cơ bản nhân tộc một phương đã lấy thất bại mà kết thúc. Trên chiến trường càng là máu chạy thành sông, mùi máu tươi càng là sông thẳng tới chân trời, liền trên đất đất này cũng đều bị nhuộm thành màu đỏ, thú tộc đối với mọi người gạt ghét, còn chưa chết hẳn nhân tộc, bị tại chỗ xé nát, thú tộc càng đem bọn họ trực tiếp nuốt chửng lấy. Nếu như không phải phía trước Diệp Lam để thành tích sớm một chút bố trí tốt kết giới trận pháp, có thể đối thú tộc đưa đến quá nhiều tác dụng, sợ rằng lúc này bọn họ trên cơ bản sớm đã toàn quân bị diệt. Thậm chí là đã đem thành trì cho công phá. Khi này ở giữa Diệp Lam nhíu chặt mày lên, đồng thời hô to một tiếng đồng thời, "Mang theo mọi người tiến vào chiến trường chi viện, Ma Hoàng cùng với Quỷ Đế hai người phân biệt tại hai những biệt địa phương, hai người bọn họ có thể nói là sau cùng một đạo phương hướng." Tốt tại bọn họ kiên trì chịu đựng, bằng không căn bản đợi không được Diệp Lam chi viện, từ Diệp Lam dẫn đầu dẫn đầu lao tới chiến trường, tại bọn họ chi viện ngay lập tức bên trong, trên chiến trường áp lực cũng nháy mắt giảm bớt không ít, thế nhưng xa so với thu tộc quy mô, bọn họ xa xa không bằng. Diệp Lam song cầm nguyệt tay chém xuống một đầu bốn sao bạc mãng đầu, quay người đối với Thanh nói: Ngươi bây giờ có thể tỏa ra chính mình tu vi, chủ đạo chiến trường. Để Huyền Minh cái kia hốn đảng đi ra, chúng ta bây giờ chính là muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến. Thanh Tích gật đầu đáp ứng, đồng thời thả người nhảy lên từ cao, cũng trong lúc đó kiểu Vi Thiên Hồ uy áp bao trùm toàn trường, thú tộc ngay lập tức cảm nhận được phía sau, toàn bộ rời xa Thanh Tích, mặc dù sợ hãi, nhưng như cũng bảo trì tùy thời tiến công chuẩn bị. Làm Ma Hoàng cảm nhận được Thanh Tích trên thân uy áp lúc, cũng là ngay lập tức đi tới Diệp Lam bên người, đồng thời có chút có thể hay không nghĩ nhìn xem Diệp Lam nói. Tiểu tử ngươi bên cạnh đều là những người nào? Vậy mà còn có tu vi như vậy kinh khủng tồn tại, tiểu nha đầu này làm sao như thế mạnh như vậy? Hiện nay đã vượt qua ta." Diệp Lam cười ha ha, lập tức chỉ vào thanh tính nói: "Ta nói, đây là sau cùng vũ khí bí mật, đương nhiên không thể để người có chỗ phát giác, bất quá bây giờ tình huống là tụ, ta nhất định phải tìm cách để cái kia lão hôn đản đi ra, bằng không thật đúng là không có cách nào đối phó Huyền Minh." Nói xong Diệp Lam chỉ chỉ phía bên phải một phương nói: "Đúng, nhờ ngươi một việc, dẫn người từ phía bên phải tiến công, hành xin bọn họ chi viện dây, cho thú tộc phía sau quân đội tạo áp lực, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Huyền Minh giật ra." đến lúc đó ta sẽ cùng hắn của nhau. Ma Hoàng gật đầu đáp ứng, liền thần tốc đứng dậy, mang theo ma tộc chỉ còn lại 11 vị ma thần cùng nhau đi tới, lần này chiến đấu tổn thất thực sự là quá mức khổng lồ, thậm chí ma tộc căn cơ đều bị phá hư. 33 vị ma thần, kinh lịch cuộc chiến đấu này về sau, chỉ còn lại 11 vị, thậm chí rất có thể tại kết thúc về sau, một cái đều không thừa nổi. Thế nhưng so với yêu tộc, bọn họ tốt hơn rất nhiều, cái này trong lúc nhất thời bởi vì thành tích bất phác, ở đây chiến thế nháy mắt tiên về một bên. Tại thành tích xuất thủ phía sau thú tộc trong doanh địa bộc phát ra một cú cực kỳ cường thịnh khí tức. Ngay tại thần tốc hướng Diệp Lam cái phương hướng này chạy đến, đồng thời đánh ra một đạo linh lực công kích chạy về phía Thanh Tích, Thanh Tích căn bản không có muốn ngăn cản ý tứ, lách mình hướng phía sau chuyển hồi. Dù sao Thanh Tích cũng không phải là Huyền Minh đối thủ, chỉ là để đi ra chợ giúp chiến thế mà thôi, hiện tại đã dụ dỗ đi ra, như vậy Diệp Lam mục đích cũng liền đạt tới. "Tiểu tử ngươi chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Ta đã lập đi lập lại nhiều lần cho qua ngươi cơ hội, thả đi ngươi nhiều lần như vậy, ngươi không đi ngược lại còn muốn lên đến khiêu khích, thật làm ta không dám giết ngươi sao?" Huyền Minh hùng hổ khí tức nháy mắt hướng Diệp Lam bên này đè xuống. Thế nhưng Diệp Lam không có chút nào né tránh ý tứ, trực tiếp được bảo, thậm chí liền linh lực đều không có phóng thích, thấy thế Huyền Minh cũng là thần tốc yếu bất vi áp, chợn mắt tròn xoe nhìn xem Diệp Lam. Diệp Lam cười tủm tìm nói: "Ngươi nơi đó là không muốn giết ta, là không dám a. Bởi vì ngươi sợ tại giết ta về sau, thông thiên sẽ cùng ngươi một trận huyết chiến, mặc dù ngươi đạo tâm xây dựng lại, nhưng chưa hẳn tại tu vi bên trên có tăng lên." Diệp Lam cười tủm tỉm nhìn xem Huyền Minh, cũng trong lúc đó, sắc mặt của hắn chợt đè âm trầm xuống, chính như Diệp Lam suy đoán như vậy, Minh chính là tại đoán trường điểm này. Người ta sổ sách, hiện tại có phải là có lẽ thật tốt thanh toán một cái? Nói xong Diệp Lam liền cất bước tiến lên, đem Nguyệt Luân chém vào Huyền Minh cánh tay bên trên, chương 576, hỗn độn đại đế, chương 576, hỗn độn đại đế. Huyền Minh không những không có né tránh, ngược lại đưa tay trực tiếp chộp vào Nguyệt Luân trên lưỡi đao, cái này căn bản liền không có cách nào tổn thương hắn mấy may, lần trước Diệp Lam không phải là không có chém qua, kết quả không như trước vẫn là như thế. Huyền Minh đem hất ra cửa ra vào, Diệp Lam liền như là thuốc cao gia chó đồng dạng, trực tiếp dính đi lên, đồng thời còn ung cười ha hả nhìn xem Huyền Minh nói: "Xem ra ta đoán không lầm, ngươi đúng là không dám giết ta." Thế nhưng ngươi cảm thấy cứ như vậy một cái lý do Có thể ôm lại thông thiên không đi ra sao? Nói xong Diệp Lam giáng đi lên đồng thời, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh phổ thông giao găm, không hề nghĩ ngợi trực tiếp cắm vào bộ ngực của mình chỗ, hơn nữa còn là trái tim vị trí. Cũng trong lúc đó, Diệp Lam thuận tay đẩy ra Huyền Minh, dạ vở chính mình bay rất ra ngoài, đồng thời chỉ vào Huyền Minh nói: "Hẹn hạ." Thực sự là hẹn hạ, thân là Vu tộc đứng đầu, vậy mà có thể có như thế hạ lưu thủ đoạn. Ta nhìn thấy Diệp Lam trước ngực cắm vào dao găm lúc, quỷ nháy mắt phi thân chạy đến, liền Mô Tam Đức cũng từ một bên chui ra, quỷ nhìn xem Huyền Minh liền muốn muốn lên đi, thế nhưng Diệp Lam gắt gào kéo lại. Quỷ đế có chút chẳng biết tại sao, thanh tích thì là ở một bên đang tại Ngạch Huyền Minh ánh mắt không cho hắn nhìn, Diệp Lam nhíu mày một cái, để quỷ đế ổn định, không cho phép hắn xúc động, lập tức Diệp Lam thế này mới đúng trên trời quát. Thông thiên, Vì mình biết ngươi tại chỗ này, ta bị Viễn Minh ám toán, thú này vô luận như thế nào ngươi đều phải thay ta báo. Đang nói, trên bầu trời bỗng nhiên lôi minh đại tác, toàn bộ bầu trời giống như muốn bị xé rách đồng dạng, bầu trời bên trong bỗng nhiên biến cố, để mọi người nhất thời giật mình, loại này khí trạng, loại này khí tức, sắp tự khủng bố, thậm chí liền bọn họ độ lúc đối mặt lôi kiếp, đều không có uy thế như vậy. Minh Ngươi chinh phạt dị giới chi địa cùng ta vô can, thế nhưng phía trước ta nói, huynh trưởng ta tại cái này một chỗ an dưỡng sinh tức, ngươi bây giờ không thủ lợi thể, ta tất nhiên giữ ngươi, dù cho sau lưng có vị kia giúp ngươi, hôm nay ta cũng phải giữ ngươi. Lời nói ở giữa, thông thiên chậm rãi từ trên trời giáng xuống, tại đáp xuống diệp lam bên cạnh lúc, mọi người thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một cái, thông thiên vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, liền có loại uy thế lớn lao tại bốn phía dạo chơi, loại này khủng bố xem thiên hạ làm kiến hôi khí thế, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chứa đi ra. Xin lỗi huynh trưởng, đến chậm một bước chưa thể cứu ngươi tại thủy hòa. Lần nữa về sau ta tất nhiên thay ngươi bảo vệ một phương này điềm tĩnh. Nói xong ánh mắt của hắn dần dần hừn nhận, không biết còn tưởng rằng Diệp Lam thật phải chết, tựa như Thông Thiên tại giúp hắn hoàn thành cái cuối cùng tâm nguyện giống như. Để mọi người càng thêm kinh ngạc còn không phải cái này, một cái đại thừa kỳ tu sĩ, vậy mà có thể để cho cường đại như vậy tồn tại ăn nói khép nép, hỏi ai có thể làm đến. Sợ rằng vị kia chính là cái gọi là đại năng giả, với tay một cái thậm chí đều có thể chết ngôi sao. Nhưng chính là dạng này tồn tại, vậy mà đối Diệp Lam như vậy tất cung tất kính. Diệp Lam ngẩng đầu nhìn Thông Thiên, giọng vợ như có chút tức giận nói: "Ngươi thật sự cho rằng ta muốn chết à?" như không phải ta có nhuyễn giáp hộ thân, thật sự chết. Huyền Minh cái kia hôn đản muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi vị như không chế tài hắn, đời này ta đều nuốt không trôi khẩu khí này, ngươi xứng đáng ta cho ngươi ân huệ sao? Huyền Minh trong lúc nhất thời bị tức mặt đều có chút xanh lét, Diệp Lam hoàn toàn chính là đang diễn kịch, cái này có cái gì không nhìn ra. Mà còn nhân ra Thông Thiên còn tin, hai người bọn họ hoàn toàn chính là tại kẻ sướng người họa phối hợp lẫn nhau, người sáng suốt xem xét liền biết. Làm Diệp Lam đem dao găm rút ra thời điểm, Thông Thiên cũng đi theo thoáng ho khan một tiếng, biểu lộ đều có chút không phải vô cùng tự nhiên, lập tức xoay người đồng thời Sắc mặt Đông Nhiên biến thành phẫn nộ, làm Quỷ Đế nhìn thấy Diệp Lam giao găm phía sau, cũng thiếu chút đi theo ngồi dưới đất. Làm nửa ngày Diệp Lam chùy thủ trên tay, chiều dài bất quá liền ném một cái ném, hơn nữa còn là giả dối, phía trước căn bản là không có lưới đao. Lập tức Quỷ Đế thì là đối Diệp Lam lặng lẽ meo meo chỗ sâu một cái ngón tay cái đầu, thanh tích càng là che miệng run rẩy thân thể, sừng suốt kìm nén không để cho mình cười thành âm thanh đến. Ngươi đụng đến ta huynh trưởng, cái này một chạm ngươi ta không cách nào may mắn thoát khỏi, sinh tử chi chiến khắc nghe thiên mệnh. Thông Thiên vung một cái chính mình tay áo, đầu chạm nhìn xem Huyền Minh. Huyền Minh hung tợn nhìn xem Diệp Lam nói: Tiểu tử này rõ ràng chính là đang giả vờ, hắn đang diễn kịch cho ta nhìn, ta rõ ràng không có động đến hắn. Trái với điều ước người là người mới đối. Nghe được câu này, Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ vào diệp làm chỗ ngực vết máu nói: "Chẳng lẽ huynh trưởng ta tổn thương có giả? Người giải thích thế nào? Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là vô tộc bên trong nhất là chính trường người, hôm nay xem ra không gì hơn cái này." Nói xong, Thông Thiên liền nháy mắt bạo động, một trưởng đánh ra ngoài, mặc dù Huyền Minh cùng Thông Thiên cùng là thánh nhân cảnh, thế nhưng Huyền Minh tâm mới vừa ổn bên dưới, tại trên thực lực tự nhiên không phải Thông Thiên đối thủ, như vậy uy thị một trưởng nháy mắt đem nó nặng thổ thương. Đồng thời Huyền Minh theo sát phía sau, muốn thừa dịp lúc này trực tiếp hiểu rõ Huyền Minh, nhưng cùng lúc đó, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, tại Huyền Minh phía sau ra bỗng nhiên bị xé ra một đạo màu đen, tràn đầy hư vô cấm địa đường hầm. Hắn hóa trang cùng quỷ đế tương tự, áo bào đen ra thần, thậm chí thấy không rõ hắn tướng mạo, thế nhưng người này tất cả khí tức cùng người bình thường không khác, nhưng lại có thể tiện tay xé rách hư không, làm Thông Thiên nhìn thấy hắn lúc, cũng là vội vàng dừng tay, lập tức chắp tay nói: "Hỗn Độn Đại Đế, thật đúng là đã lâu không gặp, chẳng lẽ Minh là bộ hạ của ngươi?" Người tới nhàn nhạt nhìn thoáng qua Huyền Minh, lập tức mở miệng nói: "Ta cùng hắn giao hảo." cũng không cấp dưới, không biết nghệ tình ta, tha cho hắn một lần làm sao. Còn không hiểu Thông Thiên đáp lời, một bên Diệp Lam cũng mở miệng nói, ngươi nói buông tha hắn, liền bỏ qua hắn. Vậy ngươi thật là lớn mặt bài, chẳng lẽ tiểu ra mặt mũi liền không phải là mặt mũi? Diệp Lam thái độ cứng rắn, căn bản là không có bị hỗn độn đại đế khí thế hù sợ, ngược lại trực tiếp chọc đi lên, ngay tại lúc đó, hỗn độn đại đế hừ lạnh một tiếng, một cú khổng lồ uy áp trực tiếp bao phủ tới, lập tức đẩy hướng Diệp Lam. Thông Thiên thấy thế vội vàng xuất thủ cản, đem đi về sau, chân trời phương hướng chỗ bỗng nhiên kêu to một tiếng, Diệp Lam ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Đồng thời chính mình vạn thú tháp cũng không bị khống chế, tự mình tỏa ra chiếu vào Diệp Lam sau lưng. Quay đầu thời điểm sau, Diệp Lam cũng bị hung hang rung động một cái, ở giữa phía sau mình chính ngồi xổm một đầu to lớn thần thú, trên thân căn thức tản ra hào quang bảy màu. Thánh, Thánh Kỳ Lân. Diệp Lam cũng là hơi sức sở, làm thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này Thánh Kỳ Lân vậy mà lại tại chính mình vạn thú tháp bên trong, an định tâm thần về sau, lại hướng bốn phương nhìn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, lấy bốn cái phương hướng khác nhau xuất hiện tại Diệp Lam bên người. Ngay tại lúc đó, liền Thông Thiên sắc mặt cũng có chút khiếp sợ, ban đầu tại nhìn hướng hỗn độn đại đến lúc, hắn cũng chỉ là có chút lui lại một cái, cũng không nói lời nào. Nhưng rất rõ ràng, đã bị một màn này cho rung động đến, đến mức về sau những cái kia người bình thường, sớm đã nhộn nhịp rút lui nơi này, cuộc chiến đấu này phân tranh đã không còn là thuộc về bọn hắn, song phương chiến đấu bản chất thăng hoa, bọn họ căn bản không có tư cách trước đến thăm dự. Chương 577, 4 thần thú tụ tập, chương 577, bốn thần thú tụ tập. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam ngác nhìn bốn phương tám hướng, thanh long bạch hổ, vũ, Bốn thần thú tụ tập nơi này, bốn đạo khác biệt quang mang nháy mắt chiếu giỏi tại đại địa bên trên, cũng trong lúc đó tất cả mọi người đều quỳ lạy tại trên mặt đất. Thậm chí tính cả yêu tộc các vị cương giả, cũng toàn bộ đều quỷ ở trên mặt đất bên trên, đối với mọi người mà nói, truyền thuyết này bên trong thần thú trăm ngàn năm chưa từng như thế, đối với bọn họ mà nói là thần minh. Càng là trí cao vô thượng tồn tại, cái này cần cỡ nào khí vận mới có thể tại hôm nay có hạnh nhìn thấy một cái truyền thuyết này bên trong thần thú. Tứ tướng hiện thế, Thanh Long nghe lệnh. Tứ tướng hiện thế, Bạch nghe lệnh. Tứ tướng hiện thế, Chu Tước lệnh. Tứ tướng hiện thế, Huyền Vũ nghe lệnh. Một tiếng ầm vang gầm ghét, tứ phương thần thú cùng nhau giáng lâm, mọi người nghe đến cả đời này bạo á âm thanh, toàn thân cũng nhịn không được lên một thân nổi da gà. Làm tứ phương thần thú toàn bộ giáng lâm thời điểm, tất cả mọi người gánh không được cái này đến từ thượng cổ uy áp, toàn bộ quỳ lệ ở trước mặt bọn họ. Có thể là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tứ phương thần thú tụ tập đồng thời, lấy thanh long cầm đầu, toàn bộ đều nhập thân vào Diệp Lam trước mặt, bất thình lình một màn, để Diệp Lam cũng rất khó kịp phản ứng. Luận viễn cổ thân phận, chính mình bất quá chỉ là một đầu nho nhỏ nga thú. Căn bản không có bất kỳ cái gì có thể để tứ phương thần thú cúi đầu, bọn họ đều là cường đại cỡ nào tồn tại. Vô luận là tại thời gian, vẫn là tại cao hơn một tầng thế giới, hay là cái kia bay sợi thô xa với vũ trụ, bọn họ đều là bá chủ cấp bậc tồn tại, thế nhưng trong nháy mắt này, Đống Nhiên thần phục để Diệp làm có chút trở tay không kịp, bay đầu tại nhìn hướng tự thân sau lưng Thánh Kỳ Lân, hắn cũng là tất cùng tất tính, tham kiến tôn thượng. Làm Thánh Kỳ Lân mở miệng trong chớp nhoáng này, vạn thú tháp nhiên bay lên cao cao, thần thánh thất thải mang nháy mắt đem Diệp Lam toàn thân bao cùng một chỗ, cũng trong lúc đó Diệp Lam nhiên cảm giác toàn thân có loại áp, thậm chí nhẹ nhàng cảm giác Liên tựu như giờ khác này, nếu là hơi có như vậy một chút không chú ý, thậm chí cũng rất có thể tại cái này điểm giới hạn bên trên phi thăng mà đi, nhưng trên thực tế cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Loại này cảm giác ngay tại chậm dại biến mất, ngoài thân những cái kia thất thải quang mang ngay tại một chút xíu hướng diệp làm trong thân thể chen, căn bản là không nhận khống chế của hắn, kèm theo một tiếng ca âm thanh, vạn thú tháp tầng thứ 2 bỗng nhiên ầm vang vỡ vang lên. Lúc này cùng ứng đối mặt cách đó không sao Huyền Vũ đột nhiên chậm dại nhắm mắt lại, cùng lúc đó, trên thân càng là lóe ra hào quang màu xanh lam, phi phù đồng thời vào diệp lam trong thân thể. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Loại kia bành trướng cảm giác dũng nhiên đang chậm rãi yếu bớt, Diệp Lam Tu Vi cũng tại thật nhanh tăng lên, trong lúc nhất thời liên tiếp đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí loại này lên cao su thế căn bản không có nói muốn dừng lại cảm giác, còn tại hung hăng hướng bên trên tăng lên. Thậm chí chịu có khả năng kém một bước, liền có thể trực tiếp đột phá cuối cùng này bình cảnh, tiến vào tiên nhân cảnh. Chủ ta trôi dạt, cái này chính là ta Bắc Huyền Vũ chân linh chi lực, hiến tế cùng tổn thượng, đem tỉnh lại ngài bản nguyên căn bản. Cùng lúc đó Huyền Vũ cũng hóa thành một đạo lam sắc quang mang tràn vào vạn thú thác bên trong. Tầng thứ 2 lối vào cũng theo đó tản ra một đạo nhàn nhạt, nhạt lam sắc quang mang, cũng chính là nói Vạn Thú Tháp tầng 7 bên trong tầng thứ 2, Từ Huyền Vũ chân thân tỏa trớn. Nhưng cái này cũng chưa hết, mặc dù từ Huyền Vũ chân linh chi lực giá trị, loại kia bảng chướng cảm giác đông nhiên yếu bớt, thế nhưng tại Huyền Vũ tiến vào Vạn Thú Tháp về sau, loại cảm giác này lại tại chậm rãi tăng trở lại, thậm chí rất có thể không cẩn thận liền có thể đem Diệp Lam đan điền linh hải nó no bảo. Loại cảm giác này tựa như là người bình thường ăn no, thế nhưng tại ăn no về sau cũng không có dừng lại, mà là một cái tại ăn, một chút siêu ăn, ăn không đi vào còn tại cứng rắn nhét loại kia cảm giác khó chịu ngay tại một chút xíu tăng cường, có thể nói có thể khiến người ta sống không bằng chết. Nhưng lúc này giờ phút này, Diệp Lam căn bản không có bất kỳ cái gì thao túng quyền, thậm chí tính cả thân thể của mình thao túng quyền cũng không có, chỉ có thể mặc cho người lệnh đoạt, thậm chí bây giờ muốn đang động một cái ngón tay đều là cực kỳ cực khổ sự tình. Trên mặt biểu lộ thậm chí đều hiện lên ra một loại vô cùng dữ tận thống khổ, ngay tại lúc đó Bạch Hổ tiến lên một bước, như có như không màu trắng thể khí, đột nhiên theo nó trên thân thể phiêu phù đi ra, chậm rãi dung nhập vào Diệp Lam thất thải quang mang bên trong. Cái này trong lúc nhất thời Diệp Lam càng là hai chân cách mặt đất, nổi đồng bình giữa không trung, trước mắt ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Lam, đồng thời liền hôn Độn Đại Đế cũng ngẩn đầu nhìn về phía Diệp Lam, làm Diệp Lam ánh mắt nhìn sang lúc, cả người đều bị giật lại mình. Bởi vì xuyên thấu qua ánh mặt trời, Diệp Lam có thể vô cùng thấy rõ ràng Hỗn Độn Đại Đế áo choàng hạ bộ mặt thật, không. Dựa theo hiện tại tình cảnh đến xem, căn bản là không thể nói bộ mặt thật, bởi vì cái kia cái gọi là Hỗn Độn Đại Đế căn bản là không có mặt. Cũng là không thể hoàn toàn nói là không có mặt, mà là ngay cả thân thể đều không có, áo choàng phía dưới toàn bộ đều là hư vô, giống như trên trời mây đen đồng dạng toàn bộ thân thể đều là như vậy, tại cái này bắt đầu từ thời khắc đó, Diệp Lam trong lòng dâng lên một cái nghi vấn. Chẳng lẽ hắn là một loại nào đó có bản thân ý thức năng lượng sinh mạng thể, mà còn căn bản cũng không phải là người, cái này thật sự là quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc hai người đối mặt đến đồng thời, Hỗn Độn Đại Đế thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy, trong lúc nhất thời Diệp Lam cũng mắt choáng váng. Bởi vì chính mình mắt thường tốc độ căn bản là thấy không rõ lắm, căn bản liền hắn tàn ảnh đều không nhìn thấy, trong chớp này để Diệp Lam bỗng nhiên chấn động. Chẳng lẽ cái này nhà không nghĩ đánh chạy? Đang lúc chính mình nghĩ như vậy đồng thời, chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên chấn động một cái, thế nhưng chính mình căn bản là không có cách quay đầu về sau nhìn, chỉ cảm thấy sau lưng có một cô vô cùng dồi dào, có cực mạnh lực phá hoại ba động chuyển đến. Trong lúc nhất thời Diệp Lam sắc mặt cũng đen lại, xem ra đối phương là động thủ, hỗn độn đại đế căn bản là không có đi, mà là lựa chọn thừa dịp lúc này đem chính mình cho giết chết. Thế nhưng chính mình căn bản là không cùng hắn kết thủ, hắn căn bản là không có lý do giết chính mình mới đối, vì sao lại vào lúc này lựa chọn độc thủ? Đang lúc Diệp Lam thất thần lúc, tự sát linh hải chỗ nhiên xuất hiện một âm, huyền vũ hư ảnh cũng xuất hiện ở Diệp Lam trong đầu. Chủ ta chớ có bị ngoại giới ảnh hưởng, trước hoàn thành bỏ niên phong, mới có thể miễn đi chết, ngài như lực chú ý không tập trung, bạch hổ không cách nào cùng ngài hiến tế chân linh. Diệp Lam sững sờ, lập tức nhìn hướng một bên thánh thú bạch hổ, chính như Huyền Vũ nói tới như vậy, bạch hổ trên thân màu trắng khí tức không cách nào tràn vào trong cơ thể của mình, tạo thành ngăn chặn, bạch hổ lúc này sắc mặt cũng vô cùng thống khổ, thậm chí khóe miệng đều lộ ra một tia máu tươi, đang cố gắng khắc chế chính mình. Diệp Lam căn bản là không hiểu rõ đây rốt cuộc đúng là vì cái gì, bọn họ chưa hề gặp mặt, thậm chí có thể nói là vốn không cần biết, vì cái gì bọn họ muốn như vậy làm thậm chí không tiếc đem dựng vào chính bọn họ tính mệnh. Chương 578, được tiên đạo, chương 578, được tiên đạo. Thế nhưng vào lúc này, Diệp Lam căn bản là không dám ở thất thần, chuyên tâm đối mặt Bạch Hổ đồng thời, cảm thụ cái này chính mình tu vi đột phá, tại Bạch Hổ dung nhập vạn thú tháp tầng thứ 3 thời điểm, Diệp Lam cảnh giới đã tới gần thánh nhân cảnh, thậm chí chỉ cần chính mình cố gắng một chút, liền có thể tiến vào thánh nhân cảnh giới. Bất thình lình cảnh giới, xác thực để hắn có chút không nghĩ ra, thế nhưng cảm nhận được sau lưng ba độc lúc, Diệp Lam lập tức minh bạch, chuyện này sợ rằng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy không có cái gì bánh từ trên trời rơi xuống sự tình, sở dĩ làm như vậy tất nhiên từ bọn họ đạo lý. Thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ không có thương tổn chính mình tâm tư, mà còn lại xương chính mình là tốt thượng, kể từ đó Diệp Lam trong lòng tất nhiên cũng có thể yên ổn một ít, ngay tại lúc đó. Làm Bạch Hổ tiến vào vạn thú tháp về sau, chính là Chu Tước, màu đỏ dục khí tức vô cùng cuồng bạo. So với Huyền Vũ ôn hòa, cùng với Bạch Hổ khí tức, Chu Tước mang đến cho hắn thống khổ thậm chí gấp 10, thậm chí nhiều hơn, thậm chí Diệp Lam đều có chút nhịn không được bạo giống lên, cũng trong lúc đó thánh nhân cảnh bình cảnh, cũng tại cả đời này bạo âm thanh bên trong ầm vang vỡ vụt. Một lần hành động xông lên thánh nhân cảnh, tầng thứ tư tiếp nhận chu tức thánh hồ, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 5 thì là Thanh Long, Thanh Long khí tức vô cùng hùng hậu, thậm chí muốn so vị trí thứ 4 Thánh thú khí tức cộng lại đều có hùng hậu, cái này vừa qua thừa lại dòng dã kéo dài gần tới nửa canh giờ lâu. Diệp Lam cũng là vì cái này, một lần hành động đột phá thánh nhân cảnh bên trên, làm Thanh Long hóa thành thành quang tiến vào Vạn Thú Tháp tầng thứ 5 thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đóa thất thải thanh quang, làm Diệp Lam thấy cảnh này lúc cũng có chút sững đồng thời thân thể của khống chế cũng đang từ từ khôi phục. Đồng thời hệ thống âm thanh cũng đột nhiên vang lên. Leng Nhiệm vụ ẩn hoàn thành, 4 thần tú hoàn thành truyền thừa, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, được thiên đạo phong thái. Tại cảm thụ nói lực lượng mới đến, Diệp Lam nhắm mắt mở mắt máy mắt, vũ trụ vạn vật đều hưởng ứng tại trong đầu của hắn, vô số sinh linh giáng sinh, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, sinh linh tử vong hắn cũng có thể cảm nhận được, thậm chí có thể tinh chuẩn không sai thăm dò chỗ nào. Giờ khác này lên Diệp Lam con mắt tựa như chính là vũ trụ thiên địa, muốn đi vào bất kỳ chỗ nào, chỉ cần nhắm mắt minh tưởng liền có thể, cũng trong lúc đó ngôi sao vạn vật cũng đều tại hắn cảm ứng bên trong, thậm chí Diệp Lam nhắm mắt nháy mắt có thể xuyên tấu vũ trụ. Tìm năm ánh sáng bên ngoài, Viên kia tinh cầu màu xanh lam, ngay tại lúc đó, Diệp Lam khỏe miệng hơi dương lên, thản nhiên nói: "Vũ trụ vạn vật tinh tế tương quan, sâu này liên kết đi ra thế giới thật đúng là để người cảm thấy mới lạ, cảm thấy kính sợ." Lập tức làm Diệp Lam lại một lần nữa mở mắt lúc, tại nhìn đến chính là Thánh Kỳ Lân, lúc này Thánh Kỳ Lân có thể nói vô cùng chất vật, trên thân màu vàng lân phiến có thật nhiều đều bị chóc từng mảng, toàn bộ đều là bị hôn đẳng cứ thế mà giật xuống đến, mặc dù hỗn độn đại đế thực lực mạnh mẽ, sinh ra Kỳ Lân dù sao cũng là thượng cổ thần thú tổ. Càng là cùng hắn cùng một thời kỳ tồn tại cương đại, muốn miểu sát thánh kỳ lần cũng là không có khả năng, khó trách trước khi nói có thể cảm nhận được bạo loạn khí tức, nguyên lai là thánh kỳ lần một mực tại giúp Diệp Lam ngăn cản Hỗn Độn Đại Đế. Nhìn thấy hắn cũng không muốn để tứ phương thần thú truyền thừa lực lượng cho hắn, thậm chí có lòng muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, thế nhưng làm Diệp Lam chú ý tới Thanh Tích lúc, ngáy mắt đồng thời phát ra vô cùng nổi giận cảm xúc. Lúc này Thanh Tích đã thi triển bản thể, kiểu Vĩ Thiên Hồ thắng tại Cửu mỗi một đầu cái đuôi đều đại biểu cho một lần tính mạng, thế nhưng lúc này Thanh Tích đã chỉ còn lại một đầu cái đuôi, cũng chính là nói, tại chính mình tiếp thu truyền thừa thời điểm, Thanh Tích đã vì cái này kém chút chết tá về, này làm sao có thể không để cho nổi giận? Muốn nói thế gian vạn vật Diệp Lam đều có thể không quan tâm, thế nhưng duy trì có Thanh Tích không thể lấy, nàng tuyệt đối không được. Trong nháy mắt lại nhìn về phía sau lưng một đám tướng sĩ, đi theo chính mình mà đến 3000 yêu tộc cường giả, lúc này đã chết hơn phân nửa, thậm chí không ít người đều thi cốt chưa tổn, có thậm chí bị tách rời, những này toàn bộ đều là tại Diệp Lam không cách nào hành động lúc, Huyền Minh cùng hôn Độn Đại Đế làm. Giận, nổi giận. Trong lúc nhất thời Diệp Lam kém một chút đều nuốt mất lý trí, làm Hỗn Độn Đại Đế chính diện đối đầu Thánh Kỳ lúc. Huyền Minh muốn nghiêng người đánh lén, một lần hành động có thể bắt được đem dẫn đến tử vong, lúc này Diệp Lam không tại do dự, nháy mắt xuất thủ ngăn lại Huyền Minh, đồng thời Trưởng Phong trực tiếp chụp về phía Huyền Minh. Vô hình bên trong lực lượng đã ẩn chứa đại đạo lực lượng, há có thể là Huyền Minh một cái vừa vận trở thành thánh nhân cảnh có khả năng ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ là một cái bàn tay, trực tiếp liền đem Huyền Minh đánh bay đi đi ra, vì thế thậm chí trực tiếp trọng thường, hắn không thể thừa nhận Diệp Lam cái này nổi giận một trường, đồng thời Hỗn Độn Đại Đế cũng là hừ một tiếng, đem Thánh Kỳ đánh lui phía sau, liền một tay hướng Diệp Lam chụp tới. Diệp Lam không lui mà tiến tới, trực tiếp ra quyền đỉnh hướng Hỗn Đại Đế Hai cô cực kỳ bàng bạc khí tức bỗng nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ, Diệp Lam lui lại mấy bước, nhưng hôn Độn Đại Đế cũng vẹn vẹn chỉ là một bước. Cùng lúc đó Diệp Lam sau lưng bỗng nhiên bị một cái tay cho chống đỡ, cái này mới ngưng được thân hình, Diệp Lam quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, trừ bỏ lão già Ngô Tam Đức còn có thể là ai. Nô Tam Đức cười hát, hát nói: "Tiểu tử, sư phụ nói không tham gia trận này phân tranh, thế nhưng cũng không có nói không quản sinh tử của ngươi, Hỗn Độn Đại Đế chính là vũ trụ ban đầu, nó chính là sinh sôi vạn vật lượng cực tồn tại, cũng chính là thượng cổ khai thiên tịch địa đại thần chỗ tách ra một đoạn. Nói tới hắn lưu đồ làm loạn, nhưng tuyệt không thể chết." Nghe đến đó, Diệp Lam bỗng nhiên một trận, cũng là trong nháy mắt minh mạch, khó trách nói lại nhiều như thế thánh nhân cảnh bên trên tồn tại sẽ xuất hiện tại cái này địa phương nhỏ, làm nửa ngày, tên kia vậy mà là muốn đem thời gian trở lại hỗn độn mới bắt đầu. Chắc hẳn lão già nói tới cái kia một tôn đại thần cũng chính là bản cổ. Lập tức còn không đợi Diệp Lam mở miệng nói chuyện, Nô Tam Đức trên thân thần văn bỗng nhiên hiện rõ, từ phía sau lưng đẩy hắn cánh tay kia toàn bộ rắp vào Diệp Lam thân thể bên trong, lập tức Diệp Lam cũng là vội vàng thất xác, muốn ngăn chặn Ngô Tam Đức một cử kia, nhưng làm sao Ngô Tam Đức cũng sớm đã hạ thủ. Lão già, ngươi điên. Làm thế nào ngươi sẽ chết? Diệp Lam Điên cùng cầm rú, thậm chí liền cùng hắn viền mắt đều che kín tiêu máu, thần văn chuyển thừa hắn biết điều này có ý vị gì, đem tất cả sinh, tất cả lực lượng, đều cho hắn, tại không có thần văn duy trì phía dưới, Nô Tam Đức hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mặc dù là như thế, Nô Tam Đức vẫn như cũng là cười ha ha nói. Ngươi là ta cả đời làm nhất đúng một lần lựa chọn. Chết lại như thế nào? Sinh lại có thể thế nào? Chết ta một cái có thể cứu thương sinh, Lao Phu lời nói giá trị. Ha ha ha. Theo một tiếng phóng đẳng không bị trói buộc tiếng cười Thần văn lực lượng toàn bộ cho ra chỉ tại Diệp Lam trên thân, nhưng mà Ngô Tam Đức thì lại tiêu tán ở phía này thiên địa, chỉ để lại một cái màu xanh biết trước nhận phiêu phù tại Diệp Lam trong tay. Lao giả, ta đều nói không cần ngươi cái gì kia cầu thí truyền thừa. Dù cho liền xem như lập tức đụng phải cái này hỗn độn lại có thể thế nào?" Diệp Lam thì thầm một tiếng, thế nhưng Hỗn Độn lại đứng dậy nhìn hướng Diệp Lam, âm u mang theo một tia trào phúng ý tứ, cười ha hả đối với Diệp Lam nói: "Tất cả mọi người vì ngươi mà chết, tứ phương thần thú, sắt lục chi thần, còn có." "Wen." Còn không đợi Hỗn Độn theo cần mở miệng, Diệp Lam ra quyền trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Chương 579, Trứng được đại đạo trở lại yêu đình, đại kết cục, chương 579, Trứng được đại đạo trở lại yêu đình, đại kết cục. Không có người, không có người sẽ vì cái này chết vô ích. Diệp Lam có chút nhắm mắt lại, muốn cảm giác Ngô Tam Đức khí tức, nhưng lại chưa từng phát hiện, trên tay chiếc nhẫn liền cũng là hắn có lưu gì vật cuối cùng. Làm hôn Độn Đại Đế nghe xong Diệp Lam lời nói phía sau, càng là vì thế khinh thường cười một tiếng, thản như nói: "Chết cũng đã chết rồi còn nói cái gì chết vô ích? Bọn họ sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết." Đột nhiên ở giữa, Diệp Lam bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn hướng Độn Hai mắt bên trong tinh quang nổ bắn ra, đem hôn độn kinh sợ ngay tại chỗ, như vậy ánh mắt vòng người nào nhìn thấy đều sẽ lòng còn sợ hãi, Diệp Lam con mắt bên trong đã đã bao hàm đại thiên thế giới tiểu vũ trụ. Ngôi sao chi nhãn rủ cho liền xem như hắn hôn độn cũng không dám nhìn thẳng. Dù cho hắn là vạn vật ban đầu, nhưng tại trên hắn còn có vũ trụ. Đó là hắn không thể vượt qua. Ta đã sớm đem sinh tử không để ý. Ta muốn dùng thân thể của người máu huyết nhục mấy điểm ta chết đi tướng sĩ, đến a. Để ta chém ra ngươi đầu, cũng để cho những cái kia chết đi tướng sĩ văng linh, thường thường máu tươi của ngươi ra sao tư vị. Bạo một tiếng đồng thời, Diệp Lam thụ thương dống nhiên dần hiện ra nguyệt luân, lực lượng tăng lên, đồng thời cũng tiến hóa nguyệt luân, cũng trong lúc đó thăng hoa, Diệp Lam bỗng nhiên cho người một loại không thể địch nổi lão giác. Liên Hỗn Độn cũng vì đây là hơi chấn động một chút, lập tức còn không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Lam cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nguyệt luân vung xuống đồng thời, Hỗn Độn một mực cánh tay nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đồng thời Diệp Lam một chân bỗng nhiên đạp ở Hỗn Độn chỗ ngực. Diệp Lam cường đại sớm đã không phải Hỗn Độn có khả năng so giống như, lúc này Diệp Lam trên thân không chỉ có tứ phương thần thú gia trì, còn có vạn thú tháp cho thần lực, thậm chí còn có Ngô Tam nước sắt lục chi thần lượng. Hỗn độn liền tính tại cường đại, có làm sao có thể mạnh hơn hiện tại vượt xa thánh nhân cảnh bên trên Diệp Lam. Vẹn vẹn chỉ ở một nháy mắt liền đem nhiều sát, nhưng là chính đang Diệp Lam muốn một đao đem chém giết lúc, Thánh Quỷ lên lại bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Lam trước mặt, lúc đầu nói cho hắn hỗn độn không thể giết, cũng không thể giết. Nếu như giết hắn, sắp hết không có đêm tối, chỉ có ban ngày. Diệp Lam tuy có không cam lòng, nhưng cũng không thể để thế nhân đi theo bị tội, chỉ có thể vì thế coi như thôi. Hỗn độn đại đế cười ha ha, khiêu khích nói: "Dù cho ngươi năng lực vượt qua ta lại có thể thế nào? Không phải là không dám giết ta?" Diệp Lam ha ha cười lạnh một tiếng nói: ta là không thể giết ngươi, nhưng tối tâm không mặt trời cầm tù càng thích hợp ngươi." Nói xong Diệp Lam đánh ra vừa đến dấu tay, ngôi sao chi nhãn trực tiếp đem hỗn độn thu vào trong đó, vĩnh viên đem phong cấm. Leng Cuối cùng nhiệm vụ đã hoàn thành, cửa phi thăng đã mở ra, trở lại yêu đỉnh. Tiếng nói vừa ra, bầu trời bên trong thất thải đám mây giống như vòng xoáy đồng dạng bắt đầu xoay trọn, không hiểu một cỗ hấp lực bắt đầu lôi kéo Diệp Lam cùng Thanh Tích. Diệp Lam biết, hắn cuối cùng vẫn là muốn trở lại cái kia nguyên bản thế giới, đến mức có thể hay không tại cái này trở về, còn xem phận quay đầu nhìn xuống thương khung đồng thời, mọi người mắt thấy Diệp Lam phi thăng, không ít người đều vì cái này quy lại, cung tính nói, cung tiện thánh phụ. Diệp Lam cười ha ha một tiếng, cũng không quay đầu lại vượt qua vòng xoáy, đồng thời ba viên chiếc nhận rơi vào ma hoàng trong tay, bên trong toàn bộ đều là cái này thế giới tài nguyên, cũng là Diệp Lam lâm thời phân phối xong, màu đen để lại cho ma tộc, màu trắng để lại cho nhân tộc, màu xanh thì để lại cho yêu tộc. Cũng trong lúc đó thông thiên theo sát phía sau, cười tủm tìm nói, huynh trưởng, lần này trở lại yêu đỉnh, người ta thân phận nhưng là khác rồi, lần này nhưng là đến phiên ngươi tới chiếu cố ta. Diệp Lam vỗ một cái thông thiên bà bay, cười không nói, hắn vì chính mình làm, mặc dù không có bày ở ngoài sáng, nhưng trên thực tế Diệp Lam trong lòng so bất luận kẻ nào đều muốn minh bạch. Lam Diêu đình cửa lớn mở ra về sau, Lukap đám người sớm đã cảm nhận được tiếng gió, tại cái này vây chặt Diệp Lam, làm Diệp Lam cất bước đi ra đồng thời, Lục áp dẫn đầu rêu cất nói: "Vẫn thật không nghĩ tới, người còn dám trở về lần này." Lời nói không đợi nói xong, Lukap nháy mắt không đúng, thái độ lập tức đến cái 360 độ chuyển bị lớn, cung kính nói: "Gặp qua Diệp Lam thánh thượng, gặp qua thông thiên thánh thượng." Diệp Lam liếc mắt nhìn hắn, Nhẹ nhàng gậy một cái chính mình ngón tay, Luka cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi càng là nôn đi ra. Cái gì con rồi cũng dám ở trước mặt ta bay loạn. Ngay tại lúc đó Diệp Lam nói đùa ở giữa chắp tay đối Thông Thiên cười nói, "Đi ra ngoài chơi một chuyến, cái thằng nghệ đình lại có con rồi, chớ cười ka ka a." Ha ha ha. Thông Thiên Hà có thể nghe không hiểu Diệp Lam lời nói bên trong ý tứ, liên tục xua tay nói không sao, dù sao mới bắt đầu phát sinh sự tình mặc dù không ở tại chỗ, nhưng cũng chạy không thoát hắn phát biểu, đối với Luka Diệp Lam trong lòng tự có hận, hiện nay lại đụng vào cái ngay mặt, chính mình huynh trưởng có thể không ngay ngắn hắn mới là lạ. Lập tức Diệp Lam đường kính đi vào yêu Đình Đại Điện, mọi người theo sát phía sau, liền đi theo Lục Giáp đồng ý trận doanh côn bằng cũng không dám thở mạnh, bây giờ Diệp Lam khí tức thực tế có chút không bố, huống hồ hiện nay thông thiên đều ở một bên tất cung tất kính, mẹ nó lại không phải người ngu, có thể đi đến nơi này cái nào không phải nhân tình. Tự nhiên có thể nhìn ra trong đó đầu mối, sợ rằng lần này Diệp Lam trở về là có đại khí vận ra thân, cái thằng nữệ đỉnh vốn dĩ Lục Giáp là đầu, hiện tại Diệp Lam trở về, chỉ sợ là phải lớn tẩy bài. Làm Diệp Lam tiến vào Ưu Đình Đại Điện về sau, không cần suy nghĩ trực tiếp ngồi ở Ưu Đình Thánh Tòa bên trên, nhưng dù vậy, tất cả mọi người không dám phản đối. Thậm chí tối đầu thở mạnh cũng không dám hơi thở một cái, súng bắn chim đầu đàn, bọn họ cũng không nguyện ý vào lúc này bị trở thành cái kia chim đến đánh. Lục áp cũng đã là tiền lệ, Diệp Lam có thể nhẹ nhàng huy động ngón tay liền có thể đem nó nặng tổn thương, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Dù cho liền tính bọn họ bất mãn thì phải làm thế nào đây? Đừng nói là phản đối, hiện tại thậm chí liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Côn bằng một lần thân đồng thời, vội vàng chắp tay dẫn đầu biểu lộ rõ ràng thái độ, đối với Diệp Lam cùng nói, cung nên thánh vương trở về, chúng ta lấy chờ lâu này, thánh vương ngải cứ việc phân phó. Ha, ha Đối phó đám này hám tiểu nhân, Còn chính là muốn dùng thực lực nói chuyện, nếu là đặt ở lấy trước kia một lát, Diệp Lam sớm đã bị đá ra đi, nơi nào còn có cơ hội đi đến nơi này. Lần yếu sợ mạnh là trạng thái bình thường, nhưng thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định, những lao bất tử này nhân tinh, một cái so một cái giật mình, cái này đâu. Thế nhưng hiện tại Diệp Lam, Diệp Lam cùng bọn họ tính toán, căn bản là không đáng, bản thân chính là vị trí cao mà đến. Đến lúc đó bọn họ không còn đều là về chính mình quản. Diệp Lam càng là chẳng thèm cùng bọn họ phí những cái kia miệng lưới. Lập tức Diệp Lam cười cười, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Ta lấy chứng được đại đạo." Càng là tranh bá hồng hoang thời đại, hiện như ta dẫn dắt yêu đình, là yêu đình Thánh Vương, càng là nhất tộc Thánh Phụ, các người nhưng có ý kiến. Nghe nói như thế thời điểm, mọi người nhìn nhau, nhìn hướng diệp lăm lúc, càng là không chút do dự quỷ lệ tại trên mặt đất, cùng nhau cao giọng tôn kính nói. Các người tuân theo Thánh Vương. Kết thúc.